Chương 633, 3 dạng thứ đồ vật. Chương 633, 3 dạng thứ đồ vật một ngày một đêm về sau, Diệp Thiên cùng Quỷ Cốc Tử thầy cho một lần nữa hồi trở lại đến khách sạn, bởi vì tiểu vào hôm nay, bọn hắn phải đợi hậu ngũ hành môn mấy vị khách quý. Dựa theo Diệp Thiên suy đoán, lần này ngũ hành môn đến người, tối thiểu nhất cũng là ngũ hành môn bảy đại thái trưởng lão một trong, về phần là ai tiểu không được biết rồi. Trong phòng khách, Quỷ Cốc Tử vẻ mặt tán thưởng xem lên trước mặt Hạ Ý thiếu niên tóc trắng, nói ra, thật sự là thật không ngờ, chỉ là một ngày không đến thời gian, ngươi cũng đã học hết của ta pháp tinh túy. Đối với trước mặt thiếu niên tiên phú không chỉ nói quỷ cấp tử, mà ngay cả một bên dạ linh tử đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không đến một ngày học xong quỷ cốc tử toàn bộ chất pháp, coi như là hắn hiện tại, còn không có có học xong sư phụ một phần năm bản lĩnh. Đây là sư tổ dạy bảo có phương pháp, sư tổ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hỏi? Ta phát hiện sư tổ tu vi đã đạt đến võ thánh đại viên mãn chi cảnh, vì cái gì lại chậm chạp không có đột phá? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tu vi đạt tới võ thánh đại viên mãn, thì ra là cái gọi là bán thần chi cảnh, cũng đã có thể nắm giữ một tia thế giới ý chí, mà muốn đột phá đến vũ thần cảnh, phải hiện trong người cô đọng ra võ anh Căn Thứ Quỷ Cốc Tử theo như lời, chính hắn đạt tới bán thần chi cảnh đã có vài thập niên rồi, thế nhưng mà y nguyên không cách nào cô động ra thuộc về mình võ anh, cứ theo đà này, coi như là tiếp qua cái mấy năm năm, chỉ sợ cũng không cách nào đột phá vũ thần chi cảnh. Vừa nhắc tới cảnh giới của mình, Quỷ Cốc Tử sắc mặt cũng có chút khó coi, mặc cho ai cũng không hy vọng cảnh giới của mình một mực trì trệ không tiến. Những năm này bởi vì ta dốc lòng nghiên cứu chân pháp, do đó không để mắt đến bản thân tu vi tăng lên, đợi đến lúc ta minh bạch thời điểm, phát hiện sớm đã như vậy, hơn nữa vũ thần chi cảnh vô cùng khó đột phá, phức tạp không mấy năm qua. Toàn bộ Đại Lục Vũ Thần cũng sẽ không biết chỉ có như vậy chọn khẽ gật đầu, đối với cái này một điểm Diệp Tiên cũng tràn đầy cảm thụ, bởi vì trong vòng một năm, hắn cũng phải lại để cho chính mình tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh, nếu không căn bản không có khả năng phá vỡ kiếm mộ cứu ra hai vị thần vương. Tựa hồ có thể nhìn thấu trong lòng của hắn một bộội, Quỷ cốc tử lập tức hỏi, làm sao vậy? Tuy nhiên người tu vi đã đạt đến võ tổ đỉnh phong, thế nhưng mà khoảng cách vũ thần chi cảnh còn có khoảng cách không nhỏ, chẳng lẽ lại ngươi muốn một lần là xong? Không có chút nào giấu giếm, Diệp Tiên trực tiếp hồi đáp, không giối gạt tổ sư. Ta tại trong vòng một năm phải đạt tới Vũ Thần chi cảnh, bởi vì này đối với ta có ảnh hưởng rất lớn, cho nên đệ tử xin hỏi sư tổ, có biện pháp nào có thể cho ta một lần là xong. Nghe được trước mặt thiếu niên lời mà nói, quỷ cốc tử sắc mặt rốt cục thay đổi, vừa mới hắn chỉ là hay nói giỡn, dù sao Vũ Thần cùng võ tổ ở giữa cái hào rộng căn bản không phải tốt như vậy vượt qua đấy. Thế nhưng mà lại để cho người này đệ nhất tiên hạ trận pháp cường giả cảm thấy có chút khó tin chính là, hắn nhất thời vui lùa, trước mặt thiếu niên rõ ràng thật là nghĩ như vậy, theo võ tổ chi cảnh trực tiếp tăng lên tới Vũ Thần chi cảnh, hơn nữa hay vẫn là 1 năm thời gian, cái này có khả năng à Thiên Nhi? ngươi có phải hay không, có chút ý nghĩ hao huyễn rồi, không chỉ nói ngươi tu vi liền võ hoàng chi cảnh đều không, có đã tới, coi như là bán thần chi cảnh cứng, giả, cũng không dám nói. Tại trong vòng một năm đạt tới vũ thần chi cảnh. Đối với Quỷ Cốc Tử theo như lời, Diệp Thiên lại há lại không biết, thế nhưng mà hắn thật sự không có cách nào, muốn đồng thời cô động gia thuộc về mình kiếm linh khối lõi, nhất định phải trước cô động gia thuộc về mình kiếm anh. Mà kiếm người trong cơ thể kiếm anh cùng võ giả trong cơ thể vợ anh căn bản chính là cùng một sự việc, cho nên muốn đến cô động gia tứ đại kiếm linh khối lõi, Diệp đầu tiên cần phải làm là trước cô đọng ra kiếm của mình anh. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng biết do, nếu như có thể cô đọng xuất kiếm anh, như vậy hắn tu vi cũng tự nhiên mà vậy đạt đến kiếm thần chi cảnh, thế nhưng mà cái kia lại nói dễ vậy sao? Bất quá đúng vào lúc này, Quỷ Cốc Tử tự tựa nghĩ tới điều gì, theo rồi nói ra, nếu như ngươi có thể có được ba dạng thứ đồ vật, cho dù đến lúc đó tu vi không cách nào đạt tới vũ thần chi cảnh, chỉ sợ cũng phải tăng lên không ít. A, sư tổ nói mau. Nghe được Quỷ Cốc Tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì hắn cũng biết, muốn theo võ tổ trực tiếp đạt tới vũ thần căn bản rất không có khả năng, thế nhưng mà nếu như có thể trước tăng lên tới nhất định được cảnh giới, Khoảng cách như vậy mục tiêu của hắn lại tiến một bước. Có thể rất nhanh tăng lên tu vi ba dạng thứ đồ vật, theo thứ tự là Long tộc Hắc Long nhất tộc, tộc trưởng đầu Long giác Bất Phấn, băng dưới núi Vạn năm hàn băng cùng cuối cùng Tuyệt tình nước. Hắc Long tộc trưởng Long giác Bất Phấn, Vạn năm hàn băng cùng Tuyệt tình nước. Nghe thế ba dương thứ đồ vật, Diệp Thiên mặt hung hăng khẽ nhăn một cái, theo miệng hỏi: "Sư tổ, trước hai dạng đồ vật ta cũng biết, thế nhưng mà cái này, dạng thứ ba Tuyệt tình nước đến cùng là vật gì? Cái đó và ngươi lần này đến đây mục đích có quan hệ?" Ba đại thánh địa. "Đúng, Tuyệt tình nước bị ba đại thánh địa Từng cái thánh địa ở trong đều có được một nguồn thánh tình, chỉ cần có thể đem ba đại thánh tình ai dung hợp, như vậy có thể cô động ra một giọt tuyệt tình nước. Nghe đến đó, Diệp Thiên sắc mặt đã khó coi không thể khó hơn nữa xem, bởi vì Quỷ Cốc Tử theo như lời cái này ba dạng thứ đồ vật, đồng dạng so đồng dạng làm khó. Hắc Long nhất tộc tộc trưởng, Tu Vi chỉ sợ đã đạt đến thần vương chi cảnh, muốn hắn lao nhân ra định đầu long giác một phần, chỉ sợ coi như là ba đại thánh địa đều không quá có thể. Thứ hai dạng vạn năm băng, đó là muốn tại băng sơn vạn dạng phía dưới đồ vật, tuy nhiên hắn thể chế cũng kể cả thủy hành thể chế, nhưng mà muốn, muốn vào vạn năm băng dưới núi, cũng có chút không quá sự thật về phân dạng thứ ba tuyệt tính nước, vậy thì càng thêm vông nữa rồi, ba đại thánh điệu ba đại thánh trong giếng thánh thủy, nhưng lại muốn dung hợp ba loại thánh thủy mới có thể cô động ra một giọt tuyệt tính nước, cái này so lại để cho hắn tự sắt cũng khó khăn. Thiên Nhi, nếu như ngươi có thể người sớm giác nộ tình linh hồn, như vậy ngươi tu vi liền có thể đạt tới võ hoàng định phong chi cảnh, sau đó lại ăn vào cái này ba dạng thứ đồ vật, tổ sư có thể cam đoan, đến lúc đó cho dù ngươi không cách nào đột phá đến vũ thần chi cảnh, võ thánh chi cảnh cũng nhất định thành hiệu. Võ thánh chi cảnh, đích thật là một cái hấp dẫn lớn, thế nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia ba dạng thứ đồ vật, Diệp Thiên trong nội tâm giống như bị dội một chậu nước lạnh, cái gì kích tình cũng không có. "Sư tổ, ngươi rất có thể để mắt ta rồi, như lời ngươi nói cái này ba dạng thứ đồ vật, mỗi một kiện đồ vật đều là không thể nào đạt được, cái này." Còn không có đợi Diệp Thiên đem nói cho hết lời, vị cốc tử đột nhiên nói ra, "Nếu như là người khác đương nhiên không có khả năng, nhưng là ngươi lại rất có thể, bởi vì ta tại ngươi thân thấy được nhiều lắm thần kỳ, Thiên Nhi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đạt tới vũ thần chi cảnh, nói không chừng có thể đuổi tiếp theo kỳ ngộ." Tiếp theo cơ duyên. Nghe đến đó, Diệp Thiên đã có thể đoán ra, hắn vị này tổ sư trong lời nói tuyệt đối có chuyện, sau đó hỏi Tổ sư, tiếp theo kỳ ngộ là cái gì? Thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài. Nghe được ba chữ kia, Diệp Thiên cũng nhịn không được nữa thở nhẹ ra âm thanh. Chương 634, Cười người vô tri. Chương 634, cõi người vô tri đối với thế giới bên ngoài cái chỗ này, Diệp Thiên quả thực tiểu là nghe nhiều nên thuộc, nếu là lúc trước hắn, có lẽ còn sẽ không biết, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn bất đồng rồi. Năm đó kiếm thần hải lão tổ tông, đại lục năm đại trí tôn cường giảm một trong tiểu là ở lại đó hơn 10 người thần tôn ly khai kiếm thần hải, tiến đến thế giới bên ngoài, không chỉ có là kiếm thần hải, mà ngay cả mặt bốn thế lực lớn bốn vị thần hoàng cũng là cũng giống như thế. Tại cái đó thời khắc, Diệp Thiên cũng đã nghĩ đến, cái này thế giới bên ngoài tuyệt đối không đơn giản, dù sao có thể hấp dẫn năm đại thần hoàng, cùng vô số thần tôn địa phương, tối thiểu nhất cũng có thể có đáng giá đi lý do. Bây giờ nghe Quỷ Cốc Tử lời mà nói, Diệp Thiên càng thêm xác định trong lòng mình suy nghĩ, xem ra cái này thế giới bên ngoài sở dĩ có thể hấp dẫn nhiều như vậy cực giả, chỉ sợ cùng Quỷ Cốc Tử trong miệng theo như lời kỳ ngộ có quan hệ. Cái này ngươi còn không cần biết rõ, phải nhớ kỹ ta là được, nếu như ngươi thật sự có hạnh tâm dự, như vậy ngày sau thành tựu tuyệt đối bất khả lượng. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, trước mắt tổ sư nhất định biết rõ cái gì, tuy nhiên lại không tự nói với mình, mà hắn lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, cũng không thể lập luận. Không nói trước bọn hắn quan hệ trong đó, nhưng nói quỷ cốc tử thực lực, bằng vào trận pháp thần kỳ, không chỉ nói hắn, có như là kiếm thần đích thân tới, muốn đánh chết quỷ cốc tử đều có chút khó khăn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên cũng không có cố ý lại hỏi tiếp, mà là chùng chùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói ra, sư tổ theo như lời cái kia ba dạng thứ đổ vật ta cũng tìm được, về phần thế giới bên ngoài, ta cũng sẽ biết tìm tòi đến to cùng. Diệp Thiên đã nghĩ kỹ, Nếu như có thể rất hiếm có một phần, như vậy nhất định phải vì chính mình vị này tổ sư tranh thủ một phần, dù sao quỷ cốc tử tu vi nếu như đạt tới vũ thần, đối với hắn như vậy tuyệt đối có lợi. Người người muốn tìm đã đến, lại là một gã võ thánh. Đúng vào lúc này, quỷ cốc tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên, hắn thật sự thật không ngờ, ngũ hành môn cư nhiên như thế để ý mình, cái này đồ tôn, trực tiếp thứ nhất là là võ thánh cấp bậc cường giả. Võ thánh, đối với đại lục này mà nói, cơ vốn đã xem như đứng ở đỉnh phong nhất tồn tại, coi như là được vinh dự đệ nhất thiên hạ môn ngũ hành môn, có được võ số lượng cũng là rất thưa tớt vậy trừ bảy đại thái trưởng lão bên ngoài, cũng có thể sợ chỉ có đế vệ thiên một người đạt tới mà thôi, cho nên tại trong vòng một ngày, Ngũ Hành môn tiểu điệu động một gã võ thánh ra tay, quả thực lại để cho quỷ cốc tử có chút nho nhỏ kinh ngạc. Diệp Thiên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ, hắn cùng với Ngũ Hành môn ở giữa ân oán, có thể nói sớm đã không chết không ngất, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ triệt để diệt sát Ngũ Hành môn. Cần trợ giúp của ta sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với ở hiện tại Diệp Thiên mà nói, coi như là võ thánh cấp bậc cứng, giả, hắn cũng không cần lại sợ, nếu như thêm trận pháp cùng hai đại võ thánh khối nghĩ như vậy chặn đánh một gã võ thánh quả thực là một chuyện chuyện dễ dàng. Đi, bất quá ngươi không muốn giết người kia, ta còn có chút dùng. Minh Bạch. Diệp Thiên tuy nhiên không biết Quỷ Cốc tử đến cùng có làm được cái gì, thế nhưng mà cũng không có hỏi nhiều, sau đó triển khai hư vô bộ pháp, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tam Thánh thành bên ngoài, Lý Bá Thiên sắc mặt có chút kích động nhìn trước mặt thành trấn, trải qua nhiều như vậy thời gian, rốt cục lại để cho hắn đã tìm được Diệp Thiên tung tích. Lúc trước Diệp Thiên cùng Ngũ Hành Môn đánh một trận xong, Ngũ Hành Môn thất đại trưởng lão cùng một chỗ đuổi hắn, thế nhưng mà kết quả cuối cùng lại, lưu tại Lôi thành, đại phản bội Ngũ Hành Môn, ở lại Ngũ Hành Môn đem làm làm vùng về phần còn lại bốn gã thái trưởng lão, y nguyên mỗi ngày tại đội Diệp Diệp Tiên, lần này khoảng cách Tam Thánh Trưởng gần đây là được vị này Lý Bá Thiên trưởng lão, lúc trước Diệp Tiên cũng đã gặp. Tiểu Ngũ, ngươi xác định Diệp Thiên ngay tại Tam Thánh nội thành. Vương Ngũ trong nội tâm cho dù có một vạn cái không muốn, nhưng là đã bị Diệp Thiên trong người Trung hạ mà tơ, tí ti, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói, "Đúng vậy thái trưởng lão, Diệp Thiên sẽ ngủ ở chúng ta trong khách sạn." "Tốt, nếu như sự thật thật sự như thế, như vậy chờ ngươi sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo tông môn." Đa tạ thái trưởng Ngay tại lúc này, trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một vị hạ y thiếu niên tóc trắng. Xem lấy hai người bọn họ, thần sắc lạnh lùng nói ra, Lý trưởng lao từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là ngươi, ngươi biết rõ ta là tới tìm ngươi, rõ ràng còn dám đến, ta không thể không đội phục dũng khí của ngươi. Vậy sao? Thế luôn luôn những cái kia tự cho là đúng người, cho là mình vô địch thiên hạ, thế nhưng mà kết quả là, liền cái giấm cũng không phải, hôm nay đã ngươi đã đến đến rồi, như vậy cũng đừng có đi trở về, Vương Ngũ, chuyện của ngươi đã làm tốt, ngươi có thể trở về đến Tam Thánh Thành rồi. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, Vương Ngũ sắc mặt lập tức đại biến, thân thể không run rẩy, tay phải chỉ vào hắn một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì tại Vương Ngũ Cái chẳng chi, xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Đa tạ ngươi giết hắn, kỳ thật ta cả đời này cũng ghét nhất những cái kia ăn cây táo, rào cây sum người. Hừ, xem ra là ngươi cố ý đem ta dẫn tới Tam Thánh Thành rồi hả? Khẽ gật đầu, đến trình độ này, Diệp Thiên căn bản không có chút nào giấu diếm. nói thẳng, lúc trước Ngũ Hành Môn một trận chiến, ta đã từng rơi tóc, phát hạ huyết thể, tiếp này bất diệt ngươi, Ngũ Hành Môn thể không bỏ qua, ngươi cho rằng ta là ở các ngươi chơi phải không? Chỉ bằng ngươi? Ha ha, ha. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri, sắp chết đến nơi còn không biết. Muốn chết? căn bản không có tại nói thêm cái gì, không biết vì cái gì, tại thời khắc này Lý Bá Thiên trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một tia dự cảm bất hảo, tựa hồ cảm giác được chính mình thực muốn chết tăng ở chỗ này. Hung hăng trong lòng mắng chính mình một câu, Lý Bá Thiên trực tiếp sử xuất thế giới chi lực, hướng lên trước mặt thiếu niên áp đi. Thế nhưng mà Diệp Thiên lại vẫn không nhúc đích, mặt có đây là một tia cởi lạnh, sau đó hai cỗ vọ thánh khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp phóng xuất ra bản thân khí tức, hướng phía phía trước vọt tới. Bán thân cường giả, đem làm Lý Bá Thiên chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện hai gã lao giả lúc Cả người tựa hồ cũng run rẩy thoáng một phát, ánh mắt càng là hoảng sợ giận dữ hết, hắn thật sự không nghĩ ra, lúc nào Diệp Thiên bên người rõ ràng nhiều hơn hai gã bán thần cường giả. Bán thần cường giả, thì ra là tu vi đặt tới Võ Thánh đại viên mãn siêu cấp cường giả, nắm giữ lấy một tia thế giới ý chí, hoàn toàn có thể đánh chết ba sao Võ Thánh phía dưới là bất luận cái cái gì người. Tại toàn bộ ngũ hành môn nội, cũng chỉ có trước tốt 3 thái trưởng lao tu vi đặt đến Võ Thánh đại viên mãn chi cảnh, thế nhưng mà tại thời khắc này, Diệp Thiên bên người rõ ràng cửu xuất hiện hai gã. Căn bản không có chút nào lo lắng, xuất động hai gã bán thần cường giả, không chỉ nói hắn một mặt Võ Thánh co như là ngũ hành môn mặt khác tam đại thái trưởng lao đích thân tới, cũng là kiếp số tránh khỏi. Bất quá Diệp Thiên lại không có đánh chết Lý Bá Thiên, bởi vì Quỷ Cốc Tử đã nói qua, lại để cho hắn lưu lại Lý Bá Thiên một đầu tá mạng, sau đó Diệp Thiên lại để cho hai đại võ thánh Khôi Lỗi mang theo Lý Bá Thiên hướng phía Tam Thánh Nội thành bước đi. Chương 635, Thánh địa mở ra. Chương 635, Thánh địa mở ra cuối cùng Quỷ Cốc Tử cũng không có nói cho Diệp Thiên, hắn muốn một gã võ thánh đến cùng làm gì, Bất quá Diệp Thiên cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, có một số việc nên hỏi, có một số việc lại không nên hỏi. 3 ngày đảo mắt qua, Cũng ngay tại ngày thứ tư rạng sáng, mặt trời vừa mới bay lên thời điểm, Tam Thánh Thành bên ngoài bỗng nhiên hào quang phong đại, ba đạo thác nước thần quang từ trên trời giáng xuống. Ba đạo thần quang thác nước lẫn nhau liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, diện tích trực tiếp bao trùm mấy trăm mét không gian, nhìn từ đằng xa, toàn bộ màn sáng thác nước thật giống như từ cửu thiên trực tiếp kéo đến mặt đất. Chỉ là trong mấy mắt, toàn bộ Tam Thánh Thành đô động, vô số người đứng tại Tam Thánh Thành bên ngoài, nhìn phía xa hảo quang thác nước, nguyên một đám mặt đều tràn ngập kích động chi tình. "Mau nhìn, cái này là trong truyền thuyết thánh địa thông đạo mở ra. Thật sự là quá đẹp, nếu như có thể tiến vào thánh địa tu luyện." Cho dù chết ta cũng nhận biết, chỉ bằng ngươi, muốn đi vào thánh địa tu luyện, nhất định phải đến thánh hỏa lệnh, ngươi có sao? Bị hỏi người lập tức há khẩu không trả lời được, thánh hỏa lệnh tổng cộng mới có ba khối, thẳng đến một năm trước ba đại thánh địa ban ra ba khối thánh hỏa lệnh mới thôi, đến nay còn không có có hạ lạc, hạ xuống, cũng không biết rốt cuộc là ai đã nhận được ba khối thánh hỏa lệnh. Đứng trong đám người, Diệp Thiên căn bản không có quan sát trước mặt hảo quang tân nước, mà là nhìn chằm chằm vào bên trái xa xa một người thân, bởi vì người này không phải người khác, đúng là ngũ hành môn tổng môn chủ phệ tiên lại để cho Diệp Tiên thật sự thật không ngờ, Đế vệ trời cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác được ba khối thánh hỏa lệnh trong đó một khối, ngay tại Đế vệ Thiên trong tay. Thánh địa thông đạo mở ra, có được thánh hỏa lệnh người nhanh chóng đến đây đưa tin. Đúng vào lúc này, mấy ngày liền hào quang thác nước bỗng nhiên chuyển ra một đạo hư vô mở mị thanh âm, sau đó toàn bộ thác nước đông nhiên từ đó tách ra, lộ ra một đầu ba màu thông đạo đi ra. Thánh địa thông đạo mở ra, ta có thể tiến vào thánh địa rồi. Ngay tại thánh địa thông đạo lộ ra một cái lối đi lúc, hơn 10 người đại hán trực tiếp lao ra, hơn 10 người đại hán tu vi đều là vừa vặn đạt tới võ tông chi cảnh nhất cũng chỉ là đạt tới võ tôn chi cảnh. Hơn 10 người đại hán chỉ là nháy mắt thời gian, liền đã đi tới 3 màu thông đạo trước mặt, không có chút nào chần chờ, hơn 10 người đại hán lập tức chui vào ba màu trong thông đạo. Thế nhưng mà chỉ là một giây đồng hồ, ba màu trong thông đạo liền vang lên vô số thê thảm thanh âm, nghe thấy thanh âm, tất cả mọi người mặt đều toát ra một kia hoàng sợ, có thể phải biết rằng, vừa mới chui vào ba màu thông đạo hơn 10 người đại hán, tu vi cao nhất thế nhưng mà đạt đến võ tôn chi cảnh. Đã có hơn 10 người đại hán vết xe đổ, những người còn lại kể cả võ thánh ở bên trong Không ai còn dám trước một bước, ánh mắt khát vọng xem lên trước mặt hảo quang thác nước, giống như một bộ sói đói bông nhiên gặp được thịt hở dê. "Thủ sư, ta đi ra ngoài rồi." Khẽ gật đầu, từ lúc 3 ngày trước, Diệp Thiên cũng đã đem chính mình đạt được Thánh Hỏa Lệnh Sự tình nói cho Quỷ Cốc Tử, đối với việc này còn lại để cho vị này trận pháp cường giả nhỏ nhỏ kinh ngạc một phen. "Cẩn thận một chút, không muốn đi quản ba đại thánh địa ở giữa ân oán, ngươi chỉ phải nhớ kỹ hai kiện sự tình là được, chuyện thứ nhất hết sức đạt được tuyệt tình nước, để nhị quyển tận lực tăng lên chính mình tu vi." "Minh bạch, sư tổ bảo trọng." "Ân, chờ ngươi đi ra về sau, có thời gian tụi đi Quỷ Cốc nhìn xem ta." Minh Bạch. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không trần trở nữa, bay thẳng đến ba Mẫu Thông Đạo vào tới, cùng Diệp Thiên cùng đi ra còn có Đế Phệ Tiên. Đó là ngũ hành môn tổng môn chủ Đế Phệ Tiên. "Sao không? Truyền thuyết Đế Phệ Tiên tu vi đã đạt đến bán thần chi cảnh, hắn tiến vào ba đại thánh địa làm gì?" "Ngươi ngốc à, tu vi chỉ là đạt đến bán thần chi cảnh, vừa rồi không có đạt tới vũ thần chi cảnh, chỉ cần đế môn chủ vận khí tốt chút ít, các loại, đợi lần này sau khi đi ra, nói không chừng có thể thành tiểu vũ thần vị rồi." "Cái kia Hí thiếu niên tóc trắng là ai?" "Nga, ngươi liền hắn cũng không biết, xem ra ngươi thật sự là lạc đơn vị rồi." Nhanh cho ta nói một chút, người này rốt cuộc là ai? Người này tựu là năm đó sáng tạo độc đáo Ngũ hành môn, lực chạm võ thánh giết ma Diệp Thiên, thật sự là thật không nở, hắn rõ ràng cùng Đế môn chủ đều đã nhận được thánh hỏa lệnh, thật không biết hai người sẽ ở trong thánh địa phát sinh cái gì, ta thật sự tốt chờ mong. Nghe xong chuyện đó, câu hỏi người kể cả bốn phía tất cả mọi người, mặt lập tức tràn ngập vẻ khiếp sợ, tuy nhiên bọn hắn chưa từng gặp qua giết ma Diệp Thiên chân diện mục, thế nhưng mà đối với giết ma Diệp Thiên hung danh nhưng lại như sấm bên tai. Đối với Diệp Thiên có thể có thánh hỏa lệnh, Đế Phệ thiên tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, rõ ràng còn hướng phía Diệp Thiên cười cười, nói ra Chúng ta duyên phận thật sự là không phản đối, rõ ràng ở chỗ này cũng có thể gặp nhau. Sư phụ đâu này? Sắc mặt có chút tấm lãnh, cho tới bây giờ Diệp Thiên cũng không biết sư phụ Doãn Thiên chiếu sống hay chết, mà cái này thế duy nhất người biết, kiểu là đứng ở trước mặt hắn cái này vô sỉ tiểu bối. Thế nhưng mà Đế Vệ Thiên sẽ nói cho hắn biết ấy ư, chỉ là cười cười, sau đó Đế Vệ Thiên theo thân lấy ra hai khối thánh hỏa lệnh, nói ra, nếu như ngươi có thể còn sống ly khai thánh địa, ta liền đem lão giả kia hạ lạc, hạ xuống nói cho ngươi biết, như thế nào? Tốt, căn bản không có do dự chút nào, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đây là hắn duy nhất biết được sư phụ hạ lạc hạ xuống cơ hội, nếu như mất đi, cho dù đến lúc đó cứu ra sư phụ, cũng không biết có phải hay không là một cố thi thể. Mà khi Diệp Thiên chứng kiến Đế Vệ Thiên rõ ràng có được hai khối thánh hỏa lệnh thời điểm, mặt lập tức toát ra một tia xem thường, trong nội tâm thẳng mang Đế Vệ Thiên vô sỉ tới cực điểm. Có thể phải biết rằng, lúc trước ngũ hành môn vi nước tiểu cử hành hôn lễ thời điểm, Đế Vệ Thiên đang tại khắp thiên hạ mặt hỏi ba đại thánh địa sứ giả, ba khối thánh hỏa lệnh hạ lạc, hạ xuống. Nhưng bây giờ thì sao, lượm nhanh hỏa lệnh đã đến trong tay của hắn, không chỉ có là Diệp Thiên, khi tất cả người chứng kiến Đế Vệ Thiên trong tay thánh hỏa lệnh lúc cũng đều là nguyên một đám mặt toát ra xem thường chi sắc. Bất quá xem thường quy xem thường, lại không ai dám đứng ra nói câu nào, bởi vì mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ, một gã bán thần cường giả đại biểu cho cái gì? Đế môn chủ, người đã có được hai khối thánh hỏa lệnh, vậy có phải hay không nên nhường lại một khối ạ? Nghe được một người trung niên lời mà nói, tất cả mọi người bộ chết móc, có thể phải biết rằng, mỗi một lần thánh địa mở ra, đều có ba người bằng vào ba khối thánh hỏa lệnh tiến vào thánh địa, mà đế phệ tiên một trong tay người có được lấy hai khối thánh hỏa lệnh, nói cách khác, trong đó một khối nếu như không cho người khác, cũng tương đương với không công lãng phí mất. Không có vấn đề đáng tiếc ta chỉ có nhiều ra đến một khối thánh hỏa lệnh, mà người nơi này đâu chỉ vạn, các ngươi nói, cái này khối thánh hỏa lệnh tan nên đưa cho ai đâu này. Theo đế vệ thiên lời mà nói, ở đây hết thảy mọi người toàn bộ con mắt sáng, Nguyên một đám dùng tham lam ánh mắt nhìn xem đế vệ thiên trong tay thánh hỏa lệnh, nếu như không phải kiêng kỵ đế vệ thiên thực lực, nói không chừng sớm đã có người ra tay cắt đoạn, chương 3, đưa đến, chương 4, hơi chút tối nay đưa đến, mọi người kiên nhận chờ đợi. Chương 636, Ngũ thải ban lan gà. Chương 636, Ngũ thải ban lan gà có được lệnh hai người, một cái là đệ nhất thiên hạ tông môn tổng môn chủ Tu vi càng là đạt đến bán thần chi cảnh, mà một cái khác, nhưng lại sáng tạo độc đáo đệ nhất thiên hạ tông môn, lực chạm võ thánh đấy mà. Cho nên cho dù tất cả mọi người trong nội tâm đều có một quả tham lam tâm, lại thủy chung không có ra tay cắt đoạn, dù sao thánh hỏa lệnh cùng tánh mạng tương so sánh, rất nhiều người hay vẫn là rất quan tâm chính mình mệnh đấy. Nhìn xem nguyên một đám như lang như hổ người, đế phệ thiên trên mặt có đây là một tia cười lạnh, theo rồi nói ra, "Thực xin lỗi, cái này khối thánh hỏa lệnh ta sớm đã đồng ý cho người khác, nếu có người có thể đem hắn đánh bại, như vậy cái này khối thánh hỏa lệnh chính là của hắn." "Là ai? Lại để cho hắn cút ra ngoài." Đúng đấy lại để cho người kia lăn ra đây. Nghe được Đế Phệ Thiên lời mà nói, tất cả mọi người lập tức kích tình bị phẫn, dù sao bọn hắn rất kiêng kỵ xa xa hai người, về phần những người khác, tất cả mọi người trong nội tâm thậm chí nghị tranh thủ thoáng một phát. "Đế Phệ Thiên, người cái này này lao bất tử thứ đồ vật, rõ ràng đem đáp ứng đồ đạc của ta cho người khác, có phải hay không muốn tìm phiền phải ạ?" Đúng vào lúc này, một người tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ đẹ thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, thiếu niên chỉ là vừa mới xuất hiện, một cổ âm linh khí tức trực tiếp luân phiền, đợi tất cả mọi người. Thế giới chi lực, hắn là võ thánh từ gia vừa mới cảm nhận được cái này cổ âm lãnh khí tức, đã có người hoàng sợ gào thét, dù sao thế giới chi lực là võ thánh cường giả đặc biệt, bất luận kẻ nào không có khả năng mạo danh thế thân. Khi tất cả người biết được, đế vệ thiên khối thứ hai thánh hỏa lệnh rõ ràng cho chính là một gã võ thánh cường giả, lại cũng không ai dám ra đây kêu la một câu, dù sao một gã võ thánh cấp bậc cường giả, còn không phải bọn hắn đủ khả năng đối phó đến đấy. Chứng kiên thiếu niên, đế vệ thiên sắc mặt biến đổi, Diệp thiên có thể rõ ràng cảm giác được, đế thiên đối đãi cái này đẹp đẽ thiếu niên có sát khí, chỉ có điều cái này cổ sát khí che giấu vô cùng tốt mà thôi. Phương Minh, cái này khối thánh hỏa lệnh ta như thế nào hộ giao cho người khác đây này?" Nói xong Đế Vệ Thiên liền đem trong tay thánh hỏa lệnh ném hướng đẹp đẽ nam tử, mà lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Đế Vệ Thiên ánh mắt, đều không ngoại lệ đều là tràn đầy xem thường cộng thêm buồn nôn. Đế Vệ Thiên với tư cách đệ nhất Thiên Hạ tông môn tổng môn chủ, vốn hẳn nên đã bị lớn lao tôn kính, thế nhưng mà Đế Vệ Thiên lại lộng, không đem người trong thiên hạ nhìn ở trong mắt cử động, sớm đã phạm vào nhiều người tức giận. Thế nhưng mà đối với tu vi đã đạt tới bán thần chi cảnh Đế ngày qua nói, còn sẽ quan tâm những này ừ, Đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ đấy cầm bắt được thánh hỏa lệnh, đẹp đẽ nam tử sắc mặt mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút, bất quá uy nguyên thanh âm lạnh như băng nói, lúc trước ta đáp ở ngươi, chỉ cần đem người này giết, như vậy ta liền có thể đạt được một khối thánh hỏa lệnh, cho nên hai người chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, những thứ khác một mực không tính. Nhìn xem đẹp đẽ thiếu niên chỉ hướng chính mình, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức khẽ động, hắn thật sự không cách nào suy nghĩ cẩn thận, chính mình đạt được thánh hỏa lệnh sự tình, Đế vệ thiên là làm sao biết, mà sự thật tựu là như thế, vệ thiên tuyệt đối biết rõ mình đã đạt được thánh hỏa lệnh tiết tức. Bất quá Diệp Tiên đối với hai người đối thoại, căn bản không có chút nào ở ý, hiện tại cho dù hai đại bán thần cường giả đối phó hắn, hắn đều có tự tin an toàn ly khai, hơn nữa tại thời khắc này, trên tay hắn còn có mặt khắc một khối thánh hỏa lệnh, trừ phi ba khối thánh hỏa lệnh kết hợp, nếu không thánh địa thông đạo tiểu cũng không mở ra. Bất quá cảm thụ một hồi đẹp đẽ thiếu niên khí tức trên thân, Diệp Tiên sắc mặt lập tức biến đổi, sự biến hóa này không có dấu giếm được đế vệ thiên cùng đẹp đẽ thiếu niên, sau đó đẹp đẽ thiếu niên kinh ngạc mà hỏi, ngươi đã nhìn ra, không biết ngươi là vị nào tu thánh? Tiểu Hưng đệ, ngươi phải chăng nghe nói qua Ngũ Thải Ban Lan? Ngươi là Ngũ Thải Ban Lan cả. Đối với Ngũ Thải Ban Langa, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không lạ lắm, bởi vì Ngũ Thải Ban lan gà tuy nhiên không phải thời gian chỉ có, thế nhưng mà có thể đạt tới thú thánh tri cảnh nhưng lại phượng mao lâm rác. Nhất là trước mắt hắn cái này chỉ Ngũ Thải Ban Langa, tu vi rõ ràng đã đạt đến thú thánh đại viên mãn tri cảnh, thực lực tuyệt đối nếu so với Đế Phệ Thiên càng tăng kinh khủng, dù sao linh thu cùng võ giả tại đẳng cấp tương đương xuống, võ giả cũng không phải linh thú đối thủ. Diệp Thiên tại thời khắc này rốt cục suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Đế muốn đem một khối thánh lệnh giao ra đây, hơn nữa như vậy có tự tin có thể tại trong thánh địa đem chính mình đánh chết, lai like là đã tìm được một cái tốt giúp đỡ. Trong lòng có chỉ là một tia cười lạnh, tại thời khắc này, Diệp Thiên đợi lần nữa, bởi vì hắn hai đại linh thú y nguyên tại ngủ say, mặc kệ cái đó một chỉ linh thú thức tỉnh, như vậy coi như là ngũ thải ban lan gà cũng sắp bị lập tức đánh chết. Lúc trước Diệp Thiên mạo hiểm tiến vào kiểu Vũ chi địa, đã được chết sống thảo trợ giúp Cửu Vũ Ám Ma Hổ tăng lên tu vi, lúc trước Cửu Vũ Ám Ma hồ cũng đã nói qua, chỉ cần một năm thời gian liền có thể đạt tới thú thần chi cảnh. Diệp Thiên cơ bản có thể xác định, chỉ cần Cửu Vũ Ám Ma hồ tu vi đạt tới thần chi cảnh, đến lúc đó cho dù ngũ thải gà cùng đế thiên liên thủ, cũng ngăn cản không nổi Cửu Ám Ma Hổ một chiêu. Tính tính toán toán thời gian, Cựu ưu Ám Ma Hổ cũng sắp đã thức tỉnh, về phần Tiểu Hắc, lúc trước đã nhận được Tam Đại Hắc Ô Thôn Tiên Mãng, tuyên bố chỉ cần hoàn toàn hấp thu Tam Đại Thôn Tiên Mãng, như vậy hắn tu vi cũng sẽ đạt tới thú thánh chi cảnh. Cho nên bất kể là hội bá vương hay vẫn là tiểu hắc, chỉ cần hai đại linh thú có thể thức tỉnh trong đó một chỉ, như vậy Diệp Tiên Tụ không cần lo lắng ngũ thải bàn lan gà cùng đế vệ thiên âm lưu kỳ kế. Không có lại chần chờ, ba người trực tiếp lấy ra trong tay thánh hỏa lệnh, ba đại thánh hỏa lập tức bắn ra ba đạo màn sáng, lập tức dung hợp cùng một chỗ. Mà dung hợp sau đích hào quang trực tiếp bắn vào đến hào quang thác nước nội, chỉ là trong nháy mắt, màn sáng bắn ra ba đạo cự đại của sáng, trực tiếp đem ba người Luân, Phiên, Trảo trong đó, đem làm ba người biến mất một khắc này, thông thiên màn sáng cũng không có biến mất, sau đó chuyển biến đã trở thành một cái ba màu không gian, mà vào lúc đó, Tam Thánh Nội Thành bỗng nhiên bắn ra không mấy đạo nhân ảnh, bay thẳng đến ba màu trong không gian chạy đi. Mỗi một lần thánh địa thông đạo mở ra, đem làm cầm trong tay thánh hỏa lệnh người tiến vào thánh địa về sau, thánh địa thông đạo sẽ lần nữa chuyển biến thành làm một cái độc lập không gian, hai phe đối ngũ cũng sẽ ở trong đó đại chiến 300 hiệp. Bất quá Kiếm Thần Hải đã bị vây ở Kiếm Thần đảo ngàn năm lâu, cho nên đối với cái này, lần đích thánh địa đối chiến cũng không có tham dự, về phần đảo Ác Ma, vì tiếp tục vây ở Kiếm Thần Hải, cũng xuất động một điểm đội ngũ. Như vậy lần này chủ lực liền đã rơi vào hồn điện trên đầu, với tư cách đại lục nhất thế lực cường đại một trong, hồn điện thực lực vượt qua tưởng tượng của mọi người, chỉ là trong nháy mắt, vô số hồn điện cường giả liền vào vào đến ba màu trong không gian. Đem làm hồn đế cùng đảo Ác Ma người biến mất về sau, mấy ngày liền màn sáng thác nước cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa, những người còn lại, toàn bộ vẻ mặt ngốc trợn nhìn xem vừa mới đã phát xanh hết thảy. Thật sự là thật không ngờ, mỗi một lần thánh địa thông đạo mở ra, đều là dùng máu chạy thành sông vì kết xem sách cựu đến nó no bó, thật không biết trong lúc này đến cùng có cái gì. Ai? Nhìn thật sâu liếc biến mất không thấy gì nữa màn sáng trắng nước, quỷ cốc tử mang theo dạ linh tử cũng đã đi ra tam thánh thành. TheS chương 4, đưa đến, nhiệm vụ hoàn tất, nghỉ ngơi. Chương 637, thật bất khả tư nghị. Chương 637, thật bất khả tư nghị ba đạo màn sáng lóe lên, Diệp Thiên ba người cũng đã xuất hiện ở một phiến đại lục chi, toàn bộ đại lục bị từng đoàn từng đoàn mây mù chỗ luân, phiền, nói không nên lời xa hoa. Ba người các ngươi đi theo ta. Ba người vừa mới rơi xuống đất, liền nghe được vừa đến thanh âm chuyển đến, sau đó ba tên thiếu niên ánh mắt lạnh như băng xem của bọn hắn, tuy nhiên Diệp Thiên đã, đứng khi bọn hắn trước mắt ba người tu vi, chỉ là vừa vừa võ linh chi cảnh, thế nhưng mà ba người chảnh chớ căn nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỷ, tựa như, chảnh cái gì chứ, ba cái nho nhỏ võ linh, cũng dám tại bổn đại nhân trước mặt giương võ dương ai. Diệp Thiên có thể nhịn được, cũng không có nghĩa là hai người khác cũng có thể nhận xuống, nhất là thân là ngũ thải bàn làn gà đẹp đẽ đẹ thiếu niên, càng là vẻ mặt nộ khí. Ba tên thiếu niên toàn bộ ngừng lại, Ánh mắt có chút xem thường nhìn một chút đẹp đẽ thiếu niên, thanh âm cực kỳ khinh miệt mà hỏi: "Ngươi là Ngũ Thải Ban Lan Gà?" Nghe được chuyện đó, không chỉ nói Ngũ Thải Ban Lan Gà bản thân rồi, mà ngay cả Diệp Thiên trong nội tâm cũng là khẽ động, xem ra Thánh Địa quả nhiên là thánh địa, ba cái nho nhỏ võ linh tiểu như thế có nhá lực. Đối với ba gã nho nhỏ võ linh rõ ràng có thể liếc nhận ra mình, Phong Giang cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc, Phong Giang là được Ngũ Thải Ban làn Gà vốn tên là. Ngay tại lúc này, Diệp Tiên ba người mặt bỗng nhiên toàn bộ thay đổi, bởi vì tiểu tại trước mặt bọn họ, vừa mới vẫn chỉ là ba gã võ linh thiếu niên. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, ba tên thiếu niên thân khí tức cựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà ba tên thiếu niên dung mạo cũng bắt đầu cải biến, nháy mắt thời gian, vừa mới hay vẫn là ba tên thiếu niên, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành ba gã lao giả. Võ Thánh, ba gã Võ Thánh. Mà ngay cả một mực không có mở miệng nói chuyện Đế Phệ Thiên, tại cảm nhận được ba gã lao giả thân phát tán ra cường đại khí tức lúc, thanh âm cũng nhịn không được nữa có chút kinh ngạc. Chỉ là đến đây tiếp đái bọn hắn đều là Võ Thánh, ba người thật sự không cách nào tưởng tượng, ba đại thánh địa thực lực đến cùng đạt đến loại trình trạng nào. Tựa hồ có thể nhìn ra trước mắt trong lòng ba người suy nghĩ. Ba gã lao giả một người trong đó mở miệng nói ra, chúng ta ba cái lao giả kia trong lúc rảnh rỗi, cho nên liền chủ động tới tiếp dẫn các người, lần này tiến vào thánh địa đều cũng không tệ lắm, rõ ràng có hai gã bản thần, một gã kiếm tổ. Chúng ta trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta đại biểu cho là ba đại thánh địa một trong, Phiêu Miểu Huyền phủ, còn lại hai vị phân biệt đại biểu cho ba đại thánh địa trong đó lưỡng đại thánh địa, trời cao tiên cung cùng Lăng Tiêu bảo điện. Đúng, cho nên các người ba người phải lựa chọn hắn một người trong thánh địa, tiểu tử, người trẻ tuổi nhất, trước do ngươi bắt đầu. Trong thấy ba gã lão giả toàn bộ nhìn về phía chính mình, Diệp Thiên cũng không có chút nào làm ra vẻ trực tiếp chỉ vào trong đó một vị nói ra, "Ta tiểu lựa chọn Mở mịn Huyền Phủ rồi." Xem thiếu niên lựa chọn chính mình, đại biểu Mở Mị Huyền Phủ lão giả lập tức ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, ánh mắt để lộ ra một khẩu người lựa chọn ta chuẩn đúng vậy hàng nghĩa. sau đó đối với hai người khác nói ra, "Đã tiểu huynh để lựa chọn Mở Mị Huyền Phủ, ta đây tiểu đi trước một bước rồi." Lăng Lão Thỉnh, khẽ gật đầu, sau đó lão giả mang theo Diệp Tiên rất nhanh rời đi Thánh Địa Thông Đạo, về phần còn lại đế vệ thiên cùng Ngũ Thái Ban Langa, lựa chọn cái gì Thánh Địa, Diệp thiên tiểu không được biết rồi. Đi tại một đầu phong cách cổ xưa đường hẹp quanh Diệp Tiên nhìn bên cạnh lão giả hỏi: Tiền bối có thể hay không cho ta nói một chút về ba đại thánh địa một sự tình, ta mới vừa tiến vào ba đại thánh địa, đối với bất cứ chuyện gì đều là hoàn toàn không biết gì cả. Từ lâu đến cuối, Lao giả mặt vẫn luôn là treo đã hình thành thì không thay đổi dáng tươi cười, tựa hồ coi như là kiên trì cái chủng loại kia, sau đó Lao giả nói ra, không cần tiền bối tiền bối gọi, về sau ngươi trực tiếp bảo ta lăng lão là được. Nghe đến Lao giả lời mà nói, Diệp Thiên cũng không có có do dự chút nào, trực tiếp mở miệng hô một câu lăng lão, đối với hắn tại Lôi Vân Thành bên ngoài đánh chết ba đại thánh địa sứ giả sự tình, Diệp Thiên dám khẳng định, nhất thời bán hội căn bản sẽ không rơi vào tay ba đại thánh địa đến. Ba đại thánh địa theo thứ tự là Mờ Mị Hối Phủ, Lăng Tiêu Bảo Điện cùng trời cao tiên cung, thường cách một đoạn thời gian, ba đại thánh địa sẽ ban xuống ba khối thánh hỏa lệnh, chỉ cần có thể đạt được thánh hỏa lệnh, có thể tại ba đại thánh địa tu luyện 3 năm, chỉ cần đến lúc đó ngươi nguyện ý, 3 năm về sau Y Nguyên có thể tiếp tục lưu lại thánh địa tu luyện, theo mà thực sự trở thành thánh địa người. Lăng lão, trước mấy lần tiến vào thánh địa người, phải trang toàn bộ lưu tại trong thánh địa. Đúng, ngoại trừ một người, những người khác toàn bộ đều lưu tại trong thánh điện. Truy cập choenudua.net để đọc đối với Lăng lão trả lời, Diệp Thiên không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao không mấy năm qua Còn chưa từng có nghe nói qua có tiến vào thánh địa mà ra đến người. Dù sao ba đại thánh địa bị khắp thiên hạ dự vì thánh địa, càng là truyền thuyết tại trong thánh địa tu luyện một năm, tương đương với đại lục tu vi 30 năm tung tin vị, cho nên chỉ cần đi vào thánh địa người, như thế nào lại đơn giản đi ra đây này? Lăng lão, không biết là ai tiến vào thánh địa rõ ràng còn sẽ ra ngoài. Diệp Thiên trong nội tâm cũng có được một tia kinh ngạc, hắn cũng không thể tin được, dưới đời này còn thực sự có người có thể chống lại loại này hấp dẫn, dù sao thánh địa tu luyện hoàn cảnh sát thực nếu so với ngoại giới thì tốt hơn. Dem làm hắn vừa vừa bước vào thánh địa thời điểm, Diệp Thiên cũng đã có thể cảm nhận được thánh địa thiên địa linh khí, nếu so với đại lục bất kỳ một cái nào địa phương đều muốn nồng hậu dày đặc, thậm chí có thể cùng viễn Cổ Di chỉ đánh đồng. Nói lên người này, ta không thể không bội phục hắn là một cái kỳ tài ngũ trời, mặc dù không có thức tình thuộc về mình kiếm linh, rõ ràng có thể tu vi đến võ hoàng chi cảnh, hơn nữa rõ ràng có thể chém giết võ thánh cấp bậc cường giả, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cồn, không có thức tỉnh thuộc về mình kiếm linh, tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, có thể đánh chết võ thánh cường giả, những này chẳng phải là nói sau hắn chuyển thế chi thân chiến võ hoàng a Ngươi nói người này, nhưng khi nam dùng một kiếm chi uy đánh chết bát đại võ hoàng cường giả chiến thiên võ hoàng. Dùng một kiếm chi uy đánh chết bát đại võ hoàng. Lăng lão mặt toát ra một tia kinh ngạc, dù sao hắn sinh sinh tử tử đều sinh hoạt tại thánh địa ở trong, căn bản không có đi ra ngoài qua, cho nên đối với chiến thiên anh hùng sự tích cũng biết rất ít. Bất quá lăng lão lại không có hỏi nhiều, một cái liền võ thánh cũng có thể đánh chết người, một kiếm đánh chết tám gã võ hoàng căn bản chẳng có gì lạ, sau đó tiếp tục nói, ngươi cũng đã được nghe nói thiên. Đương nhiên, truyền thuyết chiến tiền bối là kiếm thần hải người, năm đó chiến tiền bối không có cách nào thức tỉnh thuộc về mình kiếm linh. Do đó đã đi ra kiếm thần hải, một đường khiêu chiến vô số cường giả chưa từng có thua trận, chỉ có điều lại cuối cùng nhất bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ chỗ chấn áp tại Võ Hoàng núi. Người nói cái gì? Chiến thiên bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp tại Võ Hoàng núi? Cái này là chuyện khi nào tình? Nghe được hắn lời mà nói, lang lao bước chân lập tức dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên, hắn thật sự không thể tin được, một cái liền võ thánh cũng có thể đánh chết người, tại sao phải bị chấn áp tại Võ Hoàng núi? Có chút đã trượng, chương một, đưa đến, tiến vào thánh địa dường như khó ghi, tiểu đô đã viết xóa, xóa ghi, thật sự có chút đau đầu. Chương 638 nói lý ra nói cho người biết. Chương 638, nói lý ra nói cho người biết Diệp tiên đem năm đó bắt đại võ thánh liên thủ trấn áp chiến thiên sự tình, một năm một mười nói cho bên người lão giả, bởi vì tại Diệp Thiên xem ra, vị này lăng lão đối với chiến thiên cũng không có bất kỳ ác ý nghe song hắn tự thuật, Diệp Thiên có thể rõ ràng theo lăng lão thân cảm nhận được một tia lo lắng cùng hối hận, sau đó lăng lão nói ra, lúc trước chiến thiên vô tình ý xâm nhập thánh địa, ta cùng với hắn quan hệ trong đó rất không tồi. Lăng lão, ý của người là nói, chiến thiên cũng không phải kiềm giữ thánh hỏa lệnh Tựa hồ rất tin tưởng hắn, Lăng lão tiếp tục nói, lúc trước Thánh địa Thông đạo căn bản không có mở ra, Chiến Thiên lại làm sao có thể tiến vào Thánh địa, hắn chẳng qua là theo một cái ma vực địa phương trong lúc vô tình xâm nhập. Ma vực. Nghe được ma vực hai chữ, Diệp Thiên nội tâm lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với ma vực hắn thật sự là quá quen thuộc, lúc trước hắn theo Bát Đại Ma tông người cùng một chỗ tiến vào ma vực, cuối cùng càng là đã thu phục được ma tông chúng nhiều cường giả. Chỉ có điều khi đó hắn chỉ có tiến vào đến ma vực tầng thứ 2 liền rời đi, bây giờ trở về muốn thoáng một lập tức minh bạch, ma vực tầng thứ 3 nói không chừng thì có đi thông Thánh địa Thông đạo. Lãng lão, lúc trước Chiến Thiên tại sao phải ly khai thánh địa? Đến nay Diệp trời còn chưa có linh hồn thức tỉnh, cho nên đối với Chiến Thiên hết thảy cũng không phải rất rõ ràng, Diệp Thiên cũng thật không ngờ, năm đó Chiến Thiên không chỉ có tiến vào qua Viễn Cổ di chỉ, rõ ràng liền ma vực cùng ba đại thánh địa đều đã tới rồi. Lúc trước Chiến Thiên tiến vào thánh địa về sau, chỉ có điều lúc này tu luyện chưa tới nửa năm thời gian, tu vi liền từ nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh đạt đến kiếm hoàng đỉnh phong, bất quá lại tại lúc kia, Chiến Thiên nói cái gì cũng không chịu lưu lại, cuối cùng nhất không có cách nào, ta chỉ tốt dẫn hắn đã đi ra thánh địa. Lãng Nếu có người không muốn tiếp tục lưu lại, do đó lựa chọn ly khai thánh địa, như vậy ba đại thánh địa sẽ làm sao? Ngươi có ý tứ gì? Nghe được bên người thiếu niên lời mà nói, Lăng lão thần sắc đột nhiên biến đổi, dù sao Lăng lão không phải đồng đốc, đối với thiếu niên trong lời nói ý tứ lại tình tưởng bất quá rồi. Không có ý gì, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Sắc mặt đã biến thành rất khó xem, Lăng lão thanh âm có chút cảnh cáo nói, ngươi có thể có được thánh hòa lệnh, nói rõ ngươi cùng thánh địa tầm đó có duyên phận, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tại đây dù sao cũng là thánh địa, nếu có cái gì sát sai, coi như là ta, cũng không cách nào bảo trụ ngươi. Khẽ gật đầu. Diệp Thiên thanh âm có chút đạm mạc nói: "Lăng lão yên tâm, ta lần này tiến vào thánh địa chủ yếu là vì tu vi, mau chóng tăng lên chính mình tu vi, về phần sự tình khác, ta sẽ không hỏi nhiều nhiều quản." Nghe được thiếu niên nói như thế, Lăng lão mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa nói: "Ba đại thánh địa thực lực thế lực ngang nhau, không tồn tại ai cao ai thấp hơn, bất quá ta có thể nói lý ra nói cho ngươi biết, tại ba đại thánh địa nội, thực lực cao nhất vẫn là chúng ta Mở Mị Huyền Phủ, cho nên ngươi lần này tuyển đối với địa phương rồi." Nghe được Lăng lão lời mà nói, Diệp lập tức cảm thấy một hồi lặng, Mở Mị Phủ là ba đại thánh địa trong thực lực cường đại nhất hay sao? cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên ngoại giới xem ba đại thánh địa tựa hồ là một cái chính thể, thế nhưng mà chỉ cần hơi chút minh bạch điểm mọi người hội đoán, kỳ thật ba đại thánh địa mâu thuẫn còn là rất lớn. Nếu như trước kia Diệp Thiên chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại lại nghe được lăng láo về sau, 100% có thể khẳng định, ba đại thánh địa không hề giống liền mặt như vậy hài hòa. Bất kể như thế nào, ngày sau còn muốn lăng láo chiếu cố nhiều hơn. Cái này đương nhiên, chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, ta có thể cam đoan, không tới 3 năm, ngươi tu vi hoàn toàn có thể đạt tới võ hoàng chi cảnh, thậm chí khả năng lại cao. Tại tiến vào thánh địa trước khi, Diệp Thiên sớm đã đem trong cơ thể mình tứ đại kiếm linh toàn bộ ẩn tàng, Diệp Thiên có vô cùng tự tin, coi như là ba đại thánh chủ lúc này, cũng không có khả năng phát hiện hắn là kiếm thần hải người, hơn nữa còn là đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh người. Bất quá Diệp Thiên cũng không có che giấu chính mình tu vi, dù sao tại toàn bộ kiếm thần hải, mà ngay cả vũ thần cũng có thể có thể gặp được đến, vạn nhất một cái làm lộ sẽ không tốt, cho nên cùng hắn mỗi ngày vì che giấu tu vi mà bồn chồn còn không bằng thoải mái phóng xuất ra khí tức của mình. Bất quá đối với hắn là một gã võ tổ, Lăng lão cũng không có bất kỳ kinh ngạc, không chỉ nói Có như là chứng kiến Đế vệ Tiên cùng Ngũ Thải Ban Langa, ba vị võ thánh cũng không có chút nào kinh ngạc. Lăng lão, chúng ta đây là muốn đi gặp Thánh chủ đại nhân sao? Ba đại thánh địa ba vị thánh chủ, tu vi đều là đạt đến thần vương vô địch tồn tại, lần này tiến vào thánh địa, Diệp Tiên hay vẫn là rất muốn biết một chút về ba vị này thánh chủ, chủ yếu là muốn biết một chút về thần vương rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Lăng lão mặt toát ra một tia nét mặt cổ quái, nói ra, gặp cái gì thánh chủ, ngươi một cái mới vừa tiến vào thánh địa người, cũng muốn gặp đến thánh chủ, không sợ đả kích lòng tin của ngươi, phu không mấy năm qua cũng chỉ bái kiến ba lượt thánh chủ lại nhân, ngươi cho là mình lại cơ hội sao? Nghe đến đó, Diệp Thiên cảm thấy phiền muộn, một gã tu vi đặt tới võ thánh chi cảnh cứng giả, cả đời chỉ thấy qua ba lượt thánh chủ mặt, càng thêm không chỉ nói hắn một cái nho nhỏ võ tổ, còn là mới vừa tiến vào thánh địa. Diệp Thiên cũng không có nhiều hơn nữa hỏi về thánh chủ sự tình, sau đó hỏi, "Lão láo, chúng ta đây cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Trước cho ngươi tìm chỗ ở, nhớ kỹ, thánh địa ở trong ngươi tốt nhất không nên chạy loạn, nhất là không muốn tùy tiện làm cho người ta, tại đây mỗi một cái đều là quái vật, coi chừng mất mạng." "Yên tâm, ta sẽ chú ý." Sau đó hai người ai cũng không có tái mở miệng nói chuyện, rất nhanh đi tại đường hẹp quanh co, sau nửa canh giờ, Diệp Thiên lập tức cảm giác được trước mắt mình phải mặt, bởi vì hắn tiến vào đã đến một cái xinh đẹp sơn cốc. Sơn cốc tứ phía hoàn lâm, cả cái sơn cốc nội một tầng màu tím khí vụ trôi luân, phiền, cháo, theo bên ngoài xem, cả tòa núi bĩu môi tản ra một tia tử khí, quả thực huyền huyễn cực kỳ. Nơi này chính là mộng mị huyền phủ mộng ảo tím lâm, về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện là được, mà ta cũng lại ở chỗ này, bất quá ta trước đó nói cho ngươi biết, mộng ảo tím trong rừng, có nhiều chỗ ngươi là không thể tiến vào, hiểu chưa? Khẽ gật đầu. Diệp Thiên xem lên trước mặt Mộng Ngạo Tím Lâm, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, bởi vì toàn bộ Mộng Ngạo Tím Lâm thiên địa linh khí, quả thực nồng hậu dày đặc người phải sợ hãi. Sau đó hai người rất nhanh tiến vào đến trong sân cốc, vừa vừa bước vào trong cốc, Diệp Thiên thân thể tựu hung hăng run rẩy thoáng một phát, trong nội tâm thầm mắng thánh địa hộ trợ địa phương, tại đây thiên địa linh khí, quả thực nếu so với ngoại giới cường đại mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chủ. Diệp Thiên quả thực có thể khẳng định, nếu như mình ở chỗ này tu luyện cái 3 năm như vậy tu vi hoàn toàn có thể theo kiếm tổ tăng lên tới kiếm thần, khó trách ba đại thánh địa ở trong, không chỉ có vũ thần tồn tại, còn có thần vương như vậy nghịch thiên tồn tại. Chương 639, tiểu ma nữ. Chương 639, Tiểu ma nữ Diệp Thiên được an bài tại một gian tốt lều nhỏ ở bên trong, mặc dù nhỏ nhà tranh đơn sơ vô cùng, thế nhưng mà phối hợp với mộng ảo tím lâm tiến cảnh, coi như là tốt lều nhỏ, trong mắt hắn cũng còn hơn nhân gian đế hoàng hoàng cung. Diệp Thiên còn phát hiện, cả tòa mộng ảo tím trong rừng, ở lại lấy vô số người, chỉ có điều những người này không lộ diện mà thôi, mà tốt lều nhỏ bốn phía, lại không ai ở lại. Bất quá Diệp Thiên cũng không thèm để ý, như vậy ngược lại rơi vào thanh tĩnh, dựa theo Lăng lão mà nói, hắn tiến vào thánh địa về sau, cơ bản không cần làm chuyện gì chút tu luyện một năm nói sau mà khác. Vừa mới bắt đầu 3 ngày, Diệp Tiên hoàn toàn chính xác xác thực an quyết tâm đến tu luyện, dù sao tốt như vậy hoàn cảnh không thêm nhanh tu luyện, hắn đều cảm thấy chính mình thực xin lỗi chính mình. Thế nhưng mà ngay tại ngày thứ tư, đang tại tu luyện Diệp Tiên, đột nhiên cảm thấy đến một cổ cường đại khí tức chính hướng phía chính mình phóng tới, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì đã cảm giác được, hướng hắn mà đến lại là một trị linh thú. Không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên thân ảnh trực tiếp biến mất tại túp lều nhỏ nội, chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Tiên vừa vừa biến mất, vừa mới vẫn còn túp lều nhỏ đã bị một cổ kinh khủng lực lượng chổ phá hủy. Thấp cấp thú tổ hoa văn sói Sắc mặt có chút nghiêm trọng, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, rõ ràng tại thánh địa gặp được trong truyền thuyết thập cấp thú tổ Hoa văn sói, truyền thuyết Hoa văn sói là có thể tiến hóa đến thú thần siêu cấp linh thú. Có thể kế tiếp, Hoa văn sói chỉ là vừa vừa to đầu ra, cách đó không xa lần nữa kích xạ mà đến một đạo thân ảnh, chỉ là nháy mắt thời gian, thân ảnh liền đi tới bị hủy tốt lều nhỏ trước. Tiểu Hắc, ngươi cái này nghịch ngợm gây sự giang hỏa, lần này bị ta bắt lấy, xem bản bà cô không hào hào giáo huấn ngươi mới lạ lạ. Theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thiên ánh mắt trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì ngay tại cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một gã mặc màu đỏ nhạt của Tóc dài xoay quanh ở sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ mỹ mạo lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, tại Diệp Tiên tâm lý, tự hồ chỉ có Mộ Dung Tuyết dung mạo có thể cùng cô gái trước mắt so sánh với cao thấp, thế nhưng mà mảnh nhìn thật kỹ, tự hồ thiếu nữ dung mạo còn nếu so với Mộ Dung Tuyết càng tốt hơn. Diệp Tiên thật sự khó có thể tưởng tượng, thế gian rõ ràng giống như này xinh đẹp nữ tử, nữ tử mỹ mạo tự hồ căn bản tìm không thấy một cái từ để hình dung, nghiêm nước như thành, thành cá làm nhạn. Diệp Tiên cảm thấy những này từ tự hồ cũng không cách nào hình dung nữ tử xinh đẹp. Ồ, tại đây rõ ràng còn số người. Nghe được thiếu nữ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì hắn rất tự tin chính mình che giấu công pháp, coi như là vũ thần cũng không có khả năng đơn giản phát hiện hắn, thế nhưng mà thật không ngờ, giờ khắc này lại bị thiếu nữ phát ra hiện. Đã bị phát hiện, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục che giấu xuống dưới, sau đó chậm rãi đi ra, xem lấy thiếu nữ trước mặt, thanh âm đạm mạc nói, "Ngươi tốt." "Ta không tốt." Thiếu nữ câu nói đầu tiên, trực tiếp đem Diệp Thiên nói ngây ngẩn cả người, kế tiếp Diệp Thiên cũng không biết mình đến cùng nên nói như thế nào, chỉ là trơ mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. "Ngươi là người nào? Vì cái gì ta chưa từng có bài kiến ngươi? Ta gọi Diệp thiên. 3 ngày trước mới vừa tiến vào thánh địa, còn không có đợi Diệp Thiên đem nói cho hết lời, thiếu nữ mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, cấp bách không thể đãi mà hỏi, người tiểu là lần này bị chọn chúng tiến vào thánh địa người. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên tại thời khắc này hoàng sợ phát hiện, dùng thực lực của hắn, rõ ràng không cách nào thấy do thiếu nữ chân thật tu vi, điều này nói rõ cái gì? Nói do thiếu nữ thực lực không chỉ có so với hắn cao, hơn nữa cũng tu luyện một loại so với hắn cao hơn mình che giấu khí tức công pháp. Người tu vi cũng không tệ lắm, rõ ràng đạt đến võ tổ định phong, cái này còn có người chơi với ta rồi. Nghe được thiếu nữ lời mà nói, không biết vì cái gì Diệp Thiên bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Theo chi thiếu nữ thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức, trực tiếp đem chính muốn chạy trốn Hoa Văn Sói Luân phiên, gắn vào nội. "Tiểu Hắc, ngươi bây giờ lập tức cút trở về cho ta, từ giờ trở đi, ta phạt ngươi 1 năm không cho phép ra đến." Nghe được thiếu nữ lời mà nói, Hoa Văn Sói lập tức biến thành một đầu con cừu nhỏ, tội nghiệp nhìn qua chủ nhân của mình, tựa hồ tại kháng nghị lấy cái gì, thế nhưng mà thiếu nữ căn bản không để cho Hoa Văn Sói bất cứ cơ hội nào, trực tiếp vung tay lên, cũng đã đem một chỉ thập cấp thú tổ quang đi ra ngoài. Xem gặp chủ nhân của mình thật sự tức giận rồi, Hoa Văn Soái chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó rất nhanh ly khai. Đúng lúc này, một đạo khắc cường đại khí tức đúng hạ tới. Chỉ là nháy mắt thời gian, Lăng lão cũng đã xuất hiện tại trước mặt hai người, đem làm Lăng lão thấy thiếu nữ thời điểm, mặt lập tức toát ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, "Khoan thai, làm sao ngươi tới Mộng ảo tím lâm rồi hả?" Lăng lão, vốn lần này ta là tìm ngươi tới chơi, thế nhưng mà ta hiện tại đã tìm được một người khác, cho nên ta sẽ không quấy dậy ngươi rồi. Một người khác? Ngươi nói không phải là Diệp Tiên tiểu hung Đương nhiên là, chẳng lẽ lại Lăng lão muốn cùng ta chơi? Nghe đến đó, Diệp Thiên phát hiện, Tu Vi đã đạt tới võ thánh chi cảnh lăng lão, rõ ràng bị thiếu nữ một câu chỗ bị hù hoa dung tất sắc, cả khuôn mặt lập tức biến thành than đen. Nhìn đến đây, Diệp Thiên trong nội tâm đối với người này thiếu nữ lại thêm vài phần kiêng kỵ, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng phát hiện thiếu nữ Tu Vi đã đạt đến võ hoàng chi cảnh. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, thiếu nữ chân thật tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, thậm chí còn muốn so với chính mình nhỏ, thế nhưng mà Tu Vi lại đã đạt đến võ hoàng chi cảnh, chân thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Lăng lão, đây là người nào? Choản của tôi. Nét trẻ nủ Này vẫn là không yên lòng, Diệp Thiên chuẩn bị trước biết rõ ràng thiếu nữ thân phận nói sau, chỗ trực tiếp dùng linh thức truyền âm nói: "Nàng là ai? Lai lịch của nàng có thể lớn hơn, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, cho dù ngươi Trọc Thiên Vương lão tử cũng không muốn đi gây cái này tiểu ma nữ, bởi vì nàng là Phiêu Miểu Viễn phủ Thánh chủ độc sinh nữ nhi." Phiêu Miểu Viễn phủ Thánh chủ độc sinh nữ nhi. Nghe được lăng lão linh thức truyền âm, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, khó trách lăng lão hội kiêng kỵ như vậy người này thiếu nữ, vì cái gì thiếu nữ bằng ấy tuổi, tu vi liền đã đạt đến võ hoàng chi cảnh, Nguyên lai là có một cái người cha tốt. ma nữ?" Không biết vì cái gì Có lẽ là Diệp Thiên không nghĩ qua là nói lỡ miệng, tiểu ma nữ ba chữ nói thẳng đi ra ngoài, nghe được hắn nói ba chữ kia, Lăng lao sắc mặt lập tức đại biến, thanh âm có chút cấp bách không thể đãi nói, "Khoan thai, Diệp Thiên, ta còn có chuyện, hai người các ngươi chơi, ta lão nhân ra cựu không cùng hai người các ngươi rồi." Vừa dứt lời, Lăng lão thân ảnh cũng đã biến mất ngay tại chỗ, quả thực so con thỏ còn muốn chạy nhanh, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc Diệp Thiên cùng vẻ mặt hắc tuyến tiểu ma nữ. Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ Khoan Thai cứ như vậy ngươi xem rồi ta, ta nhìn vào ngươi, bốn con mắt gắt gao chằm vào đối phương, không có chút nào dấu hiệu, tiểu ma nữ bỗng nhiên giơ tay lên, vốn phía Diệp Thiên tiểu vung đi ra, cuối cùng còn hận âm thanh mắng, người rõ ràng nếu kêu lên ta tiểu ma nữ, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ba trường, một tháng 2 lần bộc phát, lúc bộc phát tùy thời định, tháng này ta đã bộc phát đã qua, ân, bằng giao, nhắn đủ loạn tất, nghỉ ngơi. Chương 640, thế tội cửu non. Chương 640, thế tội cửu non tuy nhiên đối với tiểu ma nữ thực lực cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng mà đối với một gã võ hoàng, Diệp Thiên lại không phải rất để trong lòng, dùng hắn thực lực hôm nay, muốn đánh chết một gã võ quả thực tựu là một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình tổn thương tiểu ma nữ lời mà nói Như vậy không chỉ nói tiếp tục tại Phiêu Miểu Huyền Phụ tu luyện, chỉ sợ liền tính mạng của hắn đều không thể bảo đảm. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên Hồ to vận khí của mình không tốt, mới vừa tiến vào thánh địa 3 ngày không đến thời gian, rõ ràng tiểu gặp như thế khó chơi đích nhân vật. Sau đó Diệp Thiên triển khai hư vô bộ pháp, trực tiếp tránh thoát tiểu ma nữ một kích, bất quá lại rước lấy tiểu ma nữ càng thêm liên tục công kích. Sau nửa canh giờ, có lẽ là tiểu ma nữ đánh mệt mỏi, đứng tại nguyên địa khí thở gấp tinh tế xem lên trước mặt thiếu niên, đột nhiên hỏi: có phải hay không linh hồn chuyển thế chi thân?" Nghe được tiểu ma nữ câu hỏi, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức giun lên, bất quá mặt nhưng lại hào không dị dạng hồi đáp, "Không phải. Hừ, ta xem tự là, bằng không ngươi tại sao phải có đầu đầy tóc trắng? Hơn nữa tu vi rõ ràng đạt đến võ tổ chi cảnh." Diệp Thiên cũng không trả lời vấn đề này, bởi vì hắn biết rõ, cùng một ít không nói đạo lý người giảng đạo lý, cái kết quả thực cùng tự mình hại mình không có gì khác nhau. Thanh âm cũng có chút lạnh lùng nói ra, "Ta với ngươi không oán không kiểu, ngươi tới làm chi quấn quít lấy ta, ta còn có việc muốn làm, tiểu thứ cho không phụng bồi rồi." Diệp Thiên cho dù có được dụ cho tính tình co như là lại kiêng kỵ thiếu nữ thân phận, thế nhưng mà một mực bị bị động như vậy công kích, coi như là thánh nhân cũng sẽ biết tức giận, theo mẹ cũng sẽ biết leo cây rồi. Bất quá đang lúc Diệp Thiên chuẩn bị lúc rời đi, cách đó không xa tiểu ma nữ đột nhiên hùng dữ nói, nếu như ngươi dám ly khai nửa bước, ta ly khai về đi nói cho phụ thân, nói ngươi khi dễ ta, đến lúc đó. Nhìn vậy mặt tâm hiểm cười tiểu ma nữ, Diệp Thiên hô to không chịu được nổi, hắn thế nào lại gặp như vậy một cái tiểu ma đầu, đã không thể dùng cứng, rắn, ngạnh, uyển lại không thể. Không có cách nào, Diệp Thiên chỉ có thể dừng lại chuẩn bị ly khai bước chân, quay người hỏi, tính toán ta sợ ngươi rồi. Ngươi đến cùng muốn muốn thế nào? Ngươi nói thẳng. Trong thấy thiếu niên rốt cuộc khuất phục tại dưới dư vi của mình, tiểu ma nữ mặt mới xem như toát ra một tia nụ cười hài lòng, theo rồi nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, ta hay bỏ qua ngươi, như thế nào? Nói, Diệp Thiên bị thiếu nữ trước mắt như vậy đều nhanh muốn qua đời, hắn hiện tại nhất hy vọng chạy nhanh vùng thoát khỏi cái này tiểu ma nữ, mặc kệ thiếu nữ nói xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thể đáp ứng, Diệp Thiên quyết định tuyệt đối sẽ không lật lọng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta lấy được một kiện đồ vật, ta không chỉ có sẽ không lại đánh ngươi, hơn nữa ta còn sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên, như thế nào? Nghe xong tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Thiên như thế nào cảm thấy chính mình cũng không tin thiếu nữ trước mắt cho nói đâu rồi, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, chính mình không còn hắn tuyển, hồi đáp, "Tốt, ta giúp ngươi đạt được cái tiêu kiện độ vật, hy vọng ngươi đến lúc đó cũng đáp ứng ta một sự kiện." "Không có vấn đề." Căn bản không có do dự chút nào, tiểu ma nữ trực tiếp hồi đáp, sau đó nói một tiếng đi theo ta, thân ảnh liền hướng phía trái phía trước phương hướng kích bắn đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, gặp được như vậy một cái tiểu ma nữ, có như là gần đây lạnh lùng như nước Diệp Thiên, cũng chỉ có thể cam bái hạ phòng, sau đó cũng theo đi. Khoan thai Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi ở đâu?" Lăng láo thế nhưng mà nói, ngoại trừ địa bản của ta bên ngoài, địa phương khác không cho phép ta đi. Xuyên thẳng qua tại Mộng ảo tím lâm ở chỗ sâu trồng, Diệp Tiên cũng rốt cuộc biết tiểu ma nữ danh tự, tên là Vân San San, bất quá Phiêu Miểu Huyền phủ thậm chí toàn bộ ba đại thánh địa tất cả mọi người, ở trong đấy lòng đều gọi nàng vi tiểu ma nữ. Bất quá ba đại thánh địa tất cả mọi người biết do, tiểu ma nữ tại ba đại thánh địa địa vị đến cỡ nào cao. Trước bỏ qua một bên tiểu ma nữ có một cái thánh chủ phụ thần, nhưng nói tiểu ma nữ sư phụ tựu là một vị cực kỳ khủng bố tồn tại. Tiểu ma nữ phụ thân không chỉ có là một gã thần vương, mà ngay cả hắn sư phụ cũng đồng dạng là một gã thần vương, thử hỏi thoáng một phát, ba đại thánh điệu còn có ai dám gây cái này hậu trường khủng bối như thế người. Đi ngươi sẽ biết, bất quá đến lúc đó ngươi cũng không nên bị sợ bờ mông nước tiểu lưu là tốt rồi. Ta sẽ bị sợ bờ mông nước tiểu lưu. Ta xem là ngươi. Hừ, không muốn hiện tại nói thật dễ nghe, chờ đến ngươi muốn ngươi để mắt. Nói xong tiểu ma nữ lần nữa tăng thêm tốc độ, hai người một trước một sau, tựa như hai chiếc hàng không mẫu hạng, hai bên vật thể rất nhanh ngược dòng mà qua. Suốt 3 cái giờ, Hai người rốt cục đi tới Mộng ảo tím lâm chỗ sâu nhất, nói là chỗ sâu nhất, xem lên trước mặt mên ngông cánh rừng, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Mộng ảo tím lâm không gian tuyệt đối vô cùng lớn, mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt chỗ mục đích, nhưng lại một tòa cực kỳ mỹ viễn đỉnh núi, mà ở cả toàn núi đầu bốn phía, nhưng lại tế thủy trường lưu, nếu như tại xứng khẽ con cầu vồng bảy màu, quả thực kiểu là nhân gian tiến cảnh. Thế nhưng mà Diệp Thiên sắc mặt nhưng lại lộ ra vô cùng nghiêm trọng, bởi vì ngay tại đỉnh núi trước mặt, dòng suối nhỏ đứng thẳng một khối bảng hiệu, mặt viết mờ mịt cấm điện, vọng nhập người chết. Khoan thai, nơi này là Phiêu Miểu huyền được hắn lời mà nói, Tiểu ma nữ mặt ra ngoài ý định không có bất kỳ vui lự hăm hỉ, ngược lại cũng là vẻ mặt thận trọng chi tình, thuận miệng nói ra, "Như thế nào? Người sợ?" Trong nội tâm có chút chỉ là một tia phiền muộn, Diệp Thiên lần này tiến vào thánh địa, chủ yếu là vì lương truyện, dùng chuyện làm thứ nhất chính là vì có thể mau chóng tăng lên chính mình tu vi thực lực. Về phần chuyện thứ hai thì là nghĩ biện pháp vào tay ba đại thánh địa ba khẩu thánh tình nội ai, sau đó đem hắn hoàn toàn dung hợp, cô động ra tuyệt tình nước, như vậy nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. Nhưng lại bây giờ ngược lại tốt, chỉ là mới vừa tiến vào thánh địa 3 ngày không đến thời gian. Rõ ràng mà ngay cả sông người ta cấm địa, nếu để cho thánh địa người biết rõ, nói không chừng sẽ trực tiếp đưa hắn đuổi ra thánh địa cũng nói không chừng. Hung hăng rất kinh bị thoáng một phát đứng ở trước mặt hắn thiếu nữ, Diệp Thiên nghĩ thầm nếu như ngươi không phải mở mật huyền phủ thánh chủ con gái, ngươi dám đến mở mật huyền phủ cấm địa, cho dù cho ngươi một vạn cái lá gan cũng không dám, chỉ tiếc không nên kéo hắn. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, nếu như ngươi không trả lời ta, ta đây không sẽ giúp ngươi. Không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm luôn có loại dự cảm bất hảo, dù sao nơi này là Phiêu Miểu địa, hắn cũng không muốn trở thành thế tội cũ non, đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Bất quá lần này tiểu ma nữ cũng không có giấu giếm nữa, nói thẳng, ngươi không cần hỏi, ta tìm ngươi hỗ trợ, là vì đạt được trong sơn cốc long thần huyết dịch. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đạt được long thần huyết dịch? Nghe được tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Thiên cũng nghẹn ngào hoảng sợ nói, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng minh mạch, tiểu ma nữ trong miệng long thần là dạng gì tồn tại, chỉ có cự long tu vi đạt tới 13 cấp chi cảnh, mới có thể được gọi là long thần, lại gần, một mực không có lối, mới vừa tới, tranh thủ thời gian chuyển, bi phẫn. Chương 641, Hổ Bá Vương thức tỉnh. Chương 641, Hổ Bá Vương thức tỉnh khẽ gật đầu, cho tới bây giờ Tiểu ma nữ cũng không có bất luận cái gì rầu diếm, nói ra, sơn cốc này đâu rồi, ở lại lấy một đầu bị thương long thần, ta hy vọng ngươi có thể bằng giúp ta được đến máu của hắn. Khoan thai, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, dùng phụ thân ngươi cùng với toàn bộ phiêu miểu huyền phủ thực lực, tựa hồ căn vốn không muốn lại muốn đích thân động thủ. Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, vì cái gì tiểu ma nữ không phải muốn đích thân ra tay, có thể phải biết rằng, coi như là một đầu long thần, tại toàn bộ phiêu miểu huyền phủ trong mắt cũng không đáng kể chút nào. Chỉ sợ thánh địa chỉ cần phái ra một gã vũ thần cấp bậc cường giả, cũng đã có thể hoàn toàn đánh chết một đầu bị thương long thần, tự hồ có thể đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ, tiểu ma nữ nói ra, năm đó long thần cùng ba đại thánh địa tầm đó có ước định, mặc kệ lúc nào, ba đại thánh địa cũng không thể đối với hắn ra tay. Vì cái gì? Bởi vì đây là ba đại thánh địa thiếu nợ hắn. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, nếu như là như vậy, như vậy cái này đầu long thần tại thánh địa thật đúng là an toàn. Bất quá Diệp Tiên sau đó lại hỏi, đã thánh địa cùng long thần tầm đó có ước định, ngươi vì cái gì còn muốn? Bởi vì ta cần máu của hắn luyện chế một vật, đừng bảo là, ngươi nhanh giúp ta thu hồi đến. Nghe đến đó, Diệp Thiên chau mày, thanh âm có chút lạnh lùng mà hỏi: "Vân San San tiểu thư, dùng nhãn lực của ngươi, sẽ cho rằng ta là một đầu long thần đối thủ sao?" Diệp Thiên là tự tin thực lực của mình, thế nhưng mà còn không có có mù quáng đích tự tin, cho dù long thần bị thương, thế nhưng mà nói cho cùng long thần đều hay vẫn là tu vi đạt tới 13 cấp chi cảnh siêu cấp thần thú, cho dù hắn tu vi có thể tại có chỗ đột phá, cũng căn bản không phải một đầu long thần đối thủ. Võ tổ cùng vũ thần ở giữa chiến lệch, căn bản chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, nếu như một gã vũ thần muốn đánh chết một gã võ tổ, tựa hồ liên thủ đều không cần ra, một ánh mắt cũng đủ để đánh chết một gã tổ rồi. Tựa hồ là đoán chứng hắn, tiểu ma nữ mắt nhỏ xếp đặt bày, nói ra, nếu như ngươi có thể bằng giúp ta được đến long thần huyết dịch, như vậy ta cũng nhất định giúp ngươi một việc, như thế nào? Diệp Thiên đáp ứng nảng. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên trong óc đột nhiên chuyển đến một giọng nói, nghe được này thanh âm, Diệp Thiên tâm lý lập tức vui vẻ, bởi vì nói chuyện không phải người khác, đúng là đã bê quan một năm, Cửu ưu Ám Ma Hổ. Lúc trước Diệp Thiên đạt được chết sống thảo, Cửu ưu Ám Ma Hổ mà bắt đầu bế quan, không sai biệt lắm 1 năm thời gian, giờ khắc này rốt cục xuất quan, Diệp Thiên tâm lý rất rõ ràng, Cửu U Ám Ma Hổ như là đã xuất quan, như vậy cũng cửu biểu đi. Cửu U ám ma hổ tu vi đã đột phá đã đến 13 cấp chi cảnh. Nếu như trước khi Diệp Tiên không có có tin tưởng chút nào, như vậy tại thời khắc này, lòng hắn lý nhưng lại tràn đầy vô cùng tự tin, tu vi đạt tới 13 cấp thu thần chi cảnh Cửu ám ma hổ. nếu như gặp được một đầu bị thương long thần, như vậy kết quả quả thực sắp dự kiến đến. Ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi đạt được long thần huyết dịch, thế nhưng mà ngươi cũng phải đáp ta, đến lúc đó phải giúp ta vào tay một ít thủy, như thế nào? Thánh thủy? Ngươi muốn thánh thủy làm gì? Nghe được Diệp Thiên Sở muốn chi vật, tiểu ma nữ mặt lập tức giật mình hỏi, dù sao thánh thủy đối với thánh địa mà nói, chỗ đại biểu ý tứ nàng tâm lý rất rõ ràng. Bất quá Diệp Thiên há lại sẽ nói cho nàng biết, theo rồi nói ra, ta cũng không có hỏi ngươi cần long thần huyết dịch làm gì, về phần ta muốn thánh thủy có gì tác dụng, điểm này tựa hồ ngươi cũng không cần phải hỏi. Khẽ gật đầu, tuy nhiên thánh thủy đối với thánh địa mà nói ý nghĩa trong đại, thế nhưng mà thân là Phiêu Miểu huyền phụ thánh chủ con gái nàng, muốn đạt được vài giọt thánh thủy còn không phải một kiện chuyện rất khó khăn. Người sau khi tiến vào, yên tâm lấy long thần huyết dịch, tại đây ta sẽ bố hạ một đạo giới cấm co như là phụ thân cũng không có khả năng phát hiện chúng ta. Nghe đến đó, Diệp Thiên mới xem như chính thức thở dài một hơi, bởi vì đến lúc đó hắn muốn đạt được Long Thần huyết dịch, như vậy thế tất sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến, nếu để cho Phiêu Miểu Huyền phủ người biết, rõ, hắn rõ ràng chạy đến người ta cấm địa hồ đồ, cái kia còn phải rồi. Thế nhưng mà sau đó tiểu ma nữ tiếp tục nói, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, chờ ngươi tiến vào đến trong sơn quốc về sau, tổng cộng có ba cái thông đạo, ngươi lựa chọn bên trái nhất cái lối đi kia tiến vào là được, về phần mặt khác luôn, cái thông đạo, ngươi ngàn không thể tiến vào, đó là Phiêu phủ chính thức cấm địa, nghe thấy được sao? Chính thức cấm địa. Diệp Thiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, chờ mình tiến vào sơn cốc ở trong, nếu như không đi mà khắc lượng cái thông đạo nhìn xem, thật đúng là thực xin lỗi chính hắn, bất quá trong miệng lại nói, "Ngươi yên Tông, ta nhất định sẽ không tự tiện nhập mặt khác lưỡng cái thông đạo." Tựa hồ vẫn là không yên lòng, thế nhưng mà tiểu mà nữ trong nội tâm rất rõ ràng, do dự ba đại thánh địa cùng long thần ở giữa quyết định, không chỉ có nàng không thể ra tay, coi như là những người khác cũng không thể ra tay. Thật vất vả thánh địa đã đến một ngõ nhân, nếu như mất đi lần này cơ hội, như vậy nàng muốn đạt được long thần huyết dịch cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Cho nên cho dù dù thế nào lo lắng, Tiểu ma nữ cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn tin tưởng Thiếu niên ở trước mắt, sau đó lấy ra một quả màu lam nhạt Hà trâu, trực tiếp ném hướng giữa không chung. Một tầng ngũ hành cái lồng khí trực tiếp đem chọn cái Sơn Cốc bốn phía chỗ hoàn toàn luân, phiên, cháo, Diệp Thiên phát hiện, Sơn Cốc bốn phía tựa hồ cùng ngoại giới đã hoàn toàn ngăn cách, mà ngay cả khí tức của hắn cũng không cách nào theo Sơn Cốc bắn đi ra. Ngươi đi vào, hay vẫn là câu nói kia, mặt khác lượng cái thông đạo ngươi không thể tiến vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Yên tâm, ta sẽ không rằng bậy. Trong nội tâm lần nữa cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên thân ảnh đã chạm vào trong sơn cốc, mà chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên liền đã đi tới trong sơn cốc bộ, chính như tiểu ma nữ theo như lời, trong cốc có 3 cái thông đạo. Dựa theo tiểu ma nữ theo như lời, cái tiêu bị thương long thần ngay tại bên trái nhất trong thông đạo, về phần mặt khác lượng cái thông đạo thì là Phiêu Miểu Huyền phủ chính thức thánh địa. Diệp Thiên, ngươi yên tâm, một đầu bị thương long thần, ta có lòng tin đem hắn đánh chết. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên bên người bỗng nhiên xuất hiện một người trung niên đại hán, đúng là từ biệt lâu cự u ám ma hổ, hiện tại đã đạt đến 13 cấp thú thần chi cảnh hổ bá vương. Ai, nếu như có thể đạt được ta thì có nhất tộc chí bảo. Nói không chừng ta có thể đột phá vị thú thần chi cảnh, đến lúc đó, vị thú thần. Đối với thú thần phân chia, Diệp Thiên đến nay ý nguyên không phải như thế nào minh mạch. dù sao hắn chỉ biết là linh thú tu vi đạt tới 13 cấp, cũng đã tính toán là chân chính đạt đến thần cảnh giới. Diệp Thiên, linh thú tu vi đạt tới thú thần chi cảnh về sau, tổng cộng chia làm 3 cái cảnh giới, mà ta hiện tại chẳng qua là vừa mới đạt tới cảnh giới thứ nhất, hạ vị thú thần chi cảnh, mặt còn có vị thú thần chi cảnh cùng siêu cấp thú thần chi cảnh. Vị thú thần chi cảnh có phải hay không tương đương với một gã thần vương thực lực, lưới mới vừa tới, thật sự là buồn mực, hôm nay đã đoạn nhiều lần. Chương 642, Ngũ Trảo Kim Long, Tiểu Hắc thức tỉnh. Chương 642, Ngũ Trảo Kim Long, Tiểu Hắc thức tỉnh khẽ gật đầu, đối với vị thú thần chi cảnh, hổ bá vương trong ánh mắt để lộ ra một cổ thật sâu hơn mộ, dù sao hạ vị thần thú cùng vị thần thú ở giữa trên lệnh, trong lòng của hắn lại tinh tưởng bất quá rồi. Ngươi cựu u ám ma hổ nhất tộc chí bảo ở địa phương nào? Diệp Tiên, ta biết do ngươi vì tốt cho ta, nhưng là muốn tốt đến kiểu ưu ám ma hổ nhất tộc chí bảo, coi như là thần vương đều khó có khả năng, ta cuộc đời này có thể tấn chức trở thành hạ vị thần thú đã rất thấy đủ, về phần vị thú thần. Đợi Ly Khai thánh địa về sau, ta cùng ngươi đi một chuyến. Bá Vương, ngươi có lòng tin chiến thắng bên trong cái kia Long thần sao? Diệp Thiên không có lại tại vấn đề này có chỗ dây dừa, bởi vì hắn biết rõ, có chút thời điểm làm nếu so với nói càng thêm thực tế, cho nên hắn đã quyết định, các loại, đợi Ly Khai Thánh Địa về sau, hay theo hổ Bá Vương trở lại Cửu Ám Ma Hỗ Nhất Tộc, đoạt lại Cửu Nhất Tộc chí bảo. Yên tâm, tuy nhiên ta hiện tại còn không có có đạt tới hạ vị thú thần đỉnh phong, nhưng là gặp được một đầu bị thương cự long, ta vẫn có tin tưởng, bất quá Diệp Thiên, ta có thể đủ theo mặt khác lượng, cái thông đạo nội cảm nhận được một tia khủng bố khí tức, cho nên ta khuyên ngươi, nếu như có thể không tiến vào mặt khắc lượng, cái thông đạo hay vẫn là không nên vào nhập tốt. Nghe được Hổ Bá Vương lợi mà nói, Diệp Thiên mặt lập tức toát ra một tiếng ngưng trọng chi tình, bất kể thế nào nói, Hổ Bá Vương tu vi đã đạt đến 13 cấp thú thần chi cảnh, cảm giác năng lực nếu so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Liên Hổ Bá Vương đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dùng hắn hiện tại võ tổ thực lực, căn bản không có khả năng nhúng chẳng, có thể đã đi tới cấm địa, nếu như cứ như vậy yên tâm, Diệp Thiên thật sự không bỏ xuống được. Tựa hồ có thể cảm nhận được thiếu niên trong lòng cái kia phần không bỏ xuống được, Hổ Bá Vương cười cười nói ra, nếu như ngươi ý ta tùy thời có thể cùng ngươi tiến vào mặt khắc lưỡng, cái thông đạo tìm tòi đến tụ cùng. Nghe được Hổ Bá Vương lời mà nói, Diệp Thiên cảm kích nhìn thoáng qua bên người nam tử, tuy nhiên Hổ Bá Vương cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, trong đó chính mình là đã chiếm rất lớn tiền nghi. Dù sao thiên hạ có thể có được một chỉ thú thần với tư cách đồng bọn người, quả thực ít càng thêm ít, huống chi Hổ Bá Vương với tư cách cửu u ám ma hồ nhất tộc, thực lực cường đại, tuyệt đối nếu so với đồng cấp cái linh thú cường đại hơn nhiều. Nói cái gì cũng không có nói sau, sau đó Hổ Bá Vương tiếp tục về tới Diệp Thiên chiến thiên thần giới nội, sau đó Diệp Thiên rốt cục mở ra bước chân rõ phía bên trái nhất thông đạo mà đi, đi tại một đầu vừa đen vừa dài trong đường nhỏ, Diệp Thiên sắc mặt có chút tấm lãnh, bởi vì tại cái lối đi này nội, hắn rõ ràng phát hiện đại lượng kinh người tử vong chi khí. Ba đại thánh địa ở trong rõ ràng xuất hiện kinh người như thế tử vong chi lực, điều này nói rõ cái gì? Không biết vì cái gì, tại thời khắc này Diệp Thiên trong nội tâm rõ ràng đối với ba đại thánh địa sinh ra một tiêu hoài nghi, hơn nữa lại liên tưởng đến ma vực tầng thứ ba rõ ràng có thể đi thông thánh địa, cái này càng thêm nói rõ hết thảy. Rất nhanh, Diệp Thiên liền vào vào đến một tòa cự đại viện động ở trong, quả nhiên Bên trong ngủ say người một đầu trường trăm trượng cực lớn màu vàng kim óng ánh cự long. Xem lên trước mặt màu vàng kim óng ánh cự long, diệp thiên trong nội tâm giống như lật lên cơn sóng gió đậu trời, bởi vì tại long tộc, cường đại nhất hai cái chủng tộc theo thứ tự là hác long nhất tộc cùng ngũ trào kim long nhất tộc. Mà ngũ trào kim long nhất tộc cự long, ngoại trừ thân thể là màu vàng kim óng ánh bên ngoài, còn có đệ ngũ chỉ long trào, đây cũng là vì cái gì được gọi là ngũ trào kim long nguyên nhân lại để cho Diệp Tiên thật sự thật không ngờ chính là mở mịt huyền phủ trong cấm địa, rõ ràng nhốt lấy một đầu Ngũ Trảo Kim Long, tuy nhiên hôm nay Long tộc tộc trưởng là Hắc Long nhất tộc, nhưng là Ngũ Trảo Kim Long thực lực cũng không cần nghi vấn. Mà cự long nhất tộc thích nhất lãng chuyện, ngoại trừ thu thập tài bảo bên ngoài, còn lại ngay cả khi ngủ, ngủ cơ hồ là sở hữu tất cả cự long toàn bộ ưa thích một việc, có cự long một ngủ thậm chí có thể ngủ say cả năm. Bất quá cự long nhất tộc gặp may mắn, có thể nói như vậy, có cự long ngủ say thời điểm, vẫn chỉ là long vương cấp bậc, thế nhưng mà tỉnh, lại trực tiếp tăng lên đã trở thành long tôn, thậm chí long tổ. Bất quá có một điểm Diệp Thiên có thể khẳng định, cái kia chính là trước mắt cái này chỉ ngũ trảo Kim Long, hoàn toàn chính xác xác thực bị trọng thương, hơn nữa thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Trong nội tâm thở dài một hơi, Diệp Thiên từ trong lòng ngực lấy ra Chu thần kiếm, từng bước một hướng phía ngũ trảo Kim Long đi đến, bởi vì chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn cùng cái này cái tên biến thái khai chiến. Tuy nhiên ngũ trảo Kim Long bị trọng thương, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, nếu như ngũ trảo Kim Long thật sự khởi sướng đến, đến, như vậy cho dù cuối cùng hội vương có thể đem hắn đánh bại, chỉ sợ cũng phải trả giá thảm trọng một cái giá lớn cho nên có thể không khai chiến dưới tình huống, tốt nhất hay vẫn là đường khai chiến. Vài giọt long huyết đối với một đầu cự long mà nói, căn vốn cũng không phải là một kiện sự tình gì, dù sao huyết dịch không phải bổn mạng máu huyết. HTTP, choẹ nụ a toại. Netlux trước tiểu Hắc vì cứu Diệp Tiên, cư ép bức ra 10 giọt bổn mạng long huyết, nếu không phải cuối cùng đã nhận được Tam đại Hắc Ô tôn tiến mãng, nói không chừng tiểu Hắc tu vi hội thẳng tắp hạ thấp. Diệp Tiên, ngươi phải cẩn thận, ta có thể đủ cảm giác được cái này chỉ ngũ trảo cự long cường đại, hắn tu giống như hồ đã đạt đến vị thú thần chi cảnh. Ngũ kim long, vị thú thần. Nghe được dống nhiên truyền đến thanh âm, Diệp Thiên bước chân lập tức dừng lại, sau đó cấp bách không thể đãi mà hỏi: "Tiểu Hắc, ngươi đã tỉnh?" "Ân, ta vừa mới thôn phệ hết Tam Đại Hắc Thôn Thiên Mãng tinh túy. Cái kia ngươi tu vi đã đạt đến thú thánh chi cảnh." "Ân, đáng tiếc Tam Đại Hắc Thôn Thiên Mãng không có một chỉ tu vi đạt tới thú thần chi cảnh, nếu không ta nhất định có thể mượn cơ hội này một lần hành động đột phá đến 13 cấp thú thần chi cảnh." Nghe được Tiểu Hắc lời mà nói, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, nếu như Tam Đại Hắc tu vi toàn bộ đạt tới thần cảnh, lúc ấy không chỉ nói bắt lấy ba người bọn hắn, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là bọn hắn bị ba ngày Hắc Ô Thôn Thiên tiêu diệt rồi. Bất kể như thế nào, ngươi có thể hoàn toàn thôn vệ Tam Đại Hắc Hố Thôn Thiên Mãng Tinh túy là tốt rồi, ngươi vừa mới nói cái gì? Trước mắt cái này chỉ ngũ trảo kim long là một chỉ vị thú thần. Diệp Thiên rất rõ ràng một chỉ tu vi đạt tới vị thú thần chi cảnh ngũ trảo kim long chỗ đại biểu chính là cái gì, một chỉ vị thú thần, tuyệt đối có thể so với thần vương tồn tại, hơn nữa hay vẫn là thực lực cường đại nhất ngũ trảo kim long. Diệp Thiên tin tưởng, coi như là thần vương lúc này, nếu như chính diện đối với ngũ trảo kim long lời mà nói, chiến thắng tỷ lệ cơ hồ rất xa vời, dù sao ngang cấp dưới tình huống, linh thú thực lực nếu so với võ giả cường đại hơn rất nhiều. Đúng vậy, Long tộc cường đại nhất hai cái chủng tộc, trừ chúng ta Hắc Long nhất tộc bên ngoài, còn lại đúng là Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc, thế nhưng mà tại trong trí nhớ của ta, tựa hồ Long tộc người mạnh nhất vẫn luôn là Ngũ Trảo Kim Long, bất quá không biết vì cái gì, Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc cuối cùng xuống dốc rồi, liền một cái như dạng cao thủ đều không có, cho nên chúng ta Hắc Long nhất tộc mới có thể tạm thời xưng bá Long tộc. Chương 3: Đưa đến, dựa ngủ, một ngày nhất chờ lại cái. Lúc này rồi, thật cao hứng. Chương 643: Gặp lại Vũ Thần Mộ Địa. Chương 643: Gặp lại Vũ Thần Mộ Địa đối với Long tộc sự tình, Diệp Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói Nguyên Lai Hắc Long nhất tộc cũng không phải Long tộc cường đại nhất tồn tại, cường đại nhất tồn tại nguyên lai là Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc. Bất quá dựa theo tiểu Hắc huyết pháp, Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc đã hoàn toàn xuống dốc rồi, coi như là Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc còn muốn vào quyền, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Xem lên trước mặt Tu Vi đã đạt tới vị trí cảnh Ngũ Trảo Kim Long, Diệp Tiên Tâm bị hung hăng vị sợ mà tâm rung động đống lúp xích, nếu như chỉ là một đầu hạ vị Long Thần, nói như vậy bất định hắn còn có cơ hội. Thế nhưng mà trước mắt lại là một đầu vị Long Thần, coi như là hổ Bá vương ra tay. Cũng sẽ không có chút nào cơ hội, dù sao vị thú thần cùng hạ vị thú thần ở giữa thực lực sai biệt quả thực là quá lớn. Tiểu Hắc, chúng ta có phải là không có chút nào đích phương pháp xử lý vào tay hắn thân huyết dịch. Tuy nhiên biết rõ không có khả năng, nhưng là Diệp Thiên thật sự không muốn cứ như vậy buông tha cho, dù sao có thể có được long thần huyết dịch lợi mà nói, hắn Thánh thủy cũng thì có hạ lạc, hạ xuống. Bất quá bất kể thế nào nói, trước mặt cự long đều là một đầu vị long thần, thực lực hoàn toàn có thể có thể so với một gã tu vi đạt tới thần vương chi cảnh siêu cấp giả, hơn nữa còn có phần hơn mà đều bị vả. Diệp Thiên, ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha cho một cái vị thú thần thực lực, căn bản không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng đến, cho dù đối phương bị trọng thương, chỉ sợ một chiêu cũng có thể đem ta hoàn toàn đánh chết. Bất quá ta ngược lại là có một biện pháp. Nghe được Hổ Bá Vương lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó cấp bách không thể đãi mà hỏi, "Bá Vương, có biện pháp nào chạy nhanh nói ra." "Nói mau." Tiểu Hắc ở một bên tại thuốc dục mà hỏi, dù sao có thể có biện pháp đạt được Long Thần huyết dịch, cũng không cần một chuyến tay không, hơn nữa nếu như không chiếm được Long Thần huyết dịch, Diệp Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, chờ hắn sau khi ra ngoài, bên ngoài chính là cái kia tiểu ma nữ hộ như thế nào đối với hắn. Tuy nhiên Ngũ Trảo Kim Long Tu Vi đã đạt đến vị thú thần chi cảnh, thế nhưng mà Tiểu Hắc Vũ sao cũng là Hắc Long nhất tộc, nhưng lại thành công tu luyện Cửu Truyền Long Thần Quyết, nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Hắc Vũ là kế tiếp nhiệm Long tộc tộc trưởng, đúng không? Tiểu Hắc, nghe được Hỏa Bá Vương lợi mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cả kinh, hắn thật sự thật không ngờ, lúc trước chính mình đem Cửu chuyển Long Thần Quyết truyền thụ cho Tiểu Hắc, rõ ràng đặt Tiểu Hắc Long tộc tộc trưởng địa vị. Tuy nhiên là như thế này, thế nhưng mà Long tộc tộc trưởng sẽ không để cho ta thừa tộc trưởng vị, đến lúc đó không chỉ nói kế thừa Long tộc tộc chỉ sợ Long tộc còn có thể truy sát ta cũng nói không chừng. Có nghiêm trọng như vậy? Bà vương, Long tộc sự tình người đương nhiên không biết, kiểu chuyển Long thần quyết chỉ có thể đương đại Long tộc tộc trưởng tu luyện, trừ phi là đời sau người nối nghiệp, nếu không một mình tu luyện giả, Long tộc nhất định sẽ đuổi giết, thẳng đến đem hắn triệt để đánh chết mới thôi. Tiểu Hắc, ý của ngươi là nói, ngươi căn bản không có khả năng trở thành Long tộc, tộc trường. trưởng. cơ bản không có khả năng, hơn nữa ta tu luyện cửu chuyển Long thần quyết sự tình, cũng nhất định không thể lại để cho Long tộc là bất luận cái cái gì người biết rõ. Nghe đến đó, vương hung hăng thở dài một tiếng, bất quá sau đó hay vẫn là nói ra Bất kể như thế nào, ngươi hiện tại hay vẫn là tu luyện cựu chuyển long thần quyết, mà trước mắt cái này chỉ long thần nhưng lại không biết. Ý của ngươi là nói, ngũ trào kim long trông thấy ta là kế tiếp nhiệm long tộc tộc trưởng phần, nói không chừng sẽ để cho ta đi đi vài giọt máu của hắn. Thông minh. Không được. Căn bản không đều tiểu hắc nói cái gì, Diệp tiên trực tiếp cự tuyệt nói, tiểu hắc cũng đã nói rồi, long tộc cường đại nhất hai cái trùng tộc, một cái ngoại trừ hắc long nhất tộc bên ngoài, còn lại là được ngũ trào kim long nhất tộc. Mà khi sơ long tộc tộc trưởng vị, đều là do ngũ kim long nhất tộc cường ng� Hiện tại bị Hắc Long nhất tộc chỗ đoạt, nếu như trước mắt cái này chỉ Long Thần không dạng tình nghĩa, trực tiếp ra tay, chỉ sợ đến lúc đó ai cũng không ngăn cản được. Thế nhưng mà Diệp Tiên, nếu như ta không ra tay, Long Thần huyết dịch ngươi căn bản không có khả năng đạt được. Cho dù không chiếm được Long Thần huyết dịch, ta cũng sẽ không khiến ngươi không công đi mạo hiểm, cái gì cũng không nên nói rồi, ta đã quyết định, trước đi dò thám Mạc Khắc Lượng cái thông đạo. Nghe được hắn lời mà nói, Hồ Bá Vương trong thanh âm có một tia lo lắng, dù sao lúc ấy hắn đã nói cho Diệp Tiên, Mạc Khắc cái thông đạo có lại để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ phi tứ. Bất quá lần này Hổ Bá Vương cũng không có ngăn cản Diệp Thiên, mà là trực tiếp lựa chọn trầm mặc, bởi vì lúc trước Diệp Thiên vì giúp hắn đạt được chết xuống thảo, thì nguyện mạo hiểm tiến vào kiểu Vũ chi địa, cái này một phần ân tình Hổ Bá Vương một mực trong nội tâm nhớ kỹ. Về phần còn lại Tiểu Hắc, vậy thì càng thêm không có khả năng nói cái gì rồi, không chỉ nói tiến vào mặt khắc lượng cái thông đạo, cho dù Diệp Thiên lại để cho hắn tự sát, chỉ sợ Tiểu Hắc cũng sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Sau đó Diệp Thiên rất nhanh đẩy ra hoạt động, dù sao hắn rất tự tin chính mình che giấu cơ vụ, thế nhưng mà trong hoạt động cự long, thủy chung đều là một đầu vị thú thần, thực lực tân bạn không phải hắn đủ khả năng nhìn đấy. Diệp Thiên vừa vừa rời đi hoạt động, vừa mới còn ngủ say long thần, hai cái đèn lồng đại ánh mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười, lầm bẩm, thật sự là thật không ngờ, Hắc Long nhất tộc rõ ràng cũng bị lừa gạt đến nơi này, ai, xem ra Long tộc thật sự muốn xuống dốc rồi. Sau khi nói xong, ngũ chảo Kim Long thời gian dần qua chuyển bỗng lúc nhích thân thể khổng lồ, sau đó hai con mắt lần nữa chậm rãi khép lại, vào lúc đó, từng đạo kinh thiên tiếng lẩm bẩm vang lên, trực tiếp chấn cả cái huyệt động tựa hổ cũng đang rung động. Nhìn xem lưỡng cái thông đạo Diệp Tiên trong khoảng thời gian ngắn sửng sờ ở sảnh khoái tràng, bởi vì dựa theo tiểu ma nữ lời mà nói, cái này lưỡng cái thông đạo mới được là Phiêu Miểu Huyền phủ chính thức cấm địa, hơn nữa Hổ Bá Vương cũng theo lưỡng cái thông đạo nội cảm nhận được một tiêu kiên kỵ khí tức. Diệp Tiên thậm chí hoài nghi, lỡ cái thông đạo nội có phải hay không cũng riêng phần mình ở lại lấy một chỉ vị thú thần, nếu không căn bản không có khả năng lại để cho tu vi đã đạt tới hạ vị thú thần chi cảnh Hồ Bá Vương cảm thấy tim đập nhanh. Diệp Thiên, quyết định tiến vào cái đó một cái lối đi sao? Đúng vào lúc này Hồ Bá Vương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ngắt lời trước, nhìn vẻ mặt ngưng trọng thiếu Niên, Hồ Bá Vương mặt cũng có được một tia ngưng trọng chi tình, nếu có thể, hắn tuyệt đối không muốn lại để cho Diệp Thiên mạo hiểm tiến vào trong đó. Thế nhưng mà Hồ Bá Vương trong nội tâm lại rất rõ ràng biết do, thế nhưng mà hồ Bá Vương trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, muốn cho Diệp Thiên Vương Tha cho lần này cơ hội, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Tiến chính giữa thông đạo. Giống như hồ đã quyết tâm, Diệp Thiên không có tiếp tục bất luận cái gì chờ chờ, trực tiếp dẫn đầu mở ra bước chân, hướng phía ba cái trong thông đạo, ở giữa nhất thông đạo đi, chỉ là nháy mắt thời gian thân ảnh của hắn cũng đã hoàn toàn triệt để chui vào đến trong thông đạo. Hy vọng ta suy đoán không là thực, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tự nói một câu, sau đó hổ Bá Vương cũng mở ra bước chân, theo Diệp Thiên mà đi, vẫn là một đầu vừa đen vừa dài thông đạo, lần này thông đạo chiều dài tựa hồ nếu so với vừa mới cái kia còn rất dài. Suốt đi hơn một canh giờ, Diệp Thiên mới rốt cục đi đến thông đạo, có thể là xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một mảnh bao la mờ mịt không gian, trong không gian khắp nơi đều là một địa, từng cái một địa mặt đều tản ra đều bị khủng bố khí tức. Vũ thần Tựa hồ không muốn tin tưởng chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Diệp Thiên trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cồn, bởi vì trước mắt mộ địa không gian, cũng ngay đó hắn tiến vào viễn cổ di chỉ, chỗ đã thấy võ thánh mộ địa, quả thực giống như lúc. Viễn cổ di chỉ tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ 2 được vinh dự võ thánh mộ địa, truyền thuyết viễn cổ di chỉ tầng thứ 3 là được vũ thần mộ địa, thế nhưng mà cái kia một lần Diệp Thiên lại không có có bất kỳ cơ hội nào biết một chút về trong truyền thuyết vũ thần mộ địa. Bất quá Diệp nhưng có thể khẳng định, trước mắt mỗi một khối mộ địa phát tán ra khí tức, đều là vũ thần khí tức, Diệp Thiên đại khái nhìn một lần, toàn bộ trong không gian, ước chừng có gần 700 cái mộ địa. Nói cách khác, toàn bộ trong không gian, có hơn 700 cái vũ thần mô địa, thì ra là tương đương với hơn 700 tên vũ thần, đây là cỡ nào một cái khủng bố con số. Có thể phải biết rằng, toàn bộ đại lục tu vi có thể đạt tới vũ thần chi cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là đệ nhất thiên hạ tông môn, ngũ hành môn cũng chỉ có điều có được 6 gã vũ thần mà thôi. Thế nhưng mà trước mắt không gian, rõ ràng xuất hiện hơn 700 cái vũ thần mô địa, nếu như đem cái này hơn 700 tên vũ thần phóng đến đại lục chi, quả thực cần phải lập tức hủy diệt toàn bộ đại lục. Thần Long dịch. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Tiên sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì lúc trước Viễn Cổ Gi chỉ mở ra lúc Chuyển thuyết Viễn Cổ Di chỉ nội ngoại trừ có được võ thánh chi tâm bên ngoài, còn có thần long huyết dịch. Thần long huyết dịch, nếu như đem hắn hoàn toàn luyện hóa, cho dù tu vi không đạt được vũ thần chi cảnh, thế nhưng mà đối với về sau tu luyện con đường tuyệt đối có không tưởng được chỗ tốt. Mà ngay mới vừa rồi, hắn tại khác một cái lối đi nội tận mắt nhìn thấy một chỉ tu vi đạt tới vị thú thần chi cảnh long thần, tại liên tưởng đến vũ thần một địa, Diệp Thiên cơ bản cần phải khẳng định, hắn hiện tại đoán gặp không gian, căn bản chính là lúc trước hắn tiến vào viễn cổ di chỉ. Cái này có một số việc Diệp Thiên cũng hoàn toàn nghi thông suốt, Viễn Cổ Di chỉ căn vốn cũng không phải là cái gì thiên điệu tự nhiên mà thành, mà là ba đại thánh địa sở hữu tất cả, chỉ có điều ba đại thánh địa một mực tại dấu kín thế nhân mà thôi. Diệp Thiên, ngươi có phải hay không cũng tại hoài nghi?" Khẽ gật đầu, lúc trước tiến vào Viễn Cổ Di chỉ, Tiểu Hắc cũng đi theo Diệp Thiên tiến vào trong đó, cho nên đối với Viễn Cổ Di chỉ sự tình, Tiểu Hắc cũng là rất quen thuộc. Về phần còn lại hội Bá Vương, sắc mặt sớm đã đại biến, bởi vì từ lúc tiến vào thông đạo trước khi, hắn cũng đã nghĩ đến khả năng này, chỉ có điều không dám xác định mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến, suy đoán của hắn hội thật sự Khó trách đại lục vũ thần số lượng càng ngày càng ít, nguyên lai like đều là được mai táng tại tại đây, không thể luân hồi, những này vũ thần cơ vốn đã xem như triệt để vãn lạc. Lần nữa nhẹ gật đầu, Diệp Thiên thanh âm có chút lạnh như băng nói, xem ra ba đại thánh địa cũng không phải như vậy trách trời thường dần, ngay tại vừa mới cái lối đi tiên nội, ta cảm nhận được một cổ kinh người tử vong chi khí, theo như cái này thì, cái con kia vị long thần là bị nhốt tại hoạt động ở trong, mà không phải nhập tiểu ma nữ theo như lời, long thần cùng ba đại thánh địa tầm đó có cái gì ước định? Diệp thiên, vậy nói bây giờ nên làm gì? mặt cũng là vẻ mặt bất Dù sao nơi này là ba đại thánh địa, mà hắn tu vi chỉ có điều đạt đến võ tổ chi cảnh, nếu như ba đại thánh địa muốn diệt sát hắn, chỉ sợ kiếm ngón tay đều không cần động. Cái này chương 3000 chữ, bởi vì hôm nay ta không biết còn có thể hay không tiếp truyện, cho nên cái này chương tương đối nhiều, bất quá có khả năng ta sẽ tận lực đích truyền một chương. Một... Chương 644, Tử vong không gian. Chương 644, Tử vong không gian tiến hay lùi? Diệp Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào làm ra quyết định, dù sao trước mắt không gian là viễn cổ di chỉ, mà viễn cổ di chỉ nội nhưng lại có vô số cường giả thủ hộ chúng ta hay vẫn là lui ra ngoài, ngày sau ta nhất định còn có thể rồi trở về tìm tòi đến cuối cùng. Đối với Diệp Thiên quyết định, bất kể là Hổ Bá Vương hay vẫn là Tiểu Hắc, hai đại linh thú đều không có chút nào phản đối, sau đó Hổ Bá Vương cùng Diệp Thiên liền rất nhanh ly khai. Đứng tại cuối cùng một cái lối đi bên ngoài, không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm luôn có loại dự cảm bất hảo, tựa hồ tại cái lối đi này đằng sau, có thế gian tà ác nhất đồ vật. Diệp Thiên, ngươi có phải hay không cũng đã cảm thấy? Hổ Bá Vương đồng dạng cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, tu vi đã đạt tới hạ vị thú thần Hơn nữa hắn hay vẫn là kiểu hữu ám ma hổ nhất tộc, đối với thế gian tà ác độ vật có trời sinh cảm ứng lực. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên đối với Hổ Bá Vương cũng không có chút nào giấu diếm, trực tiếp mở miệng hỏi, "Bá Vương, cái lối đi này đằng sau rốt cuộc là cái gì?" "Không biết, bất quá ta có thể khẳng định, cái lối đi này phía sau có thế gian tà ác nhất thứ đồ vật, về phần là cái gì, ta hiện tại còn không dám xác định. Bất quá Diệp Thiên, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, nếu như có thể không tiến vào trong đó, chúng ta tốt nhất hay vẫn là không nên vào đi." Nghe được Hổ Bá Vương lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, hắn cũng thật không ngờ. Hổ Bá Vương đối với thông đạo phía sau đổ vật như thế chúng cả, bất quá sau đó nghĩ nghĩ, Diệp Thiên hay vẫn là quyết định tiến vào đệ tam cái thông đạo. Sau đó Diệp Thiên không có nói cái gì nữa, trực tiếp mở ra bước chân, hướng phía phía trước thông đạo đi đến, mà Hổ Bá Vương chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó cũng đi vào theo. Đệ tam cái thông đạo vẫn là vừa đen vừa dài, bất quá cả cái thông đạo nội, lại tràn ngập vô tận khủng bố tử vong chi khí, cũng đệ một cái lối đi nội tử vong chi khí tương so, quả thực tựu là gặp dân chơi thứ thiệt. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Thánh địa ở trong tại sao lại giống như nơi đây phương? Cảm thụ được tận khủng tử vong chi khí, Diệp Thiên sắc mặt sớm đã khó xem tới cực điểm, bởi vì nơi này tử vong chi khí, quả thực có thể cùng ma vực tầng thứ 2 vách niên hạo kiếp đánh đồng. Diệp Thiên, nếu quả thật giống như trong nội tâm của ta chỗ suy đoán cái kia giống như, như vậy ba đại thánh địa cùng địa ngục chi giới nhất định có không thể tầm thường so sánh quan hệ, thậm chí ta hoài nghi, địa ngục chi giới căn bản chính là ba đại thánh địa tương ứng. Đối với Hổ Bá Vương suy đoán, Diệp Thiên không có bất kỳ tỏ thái độ, dù sao nếu quả thật như Hổ Bá Vương chỗ suy đoán cái kia giống như, như vậy ba đại thánh địa quả thực tiểu thật là đang sợ. Viễn Cổ Di chỉ không chỉ có là ba đại thánh địa chỗ chuyên môn bố trí xuống, hiện tại rõ ràng liền địa ngục chi giới đều thuộc về ba đại thánh địa, nhưng lại cuốn lấy một đầu vị long thần, loại này chủng, chủng nói rõ ba đại thánh địa không thể tầm thường so sánh. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên bước chân lập tức nhanh hơn, rất nhanh, Diệp Thiên trước mặt lập tức xuất hiện một cái không gian, một cái tràn ngập tử vong chi khí khổng lồ không gian. Lần này Diệp Thiên có thể không có chút nào trần chờ, trực tiếp tiến vào đã đến tử vong trong không gian, vừa vừa bước vào không gian, Diệp Thiên liền cảm giác được một cổ khủng bố tự vong chi khí đập vào mặt. Bá Vương, nơi này là không phải đối với tu luyện của người có điểm rất tốt chỗ. Khẽ gật đầu, Hồ Bá Vương cũng không có chút nào giấu diếm, nói ra, chúng ta cựu hữu ám ma hộ nhất tộc, trời sinh đối với tà ác đồ vật có hào cảm, nhất là tử vong chi khí, nếu như ta có thể đủ ở chỗ này tu luyện hoàn toàn chính xác có điểm rất tốt chỗ. Đã như vậy, vậy không bằng người ở nơi này chờ ta, ta tiến vào trong đó nhìn xem. Không được. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Hồ Bá Vương trực tiếp cự tuyệt nói, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, cái này tử vong không gian rất có thể tựu là địa ngục chi giới năm đại hung địa một trong tử vong không gian. Địa ngục chi giới năm đại hung địa là địa phương nào, cái đó một cái phóng suất đều là vô cùng cường đại tồn tại, coi như là được vinh dự đệ nhất thiên hạ hàng loạt ngũ hành môn, chỉ sợ không thể cùng năm đại hung địa bất kỳ một cái nào so sánh với. Tuy nhiên Diệp Thiên tu vi đã đạt đến võ tổ đỉnh phong, Hổ Bá Vương cũng tin tưởng, coi như là Diệp Thiên gặp được bản thánh cường giả, chỉ sợ cũng không có chút nào lo lắng, thế nhưng mà gặp được võ thánh hoặc là vũ thần cấp bậc cường giả đây này. Diệp Thiên, ta tùy ngươi một chuyến." Khẽ gật đầu, sau đó Hổ Bá Vương lần nữa về tới thần giới nội, không có chút nào chần chờ, Thiên bay thẳng đến tử vong không gian vào tới. Thông qua Hổ Bá Vương tự thuật, Diệp có trời mới biết tử vong trong không gian, tử linh tổng cộng chia làm 13 cấp bậc, theo thứ tự là 1 cấp tử linh, cấp 2 tử linh, tam cấp tử linh, này suy ra, về phần 13 cấp tử linh, cái kia chính là tương đương với nhân loại võ giả bên trong vũ thần cường đại tồn tại, lúc trước Diệp Thiên đã tiến vào qua cựu U chi địa, kỳ thật đối với địa ngục chi giới cũng không phải rất lạ lẫm. Suốt đi gần 3 canh giờ, Diệp Thiên mới tính toán đi tới tử vong không gian đệ 1 thành trì, một cái tên là trời sập thành trì, cả tòa thành trì cao lớn vô cùng, tựa hồ cùng toàn bộ thiên đều liền đã đến cùng một chỗ. Bất đắc cười cười, thật không ngờ, lúc cách không có bao lâu Hắn rõ ràng lần nữa về tới địa ngục chi giới, bất quá lần này hắn chỗ tiến vào không phải cái gì cựu chi địa, hơn nữa địa ngục chi giới năm đại hung địa một trong tử vong không gian. Thế nhưng mà đang lúc Diệp Thiên chuẩn bị vào thành thời điểm, lại bị thủ hộ ở ngoài thành hai gã cấp 2 tử linh chặn đường xuống dưới. Tử linh cùng võ giả không sai biệt nhiều, chỉ có điều tử linh này, đây linh hồn chi lực trạng thái tồn tại, mà cùng chính thức linh hồn chi lực lại có chỗ bất đồng, tử linh là có thể tồn tại ở thế cường đại tồn tại. Người là người nào? Tại sao tới đến trời thành? Mặt toát ra một tia kinh ngạc chi sắc. Bởi vì này một khắc, Diệp Thiên đem khí tức của mình hoàn toàn che giấu, hơn nữa đem tử vong khí tức bày kín toàn thân, coi như là 13 cấp tử linh cũng căn bản không cách nào nhìn ra hắn không phải tử linh. Ta là từ chết minh thành mà đến, ngày nữa sập thành tìm ta biểu tốc. Tìm ngươi biểu tốc. Nhìn trước mắt hai cái cấp 2 tử linh một mực không ngừng hỏi, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như không có có ý tư ý tứ, hai cái cấp 2 tử linh nói cái gì cũng sẽ không khiến hắn đi vào. Thế nhưng mà hắn mới vừa tới đến tử vong không gian, căn bản không có tử vong không gian thông dụng tiện, cho nên chỉ có thể thực lực bạo lực, thân chợt bộ phát ra một cổ cường đại khí tức. Đem hai cái cấp 2 tử linh chỗ Hoàn Toàn Luân, "Phiên, Tráo, Người là thập cấp tự linh." "Cái gì? Đại nhân, chúng ta biết rõ sai rồi, xin ngài tha thứ chúng ta." Đem các người thân sở hữu tất cả tiền tài toàn bộ giao ra đây." Nghe được thiếu niên trước mắt lời mà nói, hai cái tử linh cho dù có được ngàn vạn cái không muốn, cũng chỉ tốt ngoan ngoãn đem thân sở hữu tất cả tiền tài giao ra đây, đem làm Diệp Thiên xem tới trong tay mực hòn đá màu đen lúc, mặt toát ra một tia kinh ngạc. Bởi vì tử vong không gian sử dụng lại là tự linh thạch. mỗi một khối tự linh hạch nội đều chứa vô cùng cường đại tự linh chi khí, hôm nay hai trường Đây là chương 1, mấy ngày nay thật sự có việc, ngượng ngủ. Chương 645, Nam đại quỷ thành thành chủ. Chương 645, Nam đại quỷ thành thành chủ đạt được hai gã tử linh tử linh tịch, Diệp Thiên không trần chờ nữa, trực tiếp triển khai hư vô bộ pháp, hướng lên trước mặt trời sập thành bước đi, chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Thiên thân ảnh đã biến mất tại tưởng thành bên ngoài. Hắn đến cùng là người nào? Thập cấp tử linh, coi như là thành chủ đại nhân cũng không có khả năng có được như thế thực lực cường đại. Hai gã tử linh vẻ mặt khổ tương nhìn đối phương, hôm nay vốn là muốn lừa bịp tiền người nọ, lại thật không ngờ Không chỉ có không có được bất luận cái gì chỗ tốt còn bị hung hang dọa dừng lại một trầu đã thành thập cấp tử Linh coi như là thành chủ đại nhân cũng muốn cung kính đối đãi lần này có thể bảo trụ mạng nhỏ coi như là trong bất hạnh vạn hạnh rồi nói cũng đúng ta hay vẫn là hướng thành chủ đại nhân bằng báo một tiếng thập cấp tử Linh coi như là nam đại quỷ thành cũng là vô cùng cường đại tồn tại đi tại đây ta đến xem lấy nói xong hai gã tử linh bên trong một gã tử Linh nhanh đến hướng phía thành đi chơi sập thành xuất hiện một gã thập cấp tử Linh chuyện này có thể lớn có thể nhỏ hai gã tử Linh trong nội tâm rõ ràng nhất mất quá rồi thập cấp tử Linh tương đương với tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cường đại tồn tại, tại tử vong không gian, cựu cấp tử linh phía trên tử linh, mặc kệ tại cái gì thành chỉ, đều là địa vị tôn sùng tồn tại. Tiến vào đến trời sập nội thành, Diệp Thiên vốn là tìm được một quán rượu nhỏ, đã muốn mấy cái nhắm rượu đồ ăn một mình nhâm. Lần này tiến vào tử vong không gian, Diệp Thiên cũng không có tính toán làm cái gì. Dù sao hắn lần này mục đích chủ yếu vẫn là ba đại thánh địa, đối với tử vong không gian, hắn chỉ là trước thăm hỏi một phen, nhìn xem ba đại thánh địa cùng tử vong không gian tầm đó đến cùng có cái gì quan hệ. "Tiểu nhị, ta hỏi ngươi vài món sự tình." Ném ra hai khối tự linh hạch Diệp Thiên trực tiếp mở miệng hỏi, "Trước giới thiệu cho ta thoáng một phát trời sập thành." "Được rồi." Nhìn xem trong tay hai khối tử linh hạch, điểm tiểu nhị miệng đều nhanh cười nở hoa rồi, dù sao hắn tại tiểu quán công tác một tháng, cũng chỉ là có thể có được một khối tử linh thạch, mà bây giờ chỉ cần trả lời mấy vấn đề, tức là hai khối tử linh thạch, cái này mua bán thấy thế nào như thế nào có lợi nhất. Xem xét khách quan tựu là người ngoại lai, nơi này là trời sập thành, thuộc về năm đại quỷ thành một trong, thiên quỷ dưới thành 10 ngọn quỷ thành một trong, chúng ta thành chủ đại nhân là một gã cựu cấp tự linh, coi như là tại 10 ngọn quỷ thành ở bên trong, thực lực cũng tuyệt đối tại trước Tô Tử Vong Không Gian tổng cộng có 5 đại học năm muốn thành, mỗi một đại tử thành phía dưới lại có 10 tòa thành trì, mà Trời Sập Thành tựu là thuộc về năm đại quỷ thành, Thiên Quỷ Thành một trong, bất quá Trời Sập Thành trình thể thực lực, nhưng lại 10 tòa bên trong thành trì bài danh cuối cùng một vị. Dựa theo điếm tiểu nhị thuyết Pháp, Sở Dĩ Trời Sập Thành hội xếp hạng cuối cùng, cũng không phải bởi vì Trời Sập Thành thành chủ đại nhân vô năng, mà là Trời Sập Thành cho tới nay không có gì như dạng cao thủ. Thế nào có thể tìm đến năm đại quỷ thành? Nghe được điểm tiểu nhị đối với Tử Vong Không Gian tự thuận, Diệp thiên cũng đã quyết định, lần này tiến vào Tử Vong Không Gian. Hắn nhất định phải đi tử vong không gian 5 Đại Quỷ Thành tìm tỏi đến cuối cùng. Khách quan muốn đi Nam Đại Quỷ Thành. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, điểm Tiểu nhị sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì tử vong không gian Nam Đại Quỷ Thành là tử vong không gian nhất thần thánh địa phương, hơn nữa tại Nam Đại Quỷ Thành bên trong, quả thực tiểu là cường giả như rừng. Tại Nam Đại Quỷ Thành bên trong, nếu như không có thực lực lợi mà nói, sẽ trở thành tầng dưới chót nhất, thậm chí thành làm đệ tớ, cho nên không có thực lực tử linh, cũng sẽ không lựa chọn tử vong không gian Nam Đại Quỷ Thành. Kỳ thật tại toàn bộ tử vong trong không gian, ngoại trừ Nam Đại Quỷ Thành cùng 50 tòa thành trì bên ngoài, Còn có vô số cỡ nhỏ thành trì mà tử vong trong không gian tự linh, một bản đều chọn những này cỡ nhỏ thành trấn ở lại. Khẽ gật đầu, lần này Diệp Tiên cũng không có bất kỳ tức giận, bất kể thế nào nói, hắn lần này tiến vào tử vong không gian, không hề giống tìm bất luận cái gì phiền toái. Khách quan, thứ cho ta nói thẳng, Nam Đại Quỷ Thành tầm đó một mực chiến hỏa mấy ngày liền, người tốt nhất hay vẫn là lựa chọn giao đấu doanh, kỳ thật tại Nam Đại Quỷ Thành bên trong, Thiên Quỷ Thành rất không tồi, chúng ta Thiên Quỷ Thành thành chủ đại nhân, thế nhưng mà một gã 12 cấp tự linh cường đại tồn tại. 12 cấp tự linh. Nghe được điểm tiểu nhị lợi mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động, bởi vì 12 cấp tử linh đã tương đương với tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh cường giả, lại để cho hắn thật không ngờ chính là, năm đại quỷ thành thành chủ rõ ràng đều là võ thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tiêu kinh ngạc chính là, năm đại quỷ thành tầm đó rõ ràng cũng tồn tại ân oán, xem ra bất kể là ở địa phương nào, đều tránh không được chiến đấu. Ta sẽ xem xét Thiên thành. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Điếm Tiểu trên mặt lập tức toát ra một tia vui sướng, sau đó tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi trước tiên có thể tìm một cái chúng ta trời sập thành, thành chủ lão nhân, bởi vì nếu như một mình một người đi Thiên Quỷ thành, căn bản không có khả năng nhìn thấy tiên quỷ đại nhân. Ngay tại điểm tiểu nhị tiếng nói hạ xuống song, khách sạn bên ngoài chợt nhớ tới từng đạo tiếng bước chân, sau đó tên tử linh nhanh đến tiến vào tiệm rượu, bay thẳng đến Diệp Tiên mà đến. Nhìn thấy người tới, điểm tiểu nhị trên mặt toát ra một tia cung kính, túi đầu không lưng nói thẳng, nguyên lai là cả xạ đại nhân, không biết cả xạ đại nhân tới chúng ta Nhạc Dương lầu có gì muốn làm. Cà xạ, chơi sập thành hộ đội trưởng bảo vệ một trong, chơi sập thành tổng cộng có 12 đại đội trưởng, từng cái đại đội trưởng có một vị đại đội trưởng, hai cái trung đội trưởng, bốn gã tiểu đội trưởng maka tiểu là 12 đại đội trưởng hắn một người trong đại đội trưởng tiểu đội trưởng, một gã thất cấp tự linh, tương đương với một gã tu vi đạt tới võ tông chi cảnh võ giả, mà trung đội trưởng thì là tương đương với tu vi đạt tới vũ đế chi cảnh võ giả. Còn lại đại đội trưởng, không hề nghi ngờ, tu vi càng là đạt đến bắt cấp tử linh, hoàn toàn tương đương với tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh võ giả, về phần thập đại thành trì thành chủ, nhưng lại thập cấp tự linh, tương đương với tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh võ giả. Cho nên Diệp Thiên trên cơ bản đã xác định, trừ phi mình tiến vào năm đại thành, nếu không mặc khắc thành nội tự linh, không có một cái nào sẽ là đối thủ của hắn. Mà nếu như hắn sử xuất hai đại võ thánh khôi lỗi lời mà nói, như vậy coi như là năm đại quỷ thành thành chủ, cũng mơ tưởng đối với hắn thế nào. Người tới đi đến Diệp Tiên trước mặt, Cát Sa trực tiếp mở miệng nói ra, "Mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi xuống dưới." "Đúng vậy Cát Sa đại nhân." Hung hăng nhìn thoáng qua trước mặt Hắc Y Bạch thiếu ra năm, trong ánh mắt có chỉ là vô tận hâm mộ, có thể làm cho một gã tiểu đội trưởng tự mình đến tiếp kiến, như vậy bất kể như thế nào, thiếu niên ngày sau tiền đồ tuyệt đối rất có khả thể độ. "Ta là Cát Sa, xin hỏi các hạ xuống đây tự ở đâu?" "Triết Minh Thành." "Triết Minh thành. Nghe được thiếu niên trong miệng theo như lời thành trì, cả xạ trong nội tâm lập tức toát ra một tia nghi hoặc, bởi vì đọc sách sẽ tới 258 võ hắn căn bản không có nghe nói qua như vậy một thành trì, thế nhưng mà cả xạ cũng không có hỏi nhiều cái gì, dù sao toàn bộ tử vòng không gian, loại nhỏ thành trì quả thực nhiều lắm, hắn không có nghe đã từng nói qua cũng lại bình thường bất quá. The S, chương 2, đưa đến, nghỉ ngơi. Tiểu thuyết đọc đao loạn đều ở tiếng chúng lưới đổi mới nhanh tiểu thuyết. Chương 646, tứ đại võ thánh. Chương 646, tứ đại võ thánh không biết các hạ tôn tính đại danh. Đến đây trời sập thành có gì muốn làm? Cả xạ cũng không có tại Diệp Thiên nơi sinh làm nhiều truy cứu, dù sao tử vong trong không gian tất cả lớn nhỏ thành trì vô số, có một cái chết Minh Thành cũng lại bình thường bất quá rồi. Xin nhớ ký ta, ta cũng Diệp Thiên, lần này đến đây trời sập thành, chủ yếu là muốn gặp mỗi ngày sập thành thành chủ đại nhân, không biết cả xạ các hạ là hay không có thể thay tại hạ dẫn tiến đâu này. Nghe được thiếu niên trước mắt lời mà nói, cả xạ sắp mặt lập tức biến đổi, hắn trì bất quá là một gã nhò nhỏ tiểu đội trưởng, căn bản không có khả năng có cơ hội nhìn thấy trời sập thành thành chủ Tại toàn bộ trời sập nội thành, trừ phi có thể tấn chức trở thành đại đội trưởng, nếu không bất luận kẻ nào đều không có bất kỳ cơ hội nhìn thấy thành chủ đại nhân, mà ở toàn bộ trời sập thành nội, cũng chỉ có 12 tên đại đội trưởng mà thôi mà thôi. Nhưng là trước mắt Hắc Y Bạch thiếu gia năm, chỉ là mới vừa tiến vào trời sập thành, lại muốn trực tiếp tiếp kiến thành chủ đại nhân, bất quá cả xạ vừa nghĩ tới vừa mới tên kia cấp 2 tử linh báo cáo, trong nội tâm thì có chủng, chồng, khó có thể tin kinh ngạc. Căn cứ tên kia tử linh báo cáo, thiếu niên ở trước mắt rất có thể là một gã thập cấp tự linh, tại toàn bộ trời sập thành, ngoại trừ thành chủ đại nhân là một gã thập cấp tự linh bên ngoài, Căn bản không có thứ hai thập cấp tự linh, cho nên đối với một gã thập cấp tử linh chỗ đại biểu hạng nữa, cả xạ trong nội tâm rõ ràng nhất bất quá rồi, nếu như thiếu niên ở trước mắt thật là một gã thập cấp tự linh lời mà nói, như vậy không chỉ nói thành chủ đại nhân, coi như là tiến vào năm đại quỷ thành ở trong, cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Thế nhưng mà cả xạ trong nội tâm đồng dạng còn rõ ràng biết do, toàn bộ tử vong không gian, trên 10 cấp tử linh đều là ít càng thêm ít, nhất là tại thập đại thành trì, trừ phi là thánh chủ, nếu không những cái kia cường đại tồn tại đều chọn tiến vào năm đại quỷ các hạ, Ta có hay không có thể hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có phải là hay không một gã thập cấp tự linh? Không phải. Căn bản không có do dự chút nào, Diệp Tiên trực tiếp hồi đáp, bởi vì hắn là một gã đạo đạo nhân loại, căn bản không phải cái gì tự linh, tuy nhiên dựa theo thực lực phân chia, hắn tu vi cũng đã đạt tới thập cấp tử linh thực lực, thế nhưng mà hắn lại như cũng không thể xem như tử linh. Khẽ gật đầu, nghe được thiếu niên lời mà nói, không biết vì cái gì, cả xạ trong nội tâm nhưng lại thở dài một hơi, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng một gã thập cấp tự linh chỗ đại biểu ý tứ. Ngươi muốn vào thành chủ lại nhân, ta thật sự không cách nào làm chủ. Ta hiện tại có thể trở về đi giúp ngươi bẩm báo một tiếng, nếu như thành chủ đại nhân triệu kiến ngươi lời mà nói, ta sáng sớm ngày mai sẽ đến thông chi ngươi. Vậy làm phiền cả sạ cả hạ rồi. Khẽ gật đầu, đối với trước mặt thiếu niên, cả sạ không có chút nào cao cao tại thượng, bởi vì từ đầu tới đôi, hắn đều thủy chung không cách nào nhìn thấu thiếu niên chân thật tu vi. Trẻ đụ a toại, nét nói cách khác, thiếu niên trừ phi là tu luyện nào đó cường đại che giấu khí tức công pháp, bằng không thiếu niên chân thật tu vi nếu so với hắn cường đại hơn rất nhiều, cho nên đối với thiếu niên, cả sạ từ đầu tới đuôi đều là rất cung kính. Sau đó cả xã mang theo vài tên thủ hạ nhanh rời đi quảng rượu, mà Diệp Thiên nhưng thật giống như căn bản không có bất luận cái gì ở ý, lần nữa một mình tọa hạ, ngồi xuống ẩm. Tiểu đội trưởng cũng đã có được thất cấp tử linh thực lực, xem ra tử vong không gian cường giả nếu so với đại lục ở bên trên cường giả nhiều, nghĩ tới đây, Diệp Thiên trong nội tâm liền có cổ thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Bất kể là cựu Uchi địa hay vẫn là tử vong không gian, hai cái địa phương cường giả đều nhiều hơn người phải sợ hãi, địa ngục chi giới tổng cộng có được lấy 5 đại hung địa, như vậy 5 đại hung địa cường giả thêm, tuyệt đối có thể lập tức hủy diệt bất kỳ một cái nào thế lực chỉ là lại để cho Diệp Tiên hiện tại còn không cách nào cảm thấy xác định chính là ba đại thánh địa cùng địa ngục chi giới tầm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào, nếu như địa ngục chi giới thật là ba đại thánh địa tương ứng, như vậy ba đại thánh địa thực lực quả thực thật là đáng sợ. Lúc trước tử vong không gian tử linh tiến công Ngũ Hành Môn, cuối cùng nếu như không phải Ngũ Hành Môn sáu vị tổ sư ra tay, cùng một chỗ phong ấn thông đạo, nói không chừng Ngũ Hành Môn sớm đã không còn tồn tại. Cho nên Diệp Tiên cũng định, bất kể như thế nào, mình cũng muốn đi vào Nam Đại Quỷ Thành tìm đến to cuối, cho dù đến lúc đó không chiếm được cái gì, tối thiểu cũng muốn gặp lại Nam Đại Quỷ Thành thành chủ. Lúc trạng vào tối Diệp Thiên trực tiếp đã đi ra quán rượu, hướng phía phía trước đường đi bước đi, đem làm đi đến một chỗ yên lặng trên đường phố lúc, Diệp Thiên thanh âm có chút đạm mạc nói, mấy vị đi theo ta đến cùng có chuyện gì? Đúng vào lúc này, đường đi hai bên bỗng nhiên thoát ra bốn đạo thân ảnh, đến bốn người toàn bộ đều là lao giả, bất quá lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, bốn gã lao giả cũng không phải tử linh, mà là cùng hắn độc nhất vô nhị nhân loại. Tại tử vong không gian rõ ràng gặp được bốn gã nhân loại, lần này Diệp Thiên trong nội tâm có chút sợ, bởi vì bất kể là địa ngục chi giới cái đó một cái huống địa, căn bản sẽ không hoang nên nhân loại võ giả đến. Chỉ là trong mấy mắt Diệp tiên cũng đã nghĩ đến một cái khả năng cái tiêu chính là trước mắt mắtỗ nhiên xuất hiện bốn gã lao giả rất có thể là ba đại thánh địa người bằng không không có khả năng xuất hiện tại tử vong không gian giống như có lẽ đã đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ bốn gã lao giả trong đó một gã lao giả bỗ nhiên giản nói ra chúng ta tới tự ba đại thánh địa mà ngươi lại không phải nói ngươi tới tử vong không gian đến cùng muốn làm gì lao giả nói chuyện đồng thời khí thức trên thân đột nhiên hàng lâm cho đến giờ phút này Diệp tiênên mới rốt của biết bỗ nhiên xuất hiện 4 gã lao giả tu vi đều đều dùng đặt đến vo thánh tri cảnh bốn gãvõ thánh cấp bậc Cường giả Ba đại thánh địa đích thật là một cái tàng long họa hộ thánh địa, hơn nữa cho đến giờ phút này, Diệp Thiên cũng đã có thể để xác định, ba đại thánh địa cùng tử vong không gian tâm đó, nhất định có nào đó liên hệ. Ta trong lúc vô tình tiến vào tử vong không gian, đang tại tìm xuất khẩu hồi trở lại đến trên đại lục, không biết bốn vị tại tử vong không gian có gì mới làm. Đối với mình tiến vào thánh địa sự tình, Diệp Thiên căn bản một chữ không để, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như đem chính mình là từ thánh địa tiến vào tử vong không gian, như vậy cũng nhất định sẽ bại lộ, mình đã biết được thánh địa cấm địa, do đó đoán ra cái gì. Tuy nhiên hắn một mực không quan tâm ba đại thánh địa, thế nhưng mà Diệp có trời mới biết, tại thực lực của mình còn không có có cường đại đến có thể đối với kháng ba đại thánh địa đồng thời, hiện tại lựa chọn cùng ba đại thánh địa là địch, căn bản chính là một cái không lựa chọn sáng suốt. Tựa hồ căn bản không tin tưởng hắn theo như lời, bất quá bốn gã lao giả cũng không có bất kỳ tử động, sau đó tên lão giả kia tiếp tục nói, nơi này là ly khai tử vong không gian thông đạo địa đồ, ngươi dựa theo trên bản đồ chỗ chỉ, không xuất ra nửa canh giờ tiểu sẽ rời đi tử vòng không gian, đến tại chúng ta bốn người tại sao phải tại tử vòng không gian, cái này ngươi chưa cần thiết phải biết. Tiểu tử Ta quên ngươi một câu, đối với tử vong không gian sự tình, sau khi ra ngoài nhất tốt cái gì cũng không nên nói, mà ngươi cũng mau rời khỏi tử vong không gian, nếu không chúng ta đem sẽ trực tiếp đối với ngươi ra tay, càng mới ho ho đến lúc đó cho dù ngươi muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy rồi. TheS chương 1, đưa đến, có chút đã chưa đỡ, thứ lỗi. Tiểu thuyết đọc dạo loạn đều ở tiếng chúng lưới đổi mới nhanh tiểu thuyết. Chương 647, thần bí kêu gọi. Chương 647, thần bí kêu gọi đối với bốn gã lão giả khuyến bảo, Diệp Thiên không có chút nào ở ý. Như nếu như đối phương là bốn gã Vũ Thần lời mà nói, nói không chừng hắn còn sẽ có một tiêu kiếm kỵ, nếu như chỉ là bốn gã Võ Thánh, như vậy bằng vào hai đại Võ Thánh khối lỗi, hắn căn bản không cần kiêng kỵ bốn người. Bất quá Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù không cách nào chiến thắng bốn gã Võ Thánh, muốn rời khỏi tại đây, cũng là một kiện chuyện dễ dàng. Sau đó bốn gã lão giả nhanh rời đi, mà Diệp Thiên cũng không có bất kỳ phải ly khai tử vong không gian ý tứ, nhìn xem trong tay địa đồ, Diệp Thiên không có chút nào muốn vứt bỏ ý tứ. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không muốn rời đi tử vòng không gian, thế nhưng mà một ngày nào đó Hắn cuối cùng hay là muốn lần nữa tiến vào tử vong không gian, đã có tấm bản đồ này, đến lúc đó hắn có thể tùy ý tiến vào tử vong không gian. Lần này đi ra, Diệp Thiên chủ yếu là muốn nhìn một chút toàn bộ trời sập thành, lần này thật vất vả tiến vào tử vong không gian, nếu như không được đến chút gì đó, chẳng phải là càng thêm thực xin lỗi chính mình. Bất kể thế nào nói, trời sập thành cũng là tử vong không gian 50 tòa thành trì một trong, thiên quỷ dưới thành, thập đại thành trì một trong, cho nên Diệp Thiên tin tưởng, tại trời sập thành, nói không chừng còn thật có thể có đủ lấy không tưởng được thủ hộ. Đi tới đi tới, sắc mặt cục toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì ngay một khắc này Từ phía trên sập thành một cái phương hướng, Đức Quang truyền ra một tia kêu gọi. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên còn cho là mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, dù sao tại trời sập thành, hắn chỉ là lần đầu tiên đến, tuy nhiên lại có kêu gọi thanh âm truyền ra. Thế nhưng mà nghe xong gần hơn 10 sau, Diệp Thiên rốt cục có thể khẳng định, tại trời sập thành một loại chỗ, có một tia thanh âm tại hô hoán hắn. Không có chút nào trần chờ, Diệp Thiên nhanh đến hướng phía kêu gọi thanh âm của hắn vào tới, thẳng đến sau nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cục đi tới một tòa to lớn đại điện trước, đại điện trước trời sập điện ba chữ. Không cần nhiều suy đoán, Diệp Thiên xem lên trước mặt đại điện, cũng đã biết rõ, đại điện tiểu là trời sập thành thành trụ phụ thành trụ, chỉ là hắn mới vừa tới đến phụ thành trụ, vẻ này kêu gọi thanh âm của hắn liền triệt để biến mất không thấy. Xem ra trời sập điện có chút vấn đề, muốn hay không đi vào tìm tòi đến tột cùng đâu này. Xem lên trước mặt trời sập điện, Diệp Thiên không biết mình có nên hay không đi vào, dù sao bên trong có một gã thập cấp tử linh, đây chính là tương đương với võ tổ cấp bậc cường giả tồn tại. Thế nhưng mà nếu như không đi vào lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lại có chút không quá cam tâm, dù sao đạo kia kêu gọi âm của hắn Trời hồ tràn ngập vô cùng lực lượng cường đại, hơn nữa trong lòng của hắn một mực có loại cảm giác, cái kia chính là cái này cổ kêu gọi thanh âm của hắn, có thể cho hắn mang đến nào đó cơ duyên. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Diệp Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định tiến vào trời sập điện, dù sao cơ hội là lưu cho những cái kia hội nắm lấy cơ hội người, nếu như mất đi lần này cơ hội, không chừng chính mình hội mất đi cái gì. Hơn nữa Diệp Thiên có vô cùng cường đại tự tin, tại toàn bộ trời sập nội thành, chỉ cần mình nguyện ý, không chỉ nói trời sập thành thành chủ, coi như là vừa mới cái kia bốn gã võ thánh, cũng mơ tưởng hiện tung tích của hắn. Trực tiếp triển khai không cần bộ pháp, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, từ khi đã thức tỉnh trong cơ thể Tứ Đại Kiếm Linh, tu vi đạt tới võ tổ đỉnh phong chi cảnh về sau, Hư Vô Bộ Pháp lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tuy nhiên Diệp Thiên Hư Vô Bộ Pháp còn không cách nào làm được lập tức tình trạng, nhưng là muốn muốn như phong, cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn, cho nên tiến vào trời sập bộc hậu, căn bản không ai có thể hiện Diệp Thiên tung tích. Nhưng khi Diệp Thiên tiến vào đến trời sập thành về sau, vẻ này kêu gọi thanh âm của hắn sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, cái này đã có thể buồn bực chết Diệp Thiên chính mình bất chấp nguy hiểm tiến vào trong điện, vì chính là có thể tìm được vừa mới kêu gọi thanh âm của hắn, nhưng khi hắn chính thức vào được, lại hiện vẻ này thanh âm không thấy rồi. Sắc mặt có chút ưng trọng, dù sao nếu như lại tìm không thấy vẻ này kêu gọi thanh âm của hắn, hắn phải ly khai trời sập điện, dù sao toàn bộ trời sập nội thành cường giả đều tụ tập tại cái này tòa cự đại cung điện ở trong. Ngay tại lúc này, vừa mới kêu gọi hắn cái kia đạo thanh âm, lần nữa tiếng nổ, bất quá lần này thanh âm so với vừa mới nhỏ yếu thêm vài phần, nếu như không phải Diệp Tiên cẩn thận nghe, chỉ sợ cũng sẽ không hiện trong lòng có chút phiền muộn, bất quá Diệp Thiên cũng không có nhiều chần chừ, bay thẳng đến Thanh Nghiêm Phương hướng vào tới, tại sau nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cục đi tới cung điện một chỗ mật thất. Nhẹ nhàng đẩy trước mắt mật thất cửa đá, lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tiêu kinh ngạc chính là, dùng hắn thực lực bây giờ, một đạo nho nhỏ cửa đá, rõ ràng không cách nào nhúc nhích nửa phần. Tốt cứng rắn cửa đá. Xem lên trước mặt cấu tứ không động cửa đá, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tiêu kinh ngạc chi tình, sau đó trong cơ thể kiếm khí nhanh đến vào chuyện, tại bốn phía bày ra một đạo giới cấm. Bất kể thế nào nói, tại đây đều là trời sắp thành Cho dù hắn không quan tâm trời sập thành là bất luận cái cái gì người, thế nhưng mà nếu như kinh động đến trời sập thành cường giả, như vậy đến lúc đó hắn còn muốn tưởng ở lại tự vong không gian, chỉ sợ sẽ không có đơn giản như vậy. Cho nên khi không giới giới cấm, xác định chính mình cho bố trí xuống giới cấm bình yên vô sự dưới tình huống, Diệp Thiên mới vận dụng trong cơ thể vô thượng kiếm khí, hung hăng đập nện tại trước mặt thạch trên cửa. Lần này không có bất kỳ ngoại ý muốn, Diệp Thiên không chỉ có tu vi đạt đến võ tổ định phong chi cảnh, hơn nữa trong cơ thể tứ đại kiếm linh cũng đã thức tỉnh, lúc này Diệp Thiên trong cơ thể vốn có kiếm khí, sớm đã xưa đâu bằng nay. Một đạo kiếm khí kích xuất tại trên cửa đá. Cửa đá liền chậm rãi mở ra, sau đó bên trong lộ ra một cái không lớn mà thất, chỉ sợ chỉ có mấy mờ mét vùng, trong mật thất cũng không có cái gì tứ đồ vật, một giường lớn, một cái cái bàn cùng một cái ghế. Mật thất ở trong không có một bóng người, hơn nữa tại mật thất bốn hẻo lánh hiện đầy mạng nhện, từ đó đó có thể thấy được, gian phòng này mật thất đã rất nhiều năm không có người đến đã qua. Tiến vào mật thất ở trong, Diệp Thiên y Nguyên cẩn thận nghe đạo kêu kêu gọi thanh âm của hắn, chỉ là một hồi thời gian, Diệp Thiên cũng đã, đã tìm được căn nguyên, thanh âm xuất từ ba mặt tường rượi vào trái đích một mặt tường. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một kia phiền muộn chính là Toàn bộ mật thất căn bản không có cái gì cơ quan, nghĩ như vậy muốn mở ra trước mắt tường đá trên cơ bản rất không có khả năng, hắn không có khả năng tiếp tục vận dụng kiếm khí, như vậy vạn nhất tường đá đằng sau là hắn phòng của hắn, đến lúc đó coi như mình không muốn bại lộ, chỉ sợ cũng không phải do chính mình rồi. Bất quá Diệp Tiên chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế buông tha, sau đó tại toàn bộ trong mật thất tra tìm, cả mật thất chỉ có một giường lớn, một cái cái bàn cùng một cái ghế. Cho nên Diệp Tiên chỉ có thể ở cái này ba kiện đồ vật hạ công pháp, thế nhưng mà mặc kệ hắn dù thế nào tra tìm, đều thủy chung không cách nào tìm được mở ra tường đá cơ quan ở địa phương nào. Về phần vừa mới kêu gọi hắn cái kia đạo thanh âm, nhưng lại càng phản ứng mạnh liệt. Một lần nữa đứng lại, nhìn xem trong mật thất toàn bộ hết gì đó, Diệp Thiên không ngừng bản trong lòng khuyên bảo chính mình, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. DS, ngày mai bắt đầu, thì mọi người nhiều quan khách quý cùng con dấu, toàn bộ đều là nhân đôi, hơn nữa mọi người cũng cũng tìm được càng nhiều nữa chỗ tốt cùng cơm bờ. xin nhờ mọi người, tiểu thuyết đọc đao loạn đều ở tiếng trung lưới đổi mới nhanh tiểu thuyết. Chương 648, là ai đem tạ ở tại đây. Chương 648, là ai đem tạ ở tại đây. Nhìn xem cả mắt thất Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía góc trái trên cùng mạc nền, bởi vì tại toàn bộ trong mật thất, địa phương khác hắn cũng đã cẩn thận đã kiểm tra, ngoại trừ cái này mấy chỗ mạc nền. Chậm rãi đi vào góc trái trên cùng mạng nền trước, Diệp Thiên dùng nhẹ tay nhẹ đích đẩy ra rậm rạp mạc nền, quả nhiên, tại mạc nền phía dưới, có một cái nổi lên hòn đá. Nếu như không nhìn kỹ lời mà nói, căn bản không có người nghĩ đến, tường đá cơ quan sẽ là tại mạc nền ở trong, thật sự là xảo hoạt thiên công, vô cùng khéo léo, coi như là hắn, cũng vốn cho là gian phòng này mật thất thật là lâu chưa có tới qua nguyên nhân, mới có có nhiều như thế mạc nền. Nhẹ nhàng đem mạc nền ở dưới hòn đá nhỏ khối đè xuống. Đúng vào lúc này, vừa mới còn vẫn không nhúc nhích tường đá, đột nhiên bắt đầu chậm chạp hướng phía một bên chuyển lấy. Tường đá mở ra về sau, sáu mặt lộ vẻ ra một đầu đen tối vô cùng thông đạo, sắc mặt có chút nghiêm trọng, bất quá sau đó nhịn nghĩ, Diệp Thiên hay vẫn là quyết định xuống dưới tìm tòi đến to cùng. Bất kể thế nào nói, hắn đều đã đến nơi này, nếu như lúc này thời điểm nửa đường bỏ cuộc, như vậy trong lòng của hắn cũng sẽ có điều tiếc nuối, cho nên cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là lựa chọn tiến vào thông đạo. Đi tại đen kịt trong thông đạo, Diệp Thiên hoàn toàn nương tựa theo cảm giác tại đi, tuy nhiên hắn tu vi đạt đến võ tổ định phong cảnh, Còn không có luyện được có thể tại trong đêm tối thấy rõ sự vật bản lĩnh. Đi thời gian rất lâu, tựa hồ là một thế kỷ, tựa hồ lại là một giây đồng hồ, Diệp Thiên rốt cục đi tới thông đạo cuối cùng, cuối thông đạo là một cái cực đại hang, hang ở giữa nhất, bày đặt một cái đài cao. Trên đài cao, tầng tầng bày đặt một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái phù đầu, mà ở đài cao đỉnh cao nhất, nhưng lại một hình tam giác thạch hình hình trụ, ba đạo thần quang trực tiếp luân phiên gắn vào toàn bộ trên đài cao. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Đúng vào lúc này, vừa mới kêu gọi hắn cái kia đạo thanh âm lần nữa biến thành khẩn cầu chi tình, mà cái này cổ khẩn cầu nhưng lại xuất từ trước mắt trên đài cao trong nội tâm lập tức cả kinh, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên trên cơ bản đã có thể khẳng định, cái này cổ chuyển ra khẩn cầu thanh âm người, nhất định là bị nhốt tại tại đây, mà Luân, Phiên, gắn vào trên đại đạo thần quang, uy lực tương đại, tựa hồ muốn tại vũ thần thế giới ý chí phía trên. Bởi vì Diệp Thiên đã được chứng kiến vũ thần thực lực, cho nên đối với vũ thần trô năm giữa thế giới ý chí lại tin tưởng bất quá rồi, thế nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này ba đạo thần quang uy lực tuyệt đối so với vũ thần trô phóng ra lực lượng cường đại vô số lần. Thần Vương, vừa mới đoán được trong lòng mình suy nghĩ, Diệp Thiên trong nội tâm liền cảm giác được một tia khiếp sợ chi tình, dù sao thần vương trên đời này đã xem như cường đại nhất tồn tại, dưới bình thường tình huống, thần vương là căn bản sẽ không xuất hiện tại trước mắt người đời đấy. Nếu như là trước khi, Diệp Thiên căn bản không biết thần vương trô nắm giữ lực lượng, thế nhưng mà đã có kiếm thần hải một chuyến, Diệp Thiên đối với thần vương năng lực cũng có nhất định được hiểu rõ. Tu vi đạt tới vũ thần đại viên mãn chi cảnh, sẽ gặp nắm giữ một ít thế giới quy tắc, thế giới quy tắc cùng thế giới ý chí bất đồng ở thế giới quy tắc trước mặt, thế giới ý chí tựa như một cái vừa mới học sẽ đi lộ hai tử, đứng tại một người cao lớn cự nhân trước mặt, không có chút nào chiến thắng khả năng. Mà tu vi đạt tới thần vương chi cảnh sẽ hoàn toàn nắm giữ quy tắc chi lực, lúc này thời điểm cũng liền đạt đến nhất tinh thần vương chi cảnh, nhất tinh thần vương cũng sẽ biết triệt để nắm giữ không gian chi lực, có được giam cầm không gian thần thông. Tu vi đạt tới nhị tinh thần vương, liền có thể vận dụng thế giới quy tắc chi lực, cũng sẽ có được giáp xúc không gian thần thông. Đối với tu vi đạt tới 3 sao thần vương chi cảnh, như vậy liền có thể đánh vỡ thế giới quy tắc chi lực, do đó có được vỡ vụn không gian thần thông. Cũng có thể nói như vậy, tu vi đạt tới thần vương chi cảnh giả, hoàn toàn là nắm giữ thế giới quy tắc chi lực, coi như là hoàn toàn nắm giữ không gian chi lực thần thông. Vũ thần tại thần vương trước mặt, coi như là vũ thần phía dưới người, đứng tại vũ thần trước mặt, vũ thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến, mà ở thần vương phía dưới, mà ngay cả vũ thần đều là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Cho nên cảm thụ được trên này cao, ba đạo thần quang chỗ tràn ra lực lượng, Diệp Thiên trên cơ bản có thể khẳng định, ba đạo thần quang ở trong lẫn trước không gian chi lực, thì ra là thế giới quy tắc chi lực. Đã làm trong phong ấn người, lại để cho ba gã thần vương cùng một chỗ liên thủ, Diệp Thiên thật sự khó có thể tưởng tượng, bị phong ở đài cao ở trong người, thực lực đến cùng đạt đến thế nào tình trạng. Lúc trước gặp được huyết cơ ba người lúc Diệp Thiên cũng rất kiêng kỵ tên kia thần vương quay người chi thân, vốn theo kiếm thần Hải ly khai, Diệp Thiên ý định trước đi xem hết cơ ba người, có thể là vì ba đại thánh địa mở ra, hắn đành phải tạm hoãn. Bất quá cho tới bây giờ, Diệp Thiên cũng thời thời khắc khắc lại lo lắng đến vết ngó An Uy, dù sao một gã thần vương trọng sinh, chỗ đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Người là ai? Suy nghĩ thật lâu, Diệp Thiên rốt cuộc hỏi trong lòng mình vấn đề thứ nhất, thế nhưng mà trả lời hắn lại như cũng là cứu giúp ta, cứu giúp ta, trong thanh âm tràn đầy thê lương chi tình, quả thực gặp người thương tâm nghe rơi lệ. Hừ, nếu như ngươi lại không trả lời vấn đề của ta, Ta hiện tại lập tức ly khai tại đây, ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục hô cứu cứu ta. Trong nội tâm quả thực phiền muộn cực kỳ, Diệp Thiên cũng không biết bị Phong ấn ở đài cao ở trong người có phải hay không thời gian quá lâu, mà bị Phong ấn đã trở thành kẻ dẫn, chỉ biết là nói cứu cứu ta ba trước kia. Thình đừng rời bỏ, chỉ cần ngươi có thể đem ta cứu ra đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, hơn nữa ta có thể cho ngươi hết thể ngươi muốn có được đồ vật gì đó, như thế nào? Nghe thấy Diệp Thiên phải ly khai, bị Phong ấn ở đài cao ở trong người lập tức nóng nảy, bất kể thế nào nói, hắn đợi vô số năm, thật vất vả có người đến nơi này, nếu như như vậy bỏ qua cơ hội Hắn lại không biết mình muốn tại nơi này địa phương quỷ quái ngây ngốc đã bao nhiêu năm. Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời, đến lúc đó ta lo lắng nữa phải trang muốn cứu ngươi. Tốt, ngươi hỏi mau. Tựa hồ sợ Diệp Thiên sẽ rời đi, đại cao ở trong đột nhiên chuyển ra một đạo vội vàng thanh âm, sau đó Diệp Thiên bắt đầu hỏi, ngươi vì cái gì bị vây ở chỗ này, là ai đem ngươi vây ở tại đây? Có thể được Tam đại thần vương liên thủ phong ấn, cao như vậy đại ở trong lợi, bản thân thực lực cũng tuyệt đối có thần vương thực lực, nếu không căn bản sẽ không lấy Tam đại thần vương ra tay. Cho nên cho tới bây giờ Diệp Thiên đã cơ bản có thể xác định, bị Phong Ấn ở Đài Cao ở trong người, tu vi nhất định đạt đến thần vương chi cảnh, thậm chí đạt đến nhị tinh thần vương hoặc là ba sao thần vương. Ha ha ha, là ai đem ta vây ở tại đây, là ai đem ta vây ở tại đây? Nghe được Diệp Thiên câu hỏi, Đài Cao ở trong thanh âm bỗng nhiên biến thành nộ hao tổn, toàn bộ trên Đài Cao ba đạo thần quang cũng đột nhiên rung động run, bất quá mặc kệ bị Phong Ấn người như thế nào, ba đạo thần quang đều thủy chung văn tốt nhất tư không động, chỉ là run nhẹ nhẹ vài cái, liền lại khôi phục dị vãng bình tĩnh. Đợt, từ hôm nay trở đi, trang phép sống động động, chỉ cần ngươi tiến đưa 1000 khách quý. Tráng ép cũng sẽ cùng theo tiến đưa 1000 khách quý, hơn nữa mọi người cũng cũng tìm được tương ứng lễ vật, cơ mờ, miễn phí xem dễ như trở bàn tay, con dấu chỉ cần tuyển đối với thời gian, Trang ép ly khai hội đưa lên một vạn cơ bờ, hoạt động tổng cộng 6 ngày, thỉnh mọi người nhiều hơn cho lực, tiểu đỗ từ hôm nay trở đi cũng sẽ biết bạo, tiểu đỗ cho lực, cũng thỉnh mọi người cho lực, để cho chúng ta khai sáng một cái chiến thiên thần hoàng mới thần thoại. Tiểu thuyết đọc đao loạt đều ở tiếng trung lưới đổi mới nhanh tiểu thuyết. Chương 649, ta là gia gia của ngươi. Chương 649, ta là gia gia của ngươi đại cao ở trong thanh nghiêm thật lâu không cách nào bình trở lại. Suốt nửa canh giờ, Diệp Thiên đều một mực không có mở miệng nói chuyện, chỉ là ánh mắt có chút thương cảm nhìn trước mắt đại cao. Sau nửa canh giờ, trên nải cao thanh em rốt cục bình phục xuống, lúc này thời điểm mới lên tiếng, "Ta đến từ Kiếm Thần Hải." Còn không có đợi đại cao ở trong người đem nói cho hết lời, Diệp Thiên sắc mặt lập tức đại biến, trong thanh em vô cùng khiếp sợ quát, "Ngươi tới từ Kiếm Thần Hải?" Kiếm Thần Hải? Nếu là lúc trước Diệp Thiên, đối với Kiếm Thần Hải đương nhiên không có chút nào biết được, bất quá khi hắn biết được chính mình dĩ nhiên là Chiến Thiên Võ Hoàng Linh Hồn Chuyển Thế về sau, Diệp thiên cũng bắt đầu tiếp xúc Kiếm Hải. Bởi vì năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng Đúng là xuất từ kiếm thần hải, hơn nữa ngay tại trước đó không lâu, hắn đã tự mình đi một chuyến kiếm thần hải, hơn nữa đã thức tỉnh thuộc về mình tứ đại kiếm linh. Mặc kệ lúc trước chiến thiên cùng kiếm thần hải có loại nào ân oán, tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ, chính mình là kiếm thần hải sự thật, đã là hoàn toàn khẳng định sự tình. Đối với kiếm thần hải, Diệp Thiên trong nội tâm vẫn có lấy một tiêu hảo cảm, nhưng là bây giờ, đại cao ở trong bị phong lớn người, rõ ràng xuất từ kiếm thần hải, cái này như thế nào không cho hắn cảm thấy giật mình không thôi. Ngươi biết kiếm thần hải? Đại cao ở trong cũng truyền ra một tiếng nghi vấn. Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra, "Đúng, ta chính là đến từ Kiếm Thần Hải, hiện tại Kiếm Thần Hải tông chủ Diệp Tuyệt, đúng là gia phụ." Tại thời khắc này, Diệp Thiên cũng rốt cục thừa nhận Diệp Tuyệt quan hệ với hắn, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn tiến vào Kiếm Thần Hải, nếu như không phải Diệp Tuyệt, hắn căn bản không thể thức tỉnh thuộc về mình Tứ Đại Kiếm Linh, càng thêm không có khả năng đạt được Tứ Đại Thần Kiếm, hơn nữa còn chiếm được Kiếm Thần Hải Bốn Tuyệt Kiếm Trận. Trước khi Diệp căn bản không biết, cái này hay vẫn là Mộ Dung nói cho hắn biết, Kiếm Thần Hải Bốn Tuyệt Kiếm Trận, mới được là trong tiên đệ nhất kiếm trận, uy lực to lớn quả thực lớn vô cùng. Còn chân chính bốn tuyệt kiếm trận, chỉ có đạt được Tứ đại thần kiếm mới có thể hoàn toàn chém ra đến, bất quá mỗi một thời đại kiếm thần hải, chỉ có bốn đại tông chủ mới có thể có được thần kiếm. Diệp Tuyệt cùng với khác ba vị tông chủ đem Tứ đại thần kiếm cho hắn, hơn nữa đem bốn tuyệt kiếm trận truyền thụ cho hắn, ý tứ trong đó đã lại rõ ràng bất quá, cho nên Diệp Tiên trong nội tâm sớm đã tha thứ Diệp Tuyệt. Bởi vì cái gọi là hộ giữ không ăn thì con, Diệp Tiên minh bạch, năm đó chiến thiên cùng Diệp Tuyệt tầm đó nhất định có cái gì, chỉ có điều chính mình còn không có có linh hồn thức tỉnh, có một số việc còn không biết mà thôi. Nghe được Diệp lời mà nói, đài cao ở trong người, lần nữa kích tình bị phấn. Toàn bộ đài cao tam đại thần quang lần nữa mãnh liệt run rẩy, tựa hồ lúc này đây so trước đó lần thứ nhất càng thêm kích động. Chứng kiến bị phong ấn ở đài cao ở trong người kích động như thế, Diệp Thiên trên mặt tùy theo toát ra một tia nghi hoặc, coi như mình cùng người này đến từ cùng một chỗ, cũng không trở thành kích động thành như vậy. "Tiểu tử, người đem làm thật không có gata, người lão tử là Diệp Tuyệt vật kia." "Diệp Tuyệt vật kia?" Nghe mang đài cao ở trong người lời mà nói, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, Diệp Tuyệt là người nào? Đây chính là kiếm thần Hải Tông chủ, một tu vi đạt tới kiếm thần đại viên mãn chi cảnh, hơn nữa cô đọng ra thuộc về mình kiếm linh khôi lỗi cấp từng giả. Tại toàn bộ kiếm thần hải, trừ phi là thần vương ra mặt, nếu không Diệp Tuyệt tuyệt đối là cường đại nhất một cái, hơn nữa Diệp Tuyệt tại kiếm thần hải cũng đại biểu cho vô thượng quyền lợi, căn bản không có người vi phạm Diệp Tuyệt ý tứ. Nhưng chỉ có như vậy một cái cường đại tồn tại, rõ ràng bị người nói thành thứ đồ vật, cái này nếu để cho kiếm thần hải hoặc là Diệp Tuyệt bản thân nghe được, không biết có thể hay không bị kinh hải ăn không ngon. Tiểu tử, người không cần kinh ngạc, coi như là Diệp Tuyệt cái vật nhỏ kia lúc này, ta như thế như vậy giống hắn, hắn cũng không dám có bất kỳ câu oán hận, hiểu chưa? Nghe đến đó, Diệp Thiên cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nghe đại cao ở trong người ý tứ, hắn cùng với Kiếm Thần Hải tông chủ Diệp Tuyệt quan hệ không giống, thế nhưng mà tại Kiếm Thần Hải, chưa từng có một vị thần vương bị nhốt tại tại đây, nếu quả thật có, hắn có lẽ hội nghe nói. Người rốt cuộc là ai? Ngươi thế nhưng mà Kiếm Thần Hải người, nếu như là, ngươi lại là vị nào tiền bối? Ta là gia gia của ngươi, ta là gia gia của ngươi, ta là gia gia của ngươi. Gia gia của ngươi. Nghe đại cao ở trong người lời mà nói, Diệp Thiên lập tức sững sờ ở sẵn khoé đấy, trên mặt sớm đã biến thành sinh lốc, trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cuồn, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Cái này cũng quá có thể giật chính mình lúc nào lại thêm một cái ra ra hơn nữa ra ra của mình rõ ràng bị nhốt tại nơi này bị Tam đại thần Vương liên thủ vây ở tử vong không gian ở trong ra ra đối với hai chữ này Diệp Thiên cảm thấy lạ lấm dị thường dù sao bất kể là kiếm thần hải cái vị kia phụ thân hay vẫn là kiếp kiếpợ vị này phụ thân hai vị phụ thân đều không có phụ thân cũng sẽ không có ra ra của hắn. thế nhưng mà tại thời khắc này hắn tại một chỗ như vậy trong lúc vô tình gặp trong truyền thuyết ra ra nói thật Diệp Thiên lúc này thời điểm còn thật sự có điểm thích đứng không đến mà thôi người quả nhiên là ông nội của ta như thế nào Tiểu tử ngươi không tin, năm đó ngươi vừa mới xuất thế, ta chỉ là vừa vừa ôm ngươi thoáng một phát, tiểu xuất hiện ngoài ý muốn, tính toán, ta cũng tiểu đại khái 3000 năm chưa từng gặp qua ngươi rồi. 3000 năm? Thật là dài đằng đẵng thời gian, Diệp có trời mới biết, đại cao ở trong người, nếu quả thật chính là hắn ra ra lời mà nói, như vậy nói cách khác, ra ra của hắn cũng tiểu bị vây ở chỗ này cũng kịu trọn vẹn 3000 năm rồi. 3000 năm bị nhốt tại cùng một chỗ, đảm nhiệm thực lực của ngươi dù thế nào cường đại, cũng chỉ sợ nhịn không được tịch mịch cùng cô độc, nếu không ra ra của hắn cũng không cần vừa mới cái kia bạn khẩn cầu hắn. Ta tin từ ngươi, gia gia chỉ là trong ngay mắt, Diệp Thiên cũng đã có thể khẳng định, đại cao ở trong bị phong lớn người, hoàn toàn chính xác thật là ra ra của hắn, bởi vì vừa mới đại cao ở trong đông nhiên chuyển ra một đạo kiếm khí, mà cái này đạo kiếm khí đúng là kiếm thần hải tứ đại kiếm phái chi, Chu thần kiếm phái diệp ra chỉ có kiếm khí, những thứ khác có thể giảm mạo, thế nhưng mà cái này Chu thần kiếm khí lại vạn không được có thể giảm mạo, hơn nữa dựa theo cái này cổ kiếm khí cường đại đến xem, Diệp Thiên đã hoàn toàn có thể để xác định, chính mình ra ra tu vi hoàn toàn chính xác đạt đến thần vương chi cảnh, về phần là mấy sao thần vương, hắn tựu không được biết rồi, dù sao hắn hiện tại tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ tổ chi cảnh. Khoảng cách thần vương chi cảnh còn có khoảng cách không nhỏ đăng nhập tôi nét để đọc chuyện ra ra ngươi lại như thế nào bị vây ở chỗ này hay sao lại biết rõ đạii cao ở trong khó khăn chi nhân là mình ra ra thời điểm Diệp Diệpi trong nội tâm cũng đã quyết định bất kể như thế nào hắn đều muốn đem ra ra của mình cứu ra đi mặc kệ giao ra cái gì một cái ra lớn nếu như ra ra bị chính mình cứu ra như vậy đến lúc đó bọn hắn không chỉ có tay thiện nghệ cơ xem vóó đủ một nhà đầu viên hơn nữa diệp tiên tin tưởng mình cùng diệp tuyệt quan hệ trong đó cũng có thể hóa giải hơn nữa một ga thần vương đối với kiếm thần hại chỗ đại biểu hàm nghĩa trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi Đoét, chương 2, đưa đến, tiểu đỗ hôm nay tuyệt đối sẽ cho lực, mọi người nhiều hơn quan khách quý, nô lên chiến thiên thần hoàng. Tiểu thuyết đọc dạo loạn đều ở tiếng trung lưới đổi mới nhanh tiểu thuyết. Chương 650, Ni Mã, thật sự là hào thơ. Chương 650, Ni Mã, thật sự là hào thơ, vừa nghĩ tới bị phong ấn sự tình, Diệp Tiên rõ ràng có thể cảm nhận được bị phong ấn ở dưới đài cao gia gia tâm tình bất an. Gia gia, rốt cuộc là ai đem ngươi vây ở chỗ này hay sao? Ba đại thánh địa ba vị thành chủ. Quả nhiên, nghe được gia gia trong miệng lời mà nói, Diệp Tiên sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh kỳ thật tại Diệp trong nội tâm Sớm đã đoán được khả năng này, dù sao ba đại thánh địa cùng Tử Vong Không Gian tương liên. Năm đó ba đại thánh địa ước ta tiến vào ba đại thánh địa, nói là ba đại thánh địa phát hiện ra một cái kỳ dị thông đạo, sau đó ba đại thánh địa ba vị thánh chủ cùng ta cùng một chỗ tiến nhập Tử Vong Không Gian, mà khi lúc ta căn bản không biết tại đây là được Tử Vong Không Gian. Ra ra, ba vị thánh chủ thế nhưng mà hôm nay tại vì ba vị thánh chủ. Không phải. Nghe được ra ra lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt lại nhiều ra một phần ngưng trọng, bởi vì ngoại giới tương truyền, ba đại thánh địa ba vị thánh chủ tu vi đều là đạt tới thần vương chi cảnh cấp tồn tại. Mà bây giờ dựa theo gia gia lời mà nói, lúc trước bên trên một đời ba vị thánh chủ đưa hắn phong ấn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trên một đời ba vị thánh chủ cũng có thể còn còn sống ở thế, nói như vậy, ba đại thánh địa hôm nay ít nhất có được lấy 6 gã thần vương. 6 gã thần vương, nghĩ đến đây cái đo đến chữ, Diệp Tiên Tâm Cửu bị hung hăng vì sợ mà tâm dung động đống lúc lích, dù sao một vị thần vương cũng đủ để chấn động thiên hạ, hiện tại thì càng thêm không cần phải nói 6 vị thần vương rồi. Gia gia, ba đại thánh chủ tại sao phải đem người phong ấn? Lúc trước gia gia trong lúc vô tình đã nhận được về thế giới bên ngoài tin tức, hơn nữa đã nhận được một kiện chí bảo Ba đại thánh chủ muốn trên người của ta trí bảo cùng với thế giới bên ngoài tin tức, do đó liên thủ đè ta phong ấn, mỗi cách bát nhiên, ba người bọn hắn sẽ đến đây bức ta một lần, suốt 3000 năm rồi, ta tại nơi này đối với địa phương đã suốt 3000 năm rồi. Tiểu tử, ta nói qua cho ngươi, cho ngươi nhanh chóng ly khai tại đây, thật sự là thật không ngờ, ngươi rõ ràng đến nơi này, như vậy tiểu đừng trách chúng ta bốn người hạ thủ không lưu tình rồi. Đúng vào lúc này, thông đạo bỗng nhiên thoát ra bốn đạo thân ảnh, chính là vừa vặn cùng Diệp Tiên chia lìa tứ đại Võ thánh, bất quá giờ khắc này bốn gã lão giả, trên người toàn bộ tán lấy một tia cường đại sát khí. Các ngươi bốn cái thế, nhưng mà ba đại thánh địa phái tới chấn thủ ông nội của ta người. Gia gia của ngươi, ngươi cũng là kiếm thần hải người. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, bốn gã vọ thánh sắc mặt lập tức đại biến, vẻ mặt luôn luôn tín xem lên trước mặt Hắc Bạch thiếu gia năm, bốn người bọn họ trấn thủ tại chỗ này vô số 5, lại thật không ngờ, có một thiên kiếm thần hải rõ ràng có người hội tới chỗ này. Cho dù ngươi là kiếm thần hải người thì như thế nào? Cảm thụ được trên người thiếu niên chỗ tràn ra khí tức, bốn trong lòng người lập tức thở dài một hơi, dù sao bốn người bọn họ đều là vọ thánh, một gã vọ tổ tại trước mặt bọn họ, căn bản chính là một chỉ con sâu cái kiến giống như tồn tại mà tôi. Thiên Nhi, có lòng tin sao? Nghe được chính mình ra ra lo lắng, Diệp Thiên tại thời khắc này tràn đầy lý tưởng hào hùng, không chỉ nói bốn gã võ thánh rồi, coi như là bốn gã vũ thần lúc này, hắn cũng có lòng tin cùng hắn một trận chiến. Ra ra yên tâm, trước chờ ta thu thập cái này mấy cái tôm tép ngay nhép, lại đến cứu ra ra đi ra ngoài. Hảo hài tử, ra ra tin tưởng ngươi." Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên trực tiếp triệu hồi ra hai đại võ thánh khối lỗi, sau đó lại lần lấy ra tứ đại thần kiếm, lập tức bày ra kiếm thần hải nhất kiếm trận bốn tuyệt kiếm trận. Chỉ là trong máy mắt, toàn bộ trong nham động hoàn toàn biến thành một cái kiếm khí tung hoành không gian, mà hai đại võ thánh thân là bán thần chi cảnh, lại là bất tử chi thân, hơn nữa bốn tuyệt kiếm trận, Diệp Tiên có lòng tin có thể đem trước mắt bốn người lưu lại. Thật không ngờ, người rõ ràng học xong kiếm thần hải 4 tuyệt kiếm trận, nhưng lại có hai gã võ thánh phần che tay, thế nhưng mà ta không thể không nói, nếu như tiếp qua 10 năm, nói không chừng chúng ta bốn người thực không phải là đối thủ của người, nhưng là bây giờ, người đã không có cơ hội rồi. Sau khi nói xong, bốn gã lao giả từ trong lòng lấy ra bốn thanh đại truy Mỗi một bà đại trên thân truy đều tán xuất ra đạo đạo khủng bố lôi điện chi lực, hơn nữa đại trên thân truy chỗ tràn ra lôi điện chi lực, lại là thuần tránh nhất cựu thiên lôi phạt chi lực. Thiên nhi, bốn người bọn họ trong tay chỗ cầm, đúng là ba đại thánh địa trí bảo lôi phạt chi truy, có được lấy trong thiên địa thuần chánh nhất lôi phạt chi lực, người muốn coi chừng. Minh Bạch ra ra. Nghe được ra ra lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cũng là chấn động, lôi phạt chi truy, trong thiên địa thuần chánh nhất lôi phạt chi lực, nếu như không có trải qua lôi phạt tẩy lễ, Diệp Thiên căn bản sẽ không biết lôi phạt lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lúc trước hắn tự mình đã tiếp nhận trong thiên địa lôi phạt tẩy lễ, Hơn nữa hay vẫn là kiểu lôi hợp nhất cường đại nhất lôi phạt chi lực, cho nên Diệp Thiên đối với lôi phạt chi lực có rất sâu rất hiểu rõ. Xem ra ba đại thánh địa vì vây khốn ra ra của hắn, thật đúng là nhọc lòng, rõ ràng đem bốn thanh lôi điện thần khí ban cho bốn gã võ thánh, thế nhưng mà Diệp Thiên sẽ để ý ư? Hôm nay coi như là vẫn lạc tại tại đây, cũng phải đem ra ra của mình cứu ra đi. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình không thể đem bốn người lưu lại, như vậy đến lúc đó chính mình sẽ trở thành ba đại thánh địa giết chết hết người, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản còn không phải ba đại thánh địa đối thủ. La Quỷ, ngươi câm miệng cho ta. Ni ma Dám nhục mạ ra ra của ta, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Trong lúc vô tình, Diệp Tiên rõ ràng trách mắng ni mã hai chữ, ni mã hai chữ lấy từ hài âm, cho dù tứ đại võ thánh dù thế nào ngu xuẩn, cũng là tại trong ngay mắt, tựu hoàn toàn đã minh bạch thiếu niên nhục mắng ý của bọn hắn. Tứ đại võ thánh trên mặt lập tức giận dữ, không mấy năm qua, căn bản không có người dám như thế mắng bọn hắn, coi như là ba đại thánh địa ba vị thánh chủ đại nhân, bình thường đối với đợi bọn hắn cũng là khách khí. Nhưng là bây giờ, một tên mao đầu tiểu tử cư nhân như thế bọn hắn, hơn nữa hay vẫn là mắng mẹ của hắn, cái này lại để cho bốn gã võ thánh làm sao có thể độ chịu được. Thiên nhi 3000 năm không thấy, thật không ngờ tiểu tử ngươi cư nhiên như thế có mới, ni mã, hảo thơ, thật sự là hảo thơ. Phốc phốc. Nghe được ra gia, gia tán dương, Diệp Thiên trực tiếp thiếu chút nữa im lặng, đây là ra ra của hắn, như thế nào cảm giác như thế lao ngôn động, quả thực so với hắn còn có mới. Bất quá Diệp Thiên không nói thêm gì mà là ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt bốn người, dù sao bốn trong tay người có thể là có thêm 4 thanh thần khí, hơn nữa vẫn có thể đủ phóng xuất ra thuần tránh nhất lôi phạt chi lực. Diệp Thiên lập tức động, dựa theo trong lòng của hắn suy nghĩ, bị động không bằng chủ động, nếu để cho tứ đại võ thánh xuất thủ trước, như vậy hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên trước tiên Diệp Thiên thì có tác chiến phương lược, hai gã vọ thánh Khôi Lôi Desi Ben đối chiến hai gã vọ thánh, chính mình đối chiến một gã vọ thánh, còn lại cuối cùng một gã vọ thánh, chỉ có 4 tuyệt kiếm trận đến chống cự rồi. Toàn Văn nhất nhanh bất kể thế nào nói, 4 tuyệt kiếm trận không chỉ có là kiếm thần hải đệ nhất kiếm trận, hơn nữa hay vẫn là đệ nhất thiên hạ đại trận, dùng 4 tuyệt kiếm trận uy lực, muốn vây khốn một gã vọ thánh cũng có lẽ không khó. The S chương 3, đưa đến, tiểu đỗ tốt cho lực a, mọi người phải chằng cũng có thể cho lực, vé khách quý phiếu vé đâu rồi, gấp bộ trả, mọi người chạy nhanh hành động a. Tiểu Tuyết đọc đao đều ở tiếng trung lưới đổi mới nhanh tiểu tuyết Chương 651, Long hổ liên thủ, lập tức miểu sát. Chương 651, Long hổ liên thủ, lập tức miểu sát tứ đại võ thánh cũng thật không ngờ, thiếu niên trước mắt lại có thể biết lựa chọn chủ động xuất kích, bất kể thế nào nói, bọn hắn thực lực của bản thân hơn nữa tứ đại thật khí, đủ để đánh chết thiếu niên cùng hai gã võ thánh. Thế nhưng mà thiếu niên cuối cùng nhất lại lựa chọn chủ động xuất kích, cái này cũng quả thực lại để cho tứ đại võ thánh cảm thấy nho nhỏ giận mình, thế nhưng mà giật mình quy giận mình, tứ đại võ thánh căn bản không có đem thiếu niên để vào mắt. Hết thảy đều dựa theo Diệp Thiên suy nghĩ dương, hai gã võ thánh đối chiến hai gã võ thánh. chính mình đối chiến một gã võ thánh. Còn lại một gã võ thánh, lập tức bị bốn tuyệt kiếm trận chỗ luân phiền cháo. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dùng thực lực của mình, căn bản không phải một gã võ thánh đối thủ, nếu như là bán thánh phía dưới người, hắn hoàn toàn có thể một trận chiến, thậm chí có thể đánh chết bản thánh. Thế nhưng mà nếu như gặp được võ thánh, Diệp Thiên thật không có tin tưởng đem hắn đánh chết, thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn liền giống bị buộc trên tảng cây hầu tử, chỉ có thể bên trên không thể xuống. Cho nên vừa ra tay, Diệp sử xuất tất cả vô liếng, thần khí ma trực tiếp ném ra, lên trước mặt võ thánh hung hăng đập phá đi ra ngoài, bố khí tức trực tiếp đem không gian chỗ hoàn toàn luân. Phiên, cháu. Trên mặt toát ra một tia cười lạnh, sau đó lao giả cũng không có chút nào chần chừ, dơ tay lên bên trong đích lôi phạt chi chuy, cũng làm theo hung hăng đập phá xuống dưới. Hai đại thần khí va chạm, tại hai đại thần khí không có quyết ra thắng bại đồng thời, Diệp Tiên cùng lão giả ai cũng không biết trong tay bọn họ thần khí, rốt cuộc là ai thần khí lợi hại một ít. Diệp Tiên vừa mới sử xuất thần khí Ma Thiên Ấn, lão giả cũng đã minh bạch, thiếu niên binh khí trong tay, cũng tuyệt đối là một thanh thần khí, hơn nữa uy lực không chút nào chênh lệnh cho hắn thần khí. Thế nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Lao giả sắc mặt lập tức đại biến, thanh âm lập tức hoảng sợ nói: "Ma đạo chí bảo, thần khí ma thiên ấn, ngươi không phải kiếm thần hại người sao?" "Tại sao phải có ma đạo thần khí?" Đến hỏi ni Mã, Diệp Thiên cũng sẽ không hướng lão giả giải thích, cho nên chỉ có thể dùng đại danh từ trả lời, nghe được thiếu niên rõ ràng có ân cần thăm hỏi mẹ của hắn, Lao giả thân thể khí thiếu chút nữa ngày đi lên, người muốn chết. Lao giả vừa dứt lời, hai đại thần khí lập tức đụng vào nhau, lôi phạt chi lực cùng ngập trời ma khí chỉ là vừa vừa tiếp xúc, toàn bộ hang tựa hổ cũng hung hăng run rẩy thoáng một phát. Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến thành tái nhận, hướng phía phía sau lui là không tả hữu, hai cánh tay đều rất nhỏ run dậy, mà Lao giả mặc dù không có Diệp Thiên tồn thương trọng, bất quá cũng tuyệt đối không dễ chịu. Trải qua một chiêu đối chiến, lão giả nhìn về phía trước mặt thiếu niên ánh mắt đã cùng trước khi hoàn toàn bất đồng rồi, tuy nhiên thiếu niên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ tổ chi cảnh, tuy nhiên lại có thể cùng hắn người này võ thánh muốn kháng hàng, cái này bản thân tựu là một kiện chuyện không thể nào. Sư phụ mặc dù nói, tất lực không nên dùng ngoại giới thực lực, thế nhưng mà võ đối với ở hiện tại ta đây mà nói, vẫn là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, nếu như ta có thể đủ đột phá kiếm hoàng chi cảnh, Đến lúc đó ta có lẽ không cần lại Kiêng Kỵ Võ Thánh cấp bậc cường giả rồi. Trong nội tâm bất đắc gì nghĩ đến, Diệp Thiên hiện tại tiểu là lòng có lực ma lực chưa đủ, võ thánh quả thực quá cường đại, hơn nữa hay vẫn là ủng có thần kỳ lôi phạt chi chi võ thánh thì càng thêm đáng sợ. Sau đó Diệp Thiên theo chiến thiên thần giới nội triệu hồi ra hai đại linh thú, đúng là Tu Vi đạt tới 12 cấp chi cảnh tiểu hắc cùng Tu Vi đã đạt tới 13 cấp hạ vị thú thần chi cảnh hồ bá vương. Kỳ thật ngay từ đầu, Diệp Thiên cũng đã muốn triệu hồi ra hai đại linh thú, nhất là Tu Vi đã đạt tới 13 cấp hạ vị thú thần chi cảnh cửu u ám ma hổ. trong nội tâm rất rõ ràng Nếu như hổ bá vương ra tay, như vậy cho dù tứ đại võ thánh trong tay có thần khí lôi phạt chi truy, đáng sợ cũng không phải một chỉ thú thần đối thủ. Võ thánh cùng vũ thần ở giữa trinh lệnh, có thể dùng 8 chữ để hình dung, vũ thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến, tại vũ thần trong mắt, võ thánh chẳng qua là một chỉ tương đối mạnh đại con sâu cái kiến mà thôi. Hơn nữa hiện tại tiểu hắc, tu vi cũng đã đạt đến 12 cấp thú thánh đại viên mãn chi cảnh, muốn đánh chết đồng cấp đừng thoáng một phát nhân loại cứng giả, trên cơ bản không có gì lo lắng. tiểu hắc tiêu diệt cái này bao. Vương phiền đi giúp hai gã võ thánh Bất kể là tiểu hắc hay vẫn là hồ ba vương, lại nghe được Diệp Thiên về sau, căn bản không có chút nào chần trở, bay thẳng đến riêng phần mình mục tiêu mà đi. Chứng kiến thiếu niên triệu hồi ra hai đại linh thú, vừa mới cùng Diệp Thiên đối chiến lao giả, sớm được sợ chăng váng, một chỉ thú thánh, một chỉ thú thần, mặc kệ là dạng gì tồn tại, cũng có thể đơn giản đem bốn người bọn họ gạt bỏ. Lao giả thật sự không nghĩ ra, vì cái gì kiếm thần hại người hội hiện tại đây bí mật, dù sao 3000 năm nay, kiếm thần hại căn bản không ai có thể hiện tại đây. Hơn nữa lần này tới người, rõ ràng chỉ là một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh người, như vậy võ giả, nếu như tại bình thường quyết định sẽ không tiến vào bọn hắn pháp nhãn, thế nhưng mà tại thời khắc này, tựa là như vậy một gã không ngờ tiểu nhân vật, rõ ràng trong mắt uy hiếp được 4 người bọn họ sinh tử. Tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh đại viên mãn chi cảnh tiểu hắc, đối chiến tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới 3 sao võ thánh lao giả, kết quả cuối cùng căn bản không có chút nào lo lắng, cho dù lao giả trong tay có thần khí lôi phạt chi truy, cũng đồng dạng không phải tiểu hắc đối thủ. Đến vô hổ bá vương, vậy thì càng thêm không có huyền niệm, một mực hạ vị thú thần muốn đánh chết hai gã võ thánh, quả thực cùng bóp chết hai cái con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Chỉ là ngắn ngủi vài phút thời gian. Ba gã võ thánh cũng đã bị Tiểu Hắc cùng Hổ Bá Vương liên thủ chô đánh chết, nhất buồn cười chính là, tam đại võ thánh cuối cùng nhất liền hoàn thủ cơ hội đều không có, hơn nữa ba cái thần khí Lôi phạt chi truy cũng rơi vào hai đại linh thú trong tay. Hai đại linh thú đem riêng phần mình trong tay Lôi phạt chi truy toàn bộ giao cho Diệp Thiên, tại hai đại linh thú trong mắt, thực lực của bản thân mới được là trọng yếu nhất, không giống người loại võ giả như vậy, đối với thần khí quả thực đã đến một loại si mê cảnh giới. Nhìn xem trong tay bà thanh Lôi phạt chi truy, Diệp Thiên trên mặt cũng không có bao nhiêu lưu luyến, tuy nhiên hắn bảy đại tuyệt mạch ở trong có được tiên lôi tuyệt mạch, thế nhưng mà Diệp Thiên hiện tại còn không có có tâm tư đi nghiên cứu cái này lôi điện trí bảo. Diệp Thiên, ta giúp ngươi đi xử lý này cái lao tằm bao. Nhìn xem bị nhốt tại bốn tuyệt kiếm trong trận lao giả, tiểu hắc trên mặt có chỉ là một tia cười lạnh, như thế hắn tu vi đã đạt đến 12 cấp thú thánh đại viên mãn chi cảnh, một gã ba sao vo thánh căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Bất quá Diệp Thiên nhưng lại khoát tay áo, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, ta muốn thử xem tay, hơn nữa cũng muốn thử xem bốn tuyệt kiếm trận chính thức uy lực. Theo Diệp thiên, tại kiếm thần hải học được bốn tuyệt kiếm trận về sau, còn không có có hảo hảo nghiên cứu qua. Hiện tại rõ ràng có một gã vo thánh bị nuốt ở trong đó, vừa vặn lại để cho hắn lấy ra lợi tập, hơn nữa Diệp Thiên căn bản sẽ không lo lắng lao giả hội chạy trốn, có một chỉ thú thánh cùng một chỉ ác hạ vị thú thần lúc này thủ hộ, coi như là vũ thần cũng sẽ không dễ dàng ly khai. The S, chương 4, đưa đến, tiểu đối cho lực, hắc hắc, mọi người cũng cho lực điểm, hoạt động trong lúc, mọi người cùng tiểu đấu cùng một chỗ cho lực. À. Tiểu thuyết đọc đao loạn đều ở tiếng trung lưới đổi mới nhanh tiểu thuyết. Chương 652, đệ nhất thiên hạ cường giả. Chương 652, lệ nhất thiên hạ cường giả tiểu hắc còn muốn nói cái gì đó. Tuy nhiên lại bị Hổ Bá Vương ngăn ngăn lại, nhìn xem Hổ Bá Vương đối với chính mình nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng nhất tiểu Hắc cũng không có lại nói thêm cái gì. Diệp Tiên, ngươi phải cẩn thận, nếu như thật sự không đối phó được, tiểu do ta cùng tiểu Hắc đến xử lý người này. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên không nói gì thêm, mà là vừa xài bước nhập bốn tuyệt kiếm trong trận, Diệp Tiên bản thân khí tức cũng đạt tới trước nay chưa có độ cao. Thật sự là thật không ngờ, ta đứa cháu này quả thực quá nhân tài rồi, một chỉ thú thánh, một chỉ hạ vị thú thần, ha ha. được đại cao ở trong tiếng cười, bất kể là tiểu Hắc hay vẫn là Hổ Bá Vương, đều là hướng phía trên đài cao cung kính thi lễ một cái. Bởi vì vừa mới Diệp Tiên cùng dưới đài cao bị phong ấn người đối thoại, hai người bọn họ đã hoàn toàn nghe được. Diệp Thiên ra ra, cho dù hai đại linh thú thực lực dù thế nào cường đại vô cùng, đối với cái này vị trong truyền thuyết siêu cấp cường giả, hai đại linh thú hay vẫn là rất bội phục đấy. Trong nhân loại thần vương, đã tương đương với linh thú bên trong thượng vị thú thần, thượng vị thú thần cùng hạ vị thú thần chi cảnh chiến lệnh, hai đại linh thú trong nội tâm rõ ràng nhất bất quá rồi. Hai người các ngươi không cần đa lễ, ta chỉ muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Tiền bối xin hỏi, ta vì cái gì cảm giác được, Thiên Nhi trong cơ thể linh hồn tựa hồ có chút dị thường, đây là có chuyện gì? Nghe được câu hỏi, hai đại linh thú sắc mặt đều có khó coi, cuối cùng hay vẫn là do tiểu Hắc tự thuật, dù sao hắn cùng với bất kể là ngàn năm trước chiến thiên hay vẫn là kiếp này Diệp tiên, đều ở chung được một ngàn năm thời gian. Sau đó tiểu Hắc theo chiến thiên không cách nào bắt đầu kiếm linh giác tỉnh bắt đầu, chậm rãi tự thuật, một mực giảng tố đến Diệp Thiên tiến vào kiếm thần hải, hơn nữa thành công thức tỉnh trong cơ thể tứ đại kiếm linh sự tỉnh, một năm một người nói cho vị này không mấy năm trước tiền bối. Hai người các ngươi nói cái gì? Thiên Nhi lại là tứ linh sinh, khó trách lúc trước hắn không cách nào kiếm linh tỉnh, tứ linh cộng sinh co như là Lao tổ tông năm đó cũng chỉ là đã thức tỉnh hai cái kiếm linh, thật sự là thật không ngờ, cháu của ta lại là tứ linh cộng sinh, quả thực thật bất quá. Nghe xong tiểu Hắc tự thuật, bị Phong Vân Diệp Bá quả thực hưng phấn tới cực điểm, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng nhất bất quá, kiếm thần hải tứ linh cộng sinh chỗ đại biểu hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì. Diệp Thiên ra ra, thì ra là Diệp tuyệt phụ thân, một đời thần vương Diệp Bá, thành danh tại 5000 năm trước, nếu như không phải là bị ba đại thánh chủ chỗ trấn áp, nói không chừng vị này có 102 kỳ tài, sớm đã đột phá cuối cùng nhất cổ trai, đạt tới rất cao cảnh giới. Tiên nhi không chỉ có đạt thức tỉnh tứ linh cộng sinh, nhưng lại có tứ đại thần kiếm, hơn nữa biết luyện bốn tuyệt kiếm trận, nếu như Thiên nhi tu vi có thể đạt tới kiếm thần chi cảnh, như vậy đến lúc đó coi như là nhất tinh thần vương, cũng mơ tưởng cầm thiên nhi thế nào. Tiên bối, bốn tuyệt kiếm trận thật sự có lợi hại như vậy sao? Nghe xong Diệp Bá lời mà nói, Tiểu Hắc nhịn không được lối ra ngở vực vô căn cứ đến, bởi vì một gã thần vương thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, Tiểu Hắc trong nội tâm lại tin tưởng bất quá rồi. Nếu như nói Diệp tiên tu vi nếu quả thật đạt tới kiếm thần chi cảnh, Như vậy ngang nhau cấp bậc cường giả ở bên trong, Diệp Thiên có thể làm được vô địch hắn tín, thế nhưng mà liền Thần Vương đều một trận chiến, điểm này tiểu Hắc thật sự khó có thể tiếp nhận. Đối với Diệp Thiên hai đại linh thú, Diệp Bá cũng không có chút nào giấu giếm, nói thẳng, Bốn Tuyệt Kiếm trận là do năm đó Lao tổ tông tự mình sáng chế, uy lực có thể nói khủng bố, coi như là bốn vị khắc thần hoàng, nếu như bị Lao tổ tông vậy ở trận pháp bên trong, cũng mơ tưởng đơn giản rời đi. Tiên bối, các ngươi trong nhân loại thần hoàng chi cảnh, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Đối với thần hoàng chi cảnh, không chỉ nói tiểu Hắc, mà ngay cả đã là hạ vị thú thần Cửu Ma uy vương cũng là vẻ mặt hoang mang, bất quá hổ bá vương trong nội tâm lại rất rõ ràng, thần hoàng thực lực chắc có lẽ không chênh lệch tại linh thú bên trong siêu cấp thú thần chi cảnh. Linh thú tu vi có thể đạt tới 13 cấp chi cảnh, liền được gọi là hạ vị tu thần, này suy ra, 14 cấp là thượng vị thú thần, 15 cấp tiểu là linh thú đỉnh phong nhất, siêu cấp thú thần chi cảnh, ta nói nhưng đối với hai đại linh thú đều riêng phần mình nhẹ gật đầu, bởi vì linh thú thực lực phân chia đúng là như thế, 15 cấp siêu cấp thú thần chi cảnh, đích thật là linh thú bên trong đỉnh phong nhất tổ đại. Đã như vậy, ta có thể nói cho các người, chúng ta nhân loại võ giả bên trong, không chỉ nói năm đại thần hoàng co như là tu vi đạt đến thần tôn chi cảnh, cũng đã tương đương với các người linh thú bên trong siêu cấp thú thần rồi. Làm sao có thể? Tiểu Hắc cùng Hổ Bá Vương đồng thời lên tiếng kinh hồ, thần tôn đã có thể cùng siêu cấp thú thần bình khởi bình tọa, nói cách khác, chỉ cần tu vi đạt tới thần hoàng chi cảnh, như vậy linh thú bên trong căn bản không có bất luận cái gì linh thú có thể tới đối kháng. Tựa hồ nhìn ra hai đại linh thú trong lòng nghi hoặc, Diệp Bá tiếp tục nói, dưới đời này cường đại nhất 5 người, đúng là năm tên thần hoàng đại nhân, mỗi một vị thần hoàng đô là vô cùng cường tồn tại, hoàn toàn có thể làm được hủy thiên di địa, không chỉ nói thần hoàng, coi như là thần tôn, cũng có thể nghịch thiên mà làm. Tiên bối, kiếm thần hải lão tổ tông chính là như vậy tọa đại. Đúng, lúc trước năm đại thần hoàng tỷ thí, lão tổ tông nương tựa theo bốn tuyệt kiếm trận khủng bố thực lực, một lần hành động đã trở thành năm đại thần hoàng bên trong thực lực kinh khủng nhất một cái. Nghe đến đó, hai đại linh thú đối với kiếm thần hải cái kia tên lão tổ tông, cũng là tự đáy lòng kính nể, năm đại thần hoàng bên trong thực lực cường đại nhất một cái, nói cách khác, kiếm thần hải vị lão tổ tông này, hoàn toàn có thể xem như trong tiên hạ đệ nhất cứng, bối, đã có thể đại kiếm linh, có phải hay không ngày cũng có thể trở thành Đối với Mạc khác, tiểu hắc kỳ thật cũng không thế nào quan hệ, bất quá đối với Diệp Thiên thực lực tấn trước, hắn nhưng lại vô cùng lo lắng, cho nên mới phải không thể chờ đợi được mà hỏi. Đối với cái này một điểm, ta cũng không cách nào đoán trước, bất quá là năm đó Lao Tổ Tông chỉ là đã thức tỉnh hai đại kiếm linh, thành tựu cũng đã không giống, bất quá tuy nhiên Thiên Nhi đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, thế nhưng mà ngày sau hắn có thể đi hay không đến Lao Tổ Tông một bước kia, còn muốn xem cơ duyên của hắn cùng tạo hóa nữa. Đúng rồi, các ngươi lại như thế nào tiến vào tử vong không gian hay sao? Lời nói xoay chuyển, Diệp Bá cũng không có trốn tại vấn đề này phía trên dây dưa. Trở hồ có thể nhìn ra Diệp Bá cũng không miễn ý nói chuyện nhiều khởi vấn đề này, hai đại linh thú cũng không có hỏi nhiều. Chúng ta tại Phiêu Miểu Liên phủ trong cấm địa, vô tình ý phát hiện cái lối đi này, cho nên tiểu tìm hiểu nguồn gốc, đi tới tử vong không gian. Thiên Nhi thế nhưng mà đã nhận được thánh hỏa lệ. Đúng là, cũng là sự tình xảo nhưng, mợ mị huyền phủ thánh chủ nữ nhân, lại để cho Diệp Tiên giúp nàng đạt được vài giọt long thân huyết dịch, cho nên mới đem Diệp Tiên dẫn vào cấm địa, chỉ là không có nghĩ đến, chúng ta hội trời đưa đất đẩy làm sao mà đến đến tử vong không gian, nhưng lại gặp bạn tiền bối. Ân, lực thật là nhân quả tuần hoàn. Năm đó ta bị ba đại thánh chủ lừa gạt chỗ này, hôm nay ta lúc sau của ta thân cháu trai cứu ra, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho ba đại thánh địa trả giá xứng đáng một cái giá lớn. The chương 5, đưa đến, phía dưới còn có, tiểu đô hôm nay hội đại bục phát, còn hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ. Chương 653, ông cháu liên thủ. Chương 653, ông cháu liên thủ sau đó hai đại linh thú nhìn về phía bốn tuyệt kiếm trong trận, dù sao Diệp Thiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ tổ chi cảnh, gặp được võ thánh còn có chút khó giải quyết. Bốn tuyệt kiếm trong trận, Diệp Thiên xem lên trước mặt lão giả, nói ra, giao ra lôi phạt chi chủy. Sau đó thần phục với ta, ta có thể tạm thời tha cho người khỏi chết. Nghe được hắn lời mà nói, lão giả lập tức ngựa mặt lên trời lại cười, tựa hồ nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tỉnh, theo rồi nói ra, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ võ tổ, cũng dám như thế nói lớn không ngựa, thật sự là không biết lượng sức. Sau khi nói xong, lão giả đã dơ tay lên bên trong đích lôi phạt chi truy, hung hăng đập phá xuống dưới, từng đạo khủng bố lôi điện chi lực trực tiếp mà ra, toàn bộ bốn tuyệt kiếm trận đều tràn ngập từng đạo lôi điện chi lực. Lần này Diệp Thiên cũng không có lại vận dụng thần khí ma thiên ấn, mà là cũng lấy ra một thanh lôi phạt chi chủy, cũng đồng dạng hung hăng đập phá xuống dưới. Bất quá Diệp Thiên bản thân tiểu là thiên lôi thân thể, xứng lôi phạt chi truy càng là tính tâm như ý hai thanh lôi phạt chi truy va chạm, quả thực có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, bất quá tại bốn tuyệt kiếm trong trận, cho dù hai cổ lôi điện chi lực cắn trả chi lực cường hãn vô cùng, cũng y nguyên không cách nào phá vỡ trận. Phát mà ra, cảm thụ được theo bốn tuyệt kiếm trong trận bạo phát đi ra khủng bố khí thức, hai đại linh thú sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng, cổ hơi thở này đến cùng đến cỡ nào cường đại. Hai cổ lôi điện chi lực va chạm, Diệp Thiên sắc mặt lần nữa biến thành tái nhật vô cùng, mà lao giả cũng cũng không khá hơn chút nào, nếu như là tại bên ngoài, dùng Diệp tiên thực lực, cho dù ra lôi phạt chi truy, cũng không thể nào là lao giả đối thủ. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, nơi này là tại bốn tuyệt kiếm trong trận, với tư cách kiếm thần hải đệ nhất kiếm trận, hơn nữa có tứ đại thần kiếm làm là trận nhãn, cho nên dùng Diệp tiên võ tổ thực lực, có thể tạm thời cùng võ thánh tạm thời đối kháng. Ta thật sự là quá coi thường ngươi rồi, bất quá ngươi đã không có cơ hội rồi không biết có phải hay không là cảm thấy chính mình đã không có bất luận cái gì trốn sinh hy vọng, lão giả sắc mặt đột nhiên biến thành vô cùng nghiêm trọng, sau đó cả người bắt đầu căng gọn. Diệp Thiên, hắn muôn tự bạo. Nhìn xem bốn tuyệt kiếm trong trận lão giả, bất kể là tiểu hắc hay vẫn là hổ ba vương, hai đại linh thú sắc mặt lập tức biến đổi, nếu như là gặp được hổ ba vương, như vậy một gã võ thánh tự bạo căn bản không có bất luận cái gì một cái giá lớn. Thế nhưng mà Diệp Thiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ tổ chi cảnh, đối với một gã võ thánh tự bạo, còn căn bản không cách nào thừa nhận lên, dù sao võ tổ cùng võ thánh chi cảnh chênh lệch thực quá lớn. Thế nhưng mà Diệp Tiên sẽ quan tâm ấy ư? Sau đó căn bản không có chút nào chần trở, Diệp Tiên trực tiếp đã đi ra 4 tuyệt kiếm trận, sau đó đem Tứ Đại Thần Kiếm lập tức thu nhỏ lại. Chỉ là nháy mắt thời gian, vừa mới còn khổng lồ vô cùng 4 tuyệt kiếm trận, cũng đã đã trở thành chỉ có mấy cái mét vuông loại nhỏ 4 tuyệt kiếm trận, vừa vẫn có thể phóng thích hạ lao giả một người mà thôi. Muốn tự bạo, vừa vặn thành toàn Tứ Đại Thần Kiếm kiếm linh. Từ lúc thức tỉnh thuộc về mình Tứ Đại Kiếm Linh lúc, Diệp Tiên cũng đã cơ bản quyết định, ngày sau hắn muốn cô đọng ra Đại Kiếm Linh khối lỗi, phải phụ thuộc đến Tứ Đại Thần Kiếm thân. Diệp Thiên, người có nắm chắc không? Có muốn hay không ta ra tay đưa hắn xử lý rồi hả? Mặc dù đối với Diệp Thiên có một tia tin nhiệm, thế nhưng mà Hổ Bá Vương hay vẫn là lo lắng mà hỏi, bất kể thế nào nói, đối phương đều là một gã tu vi đạt tới ba sao võ thánh cường giả, tự bạo rất có thể rước lấy trời sập thành mặt khắc cường giả. Bất quá Diệp Thiên nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta có lòng tin đem linh hồn của hắn chi lực hoàn toàn lại để cho Tứ Đại Thần Kiếm chỗ tốt vệ, đến lúc đó Tứ Đại Thần Kiếm vi lực lại có thể lại một tầng lầu. http://choynuatoai. Net trông thấy Diệp Thiên thái độ dị thường khẳng định, Hổ Bá Vương cũng không nói thêm gì, mà tiểu lúc này thời điểm, lão giả thân thể đột nhiên bạo liệt ra đến. Thông bố khí tức trực tiếp làm cho cả hang đều rung động, động. Bất quá cũng là ở thời điểm này, chấn thủ 4 tuyệt kiếm trận tứ đại thần kiếm, đột nhiên năm linh tính đại phát, trực tiếp đem lão giả linh hồn chi lực bao quanh vây khốn. Lão giả thực lực cho dù dù thế nào cường hàn vô cùng, thế nhưng mà thủy chung đều là một gã võ thánh, mà tứ đại thần kiếm không có một thanh thần kiếm đều thuộc về thần binh, uy lực nhất là một gã võ thánh đủ khả năng ngăn cản ở cho nên không có chút nào lo lắng, tứ đại thần kiếm chỉ là dùng không đến vài giây đồng hồ thời gian, liền đem lão giả linh hồn chi lực toàn bộ thôn phệ thất, liền một tia cản bách đều không có để lại. Thu hồi tứ đại thần kiếm Bốn tuyệt kiếm trận cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, Diệp Thiên sắc mặt có chút nghiêm trọng nhìn xem thông đạo chỗ, nói ra, chúng ta đã kinh động đến trời sập thành cường giả, các ngươi phải nhớ kỹ, bất kể như thế nào, đều muốn đem người tới toàn bộ lưu lại, một cái cũng không thể để cho chạy. Minh Bạch, ngươi tiểu xem hai người chúng ta. Đối với Hổ Bá Vương cùng Tiểu Hắc, Diệp Thiên căn bản không có chút nào lo lắng, dù sao một chỉ tu thánh, một chỉ thần thú, không chỉ nói trời sập thành thực lực cao nhất chỉ là thập cấp tự linh, coi như là năm đại quỷ thành thành chủ đích thân tới, cũng chỉ có một con đường chết phận. Cho nên đối với kinh động đến trời sập thành cường giả, Diệp Thiên không có chút nào ở ý, chỉ cần tương lai người toàn bộ giết sạch, sau đó một lần nữa phong ấn tại đây, chỉ sợ đợi đến lúc ba đại thánh địa phát hiện tại đây dị trạng, cũng không biết rốt cuộc là ai làm đấy. Đã có hai đại linh thú trợ rút, Diệp Thiên đi thẳng tới giới đài cao, nói ra, ra ra, ta muốn làm như thế nào mới có thể đem người giải cứu ra?" Đây là ba đại thánh chủ liên thủ trô bố trí xuống phong ấn, trừ phi là thần tôn lúc này, nếu không rất khó phá mở ra ấn, bất quá ngươi đã đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, hơn nữa còn chiếm được tứ đại thần kiếm, chỉ sợ có chút hy vọng. Gia gia mới nói, "Thiên nhi, Làm như vậy chỉ sợ đối với người tù vì sẽ có tổn thương, bất quá ngươi yên tâm, các loại đợi ra ra sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Ra ra, chúng ta hay vẫn là đem ngươi trước giải cứu ra nói sau, về phần mặt khác, chúng ta ngày sau ly khai tại đây nói sau. Có chút thở dài một tiếng, nếu như không có biện pháp khác, Diệp bá cũng sẽ không khiến cháu của mình dùng thân phạm hiểm, theo rồi nói ra, đem ngươi bốn tuyệt kiếm trận bố tại đài cao phía phía, sau đó vận dụng trong cơ thể ngươi kiếm khí, nói không chừng có thể đem hắn phá vỡ. Khẽ gật đầu, đối với ra ra theo như lời, Diệp Thiên cơ bản có thể đoán ra vài phần, đã có 4 tuyệt kiếm trận, coi như là ba đại thánh chủ cũng không có khả năng phát hiện phong ấn bị phá. Hơn nữa hắn cùng với gia gia nội ứng ngoại hợp, hai đại kiếm khí trước hô sau ứng, mới có thể đủ đem ba đại thánh chủ phong ấn phá vỡ, bất kể thế nào nói, gia gia của hắn đều là một gã thần vương cấp bậc siêu cấp cường giả. Lấy ra tứ đại thần kiếm, tại đài cao bốn phía lập tức bố trí xuống bốn tuyệt kiếm trận, sau đó Diệp Thiên cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đem trong cơ thể tứ đại kiếm khí điên vận chuyển, hét lớn một tiếng, Diệp Thiên hướng phía phía trước đài cao hung chém xuống. Mà ở Diệp Thiên ra tay đồng thời, bị phong ấn ở đài cao ở trong bá cũng vận dụng trong cơ thể hắn chu thần kiếm khí, ông cháu liên thủ, toàn bộ đài cao bắt đầu mãnh liệt dùng dùng, chương 6, đưa đến, tiểu đỗ cho lực hay không? Hắc hắc, nhiều hơn tiến đưa khách quý, tiểu vài ngày như vậy, mọi người không muốn bỏ qua. Chương 654, ta không thể thứ lỗi. Chương 654, ta không thể thứ lỗi ông cháu liên thủ, hắn lợi đồng tâm. Cửu Phong Lấn là ba đại thánh chủ liên thủ chô bố chí xuống, thế nhưng mà cũng chỉ là lập tức bị phá khai mở, mà theo đài cao ở trong chậm rãi phái ra một đạo không cần linh hồn chi lực. Kỳ thật Diệp Thiên sớm đã nghĩ đến, gia gia của mình năm đó bị ba đại thánh chủ chỗ liên thủ đánh lén, thân thể sớm được hủy chỉ là tướng gia gia linh hồn chi lực phong ấn tại đại cao ở trong, Người tựu là thiên nhi. Khẽ gật đầu, đối với mình cái này gia gia, Diệp Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cùng người khác gia gia gia không sai biệt nhiều, đồng dạng là xanh sao, đầu đầy bạch, vẻ mặt hiền lành chi ý gia gia, Người chịu khổ. Ha ha ha, bất kể như thế nào, ta rốt cục đi ra, chờ ta trọng sinh ngày nào đó, ta nhất định khiến ba đại thánh địa trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Ta sẽ trợ giúp gia gia, hiện tại chúng ta trước ly khai tại đây, có một số việc ta còn cần làm. Sau đó Diệp bá linh hồn chi lực nhanh đến tiến vào đến chiến thiên thần giễu nổi. Tuy nhiên Diệp Bá bản thân tu vi đã đạt đến thần vương chi cảnh, thế nhưng mà bất kể thế nào, hắn hiện tại cũng là linh hồn chí lực, thực lực chỉ có bản thân thực lực 1/3 cũng đã rất tốt. Cho nên Diệp Thiên đã quyết định, nếu như không thể lại để cho ra ra trọng sinh, như vậy hắn nhất định không thể để cho người khác biết rõ ra đã thoát ly phong ấn sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Đem làm Diệp Thiên đi vào thông đạo lúc, trên mặt đất sớm đã nằm đầy vô số thi thể, trong đó cấp độ S tử linh cựu u 10 cái, bất quá những thi thể này ở bên trong, lại không có một cái nào thập cấp tử linh. Chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Thiên cũng đã minh bạch, lần này cũng không làm kinh động trời sập thành cái vị kia thánh chủ. Bất quá trời sập thành thành chủ không có xuất hiện, như thế lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tiếng nhẹ nhóm. Bất kể thế nào nói, hắn còn là muốn đi vào Nam Đại Quỷ Thành đi xem, nếu như trời sập thành vừa chết, như vậy hắn nhất định phải ly khai tử vong không gian, lập tức chạy về mở mịn huyết phủ. Hai người các ngươi chạy nhanh trốn vào Chiến Thiên Thần giới nội. Đối với Diệp Thiên yêu cầu, bất kể là tiểu Hắc hay vẫn là Hồ Bá Vương, đều không có chút nào phản đối, làm tốt hết thảy, Diệp Thiên trực tiếp đem cửa đá tiếp tục đóng cửa, sau đó triển khai hư vô bộ pháp, đã đi ra trời sập điện. Trời sập thành trong vòng một đêm chết gần hơn 10 người trung đội trưởng cùng đại đội trưởng, trong khoảng thời gian ngắn Toàn bộ trời sập thành Đô Gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển, mấy ngày liền sập thành cửa thành cũng đóng chặt, không được bất luận kẻ nào đơn giản ra vào. Thế nhưng mà cái này đối với Diệp Thiên mà nói, không đáng kể chút nào, bởi vì hắn muốn rời khỏi trời sập thành lời mà nói, quả thực tiểuu là một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá Diệp Thiên lại không có ly khai, bởi vì hắn đang đợi một người, trời sập thành thành chủ, bởi vì chỉ có dựa vào trời sập thành thành chủ, hắn mới có thể tiến vào năm đại quỷ thành, nhìn thấy năm đại quỷ thành thành chủ. Truy cập choenudua.net để đọc truyện ngày hôm sau, Cát Sạ một mình một người tới đến quán rượu, Diệp Thiên có thể rõ ràng nhìn ra, Cát Sạ là một đêm không có ngủ. Sắc mặt có chút tái nhợt, dù sao trời sập thành ra chuyện lớn như vậy, hắn một tiểu đội trưởng mặc dù không có cái gì trách nhiệm, thế nhưng mà thai bay vạ gió tưởng tượng hay vẫn là lan đến gần hắn. "Thực xin lỗi Diệp Thiên các hạ, ngày hôm qua trời sập thành ra một chút sự tình, thành chủ đại nhân còn không có thời gian tiếp kiến ngươi, bất quá thành chủ đại nhân đã nói, các loại, đợi qua mấy ngày nhất định sẽ chịu kiến ngươi, bất quá trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên các hạ vẫn là ở tại chỗ này tốt." Nghe xong cả xạ lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt lập tức trở nên lạnh, hỏi: "Cả các hạ ý tứ, là muốn đem ta nhốt ở chỗ này rồi hả?" Diệp Thiên các hạ đã hiểu lầm. Mấy ngày nay trời sập thành không yên ổn, thành chủ đại nhân là lo lắng Diệp Thiên các hạ an nguy, cho nên mới phải như thế, kính xin Diệp Thiên các hạ thứ lỗi. Ta không thể thứ lỗi. Còn không có đợi cả sạ đem nói cho hết lời, Diệp Thiên trực tiếp lạnh giọng hồi đáp, Diệp Thiên tuy nhiên rất muốn biết một chút về Nam Đại Quỷ Thành, nhất là Nam Đại Quỷ Thành thành chủ, thế nhưng mà trời sập thành muốn vây khốn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản thỏa hiệp. Không thể thứ lỗi, cái kia ngươi muốn muốn thế nào? Đúng vào lúc này, quán rượu bên ngoài lần nữa đi vào hai người, hai đại hán, bên trái đại hán ăn mặc một thân áo trắng, bên phải đại hán thì là ăn mặc một thân hắc y. y. Hai gã đại hắn đều là vẻ mặt trầm tựa hồ người khác thiếu bọn hắn năm vạn nguyên tiền tựa như. "Hắc đại nhân, Bạch đại nhân, hai vị đại nhân làm sao tới rồi hả?" Tựa hồ sợ Diệp Tiên không biết người tới địa vị, cả xả trực tiếp giới thiệu nói, "Diệp Tiên các hạ, ta đến giới thiệu cho ngươi thoảng một phát, cái này hai vị đại nhân đúng là trời sập thành 12 vị đại đội trưởng trong đó hai vị, theo thứ tự là Hắc đại nhân cùng Bạch đại nhân." Kỳ thật cả xả cũng không có đem hai người hung danh nói ra, tại trời sập nội thành, Hắc quả thực là nổi tiếng, tại 12 vị đại đội trưởng ở bên trong, Hắc Bạch song là tàn nhẫn nhất đấy. Hơn nữa Hắc Bạch Song Sát đều là cựu cấp tử linh, tương đương với hai gã võ tôn tồn đại, tại toàn bộ trời sập nội thành, ngoại trừ trời sập thành thành chủ bên ngoài, hai người còn thật không sợ ai. "Hừ, ta biết ngay ngươi làm không được, nếu như hai người chúng ta không đến, người này chẳng phải là muốn chạy." "Vâng, đại nhân, thiểu nhân sai rồi." Nghe được Hắc đại nhân lời mà nói, cả sả cũng không có chút nào chống cự, bởi vì tiểu đội trưởng cùng đại đội trưởng tầng đó, căn bản chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, cho dù hiện tại Hắc Bạch Song Sát đưa hắn ngay tại chỗ hành quyết, toàn bộ trời sập thành cũng sẽ không có người đứng ra nói câu nào. Trông thấy cả sả thái độ coi như thất thời, Hắc Bạch Song Sát mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía trước mặt Hắc Y Bạch thiếu gia năm, hỏi: "Ngươi là ngày hôm qua tiến vào trời sập thành?" "Đúng là." Đối với mình mới vừa tới đến trời sập thành, Diệp Thiên không có chút nào giấu giếm, dù sao người nơi này cũng không phải mù lòa, cho dù hắn không thừa nhận, trước mắt Hắc Bạch Song Sát cũng sẽ không tin tưởng, cùng hắn như vậy, còn không bằng trực tiếp trả lời. "Ngươi cũng đã biết, tối hôm qua trời sập thành chết gần hơn 10 người đại đội trưởng cùng trung đội trưởng." "Không biết." Diệp Thiên có thể không biết sao? Những ngày kia sập thành đại đội trưởng cùng trung đội trưởng, đúng là hắn lại để cho tiểu Hắc cùng Hổ Bá Vương ra tay đánh chết. Chỉ có điều Diệp Thiên lại sẽ không ngốc đến thừa nhận là chính mình đánh chết những cái kia đại đội trưởng cùng trung đội trưởng, nếu quả thật muốn đến, cho dù hắn có thể bỏ qua toàn bộ trời Sập Thành, cũng không có khả năng không quan tâm toàn bộ trời Sập Thành, hơn nữa hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Trời Sập Thành không mấy năm qua một mực bình an vô sự, thế nhưng mà từ khi ngươi ngày hôm qua tiến vào trời Sập Thành, tối hôm qua tụu ra chuyện lớn như vậy, ngươi có phải hay không nên giải thích thoáng một phát. Nghe được Hắc đại nhân lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia nghi hoặc, hỏi, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Hai vị đại nhân sẽ không cho rằng Dùng thực lực của ta có thể đánh chết hơn 10 người đại đội trưởng cùng trung đội trưởng. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Hắc Bạch song sát sắc mặt cũng lập tức chuyển sang lạnh leo. kỳ thật bọn hắn tâm tiểu thuyết sẽ tới hố ở bên trong cũng rất hoài nghi, muốn đánh chết nhiều như vậy bắt cấp cũ cấp tử linh, trừ phi là thập cấp tử linh ra tay, nếu không coi như là hai người bọn họ, cũng căn bản không thể nào làm được. DS, chương 7, đưa đến, tiểu đỗ tốt cho lực a, mọi người cũng cho lực a. Tiểu thuyết đọc dâu loạn đều ở tiếng chuông lưới đổi mới nhanh tiểu thuyết. Chương 655, thích khách bắt được. Chương 655, thích khách bắt được thế nhưng mà tối hôm qua trời sập thành chết nhiều như vậy giả. Đến nay còn không có tìm được hung thủ, hiện tại Hắc Bạch Song Sát chỉ hy vọng có thể tìm được một cái thế tội cửu non, tạm thời giảm bất thoáng một phát trời sập thành nguy cơ. Ngay tại tối hôm qua, trời sập thành tổng cộng 12 tên đại đội trưởng, sẽ chết đi 5 tên, chỉ còn lại có 7 tên đại đội trưởng, về phần trung đội trưởng, nhưng lại chết gần 10 một gã. Nếu như là bình thường, cho dù chết nhiều như vậy cũng giả, trời sập thành cũng sẽ không biết khẩn trương thành như vậy, thế nhưng mà hôm nay đã có chỗ bất đồng, bởi vì Mạc Khắc thành chỉ đã chết cái chết nhìn thẳng trời sập thành. Từ không gian năm đại quỷ thành, phân biệt do năm đại thành chủ chưởng quản, mà năm đại thành chủ nhưng lại không thế nào sự hòa thuận. Tầm đó lúc tóc giải sinh ma sát, thậm chí khả năng triển khai đại chiến. Lần này trời sập thành thoáng một phát chết nhiều như vậy cường giả, mà khác 40 tòa thành chỉ người, nhất định sẽ thừa cơ đánh lén trời sập thành, nếu như trời sập thành bị thua, như vậy thiên quỷ thành nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn mỗi người. Bất kể như thế nào, Ngô thủy chung đều có hiềm nghi, cho nên mấy ngày nay kính xin các hạ không muốn tự tiện ly khai tại đây, chờ chúng ta đem sự tình tra rõ ràng về sau, đến lúc đó nhất định sẽ còn các kế tiếp tự do. Nếu như ta không ở lại đâu này, nếu như các hạ cố ý như thế, như vậy chúng ta đành phải động dụng vũ lực, cưỡng ép đem các hạ ở tại chỗ này. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, hai gã nho nhỏ cứu cấp chết rồi, cũng tự tương đương với hai gã võ tôn, nếu như hắn muốn đánh chết hai người, quả thực có thể làm được nhiều sát. Trên mặt toát ra một tia khinh thường chi ý, căn bản mặc kệ trước mắt hai gã đại hán, bay thẳng đến quán rượu cửa ra vào đi đến. Thiếu niên cử động thẳng tiếp đưa tới quán rượu hoanh động, hắc bạch song sát là người nào. Đây chính là trời sập thành lưỡng vị đại đội trường, cứu cấp chết rồi, thực lực tại toàn bộ trời sập thành cũng tuyệt đối có thể xếp hạng top 5 tên. Cho nên tại toàn bộ trời sập nội thành, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, Hắc Bạch Song sắt trên cơ bản có thể xem như trời sập thành thổ hoàng đế, lúc nào có người dám như thế bỏ qua hai người. Đem làm Diệp Tiên chuẩn bị ly khai quán rượu một khắc này lên, trong tiểu lâu tất cả mọi người cũng đã nghĩ tới thiếu niên kết quả, dám gác tội Hắc Bạch Song Sát người, cái đó một cái sẽ có kết quả tốt đấy. Quả nhiên, nhìn xem chạy tới quán rượu cửa ra vào thiếu niên mặc áo đen, Hắc Bạch Song sắt sắc mặt lập tức lạnh lẽo, bay thẳng đến thiếu niên mà tới, hai cổ khủng lồ khí tức trực tiếp đem chọn một tiểu lâu chỗ luân, phiền, cháo. Cửu cấp tử linh chỉ là tương đương với Voltôn mà tu vi chỉ có đạt tới võ tôn chi cảnh, thì ra là thập cấp tự linh mới có thể hình thành thuộc về mình võ vực. Về phần hắc bạch song sát, trực tiếp phóng xuất ra lượng cổ kinh khủng chết mang chi lực, thế nhưng mà hai gã cựu cấp tự linh đối với ở hiện tại Diệp Thiên mà nói, căn bản chính là hai cái con sâu cái kiến mà thôi. Sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, Diệp Thiên trên người chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức, giết chóc kiếm vực trực tiếp phóng thích mà ra, võ tôn tại võ tổ võ vực trước mặt, căn bản không có chút nào hoàn thủ. Cảm lân, phiên, chao tại trên người mình giết Hắc Bạch Song Sát sắc mặt lập tức biến đổi, thanh âm có chút hoảng sợ quát: "Ngươi là thập cấp tử linh, điều đó không có khả năng." Hắc Bạch Song Sát thật sự không thể tin được, vừa mới hay vẫn là một gã lục cấp tử linh thiếu niên, vì cái gì chỉ là nháy mắt thời gian, thiếu niên rõ ràng đã trở thành thập cấp tử linh. Thập cấp tử linh, Hắc Bạch Song Sát trong nội tâm đều rất rõ ràng, coi như là tại toàn bộ trời sập nội thành, cũng chỉ có thành chủ là một gã thập cấp tử linh, hơn nữa thập cấp tử linh cùng cứu cấp tử linh ở giữa chính lệnh, căn vốn cũng không phải là tại một cái cấp bậc phía trên. Ta muốn gặp thành chủ đại nhân, không biết có thể. Đương nhiên có thể. Ta hiện tại lập tức mang ngài đi gặp thành chủ đại nhân. Tại biết được Thiếu niên ở trước mắt lại là một gã thập cấp tử linh, Hắc Bạch Song Sát thái độ lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ đem Thiếu niên trở thành thành chủ đại nhân đối đãi. Chứng kiến Hắc Bạch Song Sát thái độ, Diệp Thiên mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi chính mình dết chóc kiến vực, dẫn đầu đã đi ra quán rượu. Trải qua Hắc Bạch Song Sát cái này một áo, toàn bộ trời sập thành lập tức xô chảo, bởi vì Hắc Bạch Sát vừa mới một câu kia thập cấp tử linh, tất cả mọi người bộ đều nghe thấy được. Trời sập thành lại xuất hiện một gã thập cấp tử linh. Cái này tại toàn bộ trời sập nội thành, quả thực kinh động vô cùng, dù sao trời sập nội thành, ngoại trừ thành chủ là một gã thập cấp tử linh bên ngoài, còn không có có thứ hai thập cấp tử linh. Hắc Bạch Song Sát mang theo Diệp Thiên rất nhanh đi vào trời sập điện bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì bẩm báo, trực tiếp mang theo Diệp Thiên tiến vào đến đại điện ở trong. Diệp Thiên tiền bối xin chờ một chút, thành chủ đại người lập tức tới ngay. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, mà là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, cùng đợi trời sập thành, thành chủ đến, bất kể thế nào nói, tại trời sập nội thành, thành chủ hay vẫn là cao nhất người cả quyền. Rất nhanh, một gã hơi giả cốt trước lao giả từ sau điện chậm rãi mà đến, khi thấy Diệp Thiên một khắc này, lao giả ánh mắt lập tức sáng ngời, bởi vì này lần Diệp Thiên cũng không có bất kỳ che giấu khí thức, cho nên chỉ là trong nháy mắt, lao giả cũng đã xác định, thiếu niên ở trước mắt là một gã cùng hắn thực lực ngang bằng thập cấp tự linh. Diệp Thiên các hạ tốt, ta là trời sập thành thành chủ Bối Tây. Bối Tây thành chủ tốt. Đối với một gã thập cấp tử linh, Diệp Tiên trong nội tâm cũng không phải rất để ý, dùng hắn thực lực bây giờ, không chỉ nói thập cấp tự linh, coi như là cấp 11 tự linh, hắn đều chưa hẳn để vào mắt. Không biết Diệp Tiên các hạ gặp ta có gì muốn làm? Tại biết được thiếu niên ở trước mắt rõ ràng cũng là một gã thập cấp tử linh dưới tình huống, vị này ngày thường cao cao tại thượng trời sập thành thành chủ, rõ ràng cũng buông tư thái, đã bình ổn các loại, đợi thân phận đại chi. Ta muốn gặp thoáng một phát Thiên Quỷ thành thành chủ đại nhân, không biết Bối Tây thành chủ phải chăng có thể cho tại hạ dẫn tiến thoáng một phát đâu này. Diệp Thiên cũng không có chút nào quanh coi lòng vòng, bởi vì hắn không có có bao nhiêu thời gian ở chỗ này hao tổn, dù sao mở mật huyền phủ nội, còn có một cái tiểu ma đầu ở đằng kia chờ hắn. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Bối sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Thiên Quỷ thành thành chủ đại nhân đại biểu cho cái gì. Tại tự vong không gian, năm đại quỷ thành thành chủ tự là không tổn thương bá quyền đại biểu, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng phản đối năm đại thành chủ ý nguyện. Mà năm đại quỷ thành thành chủ đều là 12 cấp tử linh, tương đương với võ thánh cấp bậc cường giả, tuy nhiên thập cấp tử linh thực lực đã rất không tồi, thế nhưng mà đối với năm đại thành chủ mà nói, vẫn còn có chút không đủ xem. Diệp Thiên các hạ, ta là có thể dẫn tiến ngươi gặp thành chủ đại nhân, thế nhưng mà trong lòng ngươi cũng muốn có một chuẩn bị, không phải cấp 11 tử linh, thành chủ đại nhân là sẽ không dễ dàng tiếp kiến. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên đương nhiên minh bạch đạo lý này, cấp 11 tử linh tương đương với võ hoàng cũng chỉ có thực lực này tử linh, cũng có tư cách tiếp kiến tốt nhất o 5 đại 12 cấp tử linh. Bối Tây thành chủ xin yên tâm, đến lúc đó ta tự do biện pháp lại để cho thành chủ đại nhân tiếp kiến ta. Đúng vào lúc này, đại điện ở trong đột nhiên chạy vào một gã tam cấp tử linh, xin bối rối bẩm báo nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân, tối hôm qua thích khách bắt được. The chương 8, đưa đến, mọi người không đủ cho trò gà. Chương 656, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 656, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tối hôm qua thích khách bắt được. Nghe được thuộc hạ bẩm báo Không chỉ có là Bối Tây vẻ mặt kinh ngạc, mà ngay cả Diệp Thiên sắc mặt cũng là có chút ít nghi hoặc. Tối hôm qua tiếp tục trời sập thành làm nhiều cường giả người, căn bản chính là Tiểu Hắc cùng Hồ Bá Vương hai đại linh thú, thế nhưng mà giờ khắc này, bất kể là Tiểu Hắc hay vẫn là Hồ Bá Vương, cũng còn tại Hắn Chiến Thiên Thần Giới ở trong. Như vậy trời sập thành bắt được thích khách là ai? Cái này mà ngay cả Diệp Thiên cũng bị làm hồ đồ rồi, chẳng lẽ lại còn có nhân loại võ giả tiến vào đã đến tử vong không gian trời sập thành? Thích khách ở địa phương nào? Diệp Thiên có thể theo Bối Tây trên mặt nhìn ra một tia không tin, dù sao có thể đánh chết cấp độ S tử linh lợi, tại toàn bộ trời sập thành trừ hắn ra bên ngoài. Còn ai vào đây có thể đem thích khách bắt lấy? Dù tại bên ngoài, mang vào đến. Vâng. Nói đến đây vị thị vệ rất nhanh mà đi, không đến vài giây đồng hồ thời gian, đại điện bên ngoài chậm rãi đi vào bốn gã tứ cấp tử linh, trong đó bốn gá tử linh riêng phần mình đè nặng một người. Bốn đa thích khách, một gã lao đầu, một cô tiểu nữ, còn có lượng tên thiếu niên, để cho Nhất Diệp Thiên cảm thấy kinh hãi chính là, bốn người hoàn toàn chính xác xác thực không phải tự linh, mà là cùng hắn tồn tại. Chứng kiến bốn người, bối tây sắc mặt cũng là lập tức lạnh tử vòng không gian cho tới nay Chưa từng có nhân loại tiến vào qua, nhưng là bây giờ thoang cái lại xuất hiện 4 người, nếu như tối hôm qua không phải bốn người gây nên, liền hắn đều có chút không quá tin tưởng. Hơn nữa lại để cho Diệp Thiên cùng Bối Tây Đâu cảm thấy một kia rung động lắc lư chính là, trong bốn người, tên kia lao đầu tu vi cũng hoàn toàn chính xác đạt đến võ tổ tri cảnh, thì ra là tương đương với một gã thập cấp tử linh. Về phần mặt khác ba tên thiếu niên thiếu nữ, tu vi thì là đều đạt đến vũ vương chi cảnh, bất quá người này lao đầu nhìn về phía trên, rõ ràng bị trọng thương, nếu không dùng lao đầu thực lực, coi như là Bối Tây tự mình ra tay, cũng không nhất định có thể đem hắn bắt. Các ngươi là người nào? Tại sao lại muốn tới chúng ta trời sập thành, tối hôm qua thích khách có phải hay không các ngươi? Liên tiếp ba cái vấn đề hỏi ra, cái này cũng đầy đủ nói rõ, tại thời khắc này vị này trời sập thành thành chủ Bối Tây phẫn nộ trong lòng, dù sao hơn 10 người cường giả trong vòng một đêm bị đánh chết, hắn cái này làm thành chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Khi thật tại tối hôm qua, Bối Tây căn bản là không tại trời sập thành, nếu không hôm nay trời sập thành thành chủ cũng sẽ không biết tồn tại ở thế rồi, cũng không biết có phải hay không là vận may của hắn. Chúng ta không phải thích khách, chúng ta trong lúc vô tình đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái, sau đó bị một đám tử linh chỗ công kích. Chúng ta nguyên lai like 16 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại có chúng ta 4 người rồi. Trong lúc vô tình tiến vào tử vong không gian, nghe được thiếu niên lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cái thứ nhất xuất hiện nghĩ cách tiểu là thật sâu không tin, dù sao địa ngục chi giới năm đại hung địa, từng cái đều là cực kỳ che giấu tồn tại, nếu như không phải hắn tại ba đại thánh địa phát hiện thông đạo, cũng căn bản không cách nào tìm đến tử vong không gian vị trí. Diệp Thiên không tin, Bối Tây cũng nhất định sẽ không tin tưởng, thế nhưng mà Bối Tây lại không có một câu nói toạc ra, mà là nhìn trực mắt lão đầu hỏi, ngươi là người phương nào? Tháng tu cổ thiên bạch. Khẽ gật đầu. Bối Tây tiếp tục hỏi: "Ta có một chuyện không, rõ, dùng các hạ thực lực, ta muốn toàn bộ trời sập thành có thể đem các hạ đặt thành trọng thương người, có lẽ còn không, có có a?" Nghe đến đó, Cổ Thiên mặt trắng bên trên toát ra một tia xem thường chi tình, nói ra: nho nhỏ trời sập thành, cũng muốn đem lão phu đặt thành trọng thương, thật sự là thật là tức giận, nếu như không là ma quỷ thành phái ra cấp 11 từ linh, lão phu há lại sẽ tổn thương thành như vậy." Ma quỷ thành. Nghe được ba chữ kia, Diệp Thiên cùng Bối Tây sắc mặt đều thay đổi, bởi vì ma quỷ thành cũng không phải một tòa tiểu thành, mà là tử vong không gian năm đại quỷ thành một trong, thành chủ đúng là một gã 12 cấp từ linh. Huân nữa tại Nam Đại Quỷ Thành ở trong, ngoại trừ 12 cấp tử linh thành chủ bên ngoài, còn có cấp 11 tử linh cường đại tồn tại. Tuy nhiên, Cổ Thiên Bạch tu vi đã đạt đến võ tổ chi cảnh, thế nhưng mà gặp được võ hoàng chi cảnh cường giả, cũng chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng phần. Không biết ma quỷ thành phái ra vài tên cấp 11 tử linh đối phó các hạ. Hai người. Tốt rồi, mặc kệ ngươi có phải hay không tối hôm qua thích khách, các ngươi 4 người đều là nhân loại, chúng ta tử vòng không gian ghét nhất các ngươi nhân loại rồi, cho nên đối với không dạy nổi, các ngươi chỉ có một con đường chết, người tới, đem bốn người đái xuống dưới, lúc chạm vạng tối ngay tại chỗ hành quyết. Vâng, đại nhân. Nói xong bốn gã thị vệ đem Cổ Thiên Bạch bốn người dẫn theo xuống dưới, tuy nhiên tử vong không gian năm đại quỷ thành tâm đó, thường xuyên có ma sát, thế nhưng mà năm đại quỷ thành lại cùng nhau có cùng một cái đích nhân, cái kia chính là nhân loại. HTTP, chẹo nụ à toại, nét cũng không biết vì cái gì, tử linh đối với nhân loại trời sinh có một loại chán ghét, nếu như nhân loại xuất hiện tại tử vòng trong không gian, bất kể là năm đại quỷ thành là bất luận cái cái gì một tòa thành trì, đều sẽ ra tay đem hắn đánh chết đấy. Diệp Thiên các hạ, cấp loại, đợi sự từ cái này bốn gã nhân loại, sáng sớm ngày mai chúng ta tiểu xuất phát chạy tới Thiên Quỷ thành như thế nào? Ta đây trước đã đi ra, sáng sớm ngày mai ta sẽ chạy đến." Nói xong Diệp Thiên cũng không có tiếp tục lại lưu lại, nhìn xem Diệp Thiên rời đi thân ảnh, đại điện ở trong đột nhiên xuất hiện 4 gã tử linh, nếu như Diệp Thiên tại lời mà nói, nhất định sẽ phát hiện, 4 gã tử linh rõ ràng đều là thập cấp tử linh. "Thanh chủ, người này ta xem có chút vấn đề, không bằng ra tay trực tiếp giết được rồi." "Không thể, tuy nhiên hắn biểu hiện ra chỉ là một gã thập cấp tử linh, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là ở trên người hắn cảm nhận được một tia lực lượng thần bí cảm giác, nếu như ta đoán không sai, chuyện tối ngày hôm qua nhất định cùng hắn có quan hệ, đợi ngày mai đi Thiên Quỷ Thành." Chúng ta lại ra tay không mượn. Thành chủ Anh Minh, chơi sập thành tổng cộng 5 đại thập cấp tử linh, chuyện này ngoại trừ ở đây 5 người bên ngoài, không ai biết rõ, nếu như lần này không phải Diệp Thiên, chỉ sợ ẩn nút trong bóng tối tứ đại thập cấp tử linh, cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Quả nhiên, chơi sập thành ngoại trừ bối tây bên ngoài, còn có tứ đại thập cấp tử linh, Thiên Quỷ thành ra tay. Hừ. Đan Điền không gian ở trong, Diệp Thiên nghe năm đại thập cấp tử linh đối thoại, trên mặt có chỉ là một tia cười lạnh, hắn vừa, vừa đi đại điện, cũng đã lập tức trốn đến đan điền trong không gian, dùng thập cấp tử linh thực lực, căn bản không có khả năng phát hiện tích của hắn. Lúc trạng vào tối, một chỗ yên lặng bí lao ở trong, Cổ Thiên Bạch bốn người sắc mặt có chút tái nhợt ngồi dưới đất, bởi vì đợi lát nữa nửa canh giờ, chính là bọn họ bị xử tử thời gian. Ra ra, chúng ta nhiệm vụ lần này xem ra là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ rồi." Thiếu nữ Dung Mạo coi như thanh tú, chỉ có điều trái trên gương mặt nhưng lại có một mảnh màu đen bớt, đem vốn tốt tính toán mỹ mạo thiếu nữ, trực tiếp xông tiên đường đánh vào đã đến địa ngục. Khẽ gật đầu, nghe được cháu gái của mình lời mà nói, Cổ Thiên Bạch cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ tình, cái này bản a nhanh nhất lần tiến vào tử vong không gian, vốn là muốn làm một việc, tuy nhiên lại thật không ngờ. Bọn hắn rõ ràng bị ma quỷ thánh phát hiện, nhưng lại bị hai đại cấp 11 tử linh đội giết, nếu như không phải hắn dụ cho mang theo 3 người đào thoát, nói không chừng hiện tại bọn hắn 4 người sớm đã đi đi gặp thượng đế rồi. The S, chương 1, đưa đến, buổi sáng đi ra ngoài làm ít chuyện, vừa mới cơm nước xong xuôi, tiếp tục viết chữ, cu cu cu. Chương 657, đồ thần liên minh. Chương 657, đồ thần liên minh các người nếu như có thể trở lại ta mấy vấn đề, ta có thể bằng giúp các người ly khai tại đây. Đúng vào lúc này, bí trong lao đông nhiên xuất hiện một gã hắc y thiếu niên tóc trắng, trên mặt có chỉ là một tia đạm mạc, khóe miệng còn có một tia cười lạnh. Là ngươi? Trứng Tiên thiếu niên, thiếu nữ con mắt đều tựa hồ bộc phát ra một đoàn lửa giận, đối với Tử Linh, nhân loại trời sinh cũng có một loại chán ghét cảm giác, không thể nói cái gì lý do. Ngươi là người nào? Cổ Thiên bạch sắc mặt cũng là hơi hơi toát ra một tia nghi hoặc, bởi vì trong lòng hắn, không biết vì cái gì, luôn cảm giác được trước mắt vị thiếu niên này, tựa hồ không hề giống một gã Tử Linh. Giống như có lẽ đã nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Diệp Tiên nói thẳng, ngươi đoán vô cùng đúng, ta cũng không phải một gã Tử Linh, mà là cùng các ngươi đồng dạng, một gã nhân loại võ giả. Nghe được hắn mà nói, Ngoài trừ Cổ Thiên Bạch tựa hồ sớm đã biết bên ngoài, ba người khác sắc mặt đều là đại thiện, bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, người trước mắt loại tại sao phải cùng Tử Linh giống như lúc. Nhân loại cùng Tử Linh lớn nhất khác nhau ngay tại ở, Tử Linh trên người không có chút nào đích sinh khí, cùng với linh hồn, chỉ có điều Tử Linh nếu so với linh hồn chi lực cường đại quá nhiều, hơn nữa thực lực căn bản linh hồn chi lực chút không cách nào bằng được đấy. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó Diệp Thiên đem trên người mình tử khí toàn bộ chuyển biến thành sinh khí, như vậy trải qua, ba tên thiếu niên không còn có bất luận cái gì hoài nghi, dù sao Tử Linh trên người căn bản không có khả năng có nhân loại đích sinh khí. Ta gọi Diệp Tiên, đến từ Hoa Hạ Đế Quốc Lôi Vân Thành, ta cũng là trong lúc vô tình xâm nhập tử vong không gian, thế nhưng mà ta tin tưởng, bốn người cũng không phải trong lúc vô tình xông vào a. Đối với Diệp Tiên, Cổ Thiên Bạch tựa hồ không có chút nào giấu giếm, nói ra, ta có thể đủ cảm nhận được sự cường đại của ngươi, tuy nhiên ngươi cùng ta đều là võ tổ cảnh giới, ngươi nói không sai, chúng ta cũng không phải trong lúc vô tình xâm nhập tử vong không gian. Gia gia, thiếu nữ nghe được gia gia của mình nói như vậy, lập tức gấp hồ, thế nhưng mà Cổ Thiên Bạch lại khoát tay áo, nói ra, nếu như không có hắn, chúng ta bốn người đều chết ở chỗ này. Sau đó Cổ Thiên nhìn không hướng trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói thẳng không kiêng kỵ mà hỏi: "Đem ngươi chúng ta cứu ra đi, ta có thể đem chúng ta tiến vào tử vong không gian mục đích nói cho ngươi biết, như thế nào?" "Không có vấn đề. Ta đến từ Đồ Thần Liên Minh, lần này tiến vào tử vong không gian chủ yếu là bởi vì cha rõ ràng tử vong không gian rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, hơn nữa chúng ta đạt được chuẩn xác tin tức, tại tử vong trong không gian có một kiện trí bảo." "Đồ Thần Liên Minh." Đối với Cổ Thiên lễ sách trong theo như lời Đồ Thần Liên Minh, Diệp Thiên căn bản không có nghe nói qua, hơn nữa tại hắn trong ấn tượng cũng chưa từng có nghe qua bất luận cái gì một người nhắc tới qua cái gì đồ thần liên minh. Bất quá Diệp Thiên cũng không phải ngu muội chi nhân, đơn theo đồ thần liên minh bốn chữ nhìn lại, cái này cái gọi là đồ thần liên minh tiểu tuyệt đối không đơn giản. Không cần Diệp Thiên mở miệng hỏi, Cổ Thiên Bạch trực tiếp hồi đáp, không chỉ nói người, tại toàn bộ trên đại lục, có thể biết do đồ thần người trong liên minh cũng là ít càng thêm ít. Đồ thần liên minh rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Không mấy năm trước, vài tên tán tu đại nhân vì chống cự ba đại thánh địa, do đó tổ kiến cái này đồ thần liên minh. Đồ thần liên minh vì chính là có thể đánh bại ba đại thánh địa, do đó phóng xuất ra những cái kia bị nhốt tại viễn cổ di chỉ nội chúng thần. Dựa theo ý của ngươi, viễn cổ di chỉ tiểu là ba đại thánh địa vì vây khốn đại lục ở bên trên chúng thần mà thiết. Ngàn vạn trước kia, đại lục ở bên trên vũ thần tuy nhiên không thể quá nhiều, thế nhưng mà cũng tuyệt đối không giống hiện tại như vậy, quả thực thiếu có chút người phải sợ hãi, đây là vì cái gì? Đều là vì ba đại thánh địa cho rằng, đại lục ở bên trên vũ thần càng nhiều, tiểu sẽ ảnh hưởng đến ba đại thánh địa địa vị, cho nên ba đại thánh địa thông qua đủ loại dụ dỗ tiến cho phần Đông Thần Quân hãm sâu ba đại thánh địa, cho dù vẫn là cũng bị vây ở Viễn Cổ Di chỉ nội. Nếu như không phải Diệp Thiên trước khi phát hiện Phiêu Miểu Huyền Phủ rõ ràng tính cả lấy Viễn Cổ Di chỉ, hắn cũng căn bản sẽ không tin tưởng, Viễn Cổ Di chỉ kỳ thật tự là ba đại thánh địa sân chế. Chỉ là trong mắt, Diệp Thiên trong nội tâm cũng đã rất rõ ràng, trước mắt lao đầu đối với hắn chô nói lời mà nói, trên căn bản là sự thật, chỉ là có một điểm lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ, Đồ Thần Liên Minh đã dám như thế cùng ba đại thánh địa đối kháng, chẳng lẽ sẽ không sợ ba đại thánh địa đem Thần Liên Minh một câu giermôn. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc. Cổ Thiên Bạch tiếp tục nói, "Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, Đồ Thần Liên Minh cường đại, căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng đến, nếu như nguyện ý, ta có thể dẫn tiến ngươi tiến vào Đồ Thần Liên Minh, như thế nào?" "Ta không có hứng thú, ta chỉ nghĩ đến, lần này Đồ Thần Liên Minh tiến vào tử vong không gian, sẽ không cũng chỉ có các ngươi bốn cái à?" "Đương nhiên sẽ không." "Tốt rồi, ăn ngay nói thật à, các ngươi Đồ Thần Liên Minh lần này tiến vào tử vong không gian, đến cùng muốn được cái gì?" "Vận mệnh la bàn." "Vận mệnh la bàn." Nghe được Đồ Thần Liên Minh tiến vào tử vong không gian ngủ, lại là vì trong truyền thuyết siêu thần khí Vận mệnh la bàn. Diệp Thiên cũng quả thực bị chấn kinh rồi thoáng một phát, bởi vì tại Chiến Thiên Thần Lục bên trong, ghi lại lấy vài món trong thiên địa siêu cấp thần kỳ, những này cái gọi là siêu cấp thần khí, hoàn toàn là áp đảo thần khí phía trên khủng bố tồn tại. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, trên người mình vốn có tứ đại thần kiếm, tự là một bộ khủng bố siêu cấp thần khí, chỉ có điều dùng hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào hoàn toàn sử dụng bộ này siêu cấp thần khí mà thôi. Mà Chiến Thiên Thần Lục cho ghi lại, Vận Mệnh La Bản cũng thuộc về siêu cấp thần khí, là năm đó một vị tên là Vận Mệnh Thần Tôn Lưu lại xuống, chỉ có điều sau đó cái này cái gọi là siêu thần khí, lại vô duyên vô cớ biến mất tại trong thiên địa. Cho nên lại để cho Diệp Thiên cảm thấy rung động chính là vận mệnh thần tôn siêu thần khí, rõ ràng tại tử vong trong không gian, khó trách đồ thần liên minh cho dù dùng thân pháp hiểm, cũng muốn đi vào tử vong không gian. Một kiện siêu thần khí chỗ đại biểu ý tứ, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, không chỉ nói siêu thần khí, coi như là một kiện thần khí, nghĩ đến tranh đoạt người chỉ sợ cũng phải chèn phá đầu. Xem ra các ngươi là đã đã tìm được vận mệnh la bàn hạ lạc, hạ xuống. Diệp Tiên trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng biết rõ, nếu như đồ thần liên minh cũng không đủ tư tưởng, là căn bản sẽ không dễ dàng tiến vào tử vong không gian, cái này cũng nói rõ. Đồ thần Liên Minh đã đã biết vận mệnh La bàn hạ Lạc hạ xuống đối với đã một kiện siêu thần khí Diệp Thiên có thể không định lúc này bông tha nếu có thể hắn cũng tuyệt đối sẽ không vôngg tha cơ hội này lần này Hồng Thủy hắn là chuyến định rồi Tuy nhiên chúng ta đã phát hiện vận mệnh La bàn hạ Lạc hạ xuống nhưng là muốn tốt đến vận mệnh la bàn cơ bản rất không có khả năng dựa theo ý của ngươi vận mệnh la bàn thật sự tử vong không gian năm lớn nhỏ nói tiểu nhất nhanh quỷ thành một trong ma quỷ thành rồi http đượciệp trả lời cổạch cùng với ba tên ni trên lập tức toát ra một tia kinh ngạc tại mất tự nhiên Chỉ cần nhìn xem bốn người trên mặt biểu lộ, Diệp Thiên cũng đã cơ bản xác định, chính mình chỗ phỏng đoán một chút cũng không có sai, vận mệnh la bản hoàn toàn chính xác tại Ma Quỷ Nội Thành. The S, chương 2, đưa đến, tiếp tục viết chữ, mọi người đến điểm khách quý cổ Vũ cổ Vũ, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại vẫn còn tiếp tục bên trong. Chương 658, 14 cấp tử linh. Chương 658, 14 cấp tử linh. Diệp Thiên đã đoán được, Cổ Thiên Bạch cũng không có dấu giếm nữa, hồi đáp, người đoán một điểm đúng vậy, vận mệnh la bàn hoàn toàn chính xác tại Ma Quỷ Thành, nhưng là muốn muốn theo Ma Quỷ Nội Thành đạt được vận mệnh la bàn, trên cơ bản rất không có khả năng. Nghe song cổ thiên bạch lời mà nói, Diệp Thiên lại không có nghĩ như vậy, bởi vì tử vong không gian 5 đại quỷ thành, tu vi cao nhất thành chủ cũng chẳng qua là một gã 12 cấp tử linh mà thôi. 12 cấp tử linh chỉ là tương đương với võ thánh cấp bậc cứng, dạ, Diệp Thiên hiện tại có vô cùng tự tin, chỉ cần không phải 5 đại quỷ thành thành chủ đồng thời gặp ớ, hắn tuyệt đối có tự tin có thể theo ma quỷ nội thành lấy đi vận mệnh là bản. Không nên quên, ngay tại tối hôm qua, hắn còn đánh chết 3 đại thánh địa 4 gã võ thánh. Hơn nữa 4 gã võ thánh trong tay còn có bốn kiện lôi phạt chi truy, Diệp Tiên có thể sẽ không cho là, năm đại quỷ thành thành chủ thực lực tiểu nhất định có thể mạnh hơn tối hôm qua tứ đại võ thánh. Ta biết do trong lòng ngươi suy nghĩ, lúc trước chúng ta cũng cho rằng năm đại quỷ thành ở trong, tu vi cao nhất cũng chẳng qua là 12 cấp tử linh mà thôi, thế nhưng mà. Cổ Thiên Bạch mặc dù không có nói xong, thế nhưng mà ý tứ trong đó đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, 12 cấp tử linh không phải người mạnh nhất, đây chẳng phải là nói, năm đại quỷ thành ở trong, còn có càng cường đại hơn tồn tại. Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng. Tại tử vong trong không gian, tử linh thực lực phân chia căn bản không có bản thánh, bản thần tồn tại, chỉ có 12 cấp, tam cấp chi phân. Ý của ngươi là nói, năm đại quỷ thành ở trong, còn có 13 cấp tử linh tồn tại. 13 cấp tử linh không giống với 12 cấp tử linh, một gã 13 cấp tử linh đã tương đương với một gã vũ thần cấp bậc cường giả đại tồn tại, dùng hắn thực lực bây giờ, nếu như gặp được một gã vũ thần, chỉ sợ liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Khẽ gật đầu, đối với ma quỷ thành 13 cấp tử linh, Cổ Thiên Bạch cũng là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, dù sao một vũ thần cấp bậc cường giả, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn cản được đấy. Trước kia là chúng ta đem vấn đề muốn rất đơn giản, ngoại trừ năm đại quỷ thánh bên ngoài, tử vong trong không gian còn có một cái tử vong thánh địa, trong truyền thuyết vẫn tồn tại 14 cấp tử linh. 14 cấp tử linh. Trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì 14 cấp tử linh đã tương đương với thần vương chi cảnh, không chỉ nói tại tử vong không gian, coi như là tại ba đại thánh địa nội, thần vương cũng tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Lần này Diệp Thiên rốt cục hoàn toàn tin tưởng, địa ngục chi giới thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, một cái tử vong trong không gian đều có được thần vương tồn tại, như vậy không hề nghi ngờ, mà các bốn đại hung địa cũng đồng dạng sẽ có thần vương tồn tại. Không chỉ nói 14 cấp tử linh chiến thủ, coi như là gặp được 13 cấp tử linh, Diệp Thiên đều không có chút nào biện pháp, theo ma quỷ nội thành đánh cấp vận mệnh la bàn. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, bất quá Diệp Thiên đã quyết định, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi trước ma quỷ thành một chuyến, nhìn xem có hay không hy vọng có thể đạt được vận mệnh la bàn. Độ thần liên minh lần này tiến vào tử vong không gian người mạnh nhất, nên không phải các người a. Đương nhiên không phải. Tốt rồi, ta nên hỏi đã hỏi xong, về phần đem các ngươi cứu ra đi, ta cũng sẽ biết tuân thủ lời hứa của ta, hiện tại các ngươi chuẩn bị cho tốt, ta mang các ngươi trước ly khai tại đây khoảng cách xử tự bốn người nửa canh giờ, còn chỉ còn lại không tới vài phút thời gian, tuy nhiên Diệp Thiên đến hiện tại trong lòng còn có vô số nghi vấn, cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Trong cơ thể tứ đại kiếm khí trực tiếp đem bốn người chỗ luân, phiên, Tráo, tuy nhiên Diệp Thiên tu vi đã đạt đến võ tổ định phong chi cảnh, thế nhưng mà đàn điền không gian ý nguyên không thể mang người tiến bảo. Nếu không chỉ cần đem bốn người chứa vào đàn điền không gian, chỉ sợ đến lúc đó coi như là vũ thần lúc này, cũng mơ tưởng tìm được bọn hắn là bất luận cái cái gì tung tích. Bất quá cho dù như thế, Diệp Thiên cũng không có chút nào lo lắng, dùng thực lực của hắn, muốn theo bí lao ở trong mang đi mấy người và thực tựu là một kiện chuyện dễ dàng. Bốn đạo kiếm khí luân, phiên, đợi bốn người, chỉ là trong nháy mắt, năm người cũng đã, đã đi ra trời sắp điện, xuất hiện tại trong tiểu lâu, bất quá Diệp Thiên cũng không có đem bốn người tiếp tục lưu lại, bất kể thế nào nói, tại đây đều là trời sắp thành, hắn còn muốn cho Bối Tây mang theo hắn chạy tới Thiên Quỷ thành. Sau nửa cách giờ, Diệp Thiên nhìn trước mắt bốn người, nói ra, các người hay vẫn là chạy nhanh ly khai tử vong không gian, về phần vận mệnh la bản cũng không phải các người đủ khả năng nhúng Đối với độ thần liên minh, Diệp Thiên tuy nhiên không có chút nào hào cảm nhưng là tuyệt đối chưa nói tới chẳng ghét, nhất là đồ thần liên minh đối thủ một mất một còn hay vẫn là ba đại thánh địa, Diệp Thiên càng thêm muốn chiếu cố thoáng một phát đồ thần liên minh. Khẽ gật đầu, Cổ Thiên Bạch thương thế cho tới hôm nay còn không có hoàn toàn khôi phục, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, muốn đạt được vận mệnh la bản, trừ phi có thể thỉnh cầu đồ thần liên minh tiếp tục ra tăng phái ra cực, giả, nếu không căn bản không có khả năng đạt được vận mệnh la bản. Từ trong lòng ngực lấy ra một khối nhãn hiệu, Cổ Thiên nói vui nói, đây là đồ thần liên minh hiệu, chỉ cần ngươi đến lúc đó lấy ra nhắn hiệu Tự nhiên sẽ có người cùng ngươi liên lụy, ngày sau nếu có đả kích ba đại thánh địa sự tình, nhất định phải nhớ kỹ cho chúng ta biết đồ thần liên minh. Tiếp được nhắn hiệu, Diệp Thiên thanh âm đạm mạc hồi đáp, cái này tự nhiên, ta sẽ không tiễn, cáo tử. Sau khi nói xong, Diệp Thiên dẫn đầu đã đi ra tưởng thành bên ngoài, một lần nữa về tới trời sập thành, bởi vì bốn người ly khai, trời sập thành cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là hắn, bất kể thế nào nói, ban ngày ngoại trừ bối Tây bên ngoài, cũng chỉ có hắn như vậy một ngoại nhân biết rõ sự tình chân tướng. Ra ra ngươi vì cái gì đem liên minh sự tình nói cho người này?" Mặt của cô gái bên trên có một tia lo lắng. Đồ thần liên minh tuy nhiên tổn thế đã vô số năm, tuy nhiên lại không có mấy người biết rõ, dù sao ba đại thánh địa không phải dễ chơi, lại cũng không đủ thực lực cường đại cam loan xuống, đồ thần liên minh căn bản sẽ không nổi lên mặt nước. Bất quá Cổ Thiên Bạch nhưng lại vẻ mặt đạm mạc, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thiếu niên, nói ra, kiếm thần hải cùng ba đại thánh địa thường hay bất hòa, nếu như có thể đem kiếm thần hải kéo quá, như vậy chúng ta đối phó ba đại thánh địa tiểu lại thêm một chương vương bài. Ra ra, người nói cái gì? Vừa mới người kia là kiếm thần hải người. Nếu như là người khác, nhất định không sẽ phát hiện thiếu niên lại là kiếm thần hải người. Nhưng khi năm ta tự mình bái kiến kiếm thần hải người, cho nên ta có thể khẳng định, người này đúng là kiếm thần hải người, hơn nữa đã thành công đã thức tỉnh thuộc về mình kiếm linh, đừng bảo là chúng ta chạy nhanh ly khai tử vòng không gian, đem chuyện nơi đây bẩm báo lên. Bốn người là đã đi ra, thế nhưng mà trời sập thành lần nữa lâm vào điên cuồng tìm tòi bên trong, thật vất vả tìm được thích khách, rõ ràng vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa, cái này lại để cho nay đã trở thành chê cười trời sập thành, hiện tại càng là biến thành không ngẩng đầu được lên. Một ngày một đêm, không chỉ có trời sập thành người vô tội chết đi phần điện náo tìm hiểu nhanh nhất cực giả. Hơn nữa hiện tại liền hung thủ cũng người vô tội biến mất, cái này đối với toàn bộ trời sập thành mà nói, quả thực chính là một cái thiên đại vũ nục. TheS chương 3, đưa đến, tiếp tục viết chữ, có chút mệt mỏi. Chương 659, năm cái ngu thật. Chương 659, năm cái ngu thật đem làm Diệp Thiên mới vừa tiến vào quán rượu về sau, Hắc Bạch Song Sắt liền đã đi tới, cấp Bạch không thể đãi mà hỏi, Tiền bối, ngươi đi đâu vậy rồi hả? Ta đi nơi nào còn phải báo cho các ngươi sao? Trứng Tiên thiếu niên trước mắt có chút không vui, Hắc Bạch song sát căn bản không dám nói thêm cái gì, dù sao một gã thập cấp tử linh muốn kích rất bọn hắn, quả thực cùng bóp chết hai cái con sâu cái kiến không sai biệt nhiều. Hơn nữa trong lòng hai người rất rõ ràng biết do, cho dù thiếu niên trước mắt đem hai người bọn họ đánh chết, đến lúc đó toàn bộ trời sập thành kể cả thành chủ đại nhân ở bên trong, ai cũng sẽ không nhiều nói một câu. Hai gã cựu cấp tử linh có lẽ tại trời sập thành rất nổi tiếng, thế nhưng mà cùng một gã thập cấp tử linh tương so sánh, hay vẫn là kém hơn rất nhiều, quả thực tiểu là một trời một vực. Tiên Bối đã hiểu lầm, Tiên Bối đi nơi nào, chúng ta đương nhiên không dám hỏi nhiều chỉ là thành chủ đại nhân để cho ta hai người bẩm báo tiền bối một tiếng, ban ngày bắt được bốn gã thích khách toàn bộ mất tích. Cái này quản ta chuyện gì? Căn bạn không đều hắc bạch song sát đem nói cho hết lời, Diệp Thiên sớm đã không kiên nhẫn, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Bối Tây nhất định hoài nghi đã đến chính mình, chỉ là hoài nghi, mà không, có chứng cứ sát thật mà thôi. Diệp Thiên trả lời trực tiếp lại để cho hai gã cựu cấp tử linh không lời nào để nói, thế nhưng mà thành chủ phân phó, hai người lại không thể không nghe, cái này có thể lại để cho hai đại cựu cấp tử linh cảm thấy mồ hôi chạy trời mưa. Đi nói cho Bối Tây thành chủ, thích khách không thấy ta không biết. Sáng sớm ngày mai ta tiểu sẽ rời đi trời sập thành, tiến về trước tiên quỷ thành, nếu như bối Tây thành chủ không không, vậy thì không cần cùng ta đồng hành rồi. Nói xong cái này một câu, Diệp Thiên trực tiếp lên lầu, không còn có xem hai người liếc, trực tiếp làm cho cả quán rượu tất cả mọi người cảm thấy một kia không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên cử động không chỉ có không có đem hắc bạch song sắt để vào mắt, hơn nữa mấy ngày liền sập thành thành chủ đều không có để vào mắt, cái này tại toàn bộ trời sập thành bên trong, chuyện như vậy còn chưa từng có phát sinh qua. Thế nhưng mà tại thời khắc này, không ai dám nhiều nói một câu, dù sao một gã thập cấp tử linh, tại toàn bộ trời sập nội thành, đều là không nhất định tồn tại, coi như là thành chủ cũng chưa chắc dám đem thiếu niên thế nào. Cái này có thể buồn chết Hắc Bạch Song Sát, bởi vì vì hai người bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, dùng thực lực của bọn hắn, còn không cách nào cưỡng chế tính yêu cầu thiếu niên làm mấy thứ gì đó. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với một gã thập cấp tự linh, hai người quả thực không có chút nào đích phương pháp xử lý, sau đó Hắc Bạch Song Sát rất nhanh ly khai quán rượu. Trời sập trong điện, bối tây sắc mặt có chút khó coi nhìn qua lên trước mặt hai người, hỏi, "Hắn thật là nói như vậy? Là, Diệp Thiên ngày mai sẽ hồi trở lại Ly Khai Trời Thành, tiến về trước Thiên Thành." Dựa theo ý của hắn, lần này có hay không thành chủ đại nhân tương theo đều không sao cả. Hừ, cho dù hắn là một gã thập cấp tử linh, cũng chưa chắc quá để cao chính mình rồi. Thành chủ bất giận, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác được này trên thân người có loại cảm giác thần bí, cái kia bốn cái có thể hay không thật là hắn chỗ phóng. Nghe được Hắc Bạch song sát lời mà nói, đối tây trên mặt càng thêm khó coi, tại trời sập nội thành, còn không ai dám hiện nhiên cướp đi kẻ tù tội, đây quả thực là nhìn trời sập thành một cái trần chuột khiêu khích. Chuyện này ta đã biết, hai người các ngươi đi xuống đi. Thành chủ đại nhân, vậy ngày mai Diệp Tiên phải ly khai trời sập thành. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cho đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Hắc Bạch Song Sát tuy nhiên không rõ thành chủ đại nhân tại sao phải làm như vậy, thế nhưng mà với tư cách thuộc hạ bọn hắn, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều cái gì, sau đó hai người rất nhanh ly khai đại điện ở trong. Hai người vừa vừa rời đi, đại điện trống rỗng xuất hiện bốn gã lao giả, bốn gã thập cấp tử linh. Các ngươi thấy thế nào? Bối Tây sắc mặt sớm đã âm trầm tới cực điểm, thanh âm càng là giống như cừu ú hàn băng, chỉ sợ coi như là một đầu voi cũng có thể bị hắn chế quóng. Thành chủ đại nhân, người này tuyệt đối giữ lại không được. Nghe được trong đó một gã lão giả lời mà nói, Ba người khác đều riêng phần mình nhẹ gật đầu, đã có tứ đại thập cấp tử linh nhất trí đồng ý, bối tây tựa hồ quyết định cái gì, theo rồi nói ra, chúng ta trước ly khai một bước, thử. Trong tù lâu, Diệp Thiên vẫn là một mình một người uống rượu, đối với sáng sớm ngày mai ly khai trời sập thành sự tình, một chút cũng không có để ở trong lòng, bất kể như thế nào, hắn nếu quả thật muốn rời khỏi trời sập thành, chỉ sợ còn thực không ai có thể đem hắn ngăn lại. Cảnh ban đêm ngủ một mình, một đêm đảo mắt trôi qua, đối với bối tây không có đến đây, Diệp Thiên không có chút nào kinh ngạc, nhìn thật sâu liếc sau lưng trời thành, bay thẳng đến xa xa đi. Ngay tại ngày hôm qua, Diệp Thiên mua một tấm bản đồ, thượng diện rõ ràng ghi lại lấy tử vong không gian 5 đại quỷ thành kỹ càng địa chỉ, bất quá đối với tử vong thánh địa vị trí, trên bản đồ lại không có bất kỳ đánh dấu. Ly khai trời sập thành ước trừng hơn trăm rằm, Diệp Thiên trên mặt có chỉ là một tia cười lạnh, bởi vì đối với trời sập thành 5 đại thập cấp tử linh đánh lên hắn, trong lòng của hắn sớm đã tinh tường bất quá. Bất quá Diệp Thiên cũng không có lập tức vạch trần 5 người âm nhu, tùy ý 5 người giấu ở 4 phía, sau đó Diệp Thiên Thất ở tại bốn tuyệt kiếm trong trận, Diệp Thiên trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, hắn cũng không có chủ động đi tìm 5 người, mà là trở cá trong chậu. Thanh chủ, người này là không phải phát hiện tung tích của chúng ta. Trong thấy thiếu niên ngồi dưới đất nhàn nhã nhàn nhã tu luyện, cách ra 5 người rất nhanh hồi trở lại hợp, nhẹ nhàng lắc đầu, Bối Tây thanh em khẳng định nói, "Không, có khả năng, dù chúng ta che giấu công pháp, coi như là cấp 11 tử linh đều chưa hẳn có thể phát hiện chúng ta." Thanh chủ, chúng ta là chủ động ra tay hay vẫn là chờ hắn mắc câu? Nhìn xem ngồi ở phía xa tu luyện thiếu niên, Bối Tây cũng lập tức nổi lên nói thầm, không biết là nên chủ động ra tay hay vẫn là chờ thiếu niên mắc câu. Đúng vào lúc này, 5 người sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tên thiếu niên, một gã so diệp thiên còn muốn tuổi trẻ thiếu niên mặc áo đen. Năm cái ngu thật, các ngươi nhìn đủ chưa? Nghe được thanh âm, năm đại thập cấp tử linh đều giống như đã gặp quỷ, sắc mặt lập tức đại biến, Bối Tây càng là hoàng sợ nói, ngươi là người nào? Tại sao phải xuất hiện tại phía sau chúng ta? Nhìn xem lặng lẽ xuất hiện tại phía sau mình thiếu niên, Bối Tây cùng với các tứ đại thập cấp tử linh toàn bộ bị chấn động hư mất, có thể phải biết rằng, bốn người bọn họ đều là thập cấp tử linh, coi như là 12 cấp tử linh xuất hiện, đều chưa hẳn có thể trốn qua bọn hắn truy tra. Ta là ai? Các người cũng không biết ta là ai, rõ ràng còn dám chặn giết ta, thật sự là thật là tức cười, một đám ngu thật. Các hạ là không phải nghĩ sai rồi, chúng ta máy tính phòng vấn 258 ho oh, oh, ho lúc nào muốn chặn giết các hạ rồi. Nghe được thiếu niên trước mắt lời mà nói, 5 người trên mặt đều toát ra một tia nghi hoặc chi tình, không biết thiếu niên nói đến cùng là có ý gì, sau đó bối tây tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần nữa hoảng sợ nói, ngươi cùng Diệp Thiên là cùng. The S chương 1, đưa đến, có chút đã trộm, thật sự là không có ý tứ, chương 2, chương 3, sau đó hội đưa đến. Chương 660, giã tay cứ bóp. Chương 660, ra tay cướp bóc nghe được bối tây lời mà nói, mặt khác tứ đại thập cấp tử linh cũng đều là nguyên một đám rung động vô cùng, bọn hắn mỗi người đều thật sự thật không nở, thiếu niên ở trước mắt rõ ràng cùng Diệp Tiên là cùng. Căn bản không cần nhiều suy đoán, thiếu niên trước mắt thực lực, năm đại thập cấp tử linh trong nội tâm lại tình tưởng bất quá rồi, tuy nhiên tiểu Hắc là linh thú, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, tiểu Hắc tu vi đều đã đạt đến 12 cấp thú thánh chi cảnh. 12 cấp thú thánh chi cảnh đã tương đương với một gã 12 cấp tử linh, cho dù chết không gian năm đại quỷ thành, cũng có thể xem như không. Nhất định tồn tại, có thể phải biết rằng, coi như là năm đại quỷ thành thành chủ, cũng chẳng qua là 12 cấp tử linh mà thôi. Các người năm cái ngu thật rốt của hiểu rõ, năm cái nho nhỏ thập cấp tử linh, cũng dám châu chấu da xe, quả thực tiểu là không biết lượng sức, xin mời." Nói xong tiểu hắc không có lại nhìn 5 người liếc, xuất, tỷ lệ, trước đi ra ngoài, chỉ chốc lát thời gian, năm đại thập cấp tử linh đã toàn bộ đứng ở 4 tuyệt kiếm trận trước mặt. Bối Tây thành chủ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Trầm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cười một tiếng, sau đó đi ra bốn tuyệt kiếm trận, đã có tiểu H ở một bên li đại thập cấp tự căn bản không dám có bất kỳ động tác. Diệp Thiên hạ, Chúng ta đã nói rồi đấy cùng một chỗ tiến về trước Tiên Quỷ Thành, thế nhưng mà thật không ngờ người lại đi trước một bước, cái này không, ta nhanh đổi chậm đổi, rốt cục đuổi đi lên rồi. Đã có tiểu Hắc Huy Hiệp, năm đại thập cấp tử linh trước tiên cũng đã minh mạch, bọn hắn không chỉ nói muốn đánh chết thiếu niên ở trước mắt, đến lúc đó chỉ sợ liền mạng của mình đều có lẽ nhất. Cho nên chỉ là trong mấy mắt, 5 người cũng đã đã đạt thành chung nhận thức, lần này không có khả năng động thủ lần nữa, năm đại tử linh tâm tư Diệp Thiên đương nhiên nhất thanh nhị sợ, bất quá đúng vào lúc này, Diệp Thiên đột nhiên xuất thủ. Hư Vô Bộ Pháp lập tức triển khai, thần khí Ma Thiên ấn trực tiếp đánh tới hướng tây mà Tiểu Hắc lại hướng phía mặt cấp thập cấp tử linh vọt tới, vừa ra tay tiểu là chiêu chiêu tuyệt sát, căn bản không cùng 4 người một điểm mạng sống hy vọng. Diệp Thiên, ngươi đến cùng là có ý gì? Trên mặt toát ra một tia cười lạnh, Diệp Thiên thanh âm lạnh như băng hồi đáp, ta muốn muốn thế nào, các ngươi năm cái đã dám nửa đường chặn giết ta, như vậy muốn làm tốt bị phản giết kết quả, đi chết đi. Diệp Thiên tu vi bản tiểu đã đạt đến võ tổ chi cảnh, không chỉ nói thập cấp tử linh, coi như là cấp 11 tử linh ở trước mặt hắn, đều không có chút nào ấn tượng. Bất kể là Diệp hay vẫn là Tiểu Hắc, đều không có lập tức hạ tử thủ, mà làm một đường đóng chặt. Chậm rãi đem năm đại thập cấp tử linh toàn bộ tới gần sớm đã bố trí tốt 4 tuyệt kiếm trận ở trong. Dụ Diệp Thiên thực lực hôm nay, không chỉ nói võ tổ cấp bậc võ giả, coi như là võ thánh ở trong đó, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, cho nên năm đại thập cấp tử linh mới vừa tiến vào 4 tuyệt kiếm trận, trên mặt toàn bộ toát ra một tiêu hoảng sợ chi tình. Diệp Thiên, ngươi thật đúng dám cùng trời sập thành là địch. Hừ, có gì không dám, đi chết đi. Như là đã lựa chọn đánh chết 5 người, Diệp Thiên không còn có chút nào chần chờ, bốn tuyệt kiếm trận lập tức khởi động, toàn bộ kiếm trận nội kiếm khí tung hành, chỉ là nháy mắt thời gian, vừa mới còn vui vẻ năm người, liền đã trở thành năm có thi thể trời sập thành duy nhất tồn tại năm tên thập cấp tử Linh giờ khác này đã toàn bộ đã bị chết ở tại 4 tuyệt kiếm trong trận về phần 4 người linh hồn chi lực toàn bộ bị 4 tuyệt kiếm trận sở hấp thu mà vừa mới năm trước có thi thể cũng đã tan thành mây khói tử vong không gian tử linh. kỳ thật tựu là linh hồn chi lực một loại khác trạng thái tồn tại ở trên đời 5 tên thập cấp tử linh linh hồn chi lực đối với 4 tuyệt kiếm trận tuyệt đối là đại bộ chi vật Diệp tiên chúng ta bây giờ đánh chết 5 người hay không còn có chạy tới thiên quỷà đi ma quỷà kỳ thuật diệp vốn tự không có tính toán tiến về trước thiênỷ thành dù sao vận mệnh la bàn tại ma quỷ Thà mà không hề thiên quỷ thành, bất kể thế nào nói, hắn cũng đều muốn chạy tới ma quỷ thành một chuyến. Thu hồi tứ đại thần kiếm, Diệp Thiên trực tiếp chạy đi, tử vong không gian năm đại quỷ thành, phân bố tại tử vong không gian năm hào phương hướng, theo thứ tự là đông nam, tây bắc ở bên trong, mà ma quỷ thành nhưng lại tại mặt phía bắc. Trời sập thành khoảng cách ma quỷ thành ngược chừng có bên trên vạn dặm lộ trình, cứ như vậy chạy đi, Diệp Thiên trực tiếp đi gần 6 ngày thập cấp mới cảm thấy, xem lên trước mặt Mên Ngung thành trì, Diệp Thiên trong nội tâm cũng giáng đánh một tia rung động. Ma quỷ thành diện tích to lớn, chọn vẹn so Hoa Hạ Đế quốc đế đô lớn hơn gần gấp trăm lần không lướt, nếu như từ trên chín tầng trời nhìn xuống, toàn bộ ma quỷ thành thật giống như một chương mở ra, lái, miệng lớn dính máu miệng rộng, cả tòa thành trì đều tản ra một tia âm trầm chi khí. Khi phái quá ma quỷ thành, quả nhiên là tăng kiến thức. Nói xong Diệp Thiên bay thẳng đến trước mặt ma quỷ thành đi đến, lần này Diệp Thiên trực tiếp giao một khối tử linh thạch liền bị thả đi, năm đại quỷ thành cùng với các thành trì không giống với, muốn đi vào năm đại thành, trước hết nộp lên nhất định được tự linh thạch mới có thể tiến vào. Ma quỷ thành cùng trời sập thành rõ ràng bên trên có bất động, không nói trước lớn nhỏ chỉ là phồn hoa trình độ, coi như là một ngàn, cái trời sắp thành, cũng không kịp ma quỷ thành một phần 10. Hơn nữa tại ma quỷ nội thành, quả thực cửu là cường giả như rừng, thập cấp tử linh khắp nơi có thể thấy được, coi như là cấp 11 tử linh, Diệp Thiên cũng có thể cảm nhận được có không biệt. Về phần 12 cấp tử linh, từ khi Diệp Thiên tiến vào ma quỷ thành về sau, còn không có có cảm giác đến một người, dù sao 12 cấp tử linh đã tương đương với võ thánh cấp bậc tồn tại, không, có gì chuyện trọng đại, những này cường giả trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở thế tục bên trong. Vẫn là tìm được một nhà quán rượu, Diệp Thiên tiện tay móc ra mấy khối tử linh hạt Sau đó đã muốn mấy cái địa ăn sáng cùng một bình tiểu rượu, một mình nhầm Lại đến Ma Quỷ Thành trên đường, Diệp Thiên trực tiếp ra tay cướp bóc vài tên bắt cấp tử linh trên người sở hữu tất cả tử linh thạch, đại khái nhìn một chút, vài tên bắt cấp tử linh trên người tử linh thạch thêm ước vượt qua mấy vạn khối. Mấy vạn khối tử linh thạch coi như là tại Ma Quỷ Thành cũng là một số tương đương xa xỉ tài phú, uống rượu xong, Diệp Thiên trực tiếp lấy ra mấy ngàn khối tử linh thạch, tại Ma Quỷ Thành mua một tòa viện. Diệp Thiên đã làm tốt chuẩn bị, lần này tiến vào Ma Quỷ Thành, tốt đến vận mệnh la bàn, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn tổng là có thêm một loại cảm giác. Vận Mệnh La bản tựa hồ cùng hắn tầm đó có một tiếng nói không rõ liên hệ. Lần nữa lấy ra mấy trăm khối tử linh thạch, Diệp Thiên lần nữa mua một đám hạ nhân, trong đó cũng không thiếu có 3 bốn cấp tử linh tồn tại, nếu như không, có những này hạ nhân, khó tránh khỏi sẽ khiến ma quỷ thành những người khác chú ý lần này tiến vào ma quỷ thành, Diệp Thiên chủ yếu là vì Vận Mệnh La bản sự tỉnh, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không để cho chính mình trước bộc lộ ra đến. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Diệp Thiên chỉ là trốn tại chính mình trong độc viện tu luyện, liền một bước đều không có máy tính phỏng vấn về có bất ra. Từ khi tu vi đạt tới võ tổ định phong chi cảnh về sau, mặc kệ hắn dù thế nào tu luyện, thủy chung đều không thể đột phá cuối cùng cổ trai, đạt tới rất cao một cấp võ hoàng chi cảnh. Chương 661, Long hổ biến. Chương 661, Long hổ biến tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, nếu như còn muốn tưởng đột phá đến võ hoàng chi cảnh, trước hết vượt qua thuộc về mình tâm cướp, sau đó đem trong cơ thể võ vực chuyển biến trở thành võ tâm chí lực. Diệp Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình kiếm vực đã đạt đến tới gần điểm, tuy nhiên lại uy nguyên cảm giác không thấy một tia tâm cướp tiến đến điều báo. Diệp Thiên, làm sao vậy? có phải hay không còn không có có cảm nhận được tâm cấp tiến đến. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta rõ ràng đã cảm giác được trong cơ thể kia vực đã đạt đến tới gần điểm, thế nhưng mà tâm cấp lại thủy chung không cách nào hàng lâm, cũng không biết cái này tâm cấp đến cùng lúc nào hàng lâm. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Hổ Bá Vương cũng là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, hơn nữa cũng là bản thân sự tình, ngoại nhân muốn phải trợ giúp, căn bản rất không có khả năng. Tựa hồi quyết định cái gì, Hổ Bá Vương thuận miệng nói ra, tuy nhiên ta không cách nào làm cho lòng của ngươi cướp hàng lâm, thế nhưng mà ta lại có biện pháp lần nữa cải thiện thân thể của ngươi. Nghe được Hổ Bá Vương lợi mà nói, Diệp Thiên mặt toát ra một tia nghi hoặc, nhục thể của hắn lực phòng ngự trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá, không chỉ có tu luyện Cửu Truyền Long Thần Quyết, nhưng lại sử dụng tiểu hắc bổn mạng máu huyết, giờ khác này nhục thể của hắn lực phòng ngự đã đạt đến khủng bố tình trạng. Diệp Thiên trong nội tâm tin tưởng, nếu như hắn Cửu Truyền Long Thần Quyết có thể đạt tới thứ 7 truyện lợi mà nói, như vậy đến lúc đó coi như là võ thánh cấp bậc cường giả, muốn phá vỡ nhục thể của hắn lực phòng ngự cũng không phải một chuyện dễ khan vài tiếng, Vương nói ra, người đã tu luyện Cửu hơn nữa hấp thu tiểu hắc mạng Nếu như ngươi lại hấp thu bổn mạng của ta máu huyết lợi mà nói, ta tin tưởng, nhục thể của ngươi lực phòng ngự đến lúc đó nhất định có thể đạt tới rất cao địa vị. Quả nhiên, kỳ thật từ lúc Hổ Bá Vương vừa mới mở miệng thời điểm, Diệp Thiên cũng đã đoán được một ít, dù sao cửu u ám ma hổ nhất tộc cường đại, đã không chút nào thấp hơn Long tộc. Hơn nữa Hổ Bá Vương tu vi đã đạt đến 13 cấp hạ vị thú thần chi cảnh, nếu như có thể đạt được hắn long huyết, nhất là buồn mạng máu huyết, như vậy cho dù không thể tăng thực lực lên, chỉ sợ cũng có không tưởng được chỗ tốt. Kỳ thật Diệp Thiên cũng không biết, hắn Sở Dĩ tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, trong đó tiểu hắc cùng Hổ Bá Vương công lao cũng không biết. Dù sao cùng một chỉ thú thần ưng ký kết khế ước, mang cho hắn thực lực của bản thân cũng là không tưởng được đấy. Cảm ơn chứ rồi. Đối với Hổ Bá Vương hào Ý, Diệp Thiên cũng không có cự tuyệt, dù sao dưới loại tình huống này, thực lực của hắn chỉ có lần nữa cương đại, mới có thể ứng phó hết thể không biết hậu quả. Khẽ gật đầu, Hổ Bá Vương cũng không có chút nào, trực tiếp đem 10 giọt buồn mạng máu huyết tích đi ra, sau đó rất nhanh dung nhập đến Diệp Thiên trong cơ thể. Lúc trước tiểu hắc cho Diệp Tiên 10 giọt bổn mạng má huyết, Diệp Tiên chỉ là dùng trong đó chi tích, còn lại cuối cùng mở lại cho 12 cẩm tinh. Lần nữa cảm tạ một tiếng. Sau đó Diệp Thiên nhắm chặt hai mắt, trong cơ thể kiếm khí rất nhanh vận chuyển, một chỉ thú thần 10 giọt buồn mạng máu huyết, nếu như không phải Diệp Thiên bản thân lực phòng ngự đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, căn bản không thể chịu được 10 giọt buồn mạng máu huyết chung kích. Vài phút về sau, Diệp Thiên cái trán chi chậm rãi chạy ra một tia màu đen huyết dịch, mà vào lúc đó, một loại khác huyết dịch cũng chậm rãi rỉ ra. Tuy nhiên hai cổ huyết dịch đều là màu đen, thế nhưng mà nhìn kỹ lại, một loại tơ ngẫu là đen nhuyễn sắc, một loại khác tơ màu nhưng lại ngần màu đen, hai chủng màu đen vẩn quanh cùng một chỗ, tạo thành một loại độc nhất vô nhị màu đen tơ máu. Tiểu Hắc không hổ là Hắc Long nhất tộc, nếu như không là của ta tu vi đã đạt đến 13 cấp hạ vị thú thần chi cảnh, chỉ sợ bổn mạng máu huyết còn không bằng Tiểu Hắc tốt. Hổ Bá Vương bổn mạng máu huyết hoàn toàn kích phát khởi Tiểu Hắc trước khi bổn mạng máu huyết, một con rồng nhất hộ, tổng cộng 19 tích bổn mạng máu huyết đã hoàn toàn dung nhập đã đến Diệp Tiên trong cơ thể. Mà vào lúc đó, Tiểu Hắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong đột viện, xem lên trước mặt vẻ mặt thống khổ Diệp Tiên, vội vàng nói: "Ngươi làm như vậy hại chết hắn. Muốn đạt được càng thêm lực lượng cường đại, nhất định phải trả giá thật nhiều. Nơi này là Ma Quỳ Thành, muốn đạt được vận mệnh la bàn, dù Tiên thực lực còn xa xa không đủ." Tiểu Hắc tựa hồ còn muốn nói điều gì, thế nhưng mà lời nói đến trong miệng lại không có nói ra, bất quá Hổ Bá Vương vào lúc đó đùng nhiên nói ra, chạy nhanh lại nhỏ ra 5 tích bổn mạng máu huyết. Khẽ gật đầu, đối với Diệp Tiên, Tiểu hát căn bản không có do dự chút nào, mất đi buồn mạng máu huyết, đối với hắn bản thân tu vi thực lực cũng có được không nhỏ hại. Chuyện của tôi nét 5 tích bổn mạng máu huyết lập tức mà ra, trực tiếp dung nhập đã đến Diệp Tiên trong cơ thể, đã có tiểu Hắc 5 tích buồn mạng máu huyết, vừa mới còn vẻ mặt thống khổ Tiên, mặt hơi chút tốt rồi điểm. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, sau đó Diệp Thiên sau lưng chậm rãi dài ra hai miếng khổng lồ màu đen cánh, mỗi một cái cánh chừng vài mét to lớn. Hai miếng cánh vừa mới dài ra, Diệp Thiên toàn thân hạ bắt đầu che kín màu đen long lân, lại xứng một đầu thuần trắng sắc tóc trắng, giờ khác này Diệp Thiên xem, quả thực chính là một cái quái vật. Hai đạo long hùng ngâm vang vọng cửu thiên tri, nếu như không phải Hỗ Bá Vương trước đó bố trí xuống dưới cấm, nói không chừng chỉ cần là cái này hai đạo long hùng âm, cũng đã đem toàn bộ ma quỷ thành chấn động rồi. Lại là nửa canh giờ, Diệp Thiên khổ rốt cục lại, mà Diệp Thiên cũng mở hai mắt ra. Tuy nhiên tu vi vẫn không có đột phá võ hoàng chi cảnh, thế nhưng mà Diệp Thiên mặt hay vẫn là nhịn không được toát ra kinh hỉ chi tình. Cảm giác như thế nào đây? Trong thấy Diệp Thiên tỉnh lại, Tiểu Hắc vội vàng vội vàng hỏi, mà Hồ Bá Vương cũng là vẻ mặt chờ mong xem lên trước mặt thiếu niên, Long hổ 24 tích bổn mạng máu huyết đã bị Diệp Thiên hoàn toàn hấp thu, về phần hiệu quả ai cũng không biết. Long hổ biến, của ta cựu chuyển long thần quyết cũng rốt cục đạt đến thứ bảy truyện, hơn nữa ta có cường đại tự tin, coi như là võ cũng mơ tưởng phá vỡ nhục thể của ta lực phòng ngự. Phẩy phẩy sau lưng hai đại cánh, lại sờ lên thân long lân, Diệp Thiên trong nội tâm thật sự mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn ngoại trừ đã đạt đến Cựu Truyền Long Thần Quyết thứ 7 truyền, hơn nữa tốc độ càng là so trước kia nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc trước có được lấy hư vô bộ pháp, Diệp Thiên tốc độ cũng đã đủ khủng bố rồi, hiện tại đã có cái này một đôi cánh, chỉ cần nhẹ nhàng một cái, khủng bố cũng so hư vô bộ pháp tốc độ nhanh không chỉ một lần. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, hai đại linh thú mặt đều là vui vẻ, nhất là Tiểu Hắc, Cựu Truyền Long Thần Quyết thứ 7 đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Tiểu Hắc hôm nay tu vi đã đạt đến 12 cấp thú chí cảnh. Kỷu chuyển Long Thần Quyết cũng đã đạt đến thứ 8 chuyển, có thể hắn dù sao cũng là lòng tộc nhất tộc, mà Diệp Thiên nhưng lại một cái đạo đạo nhân loại. Nhân loại muốn đem Kỷu chuyển Long Thần Quyết tu luyện tới đệ ngũ chuyển đến, quả thực có chút rất không có khả năng. Chương 3, đưa đến, rốt cục đổi đã xong, ngủ đi. Chương 662, 15 cấp siêu cấp thú thần. Chương 662, 15 cấp siêu cấp thú thần phiến bổng nhúc cánh, chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Thiên thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Ma Quỷ Thành bên ngoài. Thật nhanh, cảm thụ được tốc độ của mình, Diệp Thiên trong nội tâm cũng quả thực giật mình một phen, dựa theo loại tốc độ này, coi như là võ thánh cấp bậc cứng, giả cũng mơ tưởng truy hắn. Hai cánh lần nữa một cái, Diệp Thiên thân ảnh liền lần nữa về tới trong độc viện, mặt có một tia kinh hỉ, thuận miệng nói ra, "Bà Vương, cảm ơn." "Không cần, kế tiếp ngươi muốn làm sao bây giờ?" Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Vận Mệnh La Bàn, Diệp Thiên cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý, tuy nhiên hắn tiến nhập ma quỷ thành, tuy nhiên lại không cách nào truy tung đến Vận Mệnh La Bàn hạ lạc, hạ xuống. "Ta kiểu ưu Ám Ma Hộ nhất tộc, trời sinh có một loại đặc thù năng lực, đối với cường đại thần khí có một loại trời sinh cảm giác, có lẽ ta có thể hỗ trợ giúp ngươi tìm được Vận Mệnh La Bàn." Nghe được Hổ Bá Vương mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ. Sau đó Cấp Bách không thể đãi mà hỏi, bà Vương, ngươi có mấy thành năm chắc có thể tìm được Vận Mệnh La Bàn?" "Không biết, bất quá càng là cường đại thần khí, chúng ta kiểu ưu ám ma hồ nhất tộc đối với hắn càng có cảm ứng lực, nếu như Vận Mệnh La Bàn thật là siêu thần khí lời mà nói, ta muốn trong vòng trăm nhăm, ta nhất định có thể cảm nhận được Vận Mệnh La Bàn khí tức." "Tốt, cái kia chúng ta bây giờ tiểu xuất phát." Đã có hồ Bá Vương cái này thần thông, Diệp Thiên không hề có bất kỳ chần chờ, tuy nhiên hắn lần này tiến vào tử vong không gian không có chút nào thu hoạch, nhưng là nếu như có thể đạt được một kiện siêu thần khí, tựa hồ cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Diệp thiên một cùng ba người du đáng tại Ma Quỷ Thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, ba canh giờ nháy mắt đi qua, thế nhưng mà Hồ Bá Vương vẫn không có chút nào tìm được vận mệnh la bàn hạ lạc, hạ xuống. Ma Quỷ Thành đại có chút khoe trương, suốt vòng vo 2 3 ngày thời gian, Diệp Tiên ba người mới miễn cưỡng đem chọn cái Ma Quỷ Thành toàn bộ vòng vo một lần, cái này hay vẫn là ba người không có bất kỳ dừng lại dưới tình huống, nếu không coi như là 7 8 ngày đều chưa hẳn có thể đem Ma Quỷ Thành chuyển lượt. Diệp Tiên, ta đã cảm ứng đã qua, toàn bộ Ma Quỷ Thành đều không có vận mệnh la bàn hạ lạc, hạ xuống. Chẳng lẽ lại vận mệnh la bàn căn bản không tại Ma Quỷ Nội Thành? mà là đang ma quỷ thành bên ngoài. Như vậy chưa hẳn, mặc dù không có tại ma quỷ thành cảm ứng được thần khí khí thức, thế nhưng mà ta cũng tại một chỗ cảm nhận được một tia thần khí khí thức. Ở địa phương nào? Ma quỷ điện. Ma quỷ điện. Nghe được ma quỷ điện ba chữ, Diệp Thiên sắc mặt hơi có chút âm chầm xuống, bất kể thế nào nói, ma quỷ điện đều là thành chủ đại điện, bên trong ngoại trừ 12 cấp tử linh bên ngoài, còn có càng cường đại hơn 13 cấp tử linh. Tuy nhiên Diệp Thiên hôm nay có vô cùng cường đại tự tin, coi như là gặp được 13 cấp tự linh mà nói, bằng vào hổ bá vương thực lực, cũng không có chút nào uy hiếp, thế nhưng mà hắn lại không nghĩ đánh gián đọ cờ. Ba Vương, ngươi có thể xác định dấu ở ma trong quỷ điện cái tia tơ, tí tí, thần khí khí tức, kiểu là vận mệnh là bạn sao? Điểm ấy ta không dám cam đoan. Cái tiêu tốt, chúng ta tiểu đi xem đi. Nói xong ba người không có ở chần chờ, trực tiếp chạy tới ma quỷ điện, ma quỷ điện tại ma quỷ thành ở trong, tuyệt đối là riêng một ngọn cờ tổ tại, cả tòa ma quỷ thành cao mấy trăm mét, từ xa nhìn lại, tựa như một đầu ngủ say sư tử, cả tòa đại điện đều tản mát ra một tia khủng bố khí tức. Trốn vào đàn điền của mình trong không gian, Diệp thiên cũng không có lại để cho tiểu hắc cùng hổ vương đi theo, mà là lại để cho hai đại linh thú về tới chiến thiên thần giới nổi. Không phải vạn bất đắc gì dưới tình huống, hắn là quyết định sẽ không cùng ma quỷ thành động thú đấy. Dựa theo hổ bá vương chỉ thị, Diệp Thiên rất nhanh đã tìm được thần khí khí tức hạ lạc, hạ xuống, bất quá khi Diệp Thiên tìm được thời điểm, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Cổ Thiên nói vô ích một điểm đúng vậy, ma quỷ nội thành đi ra 12 cấp tử linh bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có 13 cấp tử linh tồn tại, bởi vì ngay tại một gian trong ngật thất, có một vị sắc mặt tái nhật thiếu niên, đang tại nhắm chặt hai mắt tu luyện. không cần nhiều suy đoán Diệp Thiên cũng đã có thể theo Thiếu Niên thân cảm nhận được một tia thế giới ý chí, thế giới ý chí là tu vi đạt tới Vũ Thần chi cảnh cường giả chỗ chỉ mới có đích thần thông. 13 cấp tử linh đã tương đương với Vũ Thần cường giả, cho nên Diệp Thiên cơ vốn đã có thể để xác định, thiếu niên trước mắt thân nhất định có thần khí, hơn nữa hay vẫn là cái loại nội uy lực cường đại thần khí. Các hạ đã đã đến, vậy thì đi ra vừa thấy. Đúng vào lúc này, thiếu niên hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, chằm chằm vào mật thất một chỗ, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, nghe được thiếu niên rõ ràng phát hiện chính mình, Diệp Thiên trong nội tâm cũng là cả kinh. Tuy nhiên hắn không có trốn vào đàn điển của mình không, gian, thế nhưng mà dùng hắn thực lực bây giờ, Diệp Thiên có vô cùng cường đại tự tin, coi như là 13 cấp tử linh cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Diệp Thiên lập tức xuất hiện tại trong mặt thất, thuận miệng nói ra, quấy rầy các hạ tính tu rồi. Không sao, không biết các hạ là người nào. Đến ta Ma Quỷ Thành lại có cùng phải làm sao? Ta gọi Diệp Thiên, đến từ Tiên Quỷ Thành, lần này tiến vào Ma Quỷ Thành, hoàn toàn chính xác có chuyện cần xử lý. Đối với Diệp Thiên đến từ Tiên Quỷ Thành sự tình, thiếu niên cũng không có toát ra chút nào kinh ngạc. Tuy nhiên tử vòng không gian năm đại quỷ thành lúc có ma sát, thế nhưng mà tu vi đạt tới bọn hắn tình trạng này, bình thường sẽ không nhiều nhúng tay năm đại quỷ thành chuyện ở giữa. Ta gọi Liễu Thu, là ma quỷ thành trưởng lão, không biết các hạ lần này tiến vào ma quỷ thành, đến cùng có chuyện gì? Ta muốn đạt được một kiện đồ vật. Vẫn mệnh là bản. Nghe được Liễu Thu trả lời, Diệp Thiên trong lòng cũng là cả kinh, hắn thật sự thật không ngờ, thiếu niên rõ ràng thoáng một phát liền đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, bất quá Diệp Thiên mặt lại không có toát ra một tia kinh ngạc. Tựa hồ đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, Sau đó Liêu Thu tiếp tục nói, mấy ngày nay vận mệnh la bàn xuất hiện tại Ma Quỷ Thành sự tình, làm cho toàn bộ tử vong không gian ai ai cũng biết, mà khác tứ đại quỷ thành cường giả cũng lục tục chạy đến Ma Quỷ Thành, mà lúc này các hạ lại vừa lúc đi vào Ma Quỷ Thành, ta thật sự nghĩ không ra còn có lý do gì. Khẽ gật đầu, Liêu Thu đã nói, Diệp Tiên cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, ta lần này tiến vào Ma Quỷ Thành, đích thật là vì vận mệnh la bàn mà đến, không biết các hạ có nguyện ý hay không đem vận mệnh la bàn xuống nói cho ta biết. Có thể, về vận mệnh la bàn sự tình, toàn bộ tử vong không gian đều không sai biệt lắm đã biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ly Khai Ma Quỷ thành 300 giảm, có một tòa tên là Ma Quỷ Ngọn núi, nghe nói Vận Mệnh La Bàn tiểu bị phong ấn ở Ma Quỷ dưới đỉnh. Như là đã đã biết Vận Mệnh La Bàn hạ lạc, hạ xuống, chẳng phải là sớm được người đoạt được. Ha ha ha. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, Liêu Thu lập tức nở nụ cười vài tiếng, nói ra, nếu như dễ dàng như vậy đạt được Vận Mệnh La Bàn, vậy thì bị người đã nhận được, sở dĩ mọi người biết do Vận Mệnh La Bàn hạ lạc, hạ xuống, mà không ai có thể đem hắn đạt được, là vì Ma Quỷ dưới đỉnh, có một chỉ tu vi đạt tới 15 cấp siêu cấp thú thần trấn thủ tại đâu đó, chương 1, đưa đến, chương 2, chương 3, sau đó đưa đến mọi người kiên nhận chờ đợi. Chương 663, bác bên trên đánh cuộc. Chương 663, bác bên trên đánh cuộc 15 cấp siêu cấp thú thần. Nghe được Liễu Thu trong miệng theo như lời, Diệp Tiên sắc mặt lập tức đại biến, trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cồn. 15 cấp thú thần, cái kia đã tương đương với một gã thần tôn, trên đời này, ngoại trừ 5 đại thần hoàng bên ngoài, thần tôn là được trên đời này cường đại nhất tồn tại. Bất quá từ khi không mấy năm trước, trên đời 5 đại thần hoàng kể cả Kiếm Thần Hải cái tông, phần biến tại đại lục về sau, đại lục trên cơ bản đã không có thần tại. Mà khi sơ tiến về trước Kiếm Thần Hải Diệp Thiên đã được biết đến đảo Ác Ma có một vị thần vương đã đột phá cuối cùng cổ trai, đạt đến thần tôn chi cảnh, một gã thần tôn cường đại, tuyệt đối có thể lập tức tiêu diệt đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào thế lực. Tuy nhiên linh thú tu vi đạt đến 15 cấp, vậy cho dù là định phong trạng thái, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết do 15 cấp siêu cấp thú thần gặp được một gã thần tôn, như vậy kết quả cuối cùng căn bản không có chút nào lo lắng. Về phần ma quỷ dưới đỉnh cái kia chỉ 15 cấp siêu cấp thú thần, Diệp không cần nhìn cũng biết, tử vong trong không gian linh thú, cùng đại lục ở bên trên linh thú không giống với cũng là dùng linh hồn trạng thái tồn tại, chỉ có điều tương đối mạnh lớn hơn một chút mà thôi. Tựa hồ sớm đã có thể tưởng tượng đến thiếu niên miểu lộ, Liêu Thu cũng không có chút nào ngoài ý muốn, bất kể thế nào nói, mặc cho ai nghe được 15 cấp thú thần, đều bị rung động thật sâu. Liêu Thu các hạ, không biết chấn thủ ma quỷ phong cái kia chỉ 15 cấp siêu cấp thú thần, rốt cuộc là một chỉ thế nào thú thần? Truyền thuyết tử vong không gian tồn tại ngày nào đó, cái này chỉ thú thần cũng đã hàng lâm tại tử vong không gian, về phần sống bao lâu, toàn bộ tử vong không gian không ai tin tưởng, cái này chỉ thần bản thể là một chỉ chi chu, thực lực vô cùng khủng bố. Nghe xong Liêu Thu lời mà nói, Diệp Thiên hiện tại mới rốt cục minh mạch, vì cái gì toàn bộ tử vong không gian người lại biết rất rõ ràng, vận mệnh là bản tiểu bị phong ấn ở ma quỷ dưới đỉnh, tuy nhiên lại không ai có thể đem hắn đạt được. Ma quỷ phong có một chỉ tu vi đạt tới 15 cấp siêu cấp thú thần thủ hộ, coi như là thần tôn tự mình hàng lâm ma quỷ phong, cũng mơ tưởng theo 15 cấp thú thần tay ở bên trong lấy được vận mệnh la bàn. Cái này xem như chính thức phiền muộn hư mất giệp tiền, nếu như chỉ là một chỉ tu vi đạt tới 13 cấp hạ vị thú thần lời mà nói, nói không chừng hắn còn có hy vọng, thế nhưng mà đối với 15 cấp siêu cấp thú thần, hắn là liền một chút biện pháp đều không có. Trong nội tâm bất đắc thở dài một tiếng, Diệp Thiên trên cơ bản đã có thể để xác định, trừ phi là thần hoàng đích thân tới, nếu không mặc cho ai cũng không có khả năng theo Ma Quỷ Phong đạt được vận mệnh là bản. Độc chuyện tại tuy nhiên hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin, thế nhưng mà Diệp trời còn chưa có tự tin đến, có thể bằng vào hắn võ tổ thực lực, ý đồ chống cự 15 cấp siêu cấp thú thần. Diệp Thiên khắc hạ, 3 ngày sau đó, Tử Vong không gian sở hữu tất cả cường giả đều tề tụ Ma Quỷ Phong, nói không chừng đến lúc đó ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. A. Trên mặt toát ra mỉm cười, Liễu Thu tiếp tục nói, 3 ngày sau đó, Tử Vong không gian cường giả toàn bộ sẽ hội tụ đến Ma Quỷ Phong. Đến lúc đó ra 13 cấp tử linh bên ngoài, còn có 14 cấp tử linh, nếu như đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ tiến vào Ma Quỷ Phong, nói không chừng. Tuy nhiên Liễu Thu lời còn chưa nói hết, thế nhưng mà ý tứ trong đó, Diệp Thiên đã sớm sáng tỏ, về phần 3 ngày sau 14 cấp tử linh cũng sẽ xuất hiện tại Ma Quỷ Phong, Diệp Thiên ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Vận mệnh la bàn là áp đạo thần khí phía trên siêu cấp tồn tại, coi như là 14 cấp tử linh, cũng sẽ biết đối với một kiện siêu cấp thần khí cảm thấy hứng thú, cho dù đối phương có 15 cấp theo siêu cấp thú thần thủ hộ, vì đạt được một kiện siêu thần khí, những này cái gọi là 13 14 cấp tự linh cũng nhất định sẽ bắt bên trên đánh cuộc. Liêu Thu các hạ ý tứ, đến lúc đó ngươi cũng sẽ biết chạy tới ma quỷ ngọn núi. Đúng vậy, bất quá Diệp Thiên các hạ xin yên tâm, đến lúc đó vận mệnh la bản ta sẽ không trống chàm, ta chỉ cần đạt được ma quỷ phong nội khác một kiện đồ vật là được, như thế nào? Không có vấn đề. Nghe xong Liễu Thu lời mà nói, Diệp Thiên không có có do dự chút nào liền đáp ứng xuống, hắn lần này tiến vào ma quỷ thành chính là vì đạt được vận mệnh la bản, về phần những vật khác, hắn không có chút nào ý tứ. Đã có một gã 13 cấp tự linh trợ giúp, tối thiểu cũng có ý tứ hi vọng, sau đó Diệp Thiên nói ra, 3 ngày sau đó ta tại ma quỷ thành bên ngoài chờ ngươi. Không có vấn đề, chúng ta 3 ngày sau đó gặp. Song Phương đặt thành hiệp nghị về sau, Diệp Thiên liền rời đi mật thất, mà vào lúc đó, mật thất ở trong bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, một gã đại hán cùng một tên thiếu niên. Thúc thúc, vừa mới có người đến qua. Khẽ gật đầu, đối với bỗng nhiên xuất hiện hai người, Liễu Thu không có chút nào giấu giếm, đưa hắn cùng Diệp Thiên ở giữa ước định, một năm một mười toàn bộ nói ra. Mới vừa tiến vào mật thất hai người, thiếu niên cùng Liễu đồng dạng, đồng dạng là một gã 13 cấp tự linh, tên là Liễu Phong, Liễu cùng Liễu Phong vốn là một đôi thân huynh đệ, mà về phần đại hán Thì là hai người cháu ruột nhi, tên là Liễu Nghiêm, là ma quỷ thành thành chủ Nghe được Liễu Thu lời mà nói, do Thu Thanh Âm có chút nghi ngờ hỏi Đại ca, ngươi xác định người này Tu Vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ tổ chi cảnh Ta sẽ không nhìn lầm, nhưng là không biết vì cái gì Ta cuối cùng là cảm giác được người này không phải đơn giản như vậy Bất kể như thế nào, đến lúc đó nếu quả thật có thể tiến vào ma quỷ phong Do đó đạt được cái kiêu kiện đồ vật lời mà nói Chúng ta ma quỷ thành có thể trở thành thứ hai tử vong thánh điện Thế nhưng mà đại ca, nghe nói ba ngày sau đó ma quỷ một chuyến Trong đó càng là có thêm 14 cấp tử linh tiến về trước, nhưng lại có một chỉ tu vi đạt tới 15 cấp siêu cấp thú thần thủ hộ, chúng ta muốn đi vào ma quỷ phòng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đối với mình Nghị Đệ chỗ nói lời mà nói, Liêu Thu lại há lại không biết, thế nhưng mà bất kể như thế nào, lần này ma quỷ phong một chuyến, hắn là tình thế bắt buộc, cho dù phía trước có núi đao biển lửa, hắn cũng tuyệt đối muốn sông bên trên một sông. Ta tâm lý nắm chắc, 3 ngày sau đó, Nghị Đệ, ngươi cùng ta đi một chuyến ma quỷ phòng, về phần Liễu Nghiêm, tiểu lưu thủ ma quỷ thành. Thúc thúc, ta cũng muốn đi. Không được. Lão tổ tông từ khi bế quan đến nay, cho tới bây giờ cũng còn không có xuất quan, nếu như lần này lão tổ tông có thể tiến về trước Ma Quỷ Phong, có thể có được cái kia kiện đồ vật cơ hội chỉ sợ cũng phải lớn một chút. Liêu Thu nâng lên lão tổ tông thời điểm, bất kể là Liêu Phong hay vẫn là Liêu Nghiêm, hai người trên mặt đều toát ra một tia sùng bái, bởi vì Ma Quỷ Thành lão tổ tông, không chỉ nói tại Ma Quỷ Thành ở trong, coi như là tại Tử Vong Thánh Địa, cũng tuyệt đối là vô cùng cường đại tồn tại. Liêu Nghiêm tựa hồ còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại bị Liêu Thu ngăn trở xuống, theo rồi nói ra Chuyện này cứ như vậy quyết định, ba ngày sau đó do ta với ngươi nhị thúc cùng một chỗ chạy tới Ma Quỷ Phong. Hai người các ngươi yên tâm, lần này cái kia kiện đồ vật điện não phỏng vấn đo hồn ta Ma Quỷ thành tình thế bắt buộc, coi như là mấy cái lao già kia đích thân tới, cũng mơ tưởng phá hư đại sự của ta, nghe được mật thất ở trong bỗng nhiên vang lên thanh âm, ba người sắc mặt đều là vui vẻ bốn. Đợi S, chương 2 đưa đến, chương 3 hơi chút tối nay sẽ đưa đến, hoạt động vẫn còn tiếp tục, mọi người lại đến điểm khách quý, hắc hắc, vô sĩ. Chương 664, Ma Quỷ 100 tầng. Chương 664, Ma Quỷ 100 tầng 3 ngày sau đó. Ma quỷ thành bên ngoài, Liễu Thu cùng Liễu Phong hai đại 13 cấp tử linh sớm đã trở tại tưởng thành bên ngoài. Tuy nhiên Diệp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài tu vi chỉ là thập cấp tử linh, thế nhưng mà hai đại 13 cấp tử linh đối với hắn trở mong, lại là vượt xa một gã 13 cấp tử linh. Trọn vẹn đợi một cái giờ, Diệp Thiên mới thoải mái nhản nhã theo ma quỷ nội thành đi ra, nhìn thấy hai gã 13 cấp tử linh, nói ra, "Không có ý tứ, tối hôm qua tu luyện đã qua, trong khoảng thời gian ngắn quên thời gian. Không quan trọng, thời điểm còn sớm, chúng ta tại hai ngày sau đó đuổi tới ma quỷ sẽ sẽ đến." Đối với Diệp Thiên Muộn, Hai đại 13 cấp tử linh đều không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn, nhưng khi hai người nhìn về phía Diệp Tiên bên người Tiểu hát lúc, sắc mặt đều thay đổi. Tiểu hát Tu Vi đã đạt đến 12 cấp thú thánh chi cảnh, hoàn toàn tương đương với một gã 12 cấp tử linh, hơn nữa theo Tiểu Hắc thân, hai đại 13 cấp tử linh rõ ràng cảm nhận được một tia uy hiếp. Diệp Tiên các hạ, không biết vị này chính là? Hắn là đệ đệ của ta Tiểu Hắc. Hai người tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, thế nhưng mà Tiểu hát lại sớm đã lộ ra không kiên nhẫn, tuy nhiên hai người tu vi đều nếu so với hắn cường đại quá nhiều, thế nhưng mà tại Tiểu Hắc trong nội tâm, nhưng căn bản sẽ không đem hai người để trong lòng. Tu vị không chỉ có đạt đến 12 cấp thú thánh đại viên mãn chi cảnh, cửu chuyển long thần quyết càng là đạt đến thứ 8 chuyển, nếu như xuất toàn lực, hai gã 13 cấp tử linh muốn đánh chết hắn, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Các người có đi hay không? Nếu người không đi chúng ta cần phải đi rồi. Nghe được tiểu hát lời mà nói, Liêu Phong sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, có thể tựa hồ là kiêng kỵ Diệp Tiên, Liêu Tu lĩnh thức truyền âm cho mình nhị đệ, cố nén vấn nội trong lòng, cuối cùng nhất Liêu Phong cũng không có bao nhiêu cái gì. Sau đó bốn người rất nhanh ly khai Ma Quỷ Thành, hướng phía ngoài trăm phong đi, một đường trì. Diệp Thiên phát hiện vô số tử linh cường giả chạy tới Ma Quỷ Phong, trong đó 12 cấp tử linh có khối người. Nếu như tại bình thường, không chỉ nói 12 cấp tử linh, coi như là cấp 11 tử linh cũng là rất thưa thất có thể thấy được, có thể là vì đạt được siêu thần khí vận mệnh la bản, coi như là 12 cấp tử linh cũng động tâm. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, mặt ngoài chỉ là xuất động 12 cấp tử linh, thế nhưng mà đợi đến lúc 3 ngày sau đó, Ma Quỷ Phong nhất định sẽ có cái này 13 cấp tử linh tồn tại. Không nói trước những người khác, nhưng nói cùng hắn lần này đến đây hai người, đúng là hai gã 13 cấp tự linh, đã tương đương với hai gã vũ thần cấp bậc cường giả. Diệt Diệp Thiên trong nội tâm cũng rất lo lắng, nếu như không phải bên người còn đi theo Hổ Bá Vương, nói cái gì hắn cũng sẽ không biết cùng hai gã 13 cấp tử linh cùng nhau đường. Diệp Thiên tự biết, cho dù hắn hiện tại tu vi đã đạt đến kiếm tổ định phong chi cảnh, nhưng lại trải qua tiểu hắc cùng Hổ Bá Vương buồn mãn máu huyết tâm bổ, luyện cửu long hổ biến chi thân. Nếu như là võ thánh, hắn đại có thể không cần có bất kỳ lo lắng, nhưng nếu như là vũ thần, như vậy cho dù thực lực của hắn dù thế nào thông thiên, cũng không có khả năng cùng vũ thần đối kháng. Bốn người cũng không có toàn lực chạy đi, bởi vì ma quỷ phong tề tụ còn có suốt 2 ngày thời gian, coi như là đi sớm cũng không cần phải. Có thể tuy vậy cũng, tại một ngày rưỡi về sau, bốn người hay vẫn là đã tới Ma Quỷ Phong. Đem làm vừa mới đến Ma Quỷ Phong thời điểm, Diệp Thiên cũng không khỏi vì trước mắt cao điểm mà cảm thấy một tia rung động, bởi vì nhìn từ đằng xa, cả tòa Ma Quỷ Phong cũng cao tới mấy vần mễ, mờ, tựa như một bà quỷ tiên cử ma, sừng sững tại trong thiên địa. Ma Quỷ Phong bốn phía đều là bình nguyên, mênh Ngông, cả tòa Ma Quỷ Phong độc lập tại bao la mịn đại địa, lộ ra như vậy cô tịch, thật giống như một vị ngủ say bách niên lão tăng. Diệp Thiên cảm giác Ma Quỷ Phong như thế nào? Một đồng trì, Liễu Thu đối với Diệp Thiên tràn ngập tò mò. Tuy nhiên Diệp Thiên chỉ là một gã thập cấp tử linh, thế nhưng mà đối với hắn, Liêu Thu quả thực tiểu là đã bình ổn bối loạn sự. Mà một vị khác Liêu Phong lại tựa hồ như xem thường Diệp Thiên, bất kể như thế nào, vũ thần phía dưới đều vi con sâu cái kiến, những lời này tại tử vong không gian đồng dạng thích hợp, 13 cấp tử linh phía dưới cũng đều vi con sâu cái kiến. Bất quá ngại tại đại ca của mình, tuy nhiên một đường chi xem thường Diệp Thiên, bất quá Liêu Phong cũng không có quá phận tự động, có thể coi là là như thế này, Liêu Phong cùng tiểu hắc tầm đó cũng thiếu chút đánh. Nếu như trèo lên ngọn núi này, tuyệt đối có thể vừa xem mọi núi nhỏ. Ha, ha, ha tốt một cái vừa xem mọi núi nhỏ. Ma Quỷ Phong được vinh dự từ vòng không gian đệ nhất cao điểm, cũng đồng dạng được vinh dự đệ nhất quỷ phong, truyền thuyết căn bản không ai có thể trèo lên Ma Quỷ Phong cao nhất, nếu như sau khi chuyện kết thúc, Diệp Tiên không để phòng từ một chút, nhìn xem phải chăng có thể trèo lên Ma Quỷ Phong chỗ cao nhất. Nghe được Liễu Thu lời mà nói, Diệp Thiên quả thực kinh ngạc một phen, tuy nhiên Ma Quỷ Phong hoàn toàn chính xác rất cao, đã cao đến có thể thông thiên tình trạng, thế nhưng mà không ai có thể đến Ma Quỷ Phong chỗ cao nhất, cái này cũng quá có thể giật. Tựa hồ có thể nhìn ra bên người thiếu niên hoài nghi trong lòng, Liêu Thu mặt cười cười, nói ra, Ma Quỷ Phong tổng cộng có được 100 tầng, nếu như là ta trèo lên Ma Quỷ Phong Chỉ sợ cũng chỉ có thể thứ 95 tầng mà thôi cái gì dùng thực lực của người lại chỉ có thể trèo lên ma quỷ phong thứ 95 tầng chuyện của tôi nét cái này diệp thiên hoàn toàn bị rung động rồi nếu thu thực lực như thế nào trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi 13 cấp tử linh thực lực tuyệt đối có thể lập tức miệ sát hắn mà bất kể là tại đại lục hay vẫn là tại tử vong không gian 13 cấp tử linh đều là định phong nhất tồn tại có thể coi là là như thế này vô địch tồn tại lại chỉ có thể trèo lên ma quỷ phong thứ 95 tầng diệp thiên thật sự không cách nào nghỉ thông suốt muốn đạt tới ma quỷ phong 100 tầng cần gì thực lực Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, trực tiếp mở miệng hỏi: "Liễu Thu các hạ, không biết cái dạng gì thực lực mới có thể hoàn toàn trèo lên Ma Quỷ Phong chỗ cao nhất? Ba sao thần vương chi cảnh?" Căn bản không có do dự chút nào, Liễu Thu trực tiếp cấp ra trả lời: "Ba sao thần vương, ở cái thế giới này, tuyệt đối là trong truyền thuyết truyền thuyết, dù sao ba sao thần vương tại bước ra một bước, là được thần tôn." Thằng đến thời khắc này, Diệp Thiên cũng ước chừng đã minh bạch muốn trèo lên Ma Quỷ Phong rất cao một tầng cần thực lực, Nhất tinh vũ thần là thứ 90 tầng, Nhị tinh vũ thần là thứ 96 tầng, Tam sao vũ thần là đế 97 tầng. Về phần cuối cùng tầng 3, theo thứ tự là nhất tinh thần vương, nhị tinh thần vương cùng cuối cùng 3 sao thần vương, xem ra muốn trèo lên ma quỷ phong cuối cùng tầng 3, trước hết yếu lĩnh ngộ thế giới quy tắc chí lực, chỉ để hiểu thông không gian chí lực, mới có thể trèo lên ma quỷ phong cuối cùng tầng 3. 300 năm trước, Tử Vong Thánh địa một vị nhị tinh thần vương tiền bối, liền đăng ma quỷ phong thứ 99 tầng, chỉ kém cuối cùng một tầng liền có thể đến ma quỷ phong 100 tầng, thế nhưng mà cuối cùng y nguyên thất bại trong gắng sức, bất quá lần kia về sau, vị tiền bối kia đã từng lưu lại lời nói, đã đến ma quỷ phong thứ 96 tầng, mua trèo lên một tầng, đối với mình thân chỗ tốt cũng là vô cùng lớn khẽ gật đầu, đối với ma quỷ phong 100 tầng, Diệp Thiên trong nội tâm tràn ngập tò mò, hắn đã quyết định, đợi đến lúc sự tỉnh lần này sau khi trầm rực, hắn nhất định phải trèo lên với bức cái này trong truyền thuyết ma quỷ 100 tầng, nhìn xem dùng thực lực của mình, đến cùng có thể đến ma quỷ phong tầng thứ mấy. Chương 3, đưa đến, đã trộm, không có ý tứ. Chương 665, thời gian tính chỉ. Chương 665, thời gian tính chỉ ngày thứ 3 sáng sớm. Toàn bộ ma quỷ phong đột nhiên náo nhiệt, ma quỷ phong 4 phía khắp nơi đều là tử linh, trong đó bất phẩm có 12 cấp, thậm chí là 13 cấp tử linh, bất quá 14 cấp tử linh lại không có một cái nào. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù lần này ma quỷ phong một chuyến, có 14 cấp tử linh nhung tay, nhưng cái kia cái gọi là 14 cấp tử linh cũng bình thường sẽ không đơn giản xuất hiện. Bất quá cho dù như thế, chỉ là những này cái gọi là 12-13 cấp tử linh, cũng đã đủ phiền thoại được rồi, nhưng lại không tính những cái kia thật cấp, cấp 11 tử linh. Liêu thu các hạ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đối với bên người 2 đại 13 cấp tử linh, Diệp Thiên cũng không có một mình ly khai, bất kể thế nào nói, tại đây đều là tử vong không gian, hắn một ngoại nhân rất khó có hành động Nếu như Ma Quỷ Phong tổn thương không có cái con kia 15 cấp siêu cấp thú thần, nói không chừng bằng vào đan điền không gian thần thông, có thể mặc qua những này tử linh đạt được vận mệnh la bàn. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, tu vi đạt đến 15 cấp chi cảnh siêu cấp thú thần, đã hoàn toàn nắm giữ giờ quốc tế quy luật, coi như là đan điền không gian, Diệp Thiên cũng không có 100% tin tưởng có thể tránh thoát 15 cấp siêu cấp thú thần truy tra. Chúng ta trước không muốn ra tay, ngồi thum ngư ông thủ lợi. Khẽ gật đầu, đối với Liêu Thu đích phương pháp xử lý, Diệp Thiên không có chút nào phản đối, đứng vào lúc này Vừa mới còn bình tĩnh như nước ma quỷ phong, đột nhiên tiếng người đại táo. Diệp Thiên, đứng tại Ma Quỷ Phong 4 phương tám hướng bốn sáu người, đúng là tử vong không gian mặt khác tứ đại quỷ thành thế lực. Theo Liễu Thu ngón tay, Diệp Tiên thấy được 4 sáu người, quả nhiên, tại đây 4 sáu trong đám người, đồng dạng có 13 cấp tử linh tồn tại, hơn nữa kém nhất một phương đều có được hai gã 13 cấp tử linh. Nói cách khác, lần này không tính mặt khác tử linh, chỉ là tử vong không gian năm đại quỷ thành, tiêu tổng cộng đã đến ít nhất 10 tên đã ngoài 13 cấp tử linh, tương đương với 10 tên đã ngoài vũ thần. Năm đại quỷ thành người đều không có đơn giản vận động mà có gần 30 tên 6 thất cấp tử linh lại bỗng nhiên bắn về phía trước mặt ma quỷ phòng, từng cái tử linh trên mặt đều tràn ngập hưng phấn. Diệp Thiên, ma quỷ phòng ngoại trừ có được vận mệnh la bàn bên ngoài, kỳ thật còn có đủ loại bảo vật, tới nơi này tử linh, kỳ thật đại bộ phận đều không phải là vì vận mệnh la bàn mà đến. Nghe được Liễu Thu lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt ngược lại là quả thực kinh ngạc một phen, hắn vốn cho là, lần này đến đây ma quỷ phòng, 99% tử linh cũng là vì vận mệnh la bàn, tuy nhiên lại thật không ngờ, đại bộ phận tự linh rõ ràng không phải là vì vận mệnh la bàn. Nhưng tại giây phút này, ma quỷ Phong vừa mới còn không hề có động tĩnh gì, Đột nhiên hắc quang thế nào hiện, vô số đạo khủng bố khí lưu lập tức mà ra, còn còn không có đợi Diệp Thiên kịp phản ứng, vừa mới bắn về phía Ma Quỷ phòng 30 mấy tên tử linh, nháy mắt thời gian liền toàn bộ bắn thủng thân thể. Nhìn xem biến mất tại trong thiên địa tử linh, Diệp Thiên sắc mặt kinh hãi, không chỉ có là hắn, mà ngay cả mặt khác tử linh cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Xem ra là tập mạ dị tỉnh, chúng ta lúc này có phiền toái. Tập mạ dị? Tập chính là chỉ thủ tại Ma Quỷ phòng siêu cấp thú thần. Nghe được siêu cấp thần, Diệp thiên sắc mặt cũng là lập tức xuống, hắn cũng thật không ngờ, chỉ là vừa vừa ngay từ đầu Cái con kia tu vi đạt tới 15 cấp siêu cấp thú thần chi cảnh chi chu, tại sao phải đột nhiên tỉnh lại? Vừa mới tỉnh lại, tiểu gặp các ngươi những này đáng giận con rồi. Trong thiên địa, đột nhiên truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, nghe được nải thanh âm, sở hữu tất cả tử linh, kể cả Diệp Thiên ở bên trong, sắc mặt toàn bộ lại biến, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn rõ ràng phát hiện mình rõ ràng đều không thể động. Thời gian cấm, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên tiểu đã hiểu giam cầm lực lượng của mình là cái gì, không gian giam cầm cùng thời gian cấm căn bản chính là hai việc khác nhau, không gian giam cầm chỉ là đem không gian hoàn toàn giam cầm, mà thời gian cấm lại vô cùng đem không gian giam cầm. Còn đem trong không gian thời gian cũng hoàn toàn cấm. Diệp Thiên tại thời khắc này cũng đồng dạng minh bạch, trấn thủ tại ma quỷ phong cái này chỉ siêu cấp thần thú, thực lực đã đạt đến nhị tinh thần tôn chi cảnh, đã nắm giữ thời gian cấm thần thông. Một gã nhị tinh thần tôn thời gian cấm, không chỉ nói bọn hắn, coi như là ba sao thần vương lúc này, cũng chưa chắc có thể từ bên trong chạy trốn ra ngoài, chỉ sợ coi như là nhất tinh thần tôn cũng rất khó. Tạp Mạc Nghị đại nhân, chúng ta không phải cố tình muốn mạo phạm người, chỉ là gần đây nghe nói ma quỷ phong sản xuất một loại ma quỷ thảo, cho nên chúng ta muốn đạt được vài mà thôi, vì thế qué giãy Tạp Mạc Nghị đại nhân tính tù, xin Tạp Mạc nhiều hơn thứ lỗi. Tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, một gã 13 cấp tử linh cố nén trong lòng sợ hãi, đối với lên trước mặt ma quỷ phong chậm rãi nói: Người này 13 cấp tử linh vừa rứt lời, tất cả mọi người trước mặt đều đỗng nhiên xuất hiện một cây đen nhánh sắc cỏ cọ non, mỗi một cây cỏ cọ non đều là năm núi, mỗi phiến trên phiến lá đều có được rõ ràng mật lạ. Hôm nay tâm tình tốt, các ngươi không có một người một cây ma quỷ thảo, một phút đồng hồ về sau, ta không hy vọng lại ở chỗ này chứng kiến bất luận kẻ nào bằng dáng, đi. Đa tạ tạ ghi đại nhân, chúng ta cái này ly khai." Đạt được ma quỷ thảo, người này 13 cấp tự linh trên mặt rốt cục toát ra một tia thoải mái, sau đó mặc kệ mọi việc trực tiếp đã đi ra ma quỷ phong, sau đó liên tiếp tử linh cũng rất nhanh ly khai. Ma quỷ phòng ngoài trong rậm, Liễu Thu Thanh Âm có chút ngưng trọng nói, xem ra chúng ta muốn đi vào ma quỷ phong, trên cơ bản đã rất không có khả năng. Những người này đều không ly khai, xem ra đối với ma quỷ phong bảo vật hay vẫn là chưa từ bỏ ý định. Diệp Thiên trong nội tâm quả thực phiền muộn hư mất, ma quỷ phòng vị kia cường đại, quả thực vượt ra khỏi ngoài dữ liệu của hắn, có thể coi là là như thế này, vừa vừa rời đi sở hữu tất cả tử linh, rõ ràng không có một gã tự linh chính thức ly khai, mà là toàn bộ dừng lại tại ma quỷ phòng một phía. Hơn nữa Diệp Thiên còn biết một bí mật, cái kia chính là tuy nhiên Tạp Mạc gị thực lực cường đại, thế nhưng mà không biết vì cái gì, rõ ràng không cách nào ly khai ma quỷ phong một bước, hơn nữa vừa rồi tuy nhiên Tạp Mạc gị cấm thời gian, tuy nhiên lại không có cách nào ra tay kích giết bọn hắn. Chỉ có người khoảng cách ma quỷ phong một mét ở trong thời điểm, Tạp Mạc gị mới có thực lực ra tay đem hắn đánh chết, Diệp Thiên còn một mực bực mực, vì cái gì Tạp Mạc gị hội hảo tâm như vậy, rõ ràng bông tha ý đồ đạt được hắn bảo vật tử linh. Tạp Mạc thích nhất để đi ngủ, lần này là chúng ta không may, rõ ràng vượt qua hắn tỉnh lại, không xuất ra 3 ngày, Tạp hội lần nữa ngủ say. Đến lúc đó sở hữu tất cả tử linh nhất định sẽ tiến vào ma quỷ phong, bất quá lúc kia, yeah, sinh tử của chúng ta tiểu không khỏi tự chúng ta rồi. Đại ca, chúng ta cũng muốn đi vào ma quỷ phong sao? Điện thoại xem đương nhiên, tuy nhiên nguy hiểm điểm, thế nhưng mà không có uy hiếp cái đó có thành công, Diệp Tiên, ngươi như thế nào đây? Ta đương nhiên cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào ma quỷ phòng, Liếu thu nói rất đúng, không có uy hiếp lấy ra thành công. Đởs, trước ở chỗ này cùng mông Sơn khách qua đường nói một tiếng không có ý tứ, mấy ngày nay nói bồ phát, thế nhưng mà tạm thời có việc, bất quá ta muốn nói cho Ngô Sơn khách qua đường cùng mọi người. Mọi người cho từng cái khách quý, trong nội tâm của ta đều tình tưởng nhớ rõ, ta nhất định sẽ phụ phát, hy vọng mọi người nhiều hơn thông cảm. Chương 666, thôn vẹ máu huyết. Chương 666, thôn vệ máu huyết ma quỷ phòng. Trọn vẹn đợi 3 ngày thời gian, rút một cái không có người công pháp, Diệp Thiên đem Tiểu Hắc một lần nữa đưa về chiến thiên thần giới nội. Tuy nhiên Tạp Mạc Nghi đã một lần nữa đã ngủ say, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, Tạp Mạc Nghi đều là một chỉ 15 cấp siêu cấp thú thần, nhưng lại nắm giữ thời gian cấm thần thông, một cái sơ sẩy sẽ mệnh tang ở bên trong. Tiểu Hắc Tu Vi tuy nhiên đã đạt đến thu thánh đại viên mãn chi cảnh, thế nhưng mà gặp được một chỉ mười năm cấp siêu cấp thu thần, cái kia chính là một cái hài tử gặp một cái căn bản không cách nào so sánh được. Đối với tiểu Hắc đột nhiên mất tích, hai đại 13 cấp tử linh cũng không có hỏi nhiều cái gì, dù sao bọn hắn chỉ nếu coi trọng thiếu niên bên cạnh sẽ xảy đến. Xem ra không ngoài sở liệu của ta. Liêu Thu vừa dứt lời, Diệp Thiên cũng đã phát hiện, nhân lại 3 ngày lâu tất cả mọi người, tại thời khắc này rõ ràng đều chậm giải động, hướng phía chính giữa ma quỷ đi. Lần này tiến vào ma quỷ phòng, không có giống như lần, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng Xem ra tạm mạc Nghị đích thật là tiếp tục đã ngủ say, bằng không có người tiếp cận ma quỷ phòng, sớm được hắn chô lên chết. Rất nhanh, 12 cấp tử linh phía dưới sở hữu tất cả tử linh cũng đã toàn bộ tiến vào đã đến ma quỷ phòng, mà vào lúc đó, Liêu Thu cũng nói, chúng ta cũng nên đi. Nhưng lại tại Liễu Thu vừa dứt lời một khắc này, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà ở hắn vừa vừa biến mất một khắc này, Diệp Thiên bên người cũng xuất hiện một vị lao giả. Rõ ràng bị hắn chạy thoát. Lão giả sắc mặt có chút lạnh như băng, thân tản mát ra một cỗ khủng bố sát khí, gặp đến lão giả, hai đại 13 cấp tự linh đều là cùng kính hành lễ nói: Bái kiến lão tổ tông." Không vui nhẹ gật đầu, lão giả chính là ma quỷ thành đệ nhất cường giả, một gã 14 cấp tử linh liễu hàn, tương đương với một gã cường đại thần vương, về phần là mấy sao thần vương, lại không được biết rồi. Đối với Lao tổ tông bỗng nhiên ra tay, Liễu Thu huynh đệ tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, bất quá đối với Diệp Tiên có thể tránh thoát Lao tổ tông một kích, hai người ngược lại là cảm thấy rất kinh ngạc vô cùng. Hai người các ngươi xác định hắn chỉ là một gã thập cấp tử linh. Đúng vậy Lao tổ tông, bất quá không biết vì cái gì, ta cuối cùng là từ người nọ thân cảm nhận được một tia lực lượng thần bí. Chứ không cần lo cho hắn rồi, các loại, đợi sau lần này Ta sẽ đích thân ra tay đưa hắn xử lý. Lao tổ tông, ngươi cũng muốn đích thân tiến vào Ma Quỷ Phong. Lần này đối với tại chúng ta Ma Quỷ Thành mà nói, là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, vô luận như thế nào, chúng ta đều tốt đến Ma Quỷ Phong cái tiêu kiện độ vật. Đối với Lao tổ tông cũng muốn đi vào Ma Quỷ Phong, hai đại 13 cấp tử linh trong nội tâm đều là tối tăm lu mờ mịt, tuy nhiên lão tổ tông là một gã 14 cấp tử linh, thế nhưng mà đối với một chỉ 15 cấp siêu cấp thú thần mà nói, một gã 14 cấp tự linh căn bản không đủ xem. Thần Vương cùng thần Tôn ở giữa chiến lệnh, cùng với Tiên Tiên cùng Hậu thiên ở giữa chiến lệnh. Căn bản chính là một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng. Ta còn không có hoàn toàn nắm giữ giam cầm không gian thần thông, chờ ta tu vi củng cố một khắc này, tự là người này thân vẫn thời điểm. Sau khi nói xong, liếu vùng băng giá lấy liêu thu, liếu phong rất nhanh hướng phía ma quỷ phong vào tới, ba người vừa vừa rời đi, Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Khoe miệng có một tiêu máu tươi, sắc mặt tái nhuận người phải sợ hãi, trong cơ thể giống như ngập trời sóng cồn la lột, cho tới bây giờ, Diệp Thiên còn có một cậu nghĩ mà sợ Hắn cũng thật sự thật không ngờ, ma quỷ thành rõ ràng thật sự có 14 cấp tử linh, may mắn vị này 14 cấp tử linh thực lực, còn không có hoàn toàn nắm giữ không gian giam cầm thần thông, nếu như một gã nhất tinh thần vương hoàn toàn nắm giữ không gian giam cầm thần thông, như vậy chỉ cần thần vương đem không gian giam cầm, coi như là vũ thần cũng mơ tưởng thoát đi đi ra ngoài. Thần vương không gian giam cầm hoàn toàn chính xác chỉ sợ, nếu như đan điền của ta không gian lại có thể tiến hóa, nói không chừng có thể ngăn cản được không gian giam cầm. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ có hắn tu vi lần nữa đột phá, đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, do đó lại để cho đan điền không gian lần nữa tiến hóa. Như vậy hắn mới có thể bằng vào đan điền không gian thần thông thoát đi không gian giam cầm. Người này rất cường đại. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Tam đại tử linh, Hổ Bá Vương sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng, chứ không chỉ nói Liêu Hàn, coi như là Liêu Thu hai huynh đệ, Hổ Bá Vương đều chưa hẳn có năm chắc đem hắn chiến thắng. Bất kể như thế nào, thú này ta nhất định sẽ báo. Vậy ngươi ý định còn tiến vào ma quỷ phong sao? Đương nhiên, cho dù không chiếm được vận mệnh la bàn, ta cũng nhất định phải làm cho ba người trả gián nên có một cái giá lớn. Sau khi nói xong, Diệp Thiên trực tiếp trốn đến đan điền trong không gian, lặng lặng tu luyện, vừa mới Hàn một cái kia Tuy nhiên hắn may mắn tránh khỏi, tuy nhiên lại cũng bị thụ thương rất nặng thế. Bà canh giờ về sau, Diệp Thiên cùng Hổ Bá Vương một lần nữa đứng ở Ma Quỷ dưới đỉnh, thanh âm có chút ngưng trọng nói, "Bá Vương, theo ta thấy, người hay vẫn là trốn vào Chiến Thiên Thần giới nội. "Không được, tuy nhiên tạp mạ gì thực lực thông thiên, thế nhưng mà ta cựu u ám ma hộ nhất tộc trời sinh có thể che giấu khí tức của mình, coi như là 15 cấp siêu cấp thú thần cũng chưa chắc có thể phát hiện ta. Diệp Thiên, chúng ta 3 ngày sau lại ở chỗ này tất nhìn, như thế nào?" Gặp Hổ Bá Vương đã quyết định, Diệp Thiên cũng không có lại kiên cái gì, khẽ gật đầu. Sau đó một người một thú rất nhanh hướng lên trước mắt Ma Quỷ Phong mà tới. Vừa mới trèo lên Ma Quỷ Phong, Diệp Thiên liền cảm giác được một kia âm trầm gió lạnh vượt qua, một cổ khủng bố tử vong chi khí trực tiếp cắn nuốt trong cơ thể hắn máu huyết, tựa hồ một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị hoàn toàn thôn phệ. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, Diệp Thiên vội vàng vận khí trong cơ thể tứ đại kiếm khí, trực tiếp đem cái này một cổ tử vong chi khí bước ra bên ngoài cơ thể. Có thể coi là là như thế này, Diệp Thiên hay vẫn là nhịn không được sắc mặt đại biến, sau lưng sớm được mồ hôi lạnh rớt nếu như không phải đã thức tỉnh trong cơ thể tứ đại kiếm linh, nói không chừng hiện tại sớm được tử vong chi khí cắn nuốt trong cơ thể máu huyết. Có thể phải biết rằng, một gã võ giả là tối trọng yếu nhất là được trong cơ thể bổn mạng máu huyết, một khi bổn mạng máu huyết tiêu hao hầu như không còn, như vậy coi như là đại la kim tiên hạ phẩm, mất đi bổn mạng máu huyết võ giả cũng sẽ không biết còn sống tại cái này thế. Vừa mới giải quyết trong cơ thể tử vong chi khí, Diệp Thiên sắc mặt lại lần nữa chuyển sang lạnh leo, bởi vì ngay tại hắn cách đó không xa, nằm hai mươi mấy cổ thi thể, những thi thể này rõ ràng cũng là bị tử vong chi khí cắn nuốt trong cơ thể máu huyết chảy tim đen đú ám đọc truyện cùng cảm thụ được những thi thể này khí tức, Diệp Thiên phát hiện, trong đó thực lực cao nhất rõ ràng đạt đến cấp 11 tử linh chi cảnh thì ra là tương đương với một gã võ hoàng cấp bậc cường giả. Bất quá tại những thi thể này, lại không có 12 cấp, 13 cấp tử linh, xem ra ma quỷ phong nội tử vòng chi khí lợi hại, nhưng không cách nào xúc phạm tới võ thánh chi cường giả. Ồ, thật sự là hoan ra ngõ hẹp. Mặt toát ra một tia cười lạnh, bởi vì Diệp Thiên tại thời khắc này rõ ràng phát hiện Liễu Thu ba người, bị liêu Hàn một kích về sau, sớm đã không thể chờ đợi được muôn muôn báo thủ. lúc này tại ma quỷ phong tổn thương chứng kiến ba người, Diệp Thiên trước tiên thì có quyết định. Chương 667, thủ hạ vô tình. Chương 667, thủ hạ vô tình tuy nhiên Liễu Hàn là một gã 14 cấp tử linh, Liễu Thu huynh đệ là hai gã 13 cấp tử linh, thế nhưng mà đối với Tại Ma Quỷ Phong mà nói, Diệp Tiên căn bản không cần lo lắng ba người đối với hắn bất lợi. Tuy nhiên Tạp Mạc Gỷ lần nữa ngủ say, thế nhưng mà mặc cho ai cũng biết, nếu có người dám tại Ma Quỷ Phong hồ đồ, như vậy chỉ cần Tạp Mạc Gỷ lần nữa thức tính, đến lúc đó coi như là 14 cấp tử linh cũng chỉ có một con đường chết. Thân hình một chuyến, Diệp Tiên sau đó cũng đã xuất hiện tại ba người trước mặt, mặt có chỉ là một tia cười lạnh, nói ra, chúng ta thật là có duyên, không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt. Trong thấy Ba người sắc mặt cũng khó coi, nhất là một kích chưa trúng Liễu Hàn, càng là tâm lý hận đến nghiến răng ngửa. Bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã 14 cấp tử linh, tương đương với một gã thần vương nửa tồn tại, cho dù còn không có hoàn toàn nắm giữ không gian giam cầm thần thông, tuy nhiên lại liền một gã thập cấp tử linh đều không có đánh chết, lấy bản thân đối với hắn mà nói, chính là một cái thật lớn vũ nhục. Một cái nho nhỏ thập cấp tự linh, cũng dám mưu toan nhúng chàm mà quỷ phong bảo vật, thật sự là tự tìm chết. Một đường trì, Liễu Phong đối với Diệp Tiên vẫn đối với không mắt, nếu như không phải Liễu Thu ngăn đón, nói không chừng sớm đã ra tay đem Diệp Tiên đánh chết. Hiện tại lão tổ tông đã xuất thủ qua, như vậy cũng đã nói lên, ma quỷ thành cùng Diệp Tiên tầm đó đã đã trở thành không chết không nứt cục diện, cho dù hắn hiện tại ra tay, cũng sẽ không có người ngăn đón hắn. Xem đều không có xem Liễu Phong Liệp, Diệp Tiên trực tiếp đối với Liễu Hàn nói ra, trước khi một trường kia, ta sẽ nhớ rõ, hy vọng đến lúc đó có thể tự mình trả lại cho ngươi. Muốn chết? Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, Liễu Phong sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, lập tức liền muốn ra tay, tuy nhiên lại bị Liêu Hàn chặn đường xuống dưới. Thanh âm có chút âm nói, ta sẽ nhớ rõ ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta các loại đợi thời gian quá dài. Ta muốn chắc có lẽ không? Mặt lần nữa toát ra một tia cười lạnh, sau đó Diệp Tiên không nói thêm gì, mà là quay người rất nhanh ly khai, bởi vì tại hắn xem ra, cho dù thêm hổ bá vương, hắn cũng tuyệt đối không phải tam đại tử linh đối thủ. Lao tổ tông, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha hắn sao?" Tại Ma Quỷ Phong không muốn gây chuyện, nếu như tạp mạ nghỉ lần nữa thức tỉnh thì phiền vãi. Liêu Phong còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đáng xem ngọn núi khổng lồ, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống, dù sao đối với tại tánh mạng của mình mà nói, một cái nho nhỏ thập cấp tử linh không đáng kệ chút nào. "Ngươi thật đúng ý định buông tha bọn hắn. Người cho rằng đâu này?" Nhìn vậy mặt tâm hiểm cười Diệp Tiên, Tiểu Hắc cảm thấy hưng phấn, dù sao có thể cùng hai gã vũ thần, một gã thần vương du đấu, chỉ cần suy nghĩ một chút đều là một kiện rất không tệ sự tình. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Dương Đông kích Tây. Tuy nhiên Tiểu Hắc không phải rất rõ ràng Dương Đông kích Tây ý tứ, thế nhưng mà đối với Diệp Tiên, hắn nhưng lại có một loại không hiểu tín nhiệm, tự hồ chỉ muốn Diệp Tiên theo như lời sự tình, nhất định đều sẽ thành công. Mang theo Tiểu Hắc, Diệp Tiên trực tiếp đã tìm được 5 đại quỷ thành một trong, Thiên Quỷ Thành Mã, lần này tiến vào ma Phong, quỷ Thành cũng đồng dạng đã đến một gã 14 cấp tử linh, cùng hai gã 13 cấp tử linh. Bởi vậy Diệp Thiên cũng biết đại khái tử vong không gian thực lực, năm đại quỷ thành bên trong đều có một gã 14 cấp tử linh tọa chấn, sau đó còn có hai gã dùng 13 cấp tử linh. Nói cách khác, toàn bộ tử vong trong không gian, ngoại trừ tử vong thánh địa bên ngoài, có chừng lấy không ít hơn 5 tên thần vương, 10 tên vũ thần tồn tại, cái này cổ thực lực nếu như đặt ở đại lục chi, tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Ai, lăn ra đây. Thiên quỷ thành đều là một đám bọn chuột nhắt, đi chết. Căn bản không có chút nào chần chừ, Diệp Thiên trực tiếp vận khí trong cơ thể tứ đại kiếm khí, hướng lên trước mặt hơn 10 người tử linh chạy tới không để phòng, Thiên Quỷ Thành hai gã thập cấp cấp tự linh thật đúng gặp Diệp Tiên nói, chỉ là nháy mắt thời gian, hai gã thập cấp cấp tự linh liền đã bị chết ở tại lưỡng đạo kiếm khí phía dưới. Lần này tiến vào ma quỷ phòng, Thiên Quỷ Thành cùng ma quỷ thành không giống với, Thiên Quỷ Thành không chỉ có đã đến một gã 14 cấp tử linh, 2 gã 13 cấp tử linh, nhưng lại đã đến 4 gã cấp 11 tử linh, 6 gã thập cấp tử linh. Một chuyến 13 người, vẫn chỉ là mới vừa tiến vào ma quỷ phòng, đã bị Diệp Tiên đánh chết hai gã thập cấp tự linh, cái này lại để cho Thiên Quỷ Thành người làm sao có thể độ chịu được. Lão tổ tông, là ma quỷ liễu ra gây nên. Nhìn xem trong tay lệnh bài Cảm thụ được bốn phía còn không có có tiêu tán kiếm khí, Thiên Quỷ Thành lao tổ tông sắc mặt có chút khó coi, nói ra, toàn bộ tử vong không gian, ngoại trừ liêu hẳn cái kia lão tất phù có được kiếm khí bên ngoài, chỉ sợ không tiếp tục người thứ hai. Lao tổ tông, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hừ, tuy nhiên chúng ta năm đại quỷ thành tầm đó là có ma sát, thế nhưng mà cũng sẽ không suy giảm tới đến thập cấp tự linh dùng từng giả, lần này ma quỷ thành rõ ràng không tuân thủ quy củ, như vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Sau khi nói xong, Thiên Quỷ Thành mọi người cũng không hề bỏ phòng, mà là hướng phía một phương hướng khác vọt tới, nhìn xem dần dần biến mất Thiên Quỷ Thành chúng nhiều cường giả. Diệp Thiên mặt toát ra một tia cười lạnh. Ngươi là làm sao biết Liễu Hàn cái kia lao thất phu trong cơ thể tu luyện kiếm khí? Nếu là lúc trước, ta căn bản không thể có thể cảm giác được một gã thần vương sở tu luyện kiếm khí, thế nhưng mà từ khi ta thức tỉnh Tứ Đại Kiếm Linh về sau, tựa hồ cảm giác được đối với kiếm khí có một loại đặc thù cảm ứng, coi như là Liễu Hàn, ta cũng có thể cảm nhận được kiếm khí của hắn tồn tại. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Tiểu Hắc mặt có một tia kinh ngạc, có thể phải biết rằng, Liễu Hàn là một gã đạo đạo thần vương, cùng tu vi chỉ là đạt tới võ tổ chi cảnh Diệp Thiên so sánh với, quả thực tiểu là một trời một vực. Hơn nữa ta còn phát hiện một việc, đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, tựa hồ thiên hạ sở hữu tất cả kiếm khí ta cũng có thể đơn giản nắm giữ, liễu Hàn trong cơ thể sở tu kiếm khí, đúng là tử vong kiếm khí, ta chỉ muốn đem chu thần kiếm khí chuyển hóa làm tử vong kiếm khí là được, coi như là thần vương cũng sẽ không biết phát hiện. Dựa theo ý của ngươi, thiên hạ không có ngươi sẽ không đầu kiếm khí. Khẽ gật đầu, không chỉ nói tiểu Hắc, vừa mới bắt đầu thức tỉnh tứ đại kiếm linh thời điểm, Diệp Thiên đều có điểm không quá tí tượng, hơn nữa theo thức tỉnh đại kiếm linh một khắc này, Diệp còn học xong một bộ bốn tuyệt kiếm bí quyết. Dựa theo bốn tuyệt kiếm bí quyết theo như lời Bộ này không có kiếm bí quyết vi thiên hạ kiếm quyết đứng đầu, tổng cộng có lấy tứ đại kiếm thức, bất quá cho đến giờ phút này, Diệp Thiên còn không cách nào nắm giữ tứ đại kiếm chiêu đệ nhất kiếm chiêu. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như muốn muốn nắm giữ 4 tuyệt kiếm bí quyết đệ nhất kiếm chiêu, trừ phi tu vi có thể đạt tới kiếm hoàng chi cảnh. Đi, chúng ta cũng thử leo thoáng một phát cái này ma quỷ 100 tầng, nhìn xem dùng ngươi thực lực của ta, đến cùng có thể leo đến tầng thứ mấy. Nói ra ma quỷ 100 tầng, mà ngay cả tiểu cũng có chút không thể trở lại được, dù sao ma quỷ 100 tầng, một bước vừa bước tiên, bỏ càng cao. Nói rõ thực lực của ngươi càng tương đại, đối với không gian lĩnh ngộ cũng tiểu càng lợi hại. Chương 668, không muốn giả bộ. Chương 668, không muốn giả bộ quả nhiên, Diệp Thiên đem trong cơ thể chu thần kiếm khí chuyển hóa làm tử vong kiếm khí, thế thân Liễu Hàn tập kích Thiên Quỷ Thành, Thiên Quỷ Thành trực tiếp tìm tới Ma Quỷ Thành, không nói hai lời liền đánh đập tàn nhẫn. Thiên Quỷ, ngươi có phải hay không thần kinh rồi hả? Trống đỡ ở một kích trí mạng, Liễu Hàn sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng âm lạnh, tuy nhiên tử vong không gian năm đại quỷ thành tâm đó lúc chiều dài chiến trận, thế nhưng mà bọn hắn đều sẽ không sót thủ. Nhất là tu vi đạt tới bọn hắn tình trạng này, bình thường càng là sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng lại tại vừa rồi, thiên quỷ thành chúng nhiều cường giả vừa thấy được bọn hắn, còn không nói gì thêm cũng đã ra tay. Liêu hàn, người cái này lao thất phu, đã dám giết ta thiên quỷ thành người, như vậy cũng đừng có giả bộ. Ta lúc nào giết người thiên quỷ thành người rồi hả? Nghe được thiên quỷ lời mà nói, liêu thất vọng đau khổ trong lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn bỗng nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo, gấp nói gấp, thiên quỷ huynh, người khoan đã tay, ta có chuyện muốn nói. Trợ hồ cũng lại kiêng kỵ mê muội quỷ phong nội cái kia chỉ khủng bố tồn tại, Thiên Quỷ Tâm ở bên trong cho dù có một vạn cái không uấn, cuối cùng nhất hay vẫn là ngừng lại, bất quá thanh âm lại như cũng lạnh như băng mà hỏi, ngươi còn có cái gì dễ nói hay sao? Thiên Quỷ huynh, từng ấy năm tới nay như vậy, Ma Quỷ Thành cùng Thiên Quỷ Thành ở giữa sát thực thời khắc có ma sát, thế nhưng mà Thiên Quỷ huynh nghĩ lại thoáng một phát, ta liễu Hàn lúc nào xuất thủ qua, hơn nữa lần này tiến vào Ma Quỷ Phong, ta thì càng thêm sẽ không xuất thủ đối phó Thiên Quỷ Thành rồi. Toàn bộ tử vong trong không gian, trừ ngươi tu luyện tử vong kiếm khí bên ngoài, còn ai vào đây tu luyện tử vong kiếm khí? Nghe đến Tử Vong kiếm khí bốn chữ, Liễu Hàn trong nội tâm lập tức máy động, bởi vì Thiên Quỷ theo như lời một điểm đúng vậy, tại toàn bộ tử vong trong không gian, tự hồ chỉ có hắn tu luyện Tử Vong kiếm khí. Hơn nữa có thể lập tức đánh chết hai gã thập cấp tử linh, thực lực như vậy trừ phi là 12 cấp tử linh, hơn nữa Tử Vong kiếm khí, không chỉ nói Thiên Quỷ hoài nghi hắn, chỉ sợ sẽ là chính hắn cũng sẽ hoài nghi mình. Thiên Quỷ huynh, tuy nhiên ta không biết là ai phải gạ hoa ta, bất quá ta có thể khẳng định nói cho người biết, chuyện này không phải ta gây nên, nếu như Thiên Quỷ huynh cố ý muốn báo thủ, như vậy ma quỷ cũng không phải dễ khi dễ. Liễu Hàn trước tiên nghĩ tới Diệp Thiên, có thể chỉ là trong mấy mắt, hắn cái này suy đoán liền bị chính mình hung hăng áp chế xuống dưới, một cái nho nhỏ thập cấp tử linh, căn bản không có khả năng lập tức đánh chết hai gã khác thập cấp tử linh. Hơn nữa liêu thất vọng đau khổ ở bên trong rất rõ ràng, tử vong của mình kiếm khí tại toàn bộ tử vong trong không gian đều là độc nhất vô nhị, bị chính mình một kích chưa trúng thiếu niên, căn bản không có khả năng có được tử vong kiếm khí. Liễu Hàn, mặc kệ chuyện lần này có phải hay không ngươi gây nên, ngươi thủy trung đều muốn phụ trách nhiệm này, đợi đến lúc ma phong một chuyến về sau, ta thiên quỷ thành nhất định tự mình đến thăm giáo. Nói xong, thiên quỷ mang theo một đám cường giả rất nhanh ly khai. Mà Liễu Thu lại thanh âm có chút nghi ngờ hỏi: "Lão tổ tông, ngươi nói là ai vu hãm làm bọn chúng ta đây?" "Hử, còn ai vào đây, nhất định là cái tên Diệp Tiên, nếu để cho ta bắt lấy hắn, ta không phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn không thể." "Không phải hắn, có thể thi triển ra tử vong kiếm khí, toàn bộ tử vong trong không gian, trừ ta ra, cũng chỉ có hắn rồi." "Là ai?" Nghe được Liễu Hàn lời mà nói, Liễu Thu hai huynh đệ sắc mặt chấn động, sau đó hai người tự hỏi nghĩ tới điều gì, trong miệng một lời hoảng sợ nói: "Ma cơ lão tổ tông." Nghe được Ma cơ lão tổ tông, Liễu Hàn sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, trên người tản ra vô cùng khủng bố sắc khí, nếu như hai người không phải của hắn Tử Tôn, nói không chừng Liễu Hàn sớm đã ra tay đem hai người đánh chết. Cảm thụ được Lao tổ tông trên người phát tán ra khủng bố sắc khí, Liễu thu huynh đệ trong lòng hai người đều là run lên, hai người vội vàng quỳ xuống, thanh âm run rẩy nói, "Thỉnh lão tổ tông thứ tội. Về sau ở trước mặt ta, không cho phép lại để lên tiện nhân kia, nếu không bất kể là ai, chết." Đã biết. Ma Quỷ Phong. Ma Quỷ Phong tổng cộng có 100 tầng, Diệp Thiên cùng tiểu Hắc chỉ là dùng gần 3 cái giờ, cũng đã bò lên trên thứ 90 tầng. Ta thựa hồ có thể leo đến thứ 94 tầng, ngươi thì sao? Tiểu hát Tu Vi đã đạt đến thú thánh đại viên mãn chi cảnh, khoảng cách 13 cấp thú thần chi cảnh, cũng chỉ là kém một bước, mà 13 cấp tử linh cũng đã có thể leo lên ma quỷ thứ 95 tầng, cho nên dùng tiểu hát thực lực, leo lên thứ 94 tầng căn bản không phải vấn đề. Thử xem A. Lần nữa leo, thứ 91 tầng, 92 tầng, 93 tầng, thế nhưng mà đã đến thứ 94 tầng, Diệp Thiên giống như hồ đã đạt đến điểm tới hạng, muốn lại bò lên trên một tầng, quả thực khó nhập lên trời. Không được. Khẽ gật đầu. Diệp Thiên cũng không có chút nào nhượng trí, dù sao lấy võ tổ thực lực, rõ ràng bỏ tới thứ 93 tầng, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thân hình một chuyến, Diệp Thiên lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đem làm hắn tái xuất hiện thời điểm, cũng đã đứng ở thứ 95 tầng phía trên. Nhìn xem đã đứng tại thứ 95 tầng Diệp Thiên, Tiểu Hắc biến sắc, cũng không có chút nào chần trở, bay thẳng đến thứ 95 tầng vào tới, thế nhưng mà đã đến thứ 94 tầng tới gần điểm, Tiểu Hắc muốn lại trên mạng chuyển một bước, lại như thế nào cũng bước không xuất ra một bước kia. Thật là khủng khiếp thế giới ý chí. Cảm thụ được thứ 95 tầng bên trên khủng bố ý chí, Diệp Thiên thiếu chút nữa ngã xuống. Bất kể thế nào nói, hắn tu vi thủy trung là kiếm tổ chi cảnh, khoảng cách kiếm thần chi cảnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Vừa mới hắn sợ dĩ có thể một bước leo lên thứ 95 tầng, hoàn toàn là vì đan điền không gian, có thể coi là là như thế này, thứ 95 tầng khủng bố thế giới ý chí, cũng thiếu chút làm cho lòng hắn thần thất thủ. Không có lại kiên trì, Diệp Tiên trực tiếp mang theo Tiểu Hắc đã đi ra Ma Quỷ 100 tầng, lần này tiến vào Ma Quỷ Phong, 99% tử linh cũng là vì Ma Quỷ Phong bảo vật, đối với sợ Ma Quỷ 100 tầng, ngoại trừ Tiểu Hắc cùng Diệp Tiên bên ngoài, lại người thứ ba Ma quỷ 100 tầng tại cả tòa ma quỷ phong, chỉ chiếm cứ 1 phần 5 diện tích, mà ma quỷ 100 tầng bên trái, nhưng lại một cái cự đại thâm cốc, từ bên trên nhìn xuống, toàn bộ thâm cốc tựa như một cái mọc ra miệng lớn dính máu sư tử, cùng đợi người tiến bảo. Diệp Thiên, ta có thể đủ cảm nhận được, thâm cốc ở trong có một cái khủng bố tồn tại, tựa hồ chính là cái tạc mà ghi. Khẽ gật đầu, đối với tiểu Hắc Lợi mà nói, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, vận mệnh la bàn ngay tại thâm cốc ở trong. Chúng ta đây xuống dưới sao? Gần đây cao ngạo tiểu Hắc, tại thời khắc này cũng do dự rồi. Dù sao Thâm Cốc ở trong có một chỉ 15 cấp siêu cấp thú thần, muốn đánh chết hắn, quả thực tiểu là một kiện bản đó sửa sang lại chuyện dễ dàng. Thế nhưng mà Diệp Thiên hội như vậy buông tha cho rồi, lần này tiến vào ma quỷ phòng, Diệp Thiên chính yếu nhất chính là vì vận mệnh la bàn, cho nên tại trong đáy mắt, Diệp Thiên trong nội tâm tiểu đã có quyết định, mang theo tiểu Hắc bay thẳng đến Thâm Cốc đi. Chương 669, từng đợt tên người. Chương 669, từng đợt tên tới cả tòa Thâm Cốc tĩnh mịch đến lặng, khắp nơi tràn đầy âm bố Phào, ngâm, ra, đi tại nội, từng sát, bất thế nào nói Thâm cốc bên trong có lấy một trị 15 cấp siêu cấp thú thần, một cái sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục. Cả tòa thâm cốc sát khí dày đặc, coi như là võ tôn lúc này, chỉ sợ cũng phải bị sát khí xâm thể. Khẽ gật đầu, không chỉ nói võ tôn, cho dù dùng hắn kiếm tổ định phong thực lực, ít có vô ý cũng sẽ bị sát khí xâm thể, đến lúc đó coi như là thần tiên hạ phàm cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mau nhìn, thiệt nhiều tử linh. Theo tiểu hắc chỗ chỉ, Diệp Thiên chứng kiến cách đó không xa trên đất trống, rõ ràng nằm 2, 30 tên tử linh, những này tử linh, cao nhất rõ ràng đạt đến cựu cấp tử linh. Xem ra năm đại quỷ thành tử linh đã toàn bộ tiến vào Thâm Cốc, chỉ có điều những này cựu cấp tử linh lại đã bị chết ở tại tại đây. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đi tới, nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi chỉ cần trốn vào chiến tiên thần giới nội sẽ xảy đến. Theo hai người nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác, hai người tới thở dài bích lục thủy đàm trước mặt. Diệp Tiên, ta có thể đủ cảm nhận được, thủy đàm phía dưới có một cổ kinh khủng khí thức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tập mạc ghi ngay tại thủy đàm phía dưới. Nghe được tiểu Hắc lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm kinh hãi, hắn thật sự thật không ngờ. Như thế dễ dàng liền đã tìm được tạp mã ghi nghỉ lại chi địa, hơn nữa tại toàn bộ thủy đàm bốn phía, có gần mấy trăm tên tử linh thủ hộ lấy. Những này tử linh bên trong, ngoại trừ năm đại quỷ thành tử linh bên ngoài, còn lại là được một ít tán tu tử linh, giải tại thủy đàm bốn phía tử linh, cao nhất là được 14 cấp tử linh. Chứ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác cái này tạp mã ghi có địa phương nào không đúng, về phần là lạ ở chỗ nào, ta lại nói không nên lời. Sau đó Diệp Thiên cùng Tiểu Hắc trốn ở một cái yên lặng cự thạch về sau, mà quay chung quanh tại thủy đàm bốn phía tự linh lại không có một cái nào dám ra tay, đều là một đôi sói mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt Thủy Đàm. Mỗi một gã tử linh trong nội tâm đều rất rõ ràng, trước mắt trong đầm nước, không chỉ có có một chỉ 15 cấp siêu cấp thú thần, nhưng lại có ma quỷ phong sở hữu tất cả bảo vật, trong đó càng là kể cả siêu thần khí vận mệnh la bàn. Biết rõ Thủy Đàm có vô số bảo vật, tuy nhiên lại không có một gã tử linh dám tùy tiện hành động, dù sao bảo vật cùng tánh mạng của mình tương so sánh, trong lòng mọi người hay vẫn là đều có biết đấy. Bất quá bảo vật hấp dẫn hay vẫn là vô cùng lớn, một canh giờ về sau, năm đại quỷ thành chúng nhiều cường giả bắt đầu dục dịch, hướng lên trước mặt Thủy Đàm chậm đi. đi. Năm đại quỷ thành xuất động chỉ là những cái kia thật cấp cấp 11 Tử Linh, về phần 12 cấp, 13 cấp Tử Linh, nhưng lại gắt gao đứng tại ngưỡng chỗ, vẫn không núp ních. Bất quá khi năm đại quỷ thành phần đông Tử Linh toàn bộ tới gần Thủy Đàm thời điểm, toàn bộ Thủy Đàm đột nhiên sôi trào, mà Thủy Đàm 3 mét ở trong toàn bộ không gian, tại thời khắc này rõ ràng toàn bộ bị đóng kết rồi. Không gian giam cầm. Cảm thụ được xa xa không gian dị động, Diệp Tiên trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, bất quá Diệp Thiên trong nội tâm lại tính tưởng minh bạch, lần này người xuất thủ, tuyệt đối không phải Tạp Mạc Nếu như là Tạp Mạc ra tay, như vậy cũng không phải là không gian giam cầm đơn giản như vậy mà là cao siêu hơn thời gian cấm. Có thể coi là là như thế này, những này thấp cấp, cấp 11 tử linh cũng hoảng sợ và phần, Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí có tử linh bị sợ kinh gọi. Ung u cục, ung u cục 4. Thủy đàm sôi trào âm thanh càng lúc càng lớn, Nguyên một đám cực đại màu xanh đen bọt khí bắt đầu ly khai thủy đàm, sau đó toàn bộ đã rơi vào thủy đàm 3 mét ở trong sở hữu tất cả tử linh trên người. A, cứu ta, cứu ta. Để cho ta chết đi. Từng tiếng vô cùng thanh âm vọng toàn bộ thâm cái này từng lên một tiếng, còn lại tử linh toàn bộ đều là vẻ mặt tử khí co như là 14 cấp tử linh cũng cũng giống như thế. Thủy đàm toát ra những loại bá khí, rơi vào tử linh trên người, tử linh thân thể liền bắt đầu chậm rãi ăn mòn, một tầng tầng da thịt bắt đầu tróc ra, máu tươi biến thành đen nhầy nhác, tản mát ra một cổ thanh tưởi. Đáng sợ nhất chính là, những này tử linh bị tức thao, ngâm, chỗ dính, rõ ràng không phải trước tiên chết đi, mà là nhận hết tra tấn, đến tận thiên hạ thống khoái nhất khổ sở mới chậm chạp chết đi. Suốt một canh giờ, những này tới gần thủy 3 mét ở trong tự linh, mới toàn bộ chết đi, có thể sở hữu tất cả tự linh đều không ngoại lệ, toàn bộ hóa thành một bãi gành màu xanh đen huyết thủy. Tản mát ra từng đợt lại để cho người tức lộn ruột tanh người. Thật đáng sợ bạc khí. Nhìn xem chết đi Tử Linh, Diệp Thiên cũng không chỉ có quá sợ hãi, bởi vì hắn đã nhìn ra, những này giết chết Tử Linh bạc khí, hiển nhiên là một loại kịch độc, một loại có thể giết bằng thuốc độc cấp 11 Tử Linh đích thiên hạ kịch độc. Những này bọn khí tên là Cửu U nước suối, không chỉ nói cấp 11 Tử Linh, coi như là 12 cấp Tử Linh, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Đúng vào lúc này, Hổ Bá Vương bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, nhìn phía xa thủy đàm, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: "Ngươi nhận ra?" Khẽ gật đầu. Hổ Bá Vương đối với Diệp Thiên căn bản không có chút nào giấu giếm, nói ra, Cửu U nước xoáy toàn bộ vốn là ta Cửu U ám ma hồ nhất tộc chí bảo, Cửu U nước xoáy kịch độc vô cùng, bị tộc của ta tôn sùng là hàng cấm, không phải vạn bất đắc di dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn truyền lưu trên đại lục, thế nhưng mà thật không ngờ, Cửu U nước xoáy rõ ràng xuất hiện ở chỗ này, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Nghe xong Hổ Bá Vương lời mà nói, Diệp Thiên cũng cảm thấy một tia kinh ngạc, Cửu U ám ma hồ nhất tộc chí bảo Cửu rõ ràng xuất hiện tại tử vong không gian, trong đó nói rõ cái gì, kỳ thật bất kể là Diệp Tiên hay vẫn là Hổ Bá Vương, trong nội tâm cũng không có sở so tin tưởng đã có trước một lớp tử linh vết xe đổ, còn lại tử linh không còn có một cái tử linh dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao ai cũng không dám cầm tánh mạng của mình hay nói dỡn. Người muốn đi vào trong đầm nước sao? Người nói cái gì? Chợt nghe Hổ Bá Vương lợi mà nói, Diệp Thiên trong khoảng thời gian ngắn còn không có có kịp phản ứng. Ta có biện pháp tiến vào thủy đàm, mà kiểu U nước suối lại tổn thương không đến chúng ta. Nghe được Hổ Bá Vương lợi mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức đại hỷ, sau đó suy nghĩ một chút cũng đúng, Hổ Bá Vương bản thân tiểu thuộc về Cửu U Ám Ma nhất tộc cường giả, mà Cửu U nước suối lại là Cửu U Ám Ma nhất tộc chí bảo, từ đó có thể biết Hồ Bá Vương đương nhiên là có lấy có thể chống lại cựu u nước Suối Đích phương pháp xử lý, không có có do dự chút nào, Diệp Thiên trực tiếp đáp ứng xuống, lần này tiến vào thăm cốc, bản thân chính là vì đạt được vận mệnh la bàn mà đến, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, nếu như sóng bạn phí hết, liền chính hắn đều tự chết mình. Bất quá Diệp Thiên sau đó nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta hay vẫn là trước chờ một chút, không biết vì cái gì, trong nội tâm của ta luôn cảm giác được một tia không đúng, trước nhìn, Kỷ hắn nói. Khẽ gật đầu, đối với Diệp Thiên quyết định, Hồ Bá Vương không có phản đối, mà là nhìn về phía xa xa thủy đảm muốn. The S, 3, đưa đến Ngày mai bộ phát 6 trường, mọi người cũng có thể buộc phát thoáng một phát. Chương 670, Thần Vương đại chiến. Chương 670, Thần Vương đại chiến cho đến giờ phút này, Diệp Thiên cũng không biết vừa mới sự xuất không gian giam cầm thần thông người rốt cuộc là ai. Kỳ thật Diệp Thiên nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là 5 Đại Quỷ Thành 5 đại 14 cấp tử linh, bất kể thế nào nói, năm đại 14 cấp tử linh đã nắm giữ không gian giam cầm thần thông. Bất quá đối với vừa mới sự xuất không gian giam cầm rốt cuộc là cái đó một người, Diệp Thiên lại còn không dám vọng kết luận. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên có một điểm không cách nào nghĩ thông suốt chính là Nếu là nam đại quỷ thành 14 cấp tử Linh ra tay như vậy vừa mới chết đi tử Linh đều là năm đại quỷ thành người đúng vào lúc này năm đại quỷ thành tử Linh lần nữa động lần này ra tay tử Linh không giống lần từng cái quỷ thành chỉ ra rồi hai gã cấp 11 tử Linh hướng lên trước mặt thủy đảm dãi mà đi cấp 11 tử Linh đối với tử vong không gian mà nói cũng tuyệt đối là vô địch tồn tại nếu như không phải tại ma quỷ phong nội như vậy cấp 11 tử Linh coi như là tại Nam đại Quỷ thành, cũng tuyệt đối không phải dễ trêu tồn tại lần này cùng lần giống như lúc 10 tên cấp 11 tử Linh mới vừa tiến vào Th thủyả 3 mét ở trong lập tức bị không gian giam cầm Mười tên tự linh lập tức quá sợ hãi, cả đám đều dốc sức liều mạng ra bên ngoài trốn. Cấp 11 tử linh tương đương với võ hoàng cấp bậc, tại một gã thần vương giam cầm trong không gian căn bản không có khả năng dễ dụa đi ra, vừa mới phát sinh hết thể lần nữa hàng lâm, thủy đàm nguyên một đám màu xanh đen nước lần nữa bay lên, trực tiếp đã rơi vào mười tên thập cấp tự linh thân. Tường đạo thê thảm tiếng hô lần nữa tiếng nổ rút lui toàn bộ thăm cốc, sau nửa canh giờ, mười tên tự nữa một bãi gành thủy, làm cho người Cấp 101 tự linh đều không thể ngăn được khí độ tố, cái này sở hữu tất cả tự linh toàn bộ bị trấn độc rồi. Đúng vào lúc này, Thiên Quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa một chỗ không gian, thanh âm lạnh như băng vô cùng nói, mấy vị đã đã đến, vậy thì đi ra vừa thấy. Theo Thiên Quỷ thoại âm rơi xuống, trăm mét bên ngoài một chỗ trong không gian, đột nhiên xuất hiện 7 vị trung niên nam tử, mỗi người nam tử thân đều tản ra vô cùng cường đại khí tức. Bảy đại thần vương. Cảm thụ được 7 tên nam tử thân khủng bố khí tức, Diệp Thiên chỉ là trước tiên, cũng đã phân biệt đi ra, đột nhiên xuất hiện 7 người rõ ràng đều là 7 tên thần vương. 7 tên thần vương đại biểu cho cái gì? không chỉ nói đại lục địa phương khác, coi như là ba đại thánh địa ở trong, bảy đại thần vương cũng tuyệt đối là một cái vô cùng khủng bố tồn tại. Chuyện của tôi cha timdenluam.net 7 tên thần vương cộng thêm 5 tên 14 cấp tự linh, nói cách khác, xuất hiện tại ma quỷ phong nội thần vương chọn vẹn đạt đến 12 tên nhiều, đây là một cái kinh khủng bậc nào con số. Đồ thần liên minh, chỉ là trong mấy mắt, Diệp Thiên cũng đã nghĩ đến Cổ Thiên Bạch đối với hắn theo như lời đồ thần liên minh, chỉ có điều lại để cho Diệp thiên cảm thấy một tia kinh ngạc chính là, độ thần liên minh rõ ràng vì vận mệnh la bàn, phái ra bảy tên thần vương cấp bậc siêu cấp cứng, giả. Cũng là tại thời khắc này, Diệp Thiên rốt cục minh bạch, vừa mới giam cầm không gian người rốt cuộc là ai rồi, cũng chỉ có đồ thần liên minh ra tay, mới có thể không hề cố kỵ đánh chết Tử vong không gian tự linh. Các ngươi đến cùng là người nào? Chứng kiến đột nhiên xuất hiện bảy người, sở hữu tất cả tử linh kể cả năm đại 14 cấp tử linh cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, dù sao Tử vong không gian không mấy năm qua, chưa từng có tiến vào qua bất luận cái gì một gã nhân loại. Chúng ta chỉ là muốn tốt đến một kiện thần khí, chỉ cần các ngươi không tới quấy giày chúng ta, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi trong đó là bất luận cái cái gì một người, như thế nào? Bảy tên thần vương bên trong một người thanh âm đạm mạc nói. Bảy đại thần vương thân phát tán ra cường đại khí tức, trực tiếp đem chọn cái thâm cốc nội chỗ có không gian toàn bộ giam cầm, tựa hồ chỉ cần có người có một điểm không tình nguyện, bảy đại thần vương đều lập tức ra tay. Thiên Quỷ sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, bất kể thế nào nói, tại đây đều là tử vong không gian, mà bọn hắn với tư cách năm đại quỷ thành người mạnh nhất, há lại sẽ đơn giản nhượng bộ. Chỉ là trước tiên, năm đại 14 cấp tử linh toàn bộ phóng xuất ra bản thân khí tức, đem vừa mới bảy tên thần vương chỗ liên thủ bố trí xuống khí lập tức Tử vong không gian không chào đón nhân loại, không quản các ngươi là ai, đều phải lập tức cút ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Thiên Quỷ thanh âm có chút lạnh như băng nói, đối mặt 7 tên thần vương, năm đại 14 cấp tử linh không có chút nào lo lắng, dù sao tại phía sau bọn họ còn có Tử Vong thánh địa. Quả nhiên, Thiên Quỷ vừa mới nói xong, một không gian khác cũng bỗng nhiên xuất hiện ba gã trung niên nam tử, ba gã nam tử đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là 14 cấp tử linh. Độ Thần Liên Minh có 7 tên thần vương, mà Tử Vong không gian lại có được lấy 8 gã 14 cấp tử linh, so sánh dưới, Tử Vong không gian thực lực rõ ràng nếu so với độ Thần Liên Minh cường lớn hơn một chút. Thế nhưng mà Tử Vong không gian 8 14 cấp tự linh, lại không ai động, bất kể thế nào nói, tại đây đều là ma quỷ phong. Nếu như đem tạp mạc gửi đánh thức, như vậy cho dù mười lăm tên thần vương toàn bộ ra tay, cũng ngăn cản không nổi tạp mạc gửi một chiều. Ta đã nói rồi, chúng ta chỉ cần một kiện đồ vật, về phần mặt khác, chúng ta sẽ không động mày may. Muốn chết? Còn không có đợi đồ thần người trong liên minh đem nói cho hết lời, tám gã 14 cấp tử linh lập tức ra tay, đối với tử vong không gian duy nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Bình thường tử vong không gian năm đại quỷ thành làm theo ý mình, phân tranh không ngừng, thế nhưng mà gặp được nơi khác thời điểm, Nam đại quỷ thành cộng thêm tử vong thánh địa, tuyệt đối sẽ bảo trì chưa từng có nhất trí. Mười tên thần vương ở giữa chiến trận, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở đây sở hữu tất cả tử linh đều bị lập tức giam cầm, bất quá đã có 8 gã 14 cấp tử linh bảo hộ, những này tử linh còn không đến mức lập tức bị đánh chết. Nói cũng kỳ quái, 15 tên thần vương chiến đấu tuyệt đối là không tiền kho hậu, toàn bộ thâm cốc đều run rẩy không ngừng, không gian khắp nơi đều là bị giam cầm, có không gian thậm chí bị cưỡng ép đánh vỡ. Có thể coi là là như thế này, tập mạc nghỉ vẫn không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu, mà ở thời điểm này, Diệp Thiên xuất thủ, triển khai đan điền không gian, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên thân ảnh cũng đã xuất hiện tại thủy đàm 1m ở trong. Có hổ bá vương thủ hộ, Diệp Thiên cũng không có bị trong đầm nước cũ u nước suối chỗ tổn vệ, nhìn thật sâu liếc sau lưng đại chiến, Diệp Thiên mặt toát ra một tia cờ lạnh, lập tức trực tiếp quăng vào thủy đàm ở trong. Nước suối tóe lên, rơi xuống nước im mắng, Diệp Thiên theo tiến vào thủy đàm một mét ở trong, đến quăng vào thủy đàm ở trong, căn bản không ai phát hiện, coi như là 15 tên thần võ cũng không có chút nào phát giác. Đại chiến y nguyên đang tiếp tục, lần này bất kể là tử vong không gian hay vẫn là đồ thần liên minh, đến thần võ đều là tu vi đạt tới nhất tinh thần võ chi cảnh, liền một cái nhị tinh thần võ đều không có, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngắn, thế lực lớn căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Bất quá theo thời gian chậm dãi chuyển rời, tử vong không gian một phương dần dần có tử linh vẫn lạc, dù sao thần vọ ở giữa chiến đấu vô cùng khủng bố, tử vong không gian 8 gã 14 cấp tử linh căn bản không có khả năng một mực bảo vệ lấy mặt khác tử linh bình yên vô sự. Hôm nay bột phát 6 trường, đây là chương 1, chương 2, hội chậm chút, ước chừng hội đến xế triệu. Chương 671, lại một chỉ cửu ưu ám ma hổ. Chương 671, lại một chỉ cửu ưu ám ma hổ đi theo hổ bá vương sau lưng, Diệp Thiên rất nhanh liền đi tới thủy chỗ sâu nhất Toàn bộ thủy đàm ở chỗ sâu trong mênh ngầm, màu xanh đen cũ ú nước suối không ngừng sôi trào lấy, nguyên một đám màu xanh đen bọt khí không ngừng lan lộn, ù ù cục tiếng nổ không ngừng. Mà xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt con đường, nhưng lại có sáu đầu nhiều, bởi vì tại thủy đàm chỗ sâu nhất, liền đã trở thành trạng thái chân không khu vực, liền một giọt kiểu u nước suối đều không tồn tại. Bá Vương, ngươi có thể cảm giác được tạp mạ khí khí tức sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, hổ Bá Vương cũng là vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, vừa mới tại bên ngoài, ta còn có thể cảm nhận được tạp mạ khí tức, thế nhưng mà đi vào thủy đàm ở chỗ sâu tròng, tạp khí tức lại biến mất không thấy. Nghe được Hổ Bá Vương lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức giun lên, một tiêu dự cảm bất hảo lần nữa trỗi sinh, nhìn thật sâu liếc 6 cái lối đi, cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là lựa chọn bên trái nhất thông đạo. Cả cái lối đi tràn ngập khủng bố khí tức, nguyên một đám cựu u nước suối bọt khí tại trong không gian không ngừng nổi lỡ lửng, cho dù có Hổ Bá Vương thủ hộ, Diệp Thiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí, bất quá nói như thế nào, vừa mới kiểu u nước suối uy lực nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy. Diệp Thiên, bên trong tuy nhiên ta cảm giác không thấy tạp mã khí tức, thế nhưng mà ta có thể đủ cảm nhận được mà một loại khủng bố khí tức, cổ hơi trở này chủ nhân, tuyệt đối muốn so với ta mạnh hơn đại khẽ gật đầu, kết quả này hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, ma quỷ trên đỉnh tồn tại một chỉ 15 cấp siêu cấp thú thần, như vậy coi như là có mặt khác khủng bố tồn tại, cũng chẳng có gì lạ rồi. Thượng vị thú thần? Hẳn là thượng vị thú thần, hơn nữa rất có thể là ta Cửu U Ám Ma Hổ nhất tộc. Cái này Diệp Thiên lại bị thật sâu rung động thoáng một phát, Cửu U Ám Ma Hổ nhất tộc, nói cách khác, cái thông đạo này cuối cùng có một chỉ so với Hổ Bá Vương càng cường đại hơn Cửu U Ám Ma Hổ. Cửu U Ám Ma Hổ nhất trời sinh cường đại vô cùng, cho dù cùng Cự nhất tộc so với, Cửu cũng là một điểm không kém thậm chí có Cửu U Ám Ma Hổ nhất tộc cường giả, nếu so với Cự Long nhất tộc còn cường đại hơn một ít. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Hổ Bá Vương là bị Cửu U Ám Ma Hổ nhất tộc khu trừ đi ra, nếu như Hổ Bá Vương gặp Cửu U Ám Ma Hổ cường giả, như vậy không hề nghi ngờ, Cửu U Ám Ma Hổ nhất tộc cường giả nhất định sẽ trực tiếp ra tay đối phó Hổ Bá Vương. Tựa hồ nhìn ra Diệp Thiên trong lòng nghi hoặc, Hổ Bá Vương trên mặt không có bất kỳ khác thường, nói ra, "Ngươi yên tâm đi, coi như là thượng vị thú thần, muốn đánh chết ta cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng." Diệp không nói thêm gì, sau đó rất nhanh hướng phía thông đạo vọt tới, nửa canh giờ Hai người liền xuất hiện ở một cái tĩnh mịch trong không gian, toàn bộ không gian toàn bộ tràn ngập một tia cựu lưu chi khí. Quả nhiên, nơi này có ta cựu u ám ma hồ nhất tộc tập nhân. Sắc mặt có chút nghiêm trọng, bất kể thế nào nói, một chỉ thượng vị thú thần, tuyệt đối là có thể so với thần vương nửa khủng bố tồn tại, thậm chí nếu so với thần vương càng cường đại hơn. Hắn ở địa phương nào? Trái phía trước ba ở ngoài ngàn rằm một cái ngọn núi. Đi, đường vòng mà đi. Đi tới nơi này cái cựu u không gian, Diệp Thiên cũng cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, ma quỷ phong nội rõ ràng còn có khác đột tiên, chỉ là lại để cho hắn cảm thấy một tia nghi hoặc chính là Đã ma quỷ phong là tạp mạ ghi địa bàn, như vậy sẽ xuất hiện một chỉ cừu ú ám ma hổ. Căn cứ hổ bá vương chỉ thị, Diệp Thiên ngoại trừ cừu ú ám ma hổ ở lại ngọn núi bên ngoài, khắp nơi thế nhưng mà điều tra, dù sao hắn lần này tiến vào ma quỷ phong, chủ yếu chính là vì bảo vật mà đến. Thế nhưng mà dạo qua một vòng, Diệp Thiên ý nguyên không thu hoạch được gì, mà lúc này Hổ Hổ Bá Vương lại nói, không cần tối lại, bảo vật toàn bộ đều tại này tòa đỉnh núi phía trên, toàn bộ không gian không có vật gì. Tựa hồ sớm đã nghĩ tới, Diệp Thiên thanh nói, đã như vậy, chúng ta đây đi một chuyến. Đợi một chút. Ân. Diệp Thiên Ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Nói đi. Trên ngọn núi ở lại tộc nhân chính là ta thúc thúc Hồ Ly Phi. A, năm đó cha ta đúng là kiểu u ám ma hổ nhất tộc tộc trưởng, mà của ta thúc thúc Hồ Ly phí lại muốn tranh đoạt tộc trưởng vị, cuối cùng bị cha ta đánh thành trọng thương, chỉ là không có nghĩ đến, hắn rõ ràng đã đến tại đây. Ngươi muốn thế nào? Ta có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, của ta thúc thúc bị thụ thương rất nặng thế, nếu như hợp chúng ta hai người chí lực, nhất định có thể vây khốn hắn. Đi. Hổ Bá Vương cùng hắn đã ký kết khế đức, tuy nhiên vừa mới bắt đầu hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên cùng Hổ Bá Vương tầm đó là chân chính đã không có lợi dụng, tựa như một đôi chi tầm bằng hữu, cho nên coi như là giao ra cánh mạng của mình, Diệp Thiên cũng nhất định sẽ trợ giúp Hổ Bá Vương vây khốn hộ lý phí, cảm kích nhìn thoáng qua đã đi ra Diệp Tiền, Hổ Bá Vương sau đó cũng đi theo. Không gian có một tòa hơn 10 em mở cao điểm, toàn bộ ngọn núi nhìn về phía trên tràn đầy cừu vũ chi khí, thật giống như một đầu ngủ say sư tử, cùng đợi hắn con ngồi đã đến. Đứng tại dưới ngọn núi, Diệp Thiên thanh âm vô cùng nói, ta hiện tại không dưới vạn ma thần trận cùng bốn tuyệt kiếm trận, đến lúc đó dùng ta và ngươi hai người liên thủ chí lực, nhất định có thể đem hắn hủy diệt. Diệp Thiên, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Khách khí rồi, có chuyện gì mời nói à? Bất kể như thế nào, đều không muốn giết hắn. Ta đã biết. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hổ bá vương sở dĩ không để cho mình giết ô lì phí, tuyệt đối không là vì cái gì thân thích. Bất kể thế nào nói, ổ lì phí đều là kiểu đu ám ma hổ nhất tộc tộc trưởng. Cho dù ổ lì phí năm đó phản bội kiểu đu ám ma hổ nhất tộc, có thể cuối cùng còn muốn đem ổ lì phí trào hồi trở lại kiểu đu nhất tộc xử trí. Trải qua 3 canh giờ bố trí. Diệp Thiên rốt cục bày ra vạn ma chu thần trận cùng bốn tuyệt kiếm trận, với tư cách ma đạo đệ nhất đại trận cùng thiên hạ đệ nhất kiếm trận, Diệp Thiên có cường đại tự tin, bằng vào hai đại kiếm trận uy lực, đủ để vây khốn hồn lỉ phi không cho hắn đi ra. Bố trí tốt hai đại kiếm trận, Diệp Thiên cùng Hỗ Bá Vương rất nhanh hướng phía ngọn núi vọt tới, hai cố cường đại khí tức trực tiếp luân phiền, đợi cả ngọn núi, chỉ là trong nháy mắt, mà khắc một cổ tĩnh mịch khí tức lặng yên mà ra. Thưa vị thần thú chi cảnh, chỉ có điều tương đương với thần vương lực, Trước tiên, cũng đã rõ Tuân nữa dựa theo Hổ Bá Vương lợi mà nói, tối Lý Phí Minh lộ ra bản thân bị trọng thương, thực lực của bản thân căn bản không đạt được thần vương chi cảnh, cho dù có thực lực, chỉ sợ cũng chỉ so với Hổ Bá Vương cao một điểm mà thôi. Là ai lại dám xông ta Cửu Vũ Phong? Một tiếng nổi giận, toàn bộ Cửu Vũ Phong đều tựa hồ run rẩy thoáng một phát, sau đó một chỉ tối tăm sắc 3 mét lao hổ xuất hiện tại trước mặt hai người, lóe ra hai cái đẹp đẽ con mắt, gắt gao chằm chằm lên trước mặt hai người. ĐS, chương 2, đưa đến, hôm nay 6 chương một phát, sau 4 chương hội liên tiếp đưa đến. Hôm nay tại chúng ta trang xếp chứng kiến một quyển sách, rất tốt xem, mặc dù không có ta ghi được tốt, thế nhưng rất nhiệt huyết, chủ yếu là hèn mọn bị hủy. Mọi người đi xem mà, Lôi Phệ Thiên Hạ, Huệ Huệ. Chương 672, lá dụng về cội. Chương 672, lá dụng về cội là ngươi, Tổ Lý Kỳ. Tổ Lý Kỳ, Hổ Bá Vương tên thật, bất quá từ khi Hổ Bá Vương ly khai Cửu U Ám Ma Hổ nhất tộc về sau, cũng đã không hề dùng Ổ lì Kỳ cái tên này rồi. Thúc Thúc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta vẫn cho là thúc thúc mất, chỉ là không có nghĩ đến, thúc thúc nguyên lai like là trốn ở chỗ này hưởng thanh phúc. Theo Hổ Bá Vương vừa dứt lời, Gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm hai người cửu u ám ma hộ, đột nhiên thân hình một chuyến, biến hóa đã trở thành một cái quảng cáo zoom bên đại hán, thân cao khoảng chừng lấy hai em ở, trên người cơ bắp run lên một cái, lại để cho người nhìn đều cảm thấy trong lòng run sợ. Từ đầu tới đuôi, Diệp Thiên đều không có mở đầu nói câu nào, mà là ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt hai cái cửu u ám ma hộ. "Ô Ly Kỳ, ngươi lần này tiến vào ma quỷ phòng, không phải là chuyên môn tới tìm ta a?" "Hừ, ta không có nhiều thời gian như vậy, bất quá ngươi thủy chung đều là cửu u nhất tộc tổ nhân, đã để cho ta đụng với ngươi, như vậy đành phải mang ngươi trở về gặp phụ thân." Nghe xong Hổ Bá Vương lời mà nói, Tô Lý Hao tâm tốn sức tình lộ ra có chút chán chường, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, thanh âm bỗng nhiên biến thành dung hòa, nói ra: "Lúc trước nếu không phải ngươi thả ta ly khai cự hữu nhất tộc, nói không chừng ta đã sống chết, bất kể thế nào nói, ngươi phần ân tình này, thúc thúc cả đời đều sẽ không quên." Ha ha ha. Nghe xong Hổ Lý Phi lời mà nói, Hổ Bá Vương lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy tự dễ ước, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được, Vương thân thể lại run rẩy không ngừng lại. "Của ta tốt thúc thúc, lúc trước ta hảo tâm thả ngươi ly khai, thế nhưng mà ngươi lại đối với ta làm cái gì?" Người rõ ràng đánh cấp cựu hữu nhất tộc chí bảo, làm hại ta bị đổi ra cựu hữu nhất tộc, đến nay đều không thể trả lời trong tộc. Thật sâu thở dài một tiếng, Ô Lǐ Phí trên mặt cũng toát ra một tia hối hận chi ý, nói ra, nếu như lúc trước ta không lấy được cựu hữu nước suối, cho dù đã đi ra cựu hữu nhất tộc cũng thế tất sẽ chết đi, cho nên. Câm miệng. Còn không có đợi Ô lì Phí đem nói cho hết lời, Hổ Bá Vương trực tiếp giận dữ hết, sau đó nhìn về phía một bên Diệp Tiên, nói ra, ra tay đi. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên cũng mặc kệ hai đại cựu ám ma ở giữa đoán, hắn chỉ để ý chính là Hổ Bá Vương, cho nên Hổ Bá Vương vừa mới nói xong, Diệp Thiên lập tức tự động. Tố lì Phi bản thân bị trọng thương, thực lực của bản thân chỉ có điều so hồ Bá Vương mạnh hơn một tia mà thôi, hiện tại lại bỏ thêm Diệp Thiên, cho nên vừa mới bắt đầu, tối lì Phi tử bị hung hăng ngăn chặn. Trong cơ thể Tứ Đại Kiếm khí lập tức mà ra, Tứ Đại Thần Kiếm bị Diệp Thiên bố trí trở thành bốn tuyệt kiếm trận, mà Chiến Thiên Thần Kiếm lại không tại bên người, cho nên Diệp Thiên chỉ có thể dùng chỉ đời, thay kiếm. Đến Vu Hồ Bá Vương, ra tay thì càng thêm một điểm không lưu tình mặt, khủng bố thế giới ý chí trực tiếp hàng lâm, thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia không ổn chính là, hai người bọn họ ra tay, Tố Lỉ Phi rõ ràng không có hoàn thủ. Trên mặt không có chút nào khác thượng, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc đích, coi như là kiếm khí cùng thế giới ý chí cùng một chỗ hàng lâm tại trên thân thể, Ô Lǐ Phí lông mày đều lông mày đơn giản nhăn thoáng một phát. Chỉ là trong ngay mắt, Diệp Thiên sẽ hiểu Ô Lǐ Phí muốn làm gì, Ô Lǐ Phí căn bản chính là tại tự sát, trong nội tâm kinh hãi, bất kể thế nào nói, hắn đều đã từng đã đáp ứng hổ bá vương, muốn lưu lại ổ Lǐ Phí tính mạng. Bá vương, dừng tay. Tuy nhiên Diệp Thiên hô ra miệng, tuy nhiên lại đã đã chậm, một chỉ hạ vị thú thần một kích toàn lực hạng gì khủng bố, coi như là một chỉ thượng vị thú thần cũng không có khả năng đơn giản tránh thoát. Chỉ một cú đánh, Ô Lý Phi thân thể tựa như, như diều đứt dây, bị hung hăng đánh ra ngoài, trực tiếp trùng trùng điệp điệp rơi vào vài mét bên ngoài, cả tòa Cửu U Phong đều hung hăng run rẩy thoáng một phát. Đối với Ô Lý Phi không hoàn thủ, Hổ Bá Vương cũng rõ ràng cảm thấy một tia khiếp sợ, tuy nhiên Ô Lý Phi bị trọng thương, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, Ô Lý Phi đều là một chỉ thượng vị tu thần. Nếu như Ô Lý Phi sự xuất không gian giam cầm thần thông, như vậy Diệp Tiên cùng Hổ Bá Vương muốn đánh chết hắn, chỉ sợ cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Thế nhưng mà sự tình kết quả thường thường ngoài dự đoán mọi người, mặc cho ai cũng thật không ngờ. Tô Lý Phi rõ ràng từ đầu tới đôi đều không có hoàn thủ, tùy ý hổ bá vương một kích rơi vào trên người của hắn. Vì cái gì? Lúc trước là thúc thúc thực xin lỗi ngươi, hiện tại cho dù ngươi giết ta, ta cũng tuyệt đối không hề câu oán hận. Ta sẽ không giết ngươi. Ta biết rõ, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là một cái thiện lương hải tử, cho dù lúc trước ta phản bội phụ thân của ngươi, ngươi cũng để cho chạy ta, đây là kiểu U nước Suối Bình, ta hiện tại giao cho ngươi, hy vọng ngươi ngày sau trở lại Cửu U nhất tộc, có thể đem Cửu U nước Suối Bình mang về. Nói xong, Tô Lý Phi cường liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thần sâu hút vài hơi khí, Cố Lỉ Phi tiếp tục nói: "Ta là cửu u nhất tộc tội nhân, bất quá ta một mực có một nguyện vọng, hy vọng tại ta lúc sắp chết, ngươi có thể đáp ứng ta." Tuy nhiên hổ Bá Vương trên mặt không có bất kỳ khác thường, thế nhưng mà Diệp Tiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, giờ khác này Hỗ Bá Vương, trong nội tâm tuyệt đối giống như ngập trời sóng cồn, bất kể thế nào nói, trước mắt đại hán đều là Hỗ Bá Vương thân tốt thúc, thúc, hơn nữa theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau không khó phát hiện, hai người trước kia quan hệ phi thường tốt. Nhìn xem trong tay cửu u nước suối bình, Hỗ Vương trên mặt rốt cục toát ra một tia bi phẫn, vì trong tay cửu u chỉ bảo Năm đó hắn bị Cửu U nhất tộc vô tình trục xuất, hơn nữa hắn cũng với mình thân thúc thúc trở thành cự nhân. Không mấy năm qua, vì thu hồi Cửu U nhất tộc chỉ bảo, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu, nhưng khi hôm nay chính thức đạt được Cửu U nước số yếu bình thời điểm, Hỗ Bá Vương tâm lại dao động. Người nói đi, nghe được Hỗ Bá Vương đã đáp ứng chính mình, Cố lì Phi sắc mặt đại hỷ, cố nén trong cơ thể suy yếu máu huyết, đức quởn nói: "Từ khi bị trục xuất Cửu U nhất tộc về sau, ta một mực mơ ước mình có thể một lần nữa trở lại Cửu nhất tộc, l้าง dụng về tội, cho dù ta chết đi, ta cũng hy vọng thi thể của mình một lần nữa trở lại Cửu nhất tộc." Cố Lý Kỳ, ngươi có thể đáp ứng không thúc thúc? Ngày sau có cơ hội, nghị biện pháp lại để cho thúc thúc một lần nữa trả lời cựu hữu nhất tộc. Nghe xong Ố Lĩ Phí lời mà nói, Hổ Bá Vương cũng không có lập tức đáp ứng, chứ không chỉ nói Ố Lĩ Phí bị trục xuất cựu hữu nhất tộc, coi như là hắn, cũng đồng dạng là bị trục xuất cựu hữu nhất tộc. Cựu hữu Á Ma Hổ nhất tộc, trái lại bị trục xuất tộc nhân, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không lần nữa trở về, bất quá suy nghĩ thật lâu, Hổ Bá Vương tự hồ quyết định cái gì, khẽ gật đầu. "Cảm ơn ngươi, thúc thúc ở dưới cựu tuyển nhất định sẽ phù hộ ngươi. Ngươi vẫn không thể chết, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi." Nghe đến đó, Diệp Thiên vội vàng đi và Ố Lĩ Phí bên người. Trong cơ thể Tứ Đại Kiếm Khí lập tức mà ra, trực tiếp cương ép tiến vào đến ổ lý phì thân thể ở trong, hơn nữa Diệp Thiên còn bước tiểu nói sẽ tới. Nét ra bản thân một giọt bổn mạng máu huyết, dung nhập đã đến ổ lý phì thân thể ở trong. Từ khi phục dụng tiểu hắc cùng hổ bá vương bổn mạng máu huyết, Diệp Thiên bổn mạng máu huyết cũng đã xảy ra một ít biến chất, trong đó hạng nhất là được mình chữa trị công năng. ĐS chương 3, đưa đến, sau 3 chương sau đó từng cái đưa đến. Chương 673, lục đại thượng vị thú thần. Chương 673, lục vị đã có Diệp Khí chữa trị, thế tạm bị vương khắc. Cảm ơn ngươi, ta không phải sẽ giúp ngươi, mà là sẽ giúp bá vương." Khẽ gật đầu, Tô lì phí cũng không có cùng Diệp Thiên nói thêm cái gì, trong lòng hắn một mực bồn mực, vì cái gì cháu của mình sẽ cùng một gã nhỏ nhỏ võ tổ cùng một chỗ? "Tô lì Kỳ, ngươi muốn muốn hỏi điều gì, ta đều chi vô bất ngôn, không biết không nói. Ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này?" Lúc trước ly khai Cửu U nhất tộc về sau, ta mang theo trọng thương đi tới Tử Vong Không Gian, tuy nhiên lại thật không ngờ, bị tại đây một chỉ siêu cấp thú thần vây khốn, không, có cách nào, một chỉ siêu cấp thú thần căn bản ta đủ khả năng đối kháng, vì vậy ta liền đã trở thành thủ hạ của hắn. Người nói thế nhưng mà tạp mà ghi Nghe xong hội lì phí lời mà nói diệp thiên trong nội tâm lập tức khẽ động bởi vì tại toàn bộ tử vong trong không gian chỉ có lấy một chỉ 15 cấp siêu cấp hậu thần mà cái này chỉ siêu cấp thú thần cũng tại ma quỷ phong hiện tại tạiố lì phí lại xuất hiện tại ma quỷ phong nội như vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề ổ lì phí trong miệng theo như lời siêu cấp thú thần 90% tỷ là ma quỷ càng nội cái kia chỉ chi chu tạp mà ghi Khẽ gật đầu tự hồ có thể nhìn ra diệp tiên cùng hộá Vương quan hệ trong đó cho nên đối với dự tiênố phí cũng không có bao nhiêu dấu diếm nói ra Tử vong trong không gian cường đại nhất tồn tại tựu là Tạc Mạc Nghi, truyền thuyết Tạc Mạc Nghi là tử vong thánh địa lão tổ tông, không biết vì cái gì, bị nhốt tại ma quỷ phong nội. Tử vong thánh địa Lao tổ tông. Tiến vào tử vong không gian về sau, Diệp Thiên đối với tử vong không gian đại khái thế lực cũng có một thứ đại khái hiểu rõ, tử vong không gian tổng cộng có được 5 đại quỷ thành, mà ở 5 đại quỷ thành phía trên, còn có một cái càng cường đại hơn tồn tại tử vong thánh địa. Tạc Mạc Nghi với tư tử vong thánh địa lão càng là một chỉ tu vi đạt tới 15 cấp siêu cấp thu thần chi cảnh thế cường giả, thật sự khó có thể tưởng tượng, trên đại lục, ngoại trừ 5 đại thuần hoàng bên ngoài, Còn có ai có thể đem hắn phong ấn tại Ma Quỷ Phong ở trong? Nghĩ đến năm đại thần hoàng, Diệp Thiên trong nội tâm bỗng nhiên một hồi sáng tỏ, có lẽ tiểu là năm đại thần hoàng ly khai chi tế, vì để cho đại lục bình nhất định, mới đem tạc mạỷ phong ấn tại Ma Quỷ Phong ở trong đấy. Ngoại trừ lý do này, Diệp Thiên thật sự nghĩ không ra, còn có cái gì thực lực có thể đem một chỉ 15 cấp siêu cấp thu thần trấn áp tại Ma Quỷ dưới đỉnh? Vừa mới chúng ta tiến vào Cửu U Phong thời điểm, tại bên ngoài phát hiện 6 cái thông đạo, mà 5 cái thông đạo đi thông ở đâu? 6 cái thông đạo, kể cả ta ở bên trong Phân biệt trấn áp lấy lục đại thượng vị thú thần, chúng ta 6 người được vinh dự tạ mạ gửi đại nhân bên người lục đại hộ pháp. Ngươi nói cái gì? Lục đại thượng vị thú thần? Tô lì Phí lời mà nói, không chỉ có lại để cho Hồ Bá Vương cảm thấy giật mình không thôi, mà ngay cả Diệp Tiên cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, lục đại thượng vị thú thần thế nhưng mà đại biểu cho lục đại thần vương, hơn nữa hay là muốn so thần vương càng cường đại hơn thú thần. Cái kia tạ mạ ghi đến cùng ở địa phương nào? Tại thời khắc này, Diệp Tiên rốt cục ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, cái kia chính là tạ căn bản không tại thủy đàm ở trong, dù sao dưới đường đi đến Hắn căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì cường đại khí tức. Hồ Bá Vương với tư cách kiểu cựu ám ma hầu nhất tộc cường giả, đối với thú thần cảm ứng lực tuyệt đối là cường đại, thế nhưng mà tiến vào Thủy Đàm về sau, Hồ Bá Vương liền đã mất đi tạp mạc nghịch khí tức cảm ứng. Tạp mạc nghịch đại nhân một mực ở lại Ma Quỷ 100 tầng đỉnh phong nhất. Quả nhiên, kỳ thật vừa mới Diệp Thiên đã nghĩ tới khả năng này, dù sao muốn leo lên Ma Quỷ 100 tầng, tu vi trừ phi có thể đạt tới ba sao thần vương chi cảnh. Là cái gì sáng tạo ra Ma Quỷ 100 tầng, hiện tại liên tưởng thoáng phát, chỉ có tạp tại Ma Quỷ Phong phong nhất mới có thể đem khí tức che kín toàn bộ Ma Quỷ Phong Tạ Mạ bị bị thương. Năm đó Tạ Mạ gửi đại nhân bị trấn áp tại Ma Quỷ Phong thời điểm, đã bản thân bị trọng thương, trải qua không mấy năm qua không ngừng tu dưỡng, đại nhân y nguyên không thấy khá chuyện, nếu không sớm đã phá vỡ Ma Quỷ Phong mà đi rồi. Vận mệnh la bàn ở địa phương nào? Nghe được vận mệnh la bàn bốn chữ, Tô lì Phi sắc mặt lập tức đại biến, không thể chờ đợi được mà hỏi, các ngươi lần này tiến vào Tử Vong Cung gian, là vì vận mệnh la bàn mà đến. Đúng vậy. Cho dù ta nói cho các ngươi vận mệnh la bàn hạ lạc, hạ xuống, các ngươi cùng căn bản không cách nào mang đi vận mệnh la bàn. Vì sao? Cái này Diệp Thiên sắc mặt rốt cục thay đổi, bất kể như thế nào, lần này hắn tiến vào tử vong không gian, ngoại trừ dò xét thoáng một phát tử vong không gian cùng ba đại thánh địa quan hệ trong đó bên ngoài, chủ yếu chính là vì vận mệnh la bàn mà đến, thế nhưng mà nghe ô Lệ phí lời của, muốn đạt được vận mệnh la bàn căn bản chính là một kiện rất không có khả năng sự tình. Bởi vì năm đó thề bị Phong Ấn Ma ghi đại nhân cường giả, Tụ là phục vụ quên mình vận la bàn đem đại nhân phong ấn tại ma quỷ dưới đỉnh, nếu như ngươi lấy được vận mệnh la bàn, như vậy ma quỷ Phong lập tức sẽ sụp đổ, đến lúc đó tạm ghi đại nhân sẽ xuất thế. Chẳng lẽ Tụ không có cách nào sao? Có, bất quá rất khó chỉ cần có thể đạt được vận mệnh la bàn, chuyện gì mời ta đều nguyện ý thử một lần. Chốc nào có thể cảm nhận được Diệp Thiên trên người cái kia cổ kiên định, Cố lì Phí nhìn thật sâu liếc trước mặt Hồ ba Vương, nói ra, vận mệnh la bàn ngay tại thủy đàm dưới đáy ngoài ngàn mét, đến lúc đó chỉ cần dùng một kiện khắc thần khí đem hắn phong ấn sẽ xảy đến. Đọc chuyện ở trên tim đen đú ám chọe nủ ạ tòa.net một kiện khắc siêu thần khí. Nghe được biện pháp này, Diệp Thiên quả thực muốn buồn bực chết rồi, nếu như mình trên người có mặc khắc một kiện siêu thần khí, như vậy hắn cũng không cần trăm phương ngàn kế lần nữa đến vận mệnh la bàn rồi. Khi thật Diệp Thiên nghĩ tới trên người mình một kiện siêu thần khí, cái kia chính là Tứ Đại Thần Kiếm, tuy nhiên mỗi một bà thần kiếm một mình lấy ra đều không thuộc về siêu thần khí, thế nhưng mà Tứ Đại Thần Kiếm kết hợp, tuyệt đối có thể xưng là siêu thần khí. Thế nhưng mà Diệp Thiên hội đem Tứ Đại Thần Kiếm lấy ra trấn áp ma quỷ phong đổi lấy vận mệnh la bàn ấy ư? Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, bất quá sau đó ồ lì phí một câu, bản lại để cho ý định buông tha cho Diệp Thiên, đương nhiên một lần nữa đã có mới hy vọng. Chỉ cần đem Cửu nước suối bình để vào, như vậy có thể đổi ra vận mệnh la bàn. Cửu nước suối bình cũng không phải siêu thần khí. Một mực không có mở miệng nói chuyện hổ vương Vào lúc đó đột nhiên nói ra, Cửu U nhất tộc chí bảo Cửu U nước Suối Bình, tuy nhiên cũng là thần khí, nhưng lại không phải siêu thần khí. Cửu U nhất tộc một mực có cái bí mật, tức là Cửu U nước Suối Bình tuy nhiên không phải siêu thần khí, tuy nhiên lại có độc nhất vô nhị thần thông, đến lúc đó chỉ cần dựa theo kiểu U chân pháp, đem Cửu U nước Suối che kín, như vậy uy lực tuyệt đối có thể cân đối vận mệnh La bản. Tiểu nói Tiểu đến nhìn vẻ mặt Nghi hoặc Hổ Bá Vương, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, bí mật này chỉ sợ là kiểu U nhất tộc đại mật, cho dù Hồ Bá Vương có phụ thân là tộc tộc trưởng, Vương cũng không có biết rõ bí mật này lợi. Bất quá kiểu U nước Suối Bình là Cửu U nhất tộc chí bảo, hôm nay Hồ Bá Vương thật vất vả đạt được Cửu U nước Suối Bình, hắn lại há có thể dùng Cửu U nước Suối Bình đổi lấy Vận Mệnh La Bàn. The S chương 4, đưa đến, chương 5, sau đó đưa đến. Chương 674, Luân hồi chi đạo. Chương 674, Luân hồi tri đạo trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, mình bây giờ căn bản không có khả năng tại nhúng chạm Vận Mệnh La Bàn rồi. Bất kể thế nào nói, hắn đều khó có khả năng dùng kiểu U nhất tộc chí bảo đổi lấy Vận Mệnh La Bàn, dù sao đã nhận được Cửu U Bình Hổ Bá Vương rất có thể lần nữa trở lại cựu u nhất tộc. Diệp Thiên, còn không có đợi Hổ Bá Vương đem nói cho hết lời, Diệp Thiên trực tiếp ngăn cả nói, "Bá Vương, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không dùng ngươi cựu u nước suối bình đổi lấy vận mệnh La Bản." Hổ Bá Vương tựa hồ còn muốn nói điều gì, thế nhưng mà Diệp Thiên căn bản không để cho hắn cơ hội, trực tiếp mở miệng nói ra, "Chúng ta hay vẫn là trước ly khai tại đây." Nhưng tại giây phút này, Ô lì Phí bỗng nhiên th khiếu chảy máu, lộ ra hơn 3 mét lớn lên bản thể, lặng lặng ngã xuống đất, toàn bộ hổ thân không có một tia khí tức, cảm tụ được hào không một tiếng động cựu u ma hộ. Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, Ô Lĩ Phí là thật đã chết rồi, chậm rãi đi qua, đem Ô Lĩ Phí linh hồn chi lực giao cho Hồ Bá Vương, sau đó đem Ô Lĩ Phí thi thể nhập thổ vi ăn. Kỳ thật Diệp Thiên còn có một cái biện pháp, mặc dù chỉ là cự tử nhất sinh, thế nhưng mà Ô lì Phí lại còn có một tiêu cơ hội, bất quá toàn bộ quyết định hắn nhưng không cách nào làm chủ. Diệp Thiên, ngươi có phải hay không có thể bằng vào Tứ Đại Kiếm Khí tạm thời mở ra luân hồi chi đạo? Khẽ gật đầu, từ khi đã thức tỉnh trong cơ thể Tứ Đại Kiếm Khí, Diệp đã học được rất nhiều thần thông, trong đó liền có lấy hạng nhất thần thông, tức là có thể dụng Tứ Đại Kiếm Khí tạm thời đạt thông luân hồi chi đạo. Mặc kệ thực lực dù thế nào cường đại võ giả, chỉ cần sau khi chết đều tiến vào luân hồi chi đạo, 99% linh hồn chi lực đều tiêu tán, trừ phi thực lực vô cùng cường đại, lại thêm một ít vận khí võ giả, mới có thể chuyển thế thành công. Năm đó Chiến Tiên Võ Hoàng bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp tại Võ Hoàng dưới núi, lại biết rõ không cách nào phá núi mà ra dưới tình huống, Chiến Tiên Võ Hoàng dứt khoát lựa chọn linh hồn chuyển thế. Bất quá do ở thể nội bảy đi tuyệt mạch bị phong ấn, Diệp Thiên luân hồi muôn đời đều không có thành công một hồi, nếu như không phải gặp được Chiếu, Diệp còn không biết hội luân hồi mấy đời. Ngươi giúp ta tạm thời đả thông luân hồi chi đạo. Ta muốn đem hộ lý phí linh hồn chi lực đánh vào Luân Hồi chi đạo. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên rất nhanh ly khai, vài phút về sau, tay cầm lấy Tứ Đại Thần Kiếm Diệp Thiên xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, muốn mở ra Luân Hồi chi đạo, phải sử dụng Tứ Đại Thần Kiếm. Bất kể thế nào nói, Diệp Thiên tu vi còn không có có đột phá kiếm hoàng chi cảnh, dùng chỉ đời, thay, kiếm căn bản không cách nào tạm thời đả thông Luân Hồi chi đạo. Ta chỉ có thể kiên trì 3 giây đồng hồ, cho nên ngươi phải đem hộ lý phí linh hồn chi lực rất nhanh đánh vào Luân Hồi chi đạo. Hay vẫn là ngươi tới, dù sao lấy kiếm khí của ngươi đánh vào Luân Hồi chi đạo, thúc thúc linh hồn chuyển thế thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Đi. Đem ổ Lệ Phí Linh Hồn Chi Lực nắm trong tay, sau đó lấy ra Tứ Đại Thần Kiếm, trong cơ thể Tứ Đại Kiếm khí rất nhanh vận chuyển, hướng lên trước mặt không gian hung hăng chém xuống. Không gian rất nhanh run dậy thoáng một phát, sau đó tạo thành một cái hình tròn vòng xoáy, mặt toát ra vẻ tươi cười, sau đó Diệp Tiên đem ổ Lệ Phí Linh Hồn Chi Lực dùng Tứ Đại Kiếm khí rất nhanh đánh vào đến hình tròn vòng xoáy ở trong. 3 giây đảo mắt trôi qua, vừa mới hình thành hình tròn vòng xoáy, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, mà Diệp Tiên trong tay linh hồn chi lực cũng đã bị triệt để đánh vào luân hồi chi đạo. "Cảm ơn, ta và ngươi tầm đó không cần nói những này, chúng ta đi." Diệp Thiên, ta muốn biết một chút về trong truyền thuyết vận mệnh la bàn. Người nghe nói qua? Khẽ gật đầu, tựa hồ có chút ưu sầu, bất kể thế nào nói, tổ Lý Phi đều là hổ bá vương thân thúc tộc, hiện tại ổ Lý Phi thân vẫn, liền linh hồn chi lực đều bị đã đánh vào luân hồi chi đạo, hổ bá vương tâm tình như là thâm cốc nội cây ẩm. Truyền thuyết vận mệnh la bàn là một gã thần tôn sở hữu tất cả, có được lấy thông thiên triệt địa chỉ có thể, có thể đoán trước tương lai sự tình. Đoán trước tương lai sự tình. Nghe được hổ bá mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm kinh hãi, có thể đoán trước tương lai sự tình. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc, nếu như có thể sự tình biết tiên tri tương lai sự tình, như vậy chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Tựa hồ nhìn ra Diệp Thiên trong lòng nghi hoặc, hổ Bá Vương theo rồi nói ra, cũng không phải mỗi người cũng có thể mở ra vận mệnh la bàn, hơn nữa cho dù mở ra vận mệnh la bàn, cũng không có khả năng biết rõ tương lai sự tình. Không biết vì cái gì, nghe đến đó, Diệp Thiên rõ ràng thở dài một hơi, vốn Diệp Thiên là không muốn đi xem vận mệnh la bàn, thế nhưng mà cho tới bây giờ, Diệp Thiên lại thật sự muốn đi gặp một lần cái này trong truyền thuyết vận mệnh la bàn. Đi, chúng ta cho dù không chiếm được vận mệnh la bàn, cũng có thể đi biết một chút về. Khẽ gật đầu. Sau đó hai người rất nhanh ly khai cựu ưu phòng, hơn nữa hai người cũng không có lại tiến vào mặt khác năm cái thông đạo, dù sao mặt khác năm cái thông đạo ở bên trong đều có được vị thú thần chi cảnh trấn thủ. Bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Hồ Bá Vương, trong lòng hai người đều rất rõ ràng biết rõ, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, coi như là liên thủ đều khó có khả năng làm một chỉ vị thú thần đối thủ. Nếu không phải Ổ Lệ Phí vốn đã bản thân bị trọng thương, hơn nữa Ổ Lệ Phí từ đầu tới đuôi đều không có hoàn thủ, Diệp Thiên cùng Hổ Bá Vương muốn đánh chết Ổ Lệ Phí, cũng sẽ không biết là một kiện chuyện dễ dàng. Đi thẳng tới thủy đàm ở chỗ sâu trong, do Hổ Bá Vương mở đường. Rất nhanh hai người liền đi tới thủy đàm ở chỗ sâu trong phía dưới, quả nhiên, tại thủy đàm ở chỗ sâu trong phía dưới, có một cái độc lập không gian, toàn bộ không gian không có chút nào âm trầm chi khí, ngược lại tràn đầy tánh mạng chi khí. Tại toàn bộ trong không gian không có vật gì, chỉ có chính giữa giữa không trùng, treo một mặt cực lớn màu ngà sữa tấm gương, cả cái gương tản ra một tia màu ngà sữa hào quang, đem trọn cái không gian chiếu giỏi sáng rọi đỏ người. Cái này là trong truyền thuyết vận mệnh la bàn. Rất lực lượng cường đại, trăm mét ở trong căn bản không cách nào tới gần, coi như là thần vương cũng không được. Cảm thụ được cách đó không xa vận mệnh la bàn thân phát tán ra cường đại khí tức, Diệp Thiên bị thật sâu rung động rồi, hơn nữa chỉ là trong mấy mắt, Diệp Thiên cũng đã minh mạch, coi như mình muốn dùng Cửu U nước suối bình đổi lấy vận mệnh la bàn, cũng căn bản rất không có khả năng. Bởi vì vận mệnh la bản thân phát tán ra cường đại hào quang, cho dù dùng Diệp Thiên cùng Hỏa Bá Vương thực lực, cũng căn bản không cách nào tới gần một bước, thậm chí liền nửa bước đều không thể hoạt động. Chẩn chặt lấy ra nước bình, lại tại trong mắt, mới theo Cửu trong toát ra nước suối, liền bị vận mệnh la thân phát tán ra cường đại khí cháuá mắt thời gian sở hữu tất cả tiểuưu nước suối toàn bộ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa mà hổ Bá Vương trong tay cựuưu nước suối bình lại bắt đầu run dậy không ngừng xem ở đây diệp thiên sắc mặt kinh hãi lập tức cấp bách không thể đã quát chạy nhanh thu hồi cểuu nước suối bình bằng không ta và người toàn bộ sẽ bị vận mệnh la bản trô đánh chết chương 5 đưa đến chương 6 sau đó đưa đến có lẽ sẽ chậm chút mọi người đợi không được đi trước ngủ sáng sớm ngày mai xem chương 675 thầnônntháp chương 675 thần Tôn thấp không cần diệp tiên nhắc nhởhổ Bá Vương cũng biết tình cảnh của mình có nguy hiểmỡ nào Hắn chỉ là muốn muốn thử một lần Cửu U nước suối Bình cùng Vận Mệnh La Bàn ở giữa trên lệnh, thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Vận Mệnh La Bàn lại có thể biết đối với Cửu U nước suối Bình có mãnh liệt như thế phản ứng. Trong nháy mắt, Hổ Bá Vương liền đem Cửu U nước suối Bình thu trở về, cho đến giờ phút này, hai người trên mặt còn có một tia tim đập nhanh, dù sao vừa rồi Vận Mệnh La Bàn phát tán ra khí tức, thiếu chút nữa đem hai người bọn họ chô đánh chết. Tốt lực lượng đáng sợ, không hổ là siêu thần khí, như thế lực lượng, coi như là thần vương cũng tuyệt đối có thể lập tức đánh chết. Bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Hổ Bá Vương, nhìn phía xa cao màu trắng tấm gương, không chỉ có phát ra cảm khái, vận mệnh la bàn cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn trong nội tâm sở liệu. Ngay tại lúc này, vận mệnh trên la bàn đột nhiên lần nữa tán mát ra một cổ cường đại màu ngà xưa tương quang, so với trước phát tán ra cường quang còn phải mạnh hơn vô số lần. Mà vào lúc đó, cả trương tấm gương bắt đầu chậm rãi lưu truyền, sau đó tấm gương bắt đầu xuất hiện một vài bức hình ảnh, để một bức họa mạn xuất hiện rõ ràng là Diệp Tiên. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, xuất hiện tại vận mệnh trên la bàn chính mình, tuyệt đối không phải mình, chỉ là trước tiên, Diệp thiên cũng đã tin tưởng, xuất hiện tại trên gương chính mình, là ngàn năm trước chiến thiên võ hoàng. Quả nhiên Trên gương chiến thiên cùng 8 gã lao giả đối chiến, bị trấn áp tại võ hoàng dưới núi, sau đó thời gian lưu chuyển, đảo mắt muôn đời luân hồi, bất quá Diệp Thiên ở kiếp này lại không có vẻ bài ra. Diệp Thiên, đây là ý gì? Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với vận mệnh trên la bàn bỗng nhiên xuất hiện chiến thiên bị bát đại võ thánh chố liên thủ trấn áp chẳng cảnh, cảm thấy một tiêu kinh ngạc, không biết cái này biểu thị cái gì. Luân hồi muôn đời về sau, trên gương xuất hiện một tòa cự đại tháp cao, tháp cao tán phát ra đạo đạo quang, tháp trước viết ba cái kim lóng chữ to, Thần Tháp. Thần tháp, đây là cái gì? Không biết vì cái gì, vận mệnh la bàn biểu hiện Thần Tôn tháp. Tựa hồ có một loại lực lượng lại hô hắn ta. A. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Hổ Bá Vương trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, bất quá đối với Diệp Thiên, hắn không có chút nào hoài nghi, chỉ có điều Hổ Bá Vương trong nội tâm phiền muộn vô cùng, vì cái gì vận mệnh trên la bàn chỗ biểu hiện thần toát, không, có đối với hắn phát ra triệu hoán. Thế giới bên ngoài? Người nói cái gì? Thế giới bên ngoài? Tựa hồ nghe qua thế giới bên ngoài cái chỗ này, Hổ Bá Vương trên mặt có một tia kinh ngạc, bất quá lại không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Diệp Thiên muốn muốn nói cho hắn biết thời điểm nhất định sẽ nói. Cứ như vậy, Vận mệnh la bàn biểu hiện thần tôn thấp chọn vẹn giữ vững được nửa canh giờ mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, sau đó cả cái gương lần nữa khôi phục bình tĩnh, sở hữu tất cả cường quang thu hồi đến vận mệnh la bàn ở trong. Nhắm chặt hai mắt, lặng lặng đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, lại là nửa canh giờ, Diệp Thiên trên mặt mới thoát ra một tia giật mình biểu lộ, chậm rãi mở hai mắt ra. Xem ra chúng ta phải đi một chuyến thế giới bên ngoài rồi. À, truyền thuyết thế giới bên ngoài là một người tu luyện thánh địa, bất quá lại không ai biết rõ thế giới bên ngoài ở địa phương nào. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên nói ra, Thế giới bên ngoài đích thật là một người tu luyện thánh địa, trừ phi tu vi có thể đạt tới thần vương chi cảnh, nếu không cho dù tìm được thế giới bên ngoài, cũng căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Ý của ngươi là nói, ngươi biết thế giới bên ngoài ở địa phương nào rồi hả? Ân, bất kể như thế nào, chúng ta trước hết đem bản thân tu vi để thằng, chỉ cần đạt tới thần vương chi cảnh, chúng ta liền chạy tới thế giới bên ngoài. Nghe đến đó, Hổ Bá Vương trên mặt rõ ràng toát ra một tia hưng phấn, bởi vì thế giới bên ngoài trên đại lục vẫn là một cái truyền thuyết, hơn nữa thậm chí, đồn đại đại lục năm đại chí tôn cường giả cũng đều đi thế giới bên ngoài. Vừa mới vận mệnh trên la bàn chỗ biểu hiện thần tôn tháp là cái gì? Không biết, ta chỉ có thể cảm giác được thần tôn tháp đối với ta một kia triệu hoán, về phần thần tôn tháp là cái gì, ta nhưng không được biết. Hổ Bá Vương tựa hồ còn muốn nói điều gì, Diệp Thiên lại lần nữa nói ra, "Đi thôi, vận mệnh la bàn không thể ly khai tử vong không gian, nếu không toàn bộ tử vong không gian đều lập tức sụp đổ." Cũng mặc kệ Hổ Bá Vương có nguyện ý hay không ly khai, Diệp Thiên trực tiếp xuất, tỷ lệ trước đi ra ngoài, có thể là vừa vận ra thủy đàm, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt chố rung động thật sâu. Thủy đàm bốn phía, trời ngang cấp động, từng đợt thanh tuyết phóng lên trời. Cố thi thể sớm đã biến thành một bãi gành màu xanh đen huyết thủy, làm cho người quả thực tức lộn ruột chảy tim đen đú ám đọc truyện cùng lũ ả toải. Nét rõ ràng đều chết hết. Ngoại trừ 15 tên thần võ bên ngoài, mặt khác tử linh có lẽ toàn bộ đã bị chết ở tại tại đây. Diệp Thiên cũng thật sự thật không ngờ, Tử vong không gian 8 gã 14 cấp tử linh rõ ràng không có bảo trụ những này tử linh tính mạng, tùy ý đồ thần liên minh 7 tên thần võ đại khai san giới. Có thể phải biết rằng, lần này vì đạt được ma quỷ phong bảo vật, Tử vong không gian năm đại thành đã đến vô số giả, trên căn bản là đỉnh cấp lực lượng, thế nhưng mà tại một trận chiến này bên trong, lại toàn bộ giao cho tại tại đây. Diệp Thiên trên cơ bản có thể khẳng định, ngoại trừ Tử Vong Thánh Địa bên ngoài, lúc này đây năm đại quỷ thành quả thực đổi lên lao bà bản, trong đó càng là có thêm 12 cấp tử linh. Tại những này chết đi tử linh bên trong, Diệp Thiên lại không có phát hiện ma quỷ thành ba người, nói cách khác, không riêng gì Liễu Hàn Bình yên vô sự, coi như là Liêu Thu Minh đại hai người cũng là không có vẫn lạc tại một trận chiến này bên trong. Chúng ta bây giờ ly khai Tử Vong không gian sao? Ta từ trước đến nay đều là có kiểu uoán tất báo, đã lúc trước ta không công bị tụ một trường, như vậy ta nhất định sẽ trả lại cho hắn. Ta không có vấn đề, thế nhưng mà Diệp Tiên, chống lại một gã 14 cấp tự linh Cho dù ta và người liên thủ cũng căn bản không có chút nào nắm chắc. Ai nói cho ngươi biết ta chặn đánh giết Liêu dết lạnh? Hừm, một gã thần vương ta đương nhiên sẽ không dễ dàng gây chi, bất quá hai người khác hư. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Hồi Bá Vương lập tức cảm thấy thú huyết sôi trào, bất kể thế nào nói, tiểu u ám ma hồ nhất tộc trời sinh hiếu chiến, khắc máu như ma, bây giờ có thể đủ ra tay đối phó hai gã 13 cấp tử linh, đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là một kiện vô cùng chuyện vui xuống tình. Cho nên hai người cũng không có lập tức ly khai tử vong không gian mà là hướng phía Ma Quỷ Thành vào tới, Ma Quỷ Thành, Ma Quỷ Điện, Liêu Phong trên mặt có điểm chỉ là một tia nhìn có chút hạ hệ. Lần này Ma Quỷ Thành cũng không có xuất động bao nhiêu tử linh, mà người bị chết trên cơ bản đều là mặt khác tứ đại quỷ thành tử linh, nói cách khác, này một trận chiến qua đi, tử vong không gian 5 đại quỷ thành bên trong, Ma Quỷ Thành tuyệt đối có thể xếp hạng đệ nhất vị. Toàn Văn Chữ nhanh nhất vừa nghĩ tới ngày sau Ma Quỷ Thành trở thành tử vong không gian đại thành đệ nhất, Liêu Phong trên mặt tiểuu không khỏi toát ra một tia ý, ngay tại lúc này, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bắt đầu rất nhỏ rung rung. Còn không có đợi Phong kịp phản ứng, Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trực tiếp vang vọng toàn bộ Ma Quỷ Thành 4. The S, chương 6, đưa đến, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai tiếp tục bố phát, bất quá ngày mai chương 1, hội tối nay, hội tại Xế Chiều Truyền. Chương 676, kẻ chết thay. Chương 676, kẻ chết thay là ai? Nhìn xem đã biến thành một mảnh phế tích Ma Quỷ Điện, Liêu Phong quả thực nhanh khởi bị giận đi lên. Toàn bộ Tử Vong Không Gian, cho dù chết thánh địa cường giả, cũng tuyệt đối không dám đơn giản chọc năm đại quỷ thành, dù sao năm đại quỷ thành thực lực còn tại đó. Thực tế Ma Quỷ Điện là Ma Quỷ Thành biểu tượng, càng thêm không có người đơn giản ra tay hủy diệt bất kể thế nào nói, Ma Quỷ Thành có thể là có thêm một gã 14 cấp tử linh, hai gã 13 cấp tử linh tọa chấn. Thế nhưng mà tại thời khắc này, rõ ràng có người ra tay hủy diệt rồi cả tòa Ma Quỷ Điện, điều này nói rõ ra tay hủy diệt Ma Quỷ Điện người, căn bản không có đem Ma Quỷ Thành cường giả để vào mắt. Lúc trước ly khai Ma Quỷ Phong, Liếu Hàn cùng Liêu Thu hai người cũng không trở về đến Ma Quỷ Thành, cho nên hiện tại toàn bộ Ma Quỷ nội thành chỉ có lấy Liêu Phong một người tỏa trấn mà thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo Ma Quỷ Điện bị hủy, từ bên trong bắn ra không mấy đạo thân ảnh, trong đó liền kể cả Ma Quỷ Thành thành chủ Liêu Nghiêm. Sấm mặt đã âm trầm tới cực điểm, ma quỷ điện bị hủy, từ đầu tới đuôi, Liễu Phong đều không có cảm nhận được rốt cuộc là ai ra tay hủy diệt rồi ma quỷ thành. "Truyền ta chi lệnh, từ hôm nay trở đi, ma quỷ cửa thành đóng chặt, không được bất luận kẻ nào ra vào." "Vâng." "Nhất định là hắn." "Là ai?" Diệp Thiên. Liêu Phong nói ra hai chữ này thời điểm, thanh âm tràn đầy vẻ băng lãnh, trên người bộc phát ra một cỗ cường đại sát khí, cho dù là người một nhà, cũng có thể theo trước mắt người này đại hán trên người cảm nhận được một vị khủng bố khí tức áp. Trăm mét bên ngoài, trong đám người Nhìn phía xa bị hủy ma quỷ điện, Diệp Thiên cùng hổ bá vương cảm giác được vô cùng sảng khoái, ra tay bị phá hủy ma quỷ điện chính là Tiểu Hắc, vốn chuyện này hổ bá vương chuẩn bị làm một mình, thế nhưng mà Tiểu Hắc bất kể như thế nào đều muốn đích thân ra tay, cuối cùng nhất không có cách nào, hổ bá vương chỉ có thể đem cái này chuyện tốt giao cho Tiểu Hắc. Tu Vi Đạt tới thú thánh đại viên mãn chi cảnh về sau, Tiểu Hắc kiểu chuyển long thần quyết cũng tu luyện đến thứ 8 chuyển, có thể nói như vậy, vũ thần phía dưới, Tiểu Hắc trên cơ bản có thể có thể nói vô địch tồn tại co như là vũ thần cấp bậc siêu cấp cường giả muốn đánh chết tiểu hắc, có thể chỉ sợ cũng một kiện không chuyện dễ dàng, cho nên khi lúc tiểu hắc đi vào ma quỷ điện, một chiêu phía dưới liền triệt để bị phá hủy cả tòa đại điện. Sinh sống vô số năm, sở hữu tất cả tử vong không gian tử linh, không có một cái nào tử linh cho rằng có người dám bị phá hủy năm đại quỷ thành thành điện, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tiểu hắc bị phá hủy ma quỷ điện, Liêu Phong còn chưa kịp phản ứng, tiểu hắc sớm đã viễn độn mà đi. Tiểu hắc quá độc ác. Đích thật là, vốn nếu như ta ra tay, tối đa đem vĩnh một phát ma quỷ điện, nhưng là bây giờ, cả tòa đại điện bị trở thành mảnh vỡ. Không biết Liễu Phong hiện tại như cảm tưởng gì. Bà Vương, nếu như ta và ngươi liên thủ, có nắm chắc đem Liễu Phong đánh chết sao? Có, chỉ cần đưa hắn vây khốn, đơn một mình ta có thể đưa hắn đơn giản đánh chết. Từ khi hổ Bá Vương tu vi đạt tới 13 cấp hạ vị thú thần chi cảnh về sau, chân thật thực lực đã tương đương với một gã tu vi đạt tới nhị tinh vũ thần cực giả, mà Liễu Phong, nhưng chỉ là một gã tương đương với nhất tinh vũ thần cực giả. Một gã nhị tinh vũ thần muốn đánh chết một gã nhất tinh vũ thần cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn, thực tế hội Vương bên người còn có Diệp Thiên cùng Tiểu Hắc. Khẽ gật đầu, đối với Liễu Hàn, Diệp Tiên coi như là như muốn đánh chết, chỉ sợ cũng không có thực lực kia, thế nhưng mà đối với Liêu Thuynh Nghệ, hắn nhưng lại có vô cùng tự tin. Sau đó đợi đến lúc Tiểu hát trở về, hai người mới chậm chạp ly khai Ma Quỷ Thành, tuy nhiên giờ khắc này Ma Quỷ Thành đã đóng chặt cửa thành, thế nhưng mà đối với Diệp Thiên ba người, muốn rời khỏi Ma Quỷ Thành quả thực dễ như trở bàn tay. Ma Quỷ Thành trăm mét bên ngoài một chỗ tiểu sân cốc, Diệp Thiên đem Tứ Đại Thần Kiếm lấy ra, rất nhanh bố kế tiếp loại nhỏ bốn tuyệt kiếm trận, bốn tuyệt kiếm trận không ngừng hấp thu linh hồn chi lực, giờ khắc này uy lực nếu so với Diệp vừa mới đạt được bốn tuyệt kiếm trận thời điểm cường lớn hơn một chút. Vốn Diệp Tiên còn muốn bố trí xuống vạn ma chu thần trận, có thể là dựa theo Hổ Bá Vương Tuyết Pháp, một gã 13 cấp tử linh, hơn nữa hay vẫn là tương đương với một gã nhất tinh vũ thần tử linh, căn bản không cần phải vạn ma chu thần trận, có bốn tuyệt kiếm trận tạm thời vây khốn Liêu Phong sẽ sẽ đến. Bố trí xuống bốn tuyệt kiếm trận, Diệp Tiên lập tức nói ra, hai người các ngươi ở lại kiếm trận ở trong, chờ ta đem Liêu Phong dẫn đến nơi đây. Hay vẫn là ta đi thôi. Không cần, ta có năm chắc. Diệp Tiên minh bạch Hổ Bá Vương là lo lắng chính mình, dù sao hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ tổ chi cảnh, cùng một gã vũ thần ở giữa chiến lực, hay vẫn là vô cùng cực lớn đấy. Có thể là có thêm đan điền không gian hắn, há lại sẽ quan tâm một gã vũ thần, tuy nhiên dùng Diệp Thiên thực lực hôm nay còn không cách nào chiến thắng một gã vũ thần, nhưng là muốn muốn theo một gã vũ thần trong tay thoát đi lại không là rất khó. Ma Quỷ Nội Thành. Hôm nay Ma Quỷ Thành quả thực tiểu là lòng người bàng hoàng, dù sao một ngày trước khi Ma Quỷ Điện bị người bị phá hủy, thành chủ Liễu Nghiêm đại phát lộ đình, khắp nơi mượn bắt thích khách danh nghĩa trắng trợn bắt nội thành cường giả. Tuy nhiên mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, đã dám bị phá hủy Ma Quỷ Điện, như vậy người kia tiểu căn bản không sợ Ma Quỷ Điện người, tuy nhiên lại không ai dám nói ra trải qua một ngày một đêm sửa gấp, hôm nay ma quỷ điện chỉ là đã có một thứ đại khái hình dáng, cùng lúc trước cháng lệ ma quỷ điện tương so sánh, quả thực tiểu là một trời một vực chênh lệch. Đọc chuyện với đại điện ở trong, chỉ có cái này Liêu Phong cùng Liễu Nghiêm hai người, hôm nay ma quỷ thành, Liêu Phong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, dù sao Liễu Hàn cùng Liêu Thu hôm nay không tại ma quỷ thành. Còn không có có tin tức sao? Liêu Phong vẻ mặt vẻ âm trầm, khoảng cách ma quỷ điện bị hủy đã qua một ngày một đêm, thế nhưng mà vẫn không có tìm được Diệp Thiên là bất luận cái cái gì hạ lạc, hạ xuống. Cuối cùng thật sự không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể ra tay bắt lấy vài tên cựu cấp tự linh làm kẻ chết hay. Dù sao Ma Quỷ Điện bị hủy, Ma Quỷ Thành thanh danh sớm đã rớt xuống ngàn trượng, hiện tại liền người tới bóng dáng đều không có tìm được, Ma Quỷ Thành chẳng phải là muốn để tiếng xấu muôn đời. Vì giữ lại Ma Quỷ Thành cuối cùng một tia danh vọng, Liêu Phong cuối cùng bất đắc dĩ hạ lệnh bắt vài tên cựu cấp tử linh, đối ngoại tuyên bố tiểu là bị phá hủy Ma Quỷ Điện người đã bắt lấy. Nhẹ nhàng lắc đầu, Liêu Nghiêm cũng là vẻ mặt khó coi, nói ra, ta đã đem nội thành sở hữu tất cả cường giả toàn bộ phái ra, thế nhưng mà y nguyên không có tin tức gì. Diệp Tiên có phải hay không sớm đã đã đi ra ma quỷ thành. Rất có thể, bất quá bất kể như thế nào, chúng ta đều phải bắt được Diệp Tiên, chuyến mệnh lệnh của ta xuống dưới, nếu như tử vong không gian là bất luận cái cái gì người, chỉ cần có Diệp Thiên tin tức, như vậy liền cũng tìm được một kiện thần khí. Nghe được Liễu Phong lời mà nói, Liêu Nghiêm lập tức cả kinh, có chút không xác thực tốt nhất ở định mà hỏi, vì một cái Diệp Tiên trả giá một kiện thần khí đáng giá sao? Đáng giá? Nếu như chúng ta không thể đánh chết Diệp Thiên lời mà nói, như vậy ngày sau ma quỷ không chỉ nói trở thành tử vong không gian đệ nhất đại quỷ thành co như là năm đại quỷ thành địa vị có thể hay không giữ được đều là một vấn đề. ĐS chương 1 đưa đến, đã chậm, có chút việc, cái này thứ hai thượng rất bận, đều là buổi chiều đổi mới, bất quá mọi người yên tâm, ta nói 3 ngày đổi mới 10 chương, tựu nhất định sẽ đổi mới, đây là chương 7. Chương 677, hàng ổ đều giữ không được. Chương 677, hàng ổ đều giữ không được, Liễu Nghiêm không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì, dù sao cùng toàn bộ ma quỷ thành danh vọng so, một kiện thần khí hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Đem làm Liễu Nghiêm sau khi rời khỏi, Diệp Thiên thân hình liền xuất hiện tại đại điện ở trong, thanh âm nói: thật sự là không nghĩ tới, ngươi đã có thể còn sống theo Ma Quỷ Phong ly khai. Chứng kiến dị thiên, Liễu Phong đột nhiên ngẩng mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng chi tình, theo rồi nói ra, ngươi một cái nho nhỏ thập cấp tử linh, rõ ràng cũng có thể theo Ma Quỷ Phong đi ra, quả nhiên là may mắn vô cùng. Vài ngày trước, Ma Quỷ Phong đánh một trận xong, ngoại trừ tu vi mười lần tên thần vương bên ngoài, có thể còn sống ly khai Ma Quỷ Phong tử linh, tu vi thấp nhất cũng đạt tới 12 cấp tự linh. Về phân cấp 11 tự linh phía dưới, toàn bộ vẫn lạc tại Ma Quỷ Phong nội, cái này hay vẫn là tử vong không gian 8 14 cấp tự linh toàn lực che chở những này tự linh nguyên nhân. Nếu không tiến vào Ma Quỷ Phong Tử Linh, chỉ sợ một cái cũng không có ly khai Ma Quỷ Phong. Diệp Thiên Tu Vi chỉ là vừa vừa đặt tới võ tổ định phong chi cảnh, dựa theo tử vong không gian thực lực phân chia, hắn tối đa có thể xem như một gã thập cấp tử linh, tại năm đại quỷ thành bên trong, cũng không tính là người mạnh nhất. Vốn Liêu Phong cho rằng Diệp Thiên sớm đã chết tại Ma Quỷ Phong, thế nhưng mà không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác một ngày trước Ma Quỷ Điện bị hủy là Diệp Thiên gây nên. Một ngày một đêm, Liêu Phong một mực không dám xác định trong lòng mình suy nghĩ, thế nhưng mà thẳng đến Thiếu Niên ở trước mắt xuất hiện, Liêu Phong rốt xác định, một ngày trước hủy diệt Ma Quỷ Điện người, tự là trước mắt Thiếu Niên mặc áo đen. Vương Nghị tới chính mình ma quỷ điện bị hủy thành như vậy, liều Phong trong nội tâm cái kia hận, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết làm như thế nào hướng lao tổ tông bàn giao, nhắn nhủ, dù sao lão tổ tông trước khi rời đi, đem chọn cái ma quỷ thành giao cho hắn. Ma quỷ điện sự tình là ngươi làm hay sao? Vâng. Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, dù sao hắn cùng với ma quỷ thành tầm đó sớm đã không chết không lất, có thừa nhận hay không kết quả cũng giống nhau. Nếu như không có hổ bá vương, Diệp Thiên căn bản sẽ không dễ dàng giao thiệp với ma quỷ thành, bất kể thế nào nói, trước mắt đại hán đều là một gã 13 cấp tử linh, dùng hắn thực lực bây giờ mà nói Còn căn bản không phải một gã vũ thần đối thủ. Thế nhưng mà hôm nay đã có Hổ Bá Vương cái này chỉ cừu ú ám ma hổ nhất tộc cường giả, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, trừ phi gặp được ba sao vũ thần chi cường giả, nếu không hắn cũng có thể đem hắn đánh chết. Tốt, rất tốt. Rất tốt hai chữ vừa mới nói ra miệng, Liêu Phong thân ảnh lập tức bắn về phía Diệp Tiên, tốc độ cực nhanh, quả thực ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng mà sớm có chuẩn bị Diệp Tiên, há lại sẽ lại để cho hắn tự kiệt được. Trực tiếp trốn đan điền trong không gian, Liêu lập tức thất bại, Trận mắt há hốc mồm nhìn mình một kích thất bại, thật sự khó có thể tưởng tượng, một gã nho nhỏ thấp cấp tử linh Vì cái gì có thể tránh thoát hắn một kích? Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Trái tim đen đú ám T S Z U I E N C U A T U I N E T lần đầu tiên trong đời, Liêu Phong hoài nghi thực lực của mình có phải hay không có chỗ thoái hóa rồi, dù sao tại trước kia, thập cấp tử linh trong mắt hắn cùng với một chỉ con sâu cái kiến không sai biệt nhiều. Không chỉ nói ra tay một kích, coi như là một ánh mắt, cũng có thể đơn giản đánh chết một gã thập cấp tử linh, thế nhưng mà ngay tại vừa mới, hắn một kích mạnh nhất rõ ràng bị thiếu niên đơn giản trốn đi qua. Đại lục một trong thẳng có một câu Vũ thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến, truyền thuyết chỉ cần vũ thần một ánh mắt, có thể nhẹ nhõm đánh chết một gã võ thánh phía dưới là bất luận cái cái gì võ giả. Trước kia Diệp Thiên cũng chưa từng có hoài nghi tới những lời này hằng nghĩa, dù sao nắm giữ thế giới ý chí vũ thần hoàn toàn chính xác cường đại vô cùng. Thế nhưng mà lại liên tiếp tiếp xúc vũ thần dưới tình huống, Diệp Thiên rốt cục nhận rõ một sự thật, vũ thần tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là muốn dùng ánh mắt đánh chết võ giả, quả thực tựu là một kiện rất không có khả năng sự tình. Cũng là tại thời khắc này, Diệp Thiên cũng rốt cục cảm nhận được, vũ thần ở cái thế giới này tuy nhiên cường đại vô cùng, Nhưng lạp xa sa không có đạt tới cái loại nơi không cách nào chống cự tình trạng. Xuất hiện lần nữa tại đại điện ở trong, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt xem thường, thanh âm càng là chào phúng nói, 14 cấp tự linh, người không biết còn tưởng rằng ngươi là một tên phế nhân, quả nhiên là cho ma quỷ thành mất mặt xấu hổ. Người muốn chết. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Liễu Phong giống như là một cái bị lập tức kiếp nổ quả bùm, một khi muốn nổ tung lên, uy thế quả thực thế không thể đỡ, vừa mới thân thiện hữu hảo, sửa tốt, ma quỷ điện, theo Liễu Phong thân cường đại khí tức mang tất cả, trực tiếp lần nữa bước một ngày trước theo gót. Có bản lĩnh chúng ta thành bên ngoài một trận chiến. Đánh thì đánh đem làm ta trả lẽ lại sợ ngươi. Giờ khác này Liễu Phong đã bị triệt để chọc giận, không chỉ nói đi thành bên ngoài một trận chiến, coi như là ly khai tử vong không gian chỉ sợ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Liễu Phong không có lại ra tay, hai người một trước một sau rất nhanh ly khai phế tích ma quỷ điện, hướng phía thành bên ngoài mà đi, mà vừa vừa rời đi, Liễu Phong liền phân phó sở hữu tất cả không cho phép đi theo. Nhìn xem lần nữa trở thành một mảnh phế tích ma quỷ điện, ma quỷ thành thành chủ Liễu Nghiêm, quả thực đã bó tay rồi, chừng nào thì bắt đầu, ma quỷ thành rõ ràng liền hang ổ của mình đều khó giữ được ở một gã là kiếm tổ Đỉnh Phong, một gã 13 cấp tự linh. Hai người tốc độ cực nhanh quả thực tiểu là không thể tưởng tượng, chỉ là vài phút thời gian, hai người liền ra Ma Quỷ Thành. Không có bất kỳ dừng lại, Diệp Thiên trực tiếp tiến vào Sơn Cốc Nội, mà Liêu Phong cũng không có dừng lại, đi theo Diệp Thiên tiến nhập trong sân cốc, chỉ là trong ngáy mắt, bốn tuyệt kiếm trận lập tức khởi động. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dùng hiện tại bốn tuyệt kiếm trận uy lực, căn bản không có khả năng vây khốn một gã Vũ Thần cấp bậc cường giả, trừ phi hắn tu vi có thể đạt tới kiếm thánh cảnh. Thế gian thật đúng là có ngu như vậy bề. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình đại hán, tiểu hắc mặt tràn đầy xem thường chi tình, nghe được chuyện đó, Hổ Bá Vương đồng ý nhẹ gật đầu, nói ra: cứ như vậy bê đổi mau giết, xem cựu sinh khí, hai người các ngươi một chết. Nghe tiểu Hắc cùng hổ Bá Vương châm chọc khiêu khích, Liêu Phong quả thực sắp khí phát nổ, không mấy năm qua, còn không ai dám như thế đối với hắn nói chuyện, dù sao một gã 14 cấp tử linh uy nghiêm là không thể đơn giản mạo phạm đấy. Chúng ta muốn chết. Thật sự là sắp chết đến nơi đều không biết, bà Vương, ra tay. Khẽ gật đầu, chỉ là trong ngáy mắt, hổ Bá Vương thân bộ phát ra một cổ cường đại khí thức, cảm thụ được cổ hơi thở này, Liêu Phong sắc lập tức biến, hoảng sợ nói, hạ vị thần. Hạ vị thần, tuyệt đối là vô cùng khủng bố tồn tại, Liêu Phong trong nội tâm rất rõ ràng. Hắn tuy nhiên là 14 cấp tử linh, thế nhưng mà bản thân thực lực nhưng chỉ là tương đương với nhất tinh vũ thần chi cảnh, cho dù trước mắt đại hắn là một gã mới vào hạ vị thần thú, như vậy cũng tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng đối kháng đấy. Tại thời khắc này, Liễu Phong rốt cục thanh thỉnh vài phần, tu vi có thể đạt tới 14 cấp tử linh chi cảnh, Liễu Phong bản thân cũng không phải là cái gì ngu muội chi nhân, chỉ là trong nháy mắt, Liễu Phong cũng đã minh bạch, Diệp Tiên rất có thể là cố ý ấn hắn ra ma quỷ thành, tiến vào sơn cốc nội đấy. Chương 2 đưa đến, thì ra là chương 8, chương sau sau đó đưa đến. Chương 678, ngươi có ý kiến? Chương 678 ngươi có ý kiến. Đối phương có một gã hạ vị tu thần, hoàn toàn vượt quá Liễu Phong ngoài ý liệu. Chỉ là trong ngay mắt, Liêu Phong liền có thoái ý, thế nhưng mà thật vất vả dẫn hắn tiến vào sơn cốc, Diệp Thiên lại há có thể đơn giản phóng hắn ly khai. Hổ Ba Vương trên người lập tức bộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức, rất nhanh hướng phía phía trước vào tới, mà Tiểu Hách chỉ là cười cười, liền rời đi tại chỗ. Vốn là có lấy thoái ý, cho nên đối với Hổ Bá Vương công kích, Liễu Phong căn bản không có một tia ngăn cản, rất nhanh hướng phía cốc bên ngoài tối lui. Nhưng khi Liễu Phong đổ lên cốc bên ngoài biên giới lúc, tứ lại khủng bố kiếm khí lập tức mà lên, trực tiếp đưa hắn chô lần, phiền, chào. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, tuy nhiên bốn cổ kiếm khí uy lực vô cùng, thế nhưng mà đối với một gã 14 cấp tử linh mà nói, tứ đại kiếm khí còn thì không cách nào tổn thương hắn mảy may. Bất quá Diệp Thiên bốn tuyệt kiếm trận vốn cũng không phải là vì đánh chết Liêu Phong mà thiết, chỉ là vì đem Liêu Phong tạm thời vây khốn mà thôi, dù sao có Hổ Bá Vương, Liêu Phong cho dù có thông thiên thực lực cũng mơ tưởng thoát đi đi ra ngoài. Chỉ là ngắn ngủi trong mấy mắt, Hổ Bá Vương liền đã đi tới Liêu Phong bên người, trên mặt toát ra một tia cười lạnh, sau đó Hổ Bá Vương trực tiếp biến ảo thành phàm thể, cường đại khí tức trực tiếp luân đợi cả toàn núi cốc. Một đạo chu thần kiếm khí tới. Trực tiếp đã rơi vào Liêu Phong trên người, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt vô cùng, nếu như không phải cường đại cái lồng khí hộ thân, coi như là đạo này chu thần kiếm khí, cũng đã đủ để đánh chết Liêu Phong rồi. Thật sự là thật không ngờ, người cư nhiên như thế hèn hạ vô sỉ, sau lưng đánh lén người tính toán cái gì anh hùng hào hán? Chỉ cần có thể đánh chết người, coi như là đánh lén thì như thế nào? Bà Vương, chúng ta không có thời gian rồi, ta cảm giác được lưỡng cổ kinh khủng khí tức đang theo lấy chúng ta mà đến. Sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng, bởi vì Diệp Tiên đã cảm giác được, xa xa đang có lấy hai cô cường đại khí tức hướng phía đến, không cần nhiều đoán. Hắn cũng biết đến hai người là ai. Nghe được chuyện đó, Hồ Bá Vương sắc mặt cũng là biến đổi, bất kể thế nào nói, dùng hắn thực lực hôm nay, còn căn bản không phải một gã 14 cấp tử linh đối thủ. Vừa mới hổ Bá Vương hoàn toàn chính xác một mực không có suất toàn lực, dù sao có Diệp Thiên bốn tuyệt kiếm trận, hắn căn bản không cần lo lắng Liêu Phong theo kiếm trận nội thoát đi đi ra ngoài, thế nhưng mà giờ khắc này lại không giống với lúc trước. Vài phút về sau, ba người xem lấy thi thể trên đất, cả tòa trong cốc tràn ngập một tia khủng bố khí tức. Chúng ta là không phải còn chặn đánh Liêu Thu rời đi từ không gian. Không cần, có Liêu Hàn, chúng ta căn bản không có khả năng lại ra tay, một ngày nào đó Ta còn có thể tiến vào tử vong không gian, đến lúc đó coi như là liễu hẳn, ta cũng sẽ đích thân ra tay đem hắn đánh chết. Đối với Diệp Thiên quyết định, bất kể là tiểu Hắc hay vẫn là hổ bá vương, hai người đều không có bất kỳ phản đối, sau đó ba người rất nhanh ly khai Sơn Cốc, hướng phía xa Sa Thông đạo mà đi. Diệp Thiên ba người vừa vừa rời đi, trong Sơn Cốc liền xuất hiện hai người, chính là ma quỷ thành hai đại siêu cấp cường giả, 14 cấp tử linh liễu hàn cùng 13 cấp tử linh liễu thu. Diệp Thiên trước khi đi chi tế, cũng không có mang đi phong thi thể, cho nên liễu hàn hai người tới trong cốc thời điểm Liêu Phong thi thể lặng lặng bày ở trong sân cốc, toàn bộ thi thể trên người còn tản ra một tia nhiệt khí. Lao tổ tông, không cần phải nói rồi, có thể đánh chết Liêu Phong người, tu vi có lẽ tại 14 cấp tử linh đỉnh phong chi cảnh, chúng ta trở về." Phiêu Miểu uyên phụ cấm địa bên ngoài, Diệp Thiên trên người trọng thưng nói, bên trong căn bản không phải cái gì thú thần, mà là một chỉ thượng vị thú thần. "Đi ra thông đạo cấm địa." Tiểu ma nữ sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, bất quá khi nàng chứng kiến Diệp Thiên thương thế trên người lúc, cũng không có trước tiên phát tác. Rõ ràng là một chỉ hạ vị thú thần, tại sao có thể là một chỉ thượng vị thú thần, ngươi có phải hay không lại gạt ta? Ta như thế nào hội lựa ngươi, nếu như không phải ta có một ít bổn sự, nói không chừng sớm được cái kia thần long giết. Nhìn vẻ mặt đau đớn dị thiên, không biết vì cái gì, tiểu ma nữ trong nội tâm luôn cảm giác được một tia không đúng, thế nhưng mà là lạ ở chỗ nào, nàng lại lại không nói ra được. Đi thôi, thật không biết ngươi là như thế nào làm, không có được thần long huyết dịch, rõ ràng còn ngây người nhiều ngày như vậy. Nói xong tiểu ma nữ dẫn đầu đã đi ra cấm địa, trở lại trước kia Diệp Thiên chỗ ở, tiểu ma nữ thanh âm có chút không vui nói, ngươi trước dưỡng bệnh, căn loại, đợi qua mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. À. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ thiếu niên, Tiểu ma nữ trên mặt lập tức biến thành một đầu hắc tuyến, hỏi: "Như thế nào? Ngươi có ý kiến?" "Không có, có thể làm cho San San tiểu thư đến xem ta, là ta thiên đại vinh hạnh." "Ừ, nghe xong Diệp Thiên giải thích, tiểu ma nữ sắc mặt mới hơi chút chuyển nhiều, sau đó liền rời đi." Tiểu ma nữ vừa vừa rời đi, Lăng Lao xuất hiện tại Diệp Thiên bên người, nhìn xem đã biến mất tiểu ma nữ, lăng trên mặt đầy tràn ngập khắc thường mà hỏi: "Các ngươi đi chỗ nào rồi hả?" Cái này tiểu ma nữ không cho nói. "Cho dù ngươi không nói ta cũng biết, chỉ muốn nhìn thương thế trên người, nàng nhất định mang ngươi đi ma đi à nha." "Ma huyễn cốc?" Nghe được cái chỗ này, Diệp Thiên trong nội tâm có một tia kinh ngạc, bất quá trên mặt lại không có chút nào khác thường, cũng không nói thêm gì, cái này lăng lão thì càng thêm xác định chính mình cho suy đoán. Tiểu Hưng Đệ, cũng không biết là vận may của ngươi hay vẫn là vận rủi, tối đa không xuất ra ba ngày, tiểu ma nữ còn sẽ tìm đến ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Sau khi nói xong, lăng lão liền rời đi, nghe xong lăng lão lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không biết là cái gì thư vị, lần này tiến vào thánh địa, bạn là vì một ít chuyện trọng yếu, có thể là vừa vận đã đến còn không, có có 3 ngày, liền bị cái này tiểu ma nữ cưỡng ép mang đến cấm địa, bây giờ nghe lăng lão ý tứ, tiểu ma nữ tối đa 3 ngày sẽ gặp lại đến tìm hắn. Tiến vào ba đại thánh địa, thời gian tu luyện tối đa chỉ có một năm thời gian, một năm về sau, nếu như hắn không thể tiến vào ba đại thánh địa, như vậy chỉ có ly khai thánh địa cái này một con đường. Cho nên trong vòng một năm, chính mình nhất định phải đem tu vi tận khả năng đề thăng, nhưng là bây giờ đã có tiểu ma nữ, hắn coi như là muốn an tâm tu luyện cũng rất không có khả năng. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên chính mình động thủ một lần nữa kiến tạo một chỗ đơn sơ nhà cỏ, lúc trước tiểu ma nữ vì truy đuổi linh thú, không cẩn thận đem phòng của hắn phòng bị phá hủy. Bất kể thế nào nói, chính mình còn muốn tại ba đại thánh địa tốt nhất ngây ngốc một năm lâu, nếu như không có một chỗ cho ở thật sự không được, bất quá tu vi đặt cho tới bây giờ cảnh giới, đối với ngoại vật Diệp Thiên đã không phải là quá quan tâm. Tính toán tại trong Tộc đều, Diệp Thiên trong cơ thể tứ đại kiếm khí rất nhanh vận chuyển, cho đến giờ phút này, lòng của hắn cấp chậm chạp không hẳn lâm, tu vi càng thì không cách nào đột phá tay cơ xem thủ đả, đặt tới kiếm hoàng chi cảnh. Kiếm tổ chi cảnh cùng kiếm hoàng chi cảnh mặc dù chỉ là một cái cảnh giới chi chênh lệch, thế nhưng mà cả hai ở giữa chênh lệch nhưng lại một trời một vực, một gã nhất tinh kiếm hoàng muốn đánh chết một gã kiếm tổ lĩnh phong, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. DOS, nội dung cốt truyện gặp được một ít cổ trai, đêm nay ta muốn hảo hảo suy nghĩ thoáng một phát, hôm nay thiếu nợ ở dưới ba trường, ngày mai bổ sung, mọi người thứ lỗi. Chương 679, ấn ký linh thú kỹ năng. Chương 679, ấn ký linh thú kỹ năng một ngày một đêm thời gian, Diệp Thiên Ý nguyên không cách nào đột phá kiếm tổ chi cảnh, đặt tới rất cao một cấp kiếm hoàng chi cảnh. Cái này có thể triệt để phiền muộn hư mất giật tiền, từ khi tu vi đạt tới kiếm tổ đỉnh phong chi cảnh về sau, lòng của hắn cướp chậm chậm chưa từng hà lâm, thậm chí liền một tia cảm ứng đều không có. Có đôi khi Diệp Tiên thậm chí hoài nghi, có phải hay không phải thức tỉnh linh hồn mới có thể cảm ứng được tâm cước, bằng không dùng tốc độ tu luyện của hắn, kiếm hoàn chi cảnh có lẽ sớm đã đã đến. Sáng sớm ngày thứ hai, tu luyện một ngày một đêm Diệp Thiên không có lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, mà là đi ra thuộc về mình nhà tranh, dù sao một mặt tu luyện căn bản không phải biệt pháp. Mộng ảo tím lâm minh mông, khắp nơi đều là tràn đầy tiên cuốn chi khí, linh khí trong thiên địa nếu so với bên ngoài mạnh hơn rất nhiều lần, tại mộng ảo tím lâm tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới tu luyện ngày. Đã tới phiêu tiên, tiểu ma nữ cùng lăng bên ngoài, Tự không còn có bái kiến người thứ ba hơn nữa hắn cũng không thể đơn giản lì khai mộng ảo tím lông người đi ra vừa vừa rời đi nhà tranh không lâu tiểu ma nữ liền xuất hiện tại nhà tranh trước mặt xem lên trước mặt tuyệt thế thiếu nữ Diệp thiên trong nội tâm cũng có bất đắc dĩ Tuy nhiên lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý bất kể thế nào nói tiểu ma nữ phụ thân đều là phiêu miểu viễn phụ thánh chủ tại toàn bộ ba đại thánh địa ở trong còn thực không người nào dám đơn giản chọc giận thiếu nữ trước mắt Tuy nhiên trong lòng có một vạn cái không muốn phản ứng thiếu nữ trước mắt thế nhưng mà diệp tiên lại không có chút nào đích phương pháp xử lýkhẽ ở đầu nói ra sao người lại tới đây ta vì cái gì không thể tới." Tiểu ma nữ trả lời trực tiếp đem Diệp Thiên làm cho á khẩu không trả lời được, cho tới bây giờ, Diệp Thiên rốt cục minh bạch một sự kiện, cùng thiếu nữ trước mắt căn bản không có cái gì đạo lý có thể giảng. "Tốt rồi, không muốn xấu mi khổ kiểm, hôm nay bổn tiểu thư mang ngươi đi một cái nơi tốt, như thế nào?" Ma Huyễn Cốc. Chỉ là trong mấy mắt, Diệp Thiên liền nghĩ tới một ngày trước, lăng lão nói cho hắn biết Ma Huyễn Cốc, dựa theo lăng lão trong lời nói ý tứ, tiểu ma nữ thích nhất dẫn người đi Ma rồi. Nghe được Diệp Thiên trả lời, tiểu ma nữ trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức biến thành một ngày tuyến. Thanh em không vui hỏi, có phải hay không lăng lão nói cho ngươi? Chỉ cần nghe được tiểu ma nữ trả lời, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, một ngày trước khi, lăng lão nói cho hắn biết ma huyến cốc đúng vậy. Ừ, ta chính là mang ngươi đi ma huyến cốc làm sao vậy, đi thôi. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, lại không giải quyết tiểu ma nữ trước khi, hắn mơ tưởng yên tĩnh tu luyện, không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, nào dám không tối đầu. Hai người một trước một sau rất nhanh hướng phía Mộng ảo tím lâm ở chỗ sâu trong núi đi, Diệp Tiên phát hiện, lần này tiểu ma nữ dẫn hắn trố đi địa phương, đi cấm địa phương hướng hoàn toàn trái lại. Tiểu ma nữ tu vi đã đạt đến võ hoàng chi cảnh, mặc dù chỉ là nhất tinh võ hoàng chi cảnh, tuy nhiên lại nếu so với Diệp Tiên tu vi cao hơn một cấp, tốc độ phía trên cũng là nhanh vô cùng. Một tòa cự đại thâm cốc, tứ phía núi vây quanh. Cả tòa thâm cốc trên chín tầng trời toàn bộ vần quanh lấy một kia nhạt màu đen khí tơ, nhìn từ đằng xa đi lên, quả là ma thế, trách được gọi là ma, ma địa Lượng tên thiếu niên tất cả đều là Vũ Vương chi cảnh, cái này trên đại lục coi như là một phương cường giả. Thế nhưng mà tại Phiêu Miểu Huyễn Cốc, hai gã Vũ Vương rõ ràng chỉ có thể thủ vệ, coi như là Diệp Tiên, cũng nho nhỏ rung động thoáng một phát, trông thấy tiểu ma nữ, hai gã Võ Vương thiếu năm trên mặt nhịn không được toát ra một tia hại. Đại tiểu thư, ta muốn đi vào Ma Huyễn Cốc. Đại tiểu thư tiến vào Ma Huyễn Cốc đương nhiên không có vấn đề, chỉ là người này, như thế nào? Nghe được lượng tên thiếu niên không muốn lại để cho Diệp Tiên tiến vào Ma cốc, tiểu ma nữ sắc lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Hai đạo khủng bố khí tức trực tiếp áp hướng lượng tên thiếu niên, võ hoàng uy áp như thế nào hai gã vũ vương đủ khả năng chống cự ở đấy. Lượng tên thiếu niên sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt vô cùng, cũng may tiểu ma nữ chỉ là muốn yếu lực trừng phạt thoáng một phát hai người, bằng không dùng võ hoàng uy áp, chỉ sợ không dùng được trong mấy mắt thì có thể làm cho hai người thất khiếu chảy máu mà chết. Đại tiểu thư, ma huyễn quốc không cho phép ngoại nhân tiến vào, nếu như người này đi bảo, ta sợ không cách nào hướng thánh chủ bàn đao, nhắn ừ, có chuyện gì tự do ta hướng phụ thân nói rõ, các ngươi chạy đường, đường nếu không coi chừng ta đối với các ngươi không khách khí. Trong đó một tên thiếu niên còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại bị một gã khác thiếu niên trô cản trở, nói ra, đại tiểu thư mời đến. Đi thôi. Sau đó tiểu ma nữ lôi kéo diệp thiên rất nhanh theo lối vào tiến vào thầm cốc nội, thẳng đến hai người biến mất không thấy gì nữa, áo lam thiếu niên mới hỏi nói, ngươi vì cái gì phóng người nọ đi vào, đến lúc đó thánh chủ biết rõ, chúng ta có thể thì phiền thoái. Chuyện của tui đốt nét ngươi ở nơi này nhìn xem, ta đi bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Ma huyến gốc, mờ mịn huyến phủ một chỗ thánh địa, được vinh dự có thể tại ma huyễn trong cốc linh thú trên người, ấn ký linh thú cường đại kỹ năng. Nói thí dụ như, ma huyễn trong cốc có một chỉ thập cấp cự long, cự long bản thân có hạng nhất phun lửa kỹ năng, nếu có người có thể đem cự lòng trên người phun lửa kỹ năng ấn ký tại trên người mình, như vậy như vậy võ giả bản thân cũng đã có được toàn bộ kỹ năng. Có thể là cả mợ mị viễn phủ nội, có thể thành công ấn ký thành linh thú kỹ năng người, quả thực ít càng thêm ít, hơn nữa không là thực lực của người cao, người có thể ấn ký linh thú kỹ năng thành công. Bất quá tiểu ma nữ trời sinh tựa đó có ý, qua nhiều năm như vậy, rõ ràng thành công ấn ký hai đại linh thú kỹ năng. Có thể nói toàn bộ mờ mị chuyến phụ ấn ký linh thú kỹ năng nhất nhiều người. Nghe xong tiểu ma nữ tự thuật, Diệp Tiên trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cồn, hắn không cách nào tưởng tượng, tại nơi này trên thế gian, rõ ràng vẫn tồn tại như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Linh thú trời sinh so nhân loại cường đại, coi như là ngang cấp dưới tình huống, linh thú cũng nhất định sẽ nhân loại võ giả cường lớn hơn một chút, mà có chút linh thú trên người một ít kỹ năng, càng là uy lực vô cùng. Nếu có võ giả có thể đem linh thú trên người kỹ năng học hội, như vậy linh thú đối với nhân loại mà nói, ngoại trừ thân thể lực phòng ngự bên ngoài, không còn có bất luận cái gì ưu thế. Cho tới bây giờ Diệp Thiên đối với tiểu ma nữ mang chính mình đến đây ma huyễn cốc quả thực vô cùng đẳng cấp, dù sao nếu như có thể theo cường đại linh thú trên người ấn ký cường đại kỹ năng, như vậy thực lực của hắn cũng nhất định sẽ nâng cao một bước. Dựa theo tiểu ma nữ tự thuật, toàn bộ ma huyễn trong cốc linh thú nhiều máy tính tìm hiểu thủ đã như lông châu, coi như là 11 cấp 2 linh thú cũng số lượng cũng không ít, trong đó càng là có thêm cự long nhất tộc, bất quá lại không phải cái gì hắc long cùng ngũ trảo kim long, mà là cự long nhất tộc thấp nhất các loại, đợi cự long, hửu long, lục long các loại, có thể phải biết rằng, coi như là hửu long, lục long nhất tộc, với tư cách cự long nhất tộc cũng là vô cùng cường đại. Đoét, nội dung cốt truyện tạm thời lợi hại, hôm nay chỉ có thể 2 trường, tiểu đỗ muốn hảo hảo suy nghĩ nội dung cốt truyện, bất quá mọi người yên tâm, thiếu nợ hạ 7 trường, tháng sau bắt đầu, mỗi ngày còn một trường. Chương 680, khủng long bạo chúa. Chương 680, khủng long bạo chúa vân đại tiểu thư, ngươi trỗ ấn ký 2 đại linh thú kỹ năng là cái gì? Diệp Thiên trong nội tâm rất nghi hoặc, tiểu ma nữ trỗ ấn ký 2 đại linh thú kỹ năng là cái gì, dù sao toàn bộ mở mị thuyết phủ, có thể ấn ký hai cái linh thú kỹ năng người ít càng thêm ít. Hơn nữa dựa theo tiểu man nữ thuyết pháp, ấn ký hai đại linh thú kỹ năng đều là nhất đẳng linh thú kỹ năng, uy lực to lớn, coi như là thánh chủ cũng khen không dứt miệng. Hừ, muốn nhìn buồn tiểu thư linh thú kỹ năng nào có dễ dàng như vậy, bất quá ngươi nếu như đáp ứng bổn tiểu thư một việc, buồn tiểu thư sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Được rồi, ta cũng chẳng qua là cảm thấy một chút hiếu kỳ mà thôi, nếu như Vân đại tiểu thư không muốn nói, như vậy ta cũng không hỏi nữa tự là. Diệp Thiên cũng không phải là đông đốc, tiểu ma nữ nổi danh khó chơi, một cái sơ sẩy sẽ rơi vào nàng chô bố trí xuống rơi vào, đến lúc đó không chừng chính mình hội ăn cái thiệt to gì. Hiện tại Diệp Thiên xem như triệt để sợ thiếu nữ trước mắt, tiểu ma nữ cho cảm giác của ngươi tự là, không biết nàng lúc nào ra chiêu gì, hơn nữa những này chiêu ngươi còn không cách nào ứng đối. Diệp Thiên trả lời cũng vượt quá tiểu ma nữ dự kiến, sắc mặt có chút khó coi, thanh âm có chút không vui nói, đến lúc đó gặp được cường đại linh thú, nhìn ngươi như thế nào cậu ta. Hai người nói lời này, đã tiến vào ma huyễn cốc trăm mét ở trong, toàn bộ ma huyễn cốc tràn ngập vô cùng mãnh liệt thiên địa linh khí, nếu so với phía ngoài mộng ảo tím lâm còn mạnh hơn phần. Khó trách ma huyễn trong thú đều cường đại vô cùng, tại linh khí mãnh liệt như thế trong hoàn cảnh tu luyện, cho dù không muốn cường đại cũng khó khăn. Diệp Thiên thậm chí thậm chí nghĩ một mực ở lại Ma Huyễn trong cốc tu luyện. Đi đến 300m ở nội thời điểm, một đạo kinh thiên động địa tiếng hô lập tức vang vọng phía chân trời, nghe được nải tiếng hô, tiểu ma nữ sắc mặt lập tức đại biến, hoảng sợ nói: "Khủng Long Bạo Chúa! Khủng Long Bạo Chúa, Long tộc hậu duệ, tuy nhiên không thuộc về chính thức cự long nhất tộc, thế nhưng mà thực lực lại càng tăng tiến khủng khủng, thuyết khủng long bạo chúa thân thể lực phòng ngự, thậm chí đã vượt qua chính thức cự long nhất tộc." Diệp Thiên hãi, chúa, rồi. Vận khí của người quả thực thật tốt quá, khủng long bạo chúa tại toàn bộ ma huyễn miêu môi là vô cùng cường đại tồn tại, dưới bình thường tình huống đều rất khó gặp đến, phụ thân tìm khủng long bạo chúa thật nhiều năm, đều một mực không có tìm được, thế nhưng mà hôm nay lại bị người gặp. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng cảm giác được vận khí của mình quả thực thật tốt quá, chỉ là trong mắt, một đầu vô cùng cực lớn cự long xuất hiện tại trước mặt hai người. Khủng long bạo chúa khoảng chừng lấy 5 mét độ cao, toàn bộ phần lưng đều tràn đầy một cây gai nhọn hoắt, từng cái đều khoảng chừng lấy 1m chiều, từng cái gai nhọn hoắt đều là đen nhánh sắc, ra một tia sắc qua mang. Cảm độ được trước mắt khủng long bạo chúa thân phát tán ra khí thức, Diệp Tiên cùng tiểu ma nữ hai người lần nữa cả kinh, bởi vì hai người đều cảm nhận được, trước mắt khủng long bạo chúa là một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh siêu cấp tồn tại. Cấp 11 thú hoàng chi cảnh, thực lực cùng tiểu ma nữ bằng nhau, so Diệp Thiên cao hơn một cấp, bất quá khủng long bạo chúa với tư cách linh thú bên trong cường đại tồn tại, bản thân thực lực tuyệt đối muốn vượt qua mặt khác linh thú. Vốn tin tưởng tràn đầy tiểu ma nữ, tại thời khắc này cũng không có chú ý, chỉ là trong nháy mắt, tiểu ma nữ trực tiếp kéo Diệp Tiên hướng phía trở về lộ tối lui. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Cơ hội tốt như vậy Diệp Thiên há lại sẽ đơn giản lì khai, bất kể thế nào nói, khủng long bạo chúa đều là vô cùng cường đại tồn tại, nếu như có thể theo khủng long bạo chúa thân ấn ký linh thú kỹ năng, như vậy cái này linh thú kỹ năng tuyệt đối cường đại vô cùng. Kéo thoáng một phát thiếu niên bên cạnh, lập tức thiếu niên rõ ràng không có động, tiểu man nữ mặt toát ra vẻ lo lắng, vội vàng thúc giục nói, ngươi còn ở tại chỗ này chờ chết ư, chạy nhanh lì khai tại đây, khủng long bạo chúa cường đại vô cùng, cũng không phải ta và ngươi có khả năng đối kháng. Tuy nhiên khủng bạo chúa thực cường đại, thế nhưng mà nếu như thể theo khủng bạo chúa thân ấn ký linh thú kỹ năng, chẳng phải là rất tốt? Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, tiểu ma nữ tựa như xem kẻ đần xem lên trước mặt thiếu niên, theo một chỉ cấp 11 thú hoàng khủng long bạo chúa thân ấn ký kỹ năng, cái đó và muốn chết có cái gì khác nhau? Thế nhưng mà Diệp Thiên không muốn rời đi, cho dù tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, tiểu ma nữ cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, chỉ nói là lời nói này sẽ công phu, khủng long bạo chúa đã đi tới trước mặt hai người. Cho dù hiện tại hai người muốn đi, tại thời khắc này chỉ sợ cũng đi không được, cường đại khí tức trực tiếp luân, phiên, đợi hai người phương viên mời em mở chỗ có không gian, khủng long bạo chúa ngửa mặt lên trời điên cuồng lên một tiếng. Coi chừng Cùng Long Bạo Chúa chỉ có một kỹ năng, tựu là sau lưng 18 căn gai nhọn hoắt. Kỳ thật không cần tiểu ma nữ lối ra nhắc nhở, từ lúc một lúc mới bắt đầu, Diệp Thiên cũng đã, đã biết khủng long bạo chúa kỹ năng, dù sao khủng long bạo chúa sau lưng 18 căn gai nhọn hoắt quả thực quá sung ra, nổi bật rồi. Vừa mới nói xong, tiểu ma nữ thân ảnh đã chạy trốn ra ngoài, nhìn đến đây, không biết vì cái gì, Diệp Thiên tâm rõ ràng bị rất nhỏ rung động thoáng một phát, vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên vẫn cho rằng tiểu ma nữ chính là một cái thế gia tiểu nữ, tuy nhiên thực lực đại, nhưng cuối cùng không phải theo dựa vào chính mình mà được. Hơn nữa thêm tiểu ma nữ điêu ngoa tùy hứng, Diệp Thiên trong nội tâm rất là không thích cái này tuyệt diệm thiếu nữ, cho đến giờ phút này, đem làm tiểu ma nữ sung trận ngựa lên trước lao ra thời điểm, Diệp Thiên đối với tiểu ma nữ thái độ đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cả biến. Mặc dù nhỏ ma nữ tu vi đã đạt đến võ hoàng chi cảnh, có thể khủng long bạo chúa cuối cùng cũng là một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh linh thú, hơn nữa trước mắt khủng long bạo chúa, rõ ràng cho thấy một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng định phong linh thú. Tiểu ma nữ tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh võ Hoàng co như là bà sao vô hoàng đối với cấp 11 thú hoàng đỉnh phong khủng long bạo chúa, cũng căn bản không có chút nào chiến thắng khả năng, hiện tại thì càng thêm không chỉ nói tiểu ma nữ nữa rồi. Căn bản không có sử xuất sau lưng 18 căn gai nhọn hoắt, không đến 3 cái thời gian hô hấp, tiểu ma nữ vừa mới bắn đi ra thân thể, liền bị đánh trở về, sắc mặt tái nhận, khỏe miệng máu tươi chảy ròng, mắt thấy tiểu ma nữ là bị trọng thương. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, Diệp Thiên trực tiếp triển khai hư vô bộ pháp, trong mấy mắt, Diệp Thiên thân ảnh cũng đã xuất hiện tiểu ma nữ bên người, chẳng ngang ôm lấy tiểu ma nữ, lần ngươi khai hư vô bộ pháp đã đi ra tại chỗ. Chạy nhanh ly khai tại đây, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới kiếm tổ chi cảnh, tuy nhiên đã đạt đến kiếm tổ đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng mà thủy chung không có đột phá cuối cùng một tầng, kiếm tổ tiểu là kiếm tổ, tuy nhiên cùng kiếm hoàng chỉ là một chữ chi chiến lệnh, thế nhưng mà ở giữa chiến lệnh nhưng lại vô cùng cực lớn. Cho nên tại tiểu ma nữ trong nội tâm, dùng chính mình võ hoàng thực lực cũng không phải khủng long bạo chúa đối thủ, như vậy tu vi chỉ là võ tổ chi cảnh Diệp thiên, thì càng thêm không phải khủng long bạo chúa đối thủ, nội dung cốt truyện tạp thật sự lợi hại, tiểu đô thật sự không dám đa tác. Dù sao tiểu đỗ sẽ đối mọi người phụ trách, thiếu nợ ở dưới 7 chương tháng sau nhất để còn, hơn nữa là mau chóng. Chương 681, tiếp xúc thân mật. Chương 681, tiếp xúc thân mật Diệp Thiên tựa hồ không có nghe được tiểu ma nữ khuyên bảo, ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt khủng long bạo chúa. Sau đó rất nhanh đem tiểu ma nữ phóng tới khoảng cách khủng long bạo chúa trăm mét bên ngoài địa phương, sau đó Diệp Thiên một lần nữa về tới tại chỗ, chỉ là trong mí mắt, Diệp Thiên Long Hồ biến đã ra thân. Tuy nhiên dùng Diệp Thiên thực lực hôm nay, coi như là võ thánh cường giả cũng có thể một trận chiến, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, Diệp Thiên trung cực không phải võ thánh đối thủ, bất quá đối với Võ Hoàng Cường giả, Diệp Thiên nhưng lại có vô cùng tự tin đem hắn đánh chết. Thế nhưng mà khủng long bạo chúa tu vi lại đã đạt đến thú hoàng định phong chi cảnh, cho dù cùng một gã chính thức võ thánh so sánh với, cũng có thể sợ sẽ không kém bao nhiêu. Nếu như muốn chặn đánh giết khủng long bạo chúa, Diệp Thiên đại khái có thể triệu hồi ra hai đại võ thánh khôi lỗi là được, có thể là vì khủng long bạo chúa thân kỹ năng, Diệp Thiên chỉ có tự mình ra tay. Long hổ biến, Diệp Thiên thân thể toàn bộ bao trùm lấy một tầng dày đặc long lân, sau lưng một đôi với cánh khẽ vô một cái, nhìn từ đằng xa, Diệp quả thực chính là một cái quái vật hình người. Khổng Lăng Bạo Chúa cũng thật không ngờ thiếu niên ở trước mắt lại là một cái nhân hình quái vật, sau đó thanh âm có chút khiếp sợ mà hỏi: "Ngươi rốt cuộc là nhân loại hay vẫn là cự long nhất tộc?" Linh thú tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh về sau, liền có thể mở miệng nói chuyện, trừ phi là một ít thiên địa kỳ thú, nếu không coi như là cường đại đến như cự long nhất tộc, cũng không có khả năng tránh được cái này thiên địa quy tắc. "Ta là nhân loại, chỉ cần ngươi để cho ta tại ngươi thân ấn ký kỹ năng, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi, như thế nào?" "Nhân loại vô sỉ, cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi tại thân thể của ta ấn ký kỹ năng." Linh thú mặc kệ thực lực như thế nào, trời sinh đối với nhân loại có một loại căm thù thái độ, trừ phi ngươi tu vi có thể so với linh thú cường đại, nếu không muốn lại để cho một chỉ linh thú thần phục với ngươi, quả thực có chút rất không có khả năng. Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng đạo lý này, cho nên thứ nhất là sử xuất long hồ biến, nhưng lại không có sử dụng hai đại võ thánh khôi lỗi lực lượng, vì chính là lại để cho trước mắt khủng long bạo chúa thua tâm phục khẩu phục. Nhìn xem khủng long bạo chúa công kích đi vào thân, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng lên, Diệp thân ảnh tức biến mất tại chỗ, mà khi hắn tái xuất hiện sau lưng, đã đi tới khủng long bạo chúa sau lưng mà có chỉ là một tia cười lạnh, sau đó thần khí ma thiên ấn bay thẳng đến khủng long bạo chúa lưng, vắt, đập tới, khủng long bạo chúa lực phòng ngự nghe nói nếu so với cự long nhất tộc đều cường đại hơn, cho nên Diệp Thiên muốn tại khủng long bạo chúa cường đại nhất thân thể lực phòng ngự, trực tiếp phá hủy lực phòng ngự của hắn. Oanh, một đạo vang vọng thiên điệu tiếng vang quanh quần tại từng cái không gian, Diệp Thiên hay vẫn là xem thường khủng long bạo chúa thân thể lực phòng ngự, coi như là thần khí ma thiên ấn, nên ở khủng long bạo chúa lưng, vắt, cũng chỉ là lưu lại tơ, tí ti, chỉ cần vết máu. Một tia vết mao đối với khủng long bạo chúa mà nói, căn bản chưa tính là cái gì tổn thương. Tựa như một người bị một con muỗi đinh thoa một phát, chỉ là cảm giác có chút ngứa bên ngoài, cũng không mặt khác không khỏe. Trong nội tâm kinh hãi, bất quá Diệp Tiên còn không có bất luận cái gì muốn dừng tay ý tứ, trực tiếp lần nữa giơ lên Ma Thiên Ấn hướng phía Khủng Long Bạo Chúa lần nữa hung hăng đập phá xuống dưới. Kết quả hay vẫn là đồng dạng, Khủng Long Bạo Chúa thân thể giống như là mình đồng ra sắt, vô luận Ma Thiên Ấn nện ở cái đó một cái bộ vị, cái kia bộ vị chỉ là lưu lại chỉ cần vết máu, những thứ khác lại cũng không có cái gì. Những này có thể thật sự lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một tia sợ, Diệp Tiên từ khi tu luyện tới Cựu Truyền Long Thần Quyết thứ 7 về sau, bản thân lực phòng ngự tuyệt đối có thể so sánh với một đầu cấp 11 cự long thân thể lực phòng ngự. Thậm chí Diệp Thiên thân thể lực phòng ngự còn muốn siêu việt cấp 11 long hoàng bại phần, dù sao cửu truyện long thần quyết là cự long nhất tộc vô công pháp, chủ tu đúng là thân thể lực phòng ngự. Mấy lần ma thiên ấn đều không có đối với khủng long bạo chúa tạo thành bất luận cái gì tương thế, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, chỉ bằng vào một cái ma thiên ấn, căn bản không đủ để hàng phục khủng long bạo chúa. Thu hồi ma thiên ấn, Diệp thiên này không có lấy ra cái gì binh khí, mà là cứ như hướng phía khủng chúa hung hăng Trứng kiến quái vật hình người rõ ràng hướng phía chính mình mà đến, khủng long bạo chúa mặt lập tức toát ra một tia xem thường chi sắc, cùng hắn ngăn kháng quả thực tựu là muốn chết, không chỉ nói một nhân loại, coi như là cự long nhất tộc cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng khủng long bạo chúa chống lại thân thể lực phòng ngự. Chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Thiên cùng khủng long bạo chúa liền tới một cái tiếp xúc thân mật, cự truyện long thần quyết không hổ là long tộc vô công pháp, Diệp Thiên thân thể lực phòng ngự rõ ràng có thể cùng khủng long bạo chúa liều mạng. Có thể phải biết rằng, khủng long bạo chúa bản thân thực lực coi như là có thể chỉ có khác nhau nhưng lại vô cùng cường đại. Giống nhóc là sau lưng 18 căn gai nhọn hoắt, một cái khác dạng tựu là thân thể lực phòng ngự. Khủng long bạo chúa thân thể lực phòng ngự, coi như là cự long nhất tộc cũng muốn cam bái hạ phòng, thế nhưng mà tại thời khắc này, khủng long bạo chúa thân thể bị Diệp Thiên đụng trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Cờ giặc, một tiếng vang thật lớn, khủng long bạo chúa hung hăng vùng trên mặt đất, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng bị chấn động một cái, hơn nữa khủng long bạo chúa thân thể trực tiếp đem mặt đất nện trở thành em mở danh sâu. Làng lặng đứng tại chỗ, thụ được bản thân lực phòng ngự, Diệp thiên trong nội tâm mừng rỡ thôi, từ khi cựu chuyển thần quyết tu luyện tới thứ chuyển thời điểm, hắn cũng rất ít sử xuất chiến thiên thần giáp. Diệp Thiên quả thực khó có thể tưởng tượng, tiêu chuyển Long Thần Quyết cộng thêm Chiến Thiên Thần Giáp, nhục thể của hắn lực phòng ngự đến cùng đạt đến thế nào tình trạng. Bất quá trong lòng của hắn lại biết một sự kiện, tự là dùng hắn hiện tại thân thể lực phòng ngự, coi như là vọ thánh muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng có chút khó khăn. Không có khả năng. Trực tiếp theo trong hố sâu sợ đi ra, khủng Long Bạo Chúa tại thời khắc này, mặt tràn đầy luôn luôn tín, không mấy năm qua, hắn đối với nhục thể của mình lực phòng ngự có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là bây giờ, nhục thể của hắn lực phòng ngự lại không bằng một nhân loại, cái này lại để cho Cùng Long Bạo Chúa làm sao có thể thừa nhận được được rồi. Thế nhưng mà Diệp Thiên lại không để cho khủng long bạo chúa bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lần nữa hướng lên trước mắt vừa mới bỏ ra tới khủng long bạo chúa bắn tới. Một đôi cực lớn cánh khẽ vỗ, Diệp Thiên tốc độ quả thực đạt đến một cái đặc, biệt, làm cho người cứng lơi tình trạng, còn không có đợi khủng long bạo chúa kịp phản ứng, hắn khủng lồ thân thể lần nữa hướng phía Vương Sapphire. Không có chút nào lo lắng, cùng lần đích kết quả giống như lúc, mặt đất y nguyên rung động đùng đục, một cái 10 em mở rãnh sâu tại một cái quái vật khủng lồ rơi xuống về lập tức hình thành. Tựa hồ là đánh cho nghiện, lần này khủng long bạo chúa chỉ là vừa vừa lộ ra một cái đầu, đã bị Diệp Thiên lần nữa đánh cho đi ra ngoài. Bạn bản không để cho khủng long bạo chúa bất luận cái gì trở giấc cơ hội, Diệp Thiên lần thứ ba xuất thủ. Giờ khắc này, khủng long bạo chúa trong nội tâm cái này phiên luận, quả thực đạt tới cực điểm. Hôm nay hắn vốn là đi ra ngoài tìm tìm một chút ăn, thuận tiện tìm mấy cái thực lực nhỏ yếu linh thú hào hảo hoạt động thoáng một phát cơn cốt, chỉ là trong lúc vô tình cảm nhận được nhân loại khí tức, kinh hỉ phía dưới chuẩn bị cầm hai nhân loại đem làm điểm tâm, thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả lại làm cho hắn hận không thể rút mấy cái cái tát, một tháng đã bắt đầu, mới lick trong 1 năm, tiểu. Đố mọi người tiết sau đó không tiếp tục thẹn muốn mấy chương cà phiêu vé. Chương 682, đầu góc nước vào rồi hả? Chương 682, đầu góc nước vào rồi hả? Suốt 18 lần, đem làm khủng long bạo chúa lần nữa theo trong hố sâu bò lúc đi ra, cả người đều tựa hồ nhỏ một chút vòng. Ngay tại Diệp Thiên chuẩn bị lần thứ 19 ra tay thời điểm, khủng long bạo chúa thật sự sợ, nếu như còn như vậy bị đánh xuống dưới, cho dù dùng nhục thể của hán lực phòng ngự, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải bị đánh thành bánh thịt. "Nhân loại, ta phục rồi, người dừng tay a." Câu xin tha thứ hết những lời này thời điểm, khủng long bạo chúa tựa hồ cả người đều biến thành hư thoát, thân thể cao lớn đi khời đường tới chân thấp chân cao. Tựa như một cái bảy tám chục tuổi lão đầu. Đúng vào lúc này, vẻ mặt lo lắng tiểu ma nữ rất nhanh mà đến, kéo Diệp Thiên Tiểu phải ly khai, thế nhưng mà vô luận nàng như thế nào rồi, Diệp Thiên Thủy Trung bất động phảng một phát. Ngươi chẳng lẽ tiểu muốn chết như vậy sao? Chạy nhanh ly khai, ta nghĩ tới chúng ta không nên muốn rời đi. Ừm. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, tiểu ma nữ trong khoảng thời gian ngắn còn không có có kịp phản ứng, mà khủng long bạo chúa lại vào lúc đó đã đi tới trước mặt hai người, thanh âm của nói, ta sẽ không đả thương hại các ngươi. Hừ, có quỷ mới tin ngươi. Tiểu man nữ trực tiếp làm cho khủng long bạo chúa trợn mắt há hốc Bất quá đã có vừa rồi bị đánh, giờ khắc này khủng long bạo chúa tựa như một cái quai bảo bảo, con ngoan, tội nghiệp xem lên trước mặt hai người. Cho tới bây giờ, tiểu ma nữ rốt cục phát hiện sự tình không đúng, vừa mới một mực ngang ngược cản rỡ khủng long bạo chúa, tại thời khắc này lại trung thực xuống dưới, hơn nữa nhìn hướng Diệp Thiên ánh mắt, rõ ràng mang theo một tiêu tính sợ. Đây là có chuyện gì? Mặc dù nhỏ ma nữ tu vi đã đặt đến võ hoàng chi cảnh, coi như là trên đại lục, cũng tuyệt đối có thể nổi tiếng cường giả lực kê, dù sao toàn bộ đại lục ở bên trên bản thánh, võ thánh cường giả thật sự có ít. Thế nhưng mà thực lực lại cao Tiểu Ma nữ cũng chưa từng có ly khai qua Phiêu Miểu Huyền phủ, đối với trong cuộc sống hết thảy căn bản chính là ở vào không biết tình trạng, hơn nữa Diệp Tiên tu vi chỉ là võ tổ chi cảnh, muốn chế ngự đồng phục tại một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong thú hoàng khủng long bạo chúa, căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào. Ta muốn ấn ký trên người của người kỹ năng, như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề, tùy thời có thể. Nếu như không phải Diệp Thiên dùng cường hữu lực đích cổ tay đem khủng long bạo chúa đánh không thành long dạng, muốn ấn ký khủng long bạo chúa trên người kỹ năng căn bản rất không có khả năng, linh thú là một cường giả vi tôn chủng tộc, hết thảy đều đã thực lực vi nhất. Ngươi nói cái gì? Ngươi rõ ràng lại để cho hắn ấn ký trên người của ngươi kỹ năng, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi hả? Nghe lên trước mắt một người một thú đối thoại, tiểu ma nữ sắc mặt lập tức đại biến, ấn ký một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 một thú hoàng đỉnh phong khủng long bạo chúa, đây là cỡ nào một kiện chuyện kinh khủng. Có thể phải biết rằng, nếu như Diệp Thiên thật có thể đủ ấn ký khủng long bạo chúa kỹ năng thành công, như vậy Diệp Thiên cũng tương đương với đã có hổ bá vương thực lực, như vậy cho dù gặp được năng cấp linh thú, cũng hoàn toàn có tất sát khả năng. Nhân loại, chúng ta trường nào thì bắt đầu. Khủng long bạo chúa căn bản không có đi lý tiểu ma nữ, trong mắt hắn, là Diệp Thiên thực lực hắn. Về phần Diệp Thiên bên người tiểu ma nữ, tuy nhiên tu vi cường đại, nhưng là thực lực hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Tiểu ma nữ thân là ba đại thánh địa một trong Phiêu Miểu Huyền phủ thánh chủ con gái ruột, lúc nào bị người như vậy bỏ qua qua, cho nên chỉ là trong mắt, tiểu ma nữ liền hoàn toàn quên vừa mới khủng long bạo chúa còn kém điểm dưới nàng. Người cái này thối long, rõ ràng dám như vậy đối với bị tiểu thư, coi chừng buồn tiểu thư rế ngươi. Rế ta. Hoa ha ha ha. Nghe được tiểu ma nữ lời mà nói, khủng long bạo chúa lập tức ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy ý phúng, khủng long bạo chúa nụ cười này càng thêm lại để cho tiểu ma nữ phẫn nộ không thôi. Người đi chết. Vèo một tiếng, tiểu ma nữ bay thẳng đến khủng long bạo chúa vào tới, Vô Tâm chi lực lập tức đem trọn cái không gian luân, phiên, cháo, trong tay Vô Duyên vô cớ lập tức xuất hiện một thanh ngắn nhỏ tình anh lợi kiếm. Không nên thương tổn nàng. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên cho dù lại để cho khủng long bạo chúa giết tiểu ma nữ, cũng sẽ biết giả ta khủng long bạo chúa tay, hơi chút hiển trách thoáng một phát cái này không biết trời cao đất rộng tiểu ma nữ. Thế nhưng mà trải qua vừa mới sự tình, Diệp Thiên đối với cái này cái tiểu ma nữ, theo thuộc về đã có cải biến, tiểu ma nữ có thể xung trận ngựa lên trước ra tay, bất kể như thế nào, Diệp Thiên trong nội tâm đều rất rõ ràng. Tiểu ma nữ bản tính, kỳ thật cũng không xấu, chỉ có điều có chút bướng bỉnh mà thôi. Bị Diệp Thiên đánh sợ, khủng long bạo chúa không dám không nghe, cho nên đứng tại nguyên chỗ tùy ý tiểu ma nữ ra tay công kích, mặc dù nhỏ ma nữ trong tay lợi kiếm cũng không tính phản phẩm, nhưng là muốn muốn phá vỡ khủng long bạo chúa thân thể lực phòng ngự, quả thực tiểu là rất không có khả năng. Không chỉ nói tiểu ma nữ trong tay lợi kiếm không phải thần khí, coi như là thần khí, dùng tiểu ma nữ thực lực cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn sự xuất thần khí uy lực, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tiểu ma nữ muốn, muốn thương tổn khủng long bạo chúa, hay vẫn là rất không có khả năng. Tựa hồ cũng biết dùng thực lực của mình ăn bản phá không khai mở khủng long bạo chúa phòng ngự, chỉ là đánh cho vài cái, tiểu ma nữ liền về tới tại chỗ, thanh âm có chút không vui nói, "Vô sỉ. Vân đại tiểu thư, như thế nào ấn ký linh thú kỹ năng?" Mắt Liệp Diệp Thiên, có thể ấn ký khủng long bạo chúa trên người kỹ năng, tiểu ma nữ trên mặt cho dù một vạn cái không muốn tin tưởng, thế nhưng mà trong nội tâm lại hay vẫn là vui mừng, dù sao Diệp Thiên là do hắn dẫn vào ma huyễn cốc đấy. Sau đó tiểu ma nữ đem như thế nào ấn ký linh thú kỹ năng phương pháp, một năm một mười toàn bộ nói cho Diệp Thiên, thẳng đến sau khi nghe xong, Diệp Thiên mới cảm giác được kinh ngạc không thôi. Nguyên lai like ma huyễn cốc thành không gian. Chỉ cần nơi khắc linh thú tiến vào ma huyễn cốc, như vậy trải qua thời gian tầm bổ, những này linh thú trên người sẽ gặp thai nén mà ra một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái kỹ năng. Truyền qua tôi, nét trẻ nủ ạ toại, nét bất quá đối với Mở Mị Huyền Phụ lão tổ tông, Diệp Thiên là do chung bội phục, bởi vì này in lồng màu nhớ linh thú kỹ năng công pháp, hoàn toàn là do Mở Mị Huyền Phụ lão tổ tông tự mình sáng chế. Sau đó Diệp Thiên chậm chạp đi về hướng khủng long bạo chúa, mà khủng long bạo chúa cũng không có bất kỳ chống cự, ngoan ngoãn đầu xuống, đợi người trước mắt loại tại trên người mình ký kỹ, kỹ năng. Đem tay phải của mình đặt ở khủng long bạo chúa trên đỉnh đầu, Trong cơ thể một cổ thuần khiết thiên địa linh khí lập tức tiến vào khủng long bạo chúa thân thể ở trong. Khủng long bạo chúa kỹ năng tiểu là sau lưng 18 căn gai nhọn hoắt, vừa mới bắt đầu khủng long bạo chúa còn không có có kịp thời tác dụng chính mình kỹ năng, liền bị Diệp Tiên đánh không thành long dạng, kỳ thật tại khủng long bạo chúa trong nội tâm vẫn có lấy một tia khương phục, dù sao hắn kỹ năng còn không có có sự đi ra. Khủng long bạo chúa trong lòng không phục Diệp Thiên lại há lại không biết, tuy nhiên lại cũng không có nhiều lời, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, mình có thể tạm thời chế khủng long bạo chúa, hoàn toàn là vì long tộc vô thượng công pháp chuyển long Nếu như khủng long bạo chúa điện thoại xem hồ sơ, khiến cho ra bản thân kỹ năng, Diệp Thiên minh mạch, cho dù đến lúc đó mình có thể chiến thắng khủng long bạo chúa, đáng sợ cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy, dù sao khủng long bạo chúa là một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh siêu cấp tồn tại. Đờ mọi người chạy nhanh quang tờ cờ phiếu bé, mau mau nhanh. Chương 683, nghịch thiên kỹ năng. Chương 683, nghịch thiên kỹ năng xuất ấn ký nửa canh giờ, Diệp Thiên mới cuối cùng ấn ký hết khủng long bạo chúa trên người kỹ năng. Khủng long bạo chúa kỹ năng tên là Lôi bạo, chủ yếu là sau lưng 18 căn gai nhọn hoát, mỗi một căn chiến mũi nhọn đều mang theo lôi điện chi lực. 18 căn gai nhọn hoắt cùng một chỗ bộc phát, uy lực to lớn quả thực khủng bố đến cực điểm. Sở dĩ khủng long bạo chúa ngay từ đầu không có sự xuất kỹ năng lôi bạo, chủ yếu là bởi vì lôi bạo một khi sử xuất, tuy nhiên uy lực cực lớn vô cùng, nhưng là đối với bản thân cắn trả cũng là vô cùng to lớn. Cho nên khủng long bạo chúa kỹ năng thuộc về cái loại này bảo vệ tính mạng kỹ năng, không phải vạn bất đắc di thời điểm, nhất định sẽ không dễ dàng sử xuất, vốn Diệp Tiên còn là muốn thử xem, tuy nhiên lại cuối cùng nhất nhịn xuống. Diệp Thiên, ta cũng muốn ấn khủng long bạo chúa kỹ năng. Đúng vào lúc này, vẫn nhìn Diệp Tiên ấn ký linh thú kỹ năng tiểu ma nữ Đột nhiên đi vào Diệp Thiên bên người vấn đáp, dù sao khủng long bạo chúa kỹ năng quá cường đại, cho dù không thể đơn giản sử xuất, cũng tuyệt đối là bảo vệ tính mạng tốt kỹ năng. Cho dù tiểu ma nữ là cả mở mịt viễn phủ hồn ngọc quý trên tay, cũng không có khả năng đơn giản tại ma huyễn cốc cấn ký linh thú kỹ năng, dù sao ma huyễn trong cốc có chút linh thú, căn bản không phải phiêu miểu viễn phủ đủ khả năng khống chế đấy. Coi như là như vậy, tiểu ma nữ có thể dùng lực lượng một người, tấn ký hai đại linh thú kỹ năng, cái này tại toàn bộ cũng không có mấy người, cho nên cho tới nay, tiểu ma nữ đều vẫn lấy làm ngạo. Thế nhưng mà tại thời khắc này, nàng vẫn lấy làm lạ đồ vật lại bị thiếu niên ở trước mắt lập tức đánh vỡ trước khi nàng đã từng mang theo vô số người tiến vào ma huyết gốc thế nhưng mà có thể ấn ký thành công người nhưng lại ít càng thêm ít hơn nữa thiếu niên ở trước mắt rõ ràng ấn ký một chỉ tu vi đã đạt tới là cấp 11 chi cảnh khủng long bạo chúa cái này bản thân tiểu là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình cho nên tiểu ma nữ đối với khủng long bạo chúa kỹ năng cũng trông mà thèm rồi thế nhưng mà bất kể thế nào nói khủng long bạo chúa đều là thiếu niên trước mắt chỗ Hà phục coi như là nàng muốn ấn ký kỹ năng tối thiểu nhất cũng muốn thông qua diệpi tá thành nếu như hắn Nguy ý ta không có bất kỳ ý kiến Còn không có đợi Diệp Thiên đem nói cho hết lời, vốn dự phiền muộn vô cùng khủng long bạo chúa, sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm trầm, thanh âm thô của nói, coi như là ta chết, cũng sẽ không khiến nàng ấn ký kỹ năng. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, khủng long bạo chúa sở dĩ hội thỏa hiệp mình ở trên người hắn ấn ký kỹ năng, là vì hắn tại thân thể lực phòng ngự bên trên còn hơn khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa trời sinh thân thể lực phòng ngự cường đại vô cùng, thậm chí nếu so với cự long nhất tộc còn phải mạnh hơn phần, hắn thật sự thật không ngờ, một gã nhân loại lại có thể biết tại lực phòng ngự bên trên còn hơn hắn. Thế nhưng mà tiểu ma nữ lại không được. Không nói trước thân thể lực phòng ngự, Đỡ nói khủng long bạo chúa nếu như muốn giết chết tiểu ma nữ, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Linh thú vốn là cường giả vi tôn chủng tộc, tiểu ma nữ liền khủng long bạo chúa đều đánh không lại, khủng long bạo chúa há lại sẽ lại để cho tiểu ma nữ tại trên người của hắn ấn ký linh thú kỹ năng. "Vấn đại tiểu thư, ta thật sự muốn ấn ký khủng long bạo chúa kỹ năng." Khẽ gật đầu, tựa hồ đối với khủng long bạo chúa trên người kỹ năng, tiểu ma nữ tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, ánh mắt gắt chầm chầm trước mặt chúa vẫn không "Ta sớm nói cho ngươi biết, khủng long bạo chúa kỹ năng tên là Lôi bạo. Một khi sự xuất sau lưng hội trưởng đầy 18 căn gai nhọn hoắt, dị thường khó coi vô cùng, chính ngươi tưởng tượng một phen, đến lúc đó ngươi sau lưng đột nhiên giải ra 18 căn gai nhọn hoắt, là kinh khủng bậc nào một sự kiện. Vừa mới còn vẻ mặt khát vọng tiểu ma nữ, đang nghe hết Diệp Thiên về sau, toàn bộ sắc mặt đều có chút hắc thành, cẩn thận tưởng tượng thoáng một phát, sau đó tiểu ma nữ khẽ miệng không ngừng có rúm. Cái đó một cái thiếu nữ không yêu mỹ, nhất là tiểu ma nữ với tư cách toàn bộ mở mị duyên phủ hoàn ngọc trên tay. hơn nữa tại đại thánh địa ở trong, tiểu ma nữ được vinh dự nhất mỹ nữ. Như thế một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ, đối với Mỹ Mạo càng là quan tâm cực kỳ khủng khiếp, tiểu ma nữ thậm chí không cảm tưởng giống như, đến lúc đó phần lưng của mình bỗng nhiên sinh trưởng ra 18 căn gai nhọn hoắt tình hình, cho nên chỉ là trong nháy mắt, tiểu ma nữ liền triệt để bông tha cho trong lòng mình suy nghĩ. Trong nội tâm cảm thấy một tia buồn cười, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, mặc dù nhỏ ma nữ tu vi coi như có thể, thế nhưng mà lực duyệt thật sự là ít đáng thương, nếu như không là có thêm một vị người cha tốt, không chừng sẽ trở thành vi bộ dáng gì nữa đây này. Khùng long bạo chúa, tại toàn bộ ma huyễn chống còn có cái gì linh thú kỹ năng tương đối mạnh đại hay sao? Diệp Thiên không có lập tức cùng tiểu ma nữ ly Khai, ngược lại là nhìn trước mắt khủng long bạo chúa hỏi, dù sao đã có tốt như vậy một cái tài nguyên, nếu như không lợi dụng, Diệp Thiên đều cảm giác được chính mình tự xin lỗi chính mình đến. Toàn bộ ma huyễn cốc vô cùng cực lớn, coi như là ta cũng tuyệt đối không phải ma huyễn cốc cường giả một hạng, bất quả muốn nói kỹ năng cường đại, ma huyễn cốc cũng không thể nói ai kỹ năng tiểu cường đại vô cùng, mà muốn nói đến kỹ năng đặc thủ, ngược lại là có mấy cái. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì khủng long bạo chúa theo như lời một điểm đúng vậy, muốn thật sự là so sánh cái đó một chỉ linh thú kỹ năng cường đại, thật đúng là khó mà nói. Dù sao một chỉ tu vi đạt tới thập cấp thú tổ chi cảnh linh thú, cho dù kỹ năng dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng chiến thắng một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh linh thú. Có thể là có chút linh thú thực lực tuy nhiên không phải rất cường đại, thế nhưng mà bản thân kỹ năng nhưng lại có một ít đặc thù chỗ, thường thường cửu là những này đặc thù kỹ năng, thậm chí càng thêm có thể so sánh với thực lực chưa đủ. Nói nói xem, tại từng ấy năm tới nay như vậy, bằng vào ta cùng với những này linh thú kết giao, có thể được ta xem vào mắt kỹ năng kẻ có được chỉ có hai cái, một cái ứng hoàng lô đặc, biệt kỳ, một cái hầu hoàng gia mã, hai người bọn họ thực lực tuy nhiên không được tốt lắm. Thế nhưng mà buồn mạng kỹ năng nhưng đều là vô cùng đặc thủ. Tương Hoàng Lô đặc, Việt, Kỳ, Hầu Hoàng Gia Mã, Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, khủng long bạo chúa trong miệng theo như lời hai đại linh thú, đều là tu vi đạt tới cấp 11 chi cảnh thú hoàng, cùng khủng long bạo chúa tu vi tương đương. Hai đại thú hoàng buồn mạng kỹ năng tất cả là cái gì? Tương Hoàng bổn mạng kỹ năng là một loại tên là thuần di không gian thần thông, trăm mét ở trong, nếu như ưng hoàng muốn rời khỏi, coi như là thú thần lúc này, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Nghe được khủng long bạo chúa lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt lập tức kinh hãi, không gian thuần gì, đây là cái gì thần thông? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đan điển của hắn không gian có thể làm được không gian thuần ứng gì, đến tận đây bên ngoài, coi như là Tu Vi đạt tới thần vương chi cảnh cứng dạ, cũng không thể nào làm được không gian thuần ứng gì. Tu Vi đạt tới thần vương chi cảnh, nhất tinh thần vương có thể giam cầm không gian, nhị tinh thần vương có thể áp súc không gian, ba sao thần vương tắc thì là có thể đánh vỡ không gian, thế nhưng mà mặc kệ Tu Vi đạt tới mấy sao thần vương, đều khó có khả năng ủng có không gian thuần di thần thông. Không chỉ nói thần vương, coi như là Tu Vi đạt tới thần tôn chi cảnh cũng không có khả năng ngủ có không gian tuấn di tiệu thuyết sẽ tới hỏa thần thông, dù sao không gian tuấn di thần thông vô cùng tiên, lại để cho Diệp Tiên thật sự thật không ngờ, tại Ma Huyễn trong cốc, rõ ràng có một chỉ linh thú có thần thông như vậy. Chương 684, 3 sự kiện. Chương 684, ba sự kiện chỉ là trong ngay mắt, Diệp Tiên trong nội tâm thì có quyết định, lần này bất kể như thế nào, đều muốn đem ưng hoàng lô đặc, biệt, kỳ trên người bổn mạng, kỹ năng trô ân ký tới, bất luận giao ra cái gì một cái giá lớn. Không chỉ có là Diệp Thiên, mà ngay cả đứng ở một bên tiểu ma nữ, đang nghe Ma Huyễn trong cốc. Rõ ràng có như vậy linh thú kỹ năng, lập tức cũng bị thật sâu rung động không thôi. Bất kể thế nào nói, tiểu ma nữ đều là phiêu miểu huyền phủ người, đối với một sự tình vẫn là rất rõ ràng, trong đó không gian tuấn di càng là biết đến nhất thanh nhị sở. Tiểu ma nữ trong nội tâm còn đồng dạng biết do, coi như là phụ thân của hắn, một gã tu vi đạt tới thần vương chi cảnh siêu cấp cường giả, cho dù nắm giữ thế giới quy tắc chi lực, cũng không có khả năng cùng có không gian tuấn di thần thông. Cái kia còn lại hầu vương đâu này? Nghe xong hưng hoàng lô đặc, biết kỳ không gian tuấn di kỹ năng, tại thời khắc này Diệp Thiên trong nội tâm ngược lại thật sự chờ mong Khởi Hầu Vương đến cùng có thế nào kỹ năng rồi, tối thiểu nhất cũng không có lẽ thuộc về Ưng Hoàng Á Ưng Hoàng không gian tuấn di kỹ năng rất đại đại, coi như là ta cũng không có khả năng xúc phạm tới hắn, về phần Hầu Vương ra mã, tên kia kỹ năng thì càng thêm rồi, cũng là không gian kỹ năng. Lại là không gian kỹ năng. Hầu Vương không gian kỹ năng rốt cuộc là cái gì? Gần đây tỉnh táo như lúc ban đầu Diệp Thiên, tại thời khắc này cũng không khỏi có chút thất thố, dù sao không gian thần thông vô cùng tiên, nếu như có thể tại đạt được một cái không gian kỹ năng, chẳng phải là cho dù gặp được võ thánh cấp bậc giả, hắn cũng không cần tại lo lắng cái gì. Hầu Vương Bốn có bổn mạng kỹ năng là Không Gian Giam Cầm, tuy nhiên chỉ có thể ngắn ngủi giam cầm 3 giây, có thể là cường giả đối mặt, 3 giây đủ để đánh chết đối phương. Không Gian Giam Cầm. Nghe được Hầu Vương rõ ràng có được lấy giam cầm không gian kỹ năng, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là tiểu ma nữ, hai người sắc mặt lập tức đại biến, trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cồn. Thiên Hạ sở hữu tất cả võ giả cũng biết, chỉ có tu vi đạt tới thần vương chi cảnh, nắm giữ thế giới quy tắc chi lực, mới có thể nắm giữ không gian chi lực, mà không gian giam cầm thần thông, nhưng lại nhất tinh thần vương chỗ chỉ mới có đích thần thông. Tu vi không đạt tới thần vương chi cảnh Nam giữ không được thế giới quy tắc chi lực, như vậy cho dù thực lực của người như thế nào thông thiên, cũng không có khả năng ủng có quan hệ với không gian là bất luận cái cái gì thần thông. Thế nhưng mà ma huyễn trong cấp hầu vương ra mã, tu vi mặc dù chỉ là đạt đến cấp 11 thú hoàng chi cảnh, tuy nhiên lại có được lấy tính không kỹ năng, như vậy coi như là gặp được so với hắn cường lớn hơn một chút linh thú, hầu vương cũng tuyệt đối có thể lợi dụng giam cầm không gian kỹ năng đem hắn đánh chết. Một cái ma huyễn trong cốc, rõ ràng có hai đại thú hoàng có được lấy hai đại không gian kỹ năng, hơn nữa hai đại không gian kỹ năng đều là vô cùng lợi thiên, nhất là ứng vương không gian thuần gì càng là có thể so với siêu thần khí tồn tại. Sau đó Diệp Tiên lại hỏi về hai đại thú hoàng địa chỉ, liền lại để cho khủng long bạo chúa đã đi ra, đối với ở hiện tại Diệp Tiên mà nói, tuy nhiên thú hoàng cũng là vô cùng cường đại tồn tại, thế nhưng mà hắn lại không cần. Có hổ bá vương cùng tiểu hắc, coi như là gặp được 13 cấp thú thần, chỉ sợ hắn cũng có được nhất kích tất sát nắm chắc, cho nên tại Ma Huyết Cốc, Diệp Tiên còn thực không có gì tốt lo lắng đấy. Người muốn đi ấn ký hai đại thú hoàng buồn mạng kỹ năng. Kỳ thật tiểu ma nữ sớm đã được, thế nhưng mà không biết, trong nội tâm rõ ràng có một tia lo lắng. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, có thể thành công ấn ký kỹ năng người rất tốt, hơn nữa Diệp Thiên Nhiên cũng kỷ lại cùng hắn tương tự. Tiểu ma nữ năm nay cũng đã đến suy nghĩ về tình yêu nên kỷ, Diệp Thiên anh tuấn bên ngoài tăng thêm bất phàm thực lực, còn có một cổ nói không ra khí chất, trong lúc bất chi bất giác, sớm đã hấp dẫn người này phiêu miểu huyền phù hòn ngọc quý trên tay. Khẽ gật đầu, đối với tiểu ma nữ, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ dấu giếm, dù sao nếu như tiểu ma nữ ly khai ma huyễn cốc, hắn cũng phải ly khai, nếu không đến lúc đó mở mật huyễn nhất định sẽ giáng tội cho hắn. Cho nên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, muốn thành công ấn ký hai đại linh thú bổn mạng kỹ năng Phải mang lên tiểu ma nữ, như vậy mới có thể không sợ đến lúc đó có người nghe thấy. Hai đại không gian kỹ năng, nếu như ta có thể đủ ấn ký thành công, cũng không ngủng công lần này ta tiến vào thánh địa một hồi. Nhiều năm như vậy, ta tiến vào ma huyến cốc ít nhất cũng có vài rồi, tuy nhiên lại chưa bao giờ biết rõ ma huyến trong cốc rõ ràng có như thế linh thú, chỉ sợ coi như là phụ thân cũng đồng dạng không rõ ràng lắm, nếu không hiện tại hai đại thú hoàng chỉ sợ sớm đã không tại ma huyến cốc rồi. Tiểu ma nữ theo như lời sự tình, Diệp Thiên lại làm sao không biết. Tuy nhiên Mộ Mị Huyền Phủ Thánh Chủ là một gã hàng thật giá thật thần vương, thế nhưng mà không gian tuấn di kỹ năng thật sự là thật là làm cho người ta rung động rồi, nếu như Thánh Chủ biết rõ, chỉ sợ sớm đã ra tay đơn ký. Ma Huyễn Cốc Linh Thú tuy nhiên có thể ẩn ký kỹ năng, có thể là đồng dạng có một ít tiếp đối, cái kia chính là ma huyễn trong cốc linh thú, mỗi một chỉ linh thú tối đa có thể ẩn ký một lần. Nói cách khác, Diệp Thiên đã thành công ấn ký khủng long bạo chúa trên người bổn mạng kỹ năng, như vậy hiện tại khủng long bạo chúa tuy nhiên còn có kỹ năng, thế nhưng mà những người khác còn muốn tưởng theo khủng long bạo chúa trên người kỹ năng, tựu là một kiện căn bản chuyện không thể nào rồi. Cho nên nếu như muốn cho Phiêu Miểu Uyển phủ Thánh chủ biết rõ, tại chính mình ma huyễn trong cốc, rõ ràng tồn tại như vậy một chỉ linh thú, chỉ sợ hội trước tiên ấn ký sẽ không cho người khác bất kỳ cơ hội nào. Cũng không biết có phải hay không là Diệp Thiên vận khí thật tốt quá, mới vừa tiến vào ma huyễn cốc tụ gặp khủng long bạo chúa, không chỉ có theo khủng long bạo chúa trên người hắn ký đã đến cường đại lôi bạo kỹ năng, nhưng lại đã biết như thế kinh thiên đại mật. Vân Đại tiểu thư. Hừ, còn một mực Vân Đại tiểu thư, nếu như ngươi đem ta làm bằng hữu, vậy ta một tiếng thai à? Không có cách nào, Diệp thiên chỉ có thể giao một tiếng khoan thai, theo rồi nói ra, khoan thai Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu như ta có thể đủ may mắn ấn ký thành công, kính xin khoan thai không cho nói cho bất luận kẻ nào. Vì cái gì? Bởi vì không gian thuần di kỹ năng vô cùng lợi thiên, ta sợ thánh địa người biết rõ. Tốt rồi, ta hiểu được, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta ba sự kiện, như thế nào? Khẽ gật đầu, ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, Diệp Thiên hiện tại cuối cùng là cảm nhận được những lời này chính thức hàm nghĩa, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm cũng không biết, tiểu ma nữ trong lòng hắn đã chậm rãi biến, bằng không Diệp Thiên không sẽ như thế làm việc. Đệ nhất kiện, ngươi phải giúp ta tại ấn ký một cái kỹ năng Về phần là cái gì kỹ năng, phải do ta chọn lựa Có thể. Chuyện thứ hai, ngươi phải bảo vệ ta 3 năm. À. Nghe được tiểu ma nữ chuyện thứ hai, Diệp Tiên Quả thực cảm thấy im lặng cực kỳ, có thể phải biết rằng, tiểu ma nữ Tu Vi đã đạt đến nhất tinh võ hoàng chi cảnh, coi như là tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng tuyệt đối là vô cùng cường đại tồn tại, mà chính hắn cũng chẳng qua là vừa mới đạt tới kiếm tổ lĩnh phong, khoảng cách đột phá kiếm hoàng chi cảnh còn không biết phải đợi tới khi nào. Một gã võ hoàng rõ ràng lại để cho một gã kiếm tổ bảo hộ nàng 3 năm, chuyện như vậy nếu như truyền chi đi ra ngoài, không biết có thể hay không bị người trong thiên hạ chỗ chế nào. Chương 685, ngươi không sẽ rõ. Chương 685, ngươi không sẽ rõ tựa hồ nhìn ra Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, tiểu ma nữ trên mặt có chỉ là vẻ tươi cười, hỏi, "Như thế nào?" Trên mặt toát ra một nụ cười khổ, "Ba năm đối với Diệp Thiên mà nói, căn bản chính là một cái chậm rãi đường dài thời gian công xiển, tại trong ba năm, hắn còn có vô số chuyện trọng yếu đi làm, căn bản không có khả năng ở lại Phiêu Miểu Huyền Phủ bảo hộ tiểu ma nữ. Một năm về sau, chờ hắn ly khai ba đại thánh địa, sẽ gặp chạy tới Võ Hoàng núi tiến hành linh hồn thức tỉnh, sau đó còn muốn giải quyết mưa nhỏ sự tình, bất kể thế nào nói, ba năm về sau Lăng Tiêu Bảo Điện Đại thiếu gia sẽ cưới vợ mưa nhỏ. Mặc dù đối với Phương là Lăng Tiêu Bảo Điện Đại thiếu gia, có thể là vì người yêu của mình, cho dù cùng toàn bộ đại lục là địch cũng sẽ biết sẽ không tiếc, càng thêm không chỉ nói một cái thánh địa đại thiếu gia rồi. Ta không có khả năng một mực ở lại thánh địa, một năm về sau ta liền sẽ rời đi thánh địa, cho nên ngươi điều kiện này ta không có khả năng đáp ứng. Ngươi tại sao phải lì khai thánh địa? Chẳng lẽ tại đây không tốt sao? Hiển nhiên tiểu ma nữ thật không ngờ Diệp Thiên hội trả lời như vậy, dù sao Phiêu Miểu Huyền phủ với tư cách ba đại thánh địa một trong là mỗi một gã võ giả tu luyện thánh địa, bằng không khắp thiên hạ cũng sẽ không biết vì ba khối thánh hỏa lệnh mà Liêu Đích ngươi chết tà xuống rồi. Tại thánh địa tu luyện một năm, tuyệt đối có thể chống đỡ mà vượt tại bên ngoài tu luyện ba năm thậm chí là 5 năm, năm, hơn nữa phiêu miểu huyền phủ càng là có thêm giống ma huyễn cốc cường đại hoàn cảnh. Cho nên tiểu ma nữ thật sự không nghĩ ra, tốt như vậy tu luyện thánh địa, vì cái gì thiếu niên ở trước mắt còn không phải phải lì khai, dù sao Diệp Thiên trên mặt hiện lộ ra đến chính là vẻ mặt kiên định chi tình. Tại đây mặc dù tốt, đáng cuối cùng không là của ta gia, có một số việc ngươi không sẽ rõ khẽ gật đầu, mặc dù nhỏ ma nữ hoàn toàn chính xác không thế nào minh mạch, thế nhưng mà cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là nói ra, ta chỉ là cho ngươi bảo hộ ta 3 năm, cũng không có cho ngươi ở lại thánh địa, nếu như sau đã đi ra thánh địa, như vậy ngươi phải bảo hộ ta như thế nào? Có thể. Tiểu ma nữ đều nói như vậy rồi, nếu như Diệp Thiên không đáp ứng nữa, cũng có chút quá làm ra vẻ rồi, sau đó tiểu ma nữ tiếp tục nói, chuyện thứ ba, ta muốn cho ngươi tiến ta một kiện lễ vật. Lễ vật? Nếu như là sự tình khác, Diệp Thiên có lẽ khá tốt xử lý, thế nhưng mà nói ra lễ vật, Diệp Thiên thật sự cầm không đi ra. Dù sao thiếu nữ trước mặt là Phiêu Miểu Huyền phủ Thánh chủ nữ nhân, ba đại thánh địa cái gì cũng không thiếu. Tổng không có khả năng đem trên người mình tứ đại thần kiếm đưa cho tiểu ma nữ a, ngoại trừ tứ đại thần kiếm bên ngoài, Diệp Thiên trên người còn có thần khí ma thiên ấn, chiến thiên thần giáp các loại. Thế nhưng mà bất kể là cái đó một kiện, Diệp Thiên đều khó có khả năng đem chi đưa ra ngoài, linh quang lóe lên, sau đó Diệp Thiên từ trong lòng lực lấy ra bốn thanh cái búa, mỗi một bả cái búa trên người đều tản ra một tia lôi điện chi lực. Bốn thanh cái đúng là lúc trước cứu ông nội thời điểm, đánh chết đại thánh địa bốn gã vô thánh mà lấy được bốn thanh lôi phạt chi chùy. Bốn thanh Lôi phạt chi truy đều là thần khí. Kỳ thật Diệp Thiên cũng không muốn muốn bốn thanh Lôi phạt chi truy bởi vì cho dù hắn đã đi ra ba đại thánh địa, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng sử dụng bốn thanh Lôi phạt chi chuy. Dù sao bốn gã võ thánh trấn thủ ra ra, dùng đúng là thần khí Lôi phạt chi truy đến lúc đó chỉ cần lại để cho ba đại thánh địa biết Do hắn sử dụng lại là Lôi phạt chi truy như vậy hết thể đều tìm hiểu nguồn gốc, danh mạch. Giờ khác này hắn cũng không có cái gì thứ đồ vật đưa cho tiểu ma nữ, mà bốn thanh Lôi phạt chi chuy lại là ba đại thánh địa chi vật, Diệp Thiên coi như trâu về hợp phố, của về chủ cũ, đem bốn thanh Lôi phạt chi chuy đưa cho tiểu ma nữ. Trứng kiến bốn thanh lôi phạt chi chuy, tiểu ma nữ trên mặt không có bất kỳ khác thường, lần này Diệp Thiên thì càng thêm yên tâm, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tiểu ma nữ căn bản không biết lôi phạt chi truy. Chú ý lôi phạt, có trong tiên điệu tinh khiết nhất lôi điện chi lực, hơn nữa bốn thanh lôi phạt chi truy đều là thần khí, hy vọng ngươi thỏa mãn, bất quá ngươi phải chẳng cũng có thể đáp ứng ta một sự kiện. Nghe được thần khí hai chữ, tiểu ma nữ sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì thần khí không chỉ nói trên đại lục, coi như là tại ba đại thánh địa ở trong, cũng đều là vô cùng cường đại tồn tại. Hơn nữa hiện tại thiếu niên ở trước mắt vừa ra tay tựu là bốn thanh thần khí. Bốn thanh thần khí chỗ đại biểu cho cái gì? Tiểu ma nữ trong nội tâm lại tính tưởng bất quá rồi. Ngươi nói đi, chuyện gì mời ta đều đáp ứng ngươi. Ta tiến đưa ngươi bốn thanh lôi phạt chi truy, ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nói, coi như là phụ thân của ngươi cũng không thể, hơn nữa không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tốt nhất không muốn xuất ra lôi phạt chi truy. Tuy nhiên không rõ Diệp Thiên trong lời nói ý tứ, bất quá tiểu ma nữ hay vẫn là đáp ứng xuống, theo rồi nói ra, ta sẽ hảo hảo đảm bảo lôi phạt chi chùy, cảm ơn. Thu hồi trong tay lôi phạt chi chùy, Diệp Tiên chợt phát hiện, tiểu ma nữ nhìn về phía ánh mắt của mình có chút bất động, về phần ở đâu bất động, hắn lại không biết trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, sau đó hai người rất nhanh hướng phía Ma Huyễn Tốc đi, lần này hai người mục tiêu là Ưng Hoàng Lô Đặc, Việt Kỳ, mà Ưng Hoàng Lô Đặc, Việt Kỳ tu vi đã đạt đến cấp 11 thú hoàng chi cảnh, hơn nữa có không gian thuần di kỹ năng. Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ trong nội tâm đều rất rõ ràng, Ưng Hoàng Lô Đặc, Việt Kỳ cùng khủng long bạo chúa không giống với, khủng long bạo chúa thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là tốc độ sát thực thật chậm, chậm, thậm chí có chút ít người phải sợ hãi. Thế nhưng mà đặc, biệt, lại không với, vốn thuộc về tốc độ tộc, hiện tại đặc, biệt, còn gian kỹ năng, nếu như Lô Đặc Biệt, Kỳ muốn rời khỏi, như vậy Diệp Thiên thực không có cách nào đem hắn vây khốn. Kỳ thật nếu như không có tiểu ma nữ lời mà nói, như vậy Diệp Thiên Đại Khái có thể triệu hồi ra tiểu hắc hoặc là Hồ bá vương, bất kể là tiểu hắc hay vẫn là Hồ bá vương, hai đại linh thu thực lực đều nếu so với ưng hoàng lô đặc, biệt kỳ cường đại gấp trăm lần. Cho dù lô đặc, biệt kỳ tốc độ mau nữa, dù sao còn có Diệp Thiên, Diệp Tiên ngoại trừ thuộc tại đan điền của mình không gian, nhưng là soi lưng hai cánh, một cái tốc độ tuyệt đối là khủng bố đấy. Bất quá hiện tại bên người có tiểu ma nữ, coi như là muốn triệu hồi ra tiểu hắc cùng hổ bá vương cũng rất không có khả năng, nghĩ mi đi Diệp Thiên trong nội tâm đã có một cái quyết định. Trên đường đi, Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ gặp rất nhiều linh thú, bất quá những này linh thú đều là thực lực tương đối thấp hạ cái chủng loại kia, hơn nữa kỹ năng cũng không phải rất tệ đại, rất là thù, cho nên trên đường đi hai người cũng không có đối với linh thú ra tay. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ xuất hiện trước mặt một đầu Ngũ Hoa Đại Mãng xà, đại mãng xà chừng 10m chi trường, trên người có 5 chủng, chồng, bất đồng nhan sắc, nhìn từ đằng xa đi lên một thoáng là khủng bố. Lại là ngũ thải ban lăn mãng. Chỉ là trong mấy mắt Diệp Thiên cũng đã nhìn ra trước mắt mãng xà chủ loại, Ngũ Thải Ban Lan Mãng, cũng không phải thế gian chỗ chỉ có, cùng Ngũ Thải Ban Lan gà cùng thuộc một cấp bậc. Mà trước mắt cái này đầu Ngũ Thải Ban Lan Mãng, lại không giống Diệp Thiên tại Thánh địa Thông Đạo trước mặt chứng kiến đến cái kia chỉ Ngũ Thải Ban Lan gã, là một chỉ thú thánh, cũng trước mặt cái này đầu Ngũ Thải Ban Lan Mãng, tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới cựu cấp thú tôn chi cảnh. Chương 686, Sa hoàng ngà Obama. Chương 686, Sa hoàng ngà Obama tiểu ma nữ rõ ràng chưa từng gặp qua Ngũ Thải Ban Lan Mãng, bất quá đối với một chỉ Cửu cấp thú tôn, tiểu ma nữ căn bản cũng có thể ở trong lòng 41 gã võ hoàng muốn đánh chết một chỉ cựu cấp thú tôn, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng, thế nhưng mà đang lúc tiểu ma nữ chuẩn bị ra tay thời điểm, Diệp Tiên lại ngoài ý muốn ngăn trở nàng. Trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, tiểu ma nữ thanh âm khó hiểu mà hỏi, một chỉ nho nhỏ cửu cấp thú tôn, ta tiện tay cũng có thể đem nó xử lý rồi. Coi chừng bị độc. Không ngờ lấy Lẫm trời sinh hùng có kịch độc, tuy nhiên hai người trước mắt Ngũ Thải Ban Lan mãng chỉ là một chỉ cửu cấp thú tôn, thế nhưng mà có đôi khi coi như là võ hoàng cấp bậc tương tự, nhiễm đến loại này độc, cũng sẽ biết lập tức vẫn. Ngũ Thải Ban Lan mãng tu vi chỉ là đạt đến cửu cấp thú tôn chi canh. Cho nên vẫn không thể mở miệng nói chuyện, hai cái bích lục con mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt hai người, da nhỏ đầu rắn một nút nổ, lộ ra khủng bố cực kỳ. Tiểu ma nữ trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên là không tin Diệp Thiên lời mà nói, bất kể thế nào nói, trước mắt Ngũ Thải Ban Lan mãng đều là một chỉ cự cấp thú tôn, cho dù có được lấy cái đầu, cũng không có khả năng xúc phạm tới một gã vô hoàng. Đối với tiểu ma nữ không tin, Diệp Tiên cũng không có làm nhiều giải thích, sau đó lấy ra Chu thần kiếm, trong cơ thể Chu thần kiếm khí rất nhanh vận chuyển, trong nháy mắt liền toàn bộ dốc vào đến Chu thần kiếm nội. Chu thần kiếm khí chỉ có phối hợp chu thần kiếm mới có thể phát huy ra càng thêm uy lực tương đại, một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, trực tiếp đã rơi vào Ngũ Thải Ban Lan mãng trên người, tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng. Căn bản chưa kịp thoát đi, Ngũ Thải Ban Lan mãng đã bị Diệp Thiên chém thành hai đoạn, mắt thấy hấp hối không sống nổi. Nếu như là mặt khác cự cấp linh thú, cho dù đối với hai người bọn họ có định ý, Diệp Thiên cũng sẽ không biết đem hắn đánh chết, thế nhưng mà trước mắt thú tôn lại là Ngũ Thải Ban Lan mãng, cái này Diệp thiên liền nổi lên sát tâm. Ban đầu ở thánh địa ngoại thông đạo thời điểm, khối thánh hỏa cho Ngũ Ban Lan cả. Do đó khiến cho Ngũ Thải Ban Lan Gà cũng tiến nhập Thánh Địa tu luyện. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đến lúc đó nếu như Đế Vệ Thiên đối phó chính mình, như vậy Ngũ Thải Ban Lan Gà cũng sẽ biết không chút do dự gia nhập vào Đế Vệ Thiên trong hàng ngũ. Mà Ngũ Thải Ban Lan Gà cùng Ngũ Thải Ban Lan Mãng lại cùng thuộc một chủng tộc, bởi vì cái gọi là rắn chuột một ổ, cho nên vừa thấy được Ngũ Thải Ban Lan Mãng, Diệp Thiên liền đối với hắn tràn đầy sát tâm. Nhìn bên cạnh thiếu niên chém ra một kiếm, tiểu ma nữ cũng bị rung động thật sâu, bởi vì nàng tại thời khắc này rõ ràng phát hiện, dùng thực lực của mình, nếu như Diệp Thiên đối với chính mình đồng dạng chém ra một kiếm này, chính mình phải chăng có thể chống đỡ, đỡ được. Lại liên tưởng đến vừa mới thiếu niên hàng phục khủng long bạo chúa tình huống, không biết vì cái gì, tiểu ma nữ rõ ràng phát hiện, thiếu niên ở trước mắt rõ ràng mang cho hắn một tia lực lượng thần bí cảm giác. Người kiếm trong tay thế nhưng mà thần khí. Khẽ gật đầu, đối với tiểu ma nữ vấn đề, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ dấu diếm, dù sao hắn bây giờ có thể đủ dùng dùng thần khí không nhiều lắm, luôn giấu giếm được tiểu ma nữ thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chúng ta có thể mang theo ngũ thải bàn lan mạng thi thể đưa cho ưng hoàng lô đặc, việc kỳ. Vì cái gì? cùng sa trời sinh là địch, nếu như ta cho đoán không sai, trước mắt cái này đầu ngũ thải ban lan mãng cùng ưng hoàng tầm đó nhất định có ân oán. Diệp Thiên Trố suy đoán một điểm đúng vậy, bị hắn trô đánh chết cái này đầu ngũ thải ban lan mãng là một chỉ cựu cấp tu tôn, mà cái này đầu ngũ thải ban lan mãng còn có một vị phụ thân, cũng đồng dạng là một đầu ngũ thải ban lan mãng, bất quá tu vi lại đạt đến thú hoàng chi cảnh. Sa hoàng ngạo Obama cùng ưng hoàng lô đặc, biệt, kỳ trời sinh tựu là đệ nhân, tuy nhiên ưng hoàng tốc độ nhanh vô cùng, lại có không gian thuần di kỹ năng, thế nhưng mà sa tốc độ đồng nhanh vô cùng, nhưng lại nếu so với ưng hoàng tốc độ nhanh hơn vài phần. Hơn nữa Sa hoàng Nga Obama thực lực nếu so với Ưng hoàng Lô đặc, biệt, kỳ cường đại vài phần, cho nên hai đại thú hoàng mỗi một lần chiến đấu đều không có bất kỳ kết quả, lâu dài xuống dưới, hai đại thú hoàng ân oán cũng càng lúc càng lớn. Lần này coi như là Diệp Tiên gặp may mắn, Sa hoàng Nga Obama nhi tử Ngũ Thải bàn lan mãng đi ra kiếm ăn, vừa mới bị một cái khắc linh thú đả thường, cho nên mới bị Diệp Tiên một kiếm chô đánh chết. Nếu như không phải Ngũ Thải bàn lan mãng bản thân dịu bị thường, cho dù Diệp Thiên có thể đem hắn đánh chết, cũng tuyệt đối không giống đơn giản như vậy. Hơn nữa Ngũ Thải bàn lan mãng tốc độ nhanh vô cùng, một cái không cẩn thận cửu sẽ khiến hắn thoát đi. Đem trên mặt đất ngũ thải bàn lan mạng thu hồi đến chiến tiên thần giới nội, sau đó hai người lần nữa hướng phía trước bước đi, lần này trên đường không còn có đuôi ngụ linh thú, dù sao tiểu ma nữ khí tức phóng xuất ra đi, thuộc về võ hoàng uy nghiêm trực tiếp lại để cho sở hữu tất cả linh thú lui hắn núi nhỏ. Ưng hoàng ở lại chính là một tòa tên là Ưng hoàng phong cực lớn cao điểm, Ưng hoàng tu vi đã đạt đến thú hoàng chi cảnh, coi như là tại toàn bộ ma huyễn trong cốc, cũng thuộc về tương đối mạnh đại tồn tại. Sở dĩ từng năm tới nay như vậy, Ưng nếu khủng long chúa đem hắn điệu chỉ nói cho hai người Diệp Thiên muốn tìm được ưng Hoàng Chân núi bạn rất không có khả năng. Tất đồ sổ ngọn núi, ta tiến vào ma huyễn cốc cũng không sai biệt lắm có vài, tuy nhiên lại chưa từng có phát hiện qua, ma huyễn trong cốc rõ ràng còn ứng có như ngọn núi này. Khẽ gật đầu, đối với ở trước mắt ngọn núi, Diệp Thiên cũng là sợ hai thán phục không thôi, bởi vì cả tòa Ứng Hoàng Phong nhìn về phía trên, tựa như một bà không lợi kiếm ra khỏi vỏ, xuyên thẳng trời cao vân phong. Ta có thể đủ cảm nhận được trước mắt ngọn núi có một cổ cường đại khí tức, ta không phải Ứng Hoàng Lô Đạc, biệt, kỳ đối thủ. Nghe được tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp quả thực phiền muộn không thôi, không chỉ nói Ứng Hoàng Lô Đạc, biệt, kỳ coi như là bất luận cái gì tu vi đạt tới thú hoàng chi cảnh linh thú, tiểu ma nữ cũng không có khả năng đem hắn chiến thắng. Tiểu ma nữ tu vi tuy nhiên đạt đến nhất tinh võ hoàng chi cảnh, tuy nhiên lại chỉ là mới vừa tiến vào võ hoàng chi cảnh mà thôi, cho nên chỉ cần là một cái võ hoàng cường giả, cũng có thể đơn giản đem tiểu ma nữ đánh bại. Bất quá Diệp Thiên lại không có lối ra trào phúng tiểu ma nữ, dùng tiểu ma nữ niên kỷ có thể đạt tới võ hoàng chi cảnh, cái này bản thân cũng đã nói rõ, tiểu ma nữ thiên phú tuyệt đối không kém cho hắn. Tuy nhiên ba đại thánh địa là một người tu luyện thánh địa, thế nhưng mà nếu như không có thiên thiên phú, Tiểu ma nữ không có khả năng lại bằng chứng ấy tuổi thì đến được người khác cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới. Chúng ta lên đi, nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ không được ra tay. Khẽ gật đầu, đã có lần trước khủng long bạo chúa giáo huấn, tiểu ma nữ cũng ý thức được, dùng thực lực của mình còn căn bản không cách nào đối kháng thú hoàng cấp bậc cực giả. Tuy nhiên hai người rất nhanh hướng lên trước mắt Ưng Hoàng Phong vào tới, mới vừa tiến vào ngọn núi, hai cái thú đế Sơn Dê ngăn cản hai người, tuy nhiên hai cái thú đế không cách nào nói chuyện, nhưng là ý tứ trong đó hai người nhưng lại rất rõ ràng. Tìm hiểu hỏi oa chúng ta muốn gặp Ưng hoàng. Ánh mắt có chút cảnh giác xem lên trước mặt hai người, sau đó hai cái thú đế trong đó một chỉ rất nhanh hướng phía ngọn núi mà đi, mà đổi thành một chỉ thú đế chỉ là cảnh cáo phóng xuất ra thuộc tại khí tức của mình. Trong lòng có điểm buồn cười, hai cái thú đế trong mắt bọn hắn, cùng với hai cái con sâu cái kiến không sai biệt nhiều, nếu như Diệp Tiên muốn đánh chết hai cái thú đế, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Rất nhanh, vừa mới rời đi thú đế một lần nữa về tới trước mặt hai người, sau đó theo trên ngọn núi chuyển đến một giọng nói, "Thỉnh hai vị lên đây đi." Nghe được này than âm, hai cái thú đế rất nhanh ly khai, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Mà tiểu ma nữ cùng Diệp Thiên cũng hướng phía ngọn núi mà đi, suốt đi nửa canh giờ, hai người mới đi đến ngọn núi đỉnh cao nhất. Ưng hoàng là một chỉ thể tích chỉ có một mét đại diều hâu, nhìn từ đằng xa đi lên, trước mắt diều hâu căn bản không phải cái gì tu vi đạt tới thú hoàng siêu cấp cường giả. "Ta là Lô Đặc, biệt kỳ, không biết hai vị nhân loại đến đây ưng hoàng phong có gì muốn làm?" Ngay khoe chứ, "Ta là Diệp Thiên, vị này chính là Vân San San." Còn không có đợi Diệp Thiên đem nói cho hết lời, Ưng hoàng Lô Đặc, biệt kỳ lập tức hoàng sợ nói, "Ngươi chủ đại nhân con gái?" Khẽ gật đầu, Mặc dù nhỏ ma nữ không biết trước mắt Ưng Hoàng là làm thế nào biết, nàng tựu là Phiêu Miểu Huyện phủ Thánh chủ con gái, tuy nhiên hay vẫn là nói ra, đúng vậy, phụ thân của ta đúng là Phiêu Miểu Huyện phủ Thánh chủ. Ma Huyễn Cốc thuộc về Phiêu Miểu Huyện phủ, cho nên theo một phương diện khác đã nói, ma hoàng trong cốc sở hữu tất cả linh thú, cũng muốn thuộc về Phiêu Miểu Huyện phủ, chỉ có điều linh thú trời sinh cao ngạo, dưới bình thường tình huống, căn bản sẽ không nghe theo nhân loại phân phó. Thánh chủ đại nhân tốt chứ? Phụ thân gần đây rất tốt, đa tạ quan tâm. Mặc kệ tiểu ma nữ bình thường như thế nào ngợm, hiện tại Ưng đặc, biệt, Kỳ thân của hắn Nàng cũng giả dạng làm con gái ngoan ngoãn, giả vờ giả vị hồi đáp, như thế lại để cho Diệp Thiên ở một bên cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không biết hai vị có chuyện gì. Ta hy vọng có thể tại trên người của người ấn ký kỹ năng. Diệp Thiên không có chút nào quanh coi lòng vòng, nếu như trước mắt ưng hoàng không đáp ứng mình ở trên người hắn ấn ký buồn mạng kỹ năng, như vậy đến lúc đó cho dù động dùng vũ lực cũng phải ấn ký thành công. Dù sao không gian tuấn di thật sự là vô cùng điên thiên, coi như là Diệp Thiên cũng tâm động không thôi, hơn nữa ưng hoàng lão đặc, biết kỳ mạng kỹ năng còn chưa từng có bị võ giả ấn ký qua, như vậy cơ hội tốt như vậy, Diệp Thiên há lại sẽ đơn giản cho Thế nhưng mà nghe xong hắn lời mà nói, Ưng Hoàng tựa hồ cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, muốn theo trên người hắn ấn ký bổn mạng, kỹ năng nhân loại quả thực nhiều lắm. Sau đó Diệp Thiên đem vừa mới đánh chết Ngũ Thải Ban Lan Mãng theo chiến thiên thần giới nội lấy đi ra, chứng kiến Ngũ Thải Ban Lan Mãng thi thể, Ưng Hoàng ánh mắt lập tức bộc phát ra một cổ kinh người thần thái. Người rõ ràng giết ngạo Obama nhị tử. Khẽ gật đầu, chứng kiến trước mắt Ưng Hoàng biểu lộ, Diệp thiên trên cơ bản có thể xác định, nằm trên mặt đất Ngũ Thải Ban Lan Mãng cùng Ưng Hoàng đó tuyệt đối có ân Chỉ có điều lại để cho Diệp thiên thật không ngờ chính là Trên mặt đất ngũ thải bàn lan mãng rõ ràng còn có phụ thân, nghe ưng hoàng ý tứ, cái con kia lão không mở lộng lấy mãng, tu vi chỉ sợ cùng ưng hoàng, cũng là tu vi đặt đến thú hoàng chi cảnh. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trước mắt trong lòng nghi hoặc, sau đó ưng hoàng nói ra, Sả hoàng ngạo Obama là cùng ta ngang cấp thú hoàng cường giả, ngoại trừ tốc độ nhanh vô cùng bên ngoài, thực lực còn muốn so với ta mạnh hơn hơn phân, từng ấy năm tới nay như vậy, dùng thực lực của ta cộng thêm kỹ năng đều không thể chiến thắng Sả hoàng ngạo Obama. Chương 687, không muốn sống đấu pháp. Chương 687, không muốn sống đấu pháp đối với ưng hoàng lô đặc, biệt kỳ lợi mà nói. Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng, hắn cũng thật sự thật không ngờ, chính mình rõ ràng giết một con rắn hoàng như tử. Bất quá Diệp Thiên cũng không có vô cùng để trong lòng, dù sao một chỉ thú hoàng trong mắt hắn còn chưa đủ để dùng cấu thành uy hiếp, coi như là thú thần lúc này, đều chưa hẳn lại để cho hắn cảm thấy rung động. Thu hồi mà ngũ thải ban lan mãng, ưng hoàng lô đặc, biệt, kỳ mặt cũng không có bao nhiêu cảm kích, theo rồi nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi hơn ký thân thể của ta kỹ năng, thế nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Có thể. Nghe xong ưng hoàng lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, dù sao không gian tuấn di kỹ năng đối với hắn mà nói, quả thực là thái quá mức trọng yếu, vô luận như thế nào hắn đều tốt đến không gian tuấn di kỹ năng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đánh chết xạ hoàng ngà Obama, ta thịu cho ngươi tại thân thể của ta ấn ký không gian tuấn di kỹ năng, như thế nào? Một ngày sau đó, một đầu chỉ có dài 2 mét 5 màu mãng xà đi tới ưng hoàng dưới đỉnh, cả đầu năm màu mãng xà cùng một ngày trước Diệp Tiên chô đánh chết ngũ thải bàn lan mãng quả thực tiểu là giống như lúc. Đi xà, là lúc trước chết ngũ thải thân, một đầu tu vi cùng hoàng lo đạc kỳ bằng nhau, đồng dạng đạt đến thú hoàng chi cảnh siêu cấp cường giả. Một ngày trước, Ưng Hoàng cùng Diệp Thiên đạt thành trung nhân thức, chỉ cần Diệp Thiên có thể trợ giúp Ưng Hoàng đánh chết xả hoàng ngà Obama, như vậy Ưng Hoàng tiểu lại để cho Diệp Thiên tại thân thể của mình ấn ký không gian tuấn di kỹ năng. Diệp Thiên cũng không có có do dự chút nào, dù sao đánh chết một chỉ thú hoàng, cũng đạt được một cái không gian tuấn di kỹ năng, cả hai so sánh, hay vẫn là đánh chết thú hoàng so sánh đổi một điểm. Dựa theo Ưng Hoàng ý tứ, lần này không đi xả hoàng ngà Obama địa bàn, dù sao tại địa bàn của người ta, muốn đánh chết xả có chút không quá sự thật, cho nên địa điểm hay vẫn là định tại Ưng Cho nên tại một ngày trước, Ứng hoàng liền mệnh làm cho thủ hạ của mình, đem ngũ thái ban lan mãng chết ở Ứng hoàng phong tin tức chuyển ra ngoài, nhưng lại truyền thuyết ngũ thái ban lan mãng thi thể ngay tại ưng hoàng phong. Quả nhiên, lại thu được con của mình đã vất lạc, hơn nữa liền thi thể cũng không thể lãng dụng về cội dưới tình huống, ngũ thái ban lan mãng là Obama một mình một người tới đã đến Ứng hòa phong. Hai cái mắt nhỏ lạnh như băng xem lên trước mặt cả tòa Ứng hoàng phong, nếu như không phải kiêng kỵ phong Ứng hoàng, nói không chừng nhịn sớm đã ra tay, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, lại phát hiện cả tòa Ứng ràng không có một chỉ linh thú. Không biết vì cái gì, Sa Hoàng tại thời khắc này rõ ràng cảm thấy một tia điểm xấu báo hiệu, thế nhưng mà mất con chi thống sớm đã che mắt tâm trí của hắn. "Lô Đặc, Việt Kỳ, ngươi còn con của ta mệnh đến?" Sa Hoàng cả đời không con, thẳng đến Bách Niên trước khi mới lao tới tử, cho nên đối với Ngũ thải ban Lăn Mãng, Sa Hoàng quả thực là yêu thương tới cực điểm, vẫn là sợ nâng ở lòng bàn tay sợ mất, hô tại trong miệng sợ hóa rồi. Thế nhưng mà lại để cho Sa Hoàng thật sự không cách nào nghĩ đến, con của mình rõ ràng cứ như vậy bị giết, hơn nữa liền thi thể đều tìm không thấy, dù sao trước mắt là Ứng Hoàng núi, hắn cũng không dám tùy đi. Nguyên lai like là Sa Hoàng huynh Gia Lâm, Kính xin phong một tự. Nghe được Cương hoàng lời mà nói, Sa hoàng trong nội tâm quả thực hận đến nghiến răng ngửa, bất quá vừa nghĩ tới chính mình còn chết thảm, Sa hoàng ngạ Obama hay vẫn là quyết định phong. Dài 2 mét thân hình ố nẻo khẽ động, tốc độ cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng, chỉ là nháy mắt thời gian, Sa hoàng ngạ Obama liền đã đi tới đỉnh núi, mà Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ, còn có Ưng hoàng Lô đặc, biệt kỳ sớm đã trở tại nguyên chỗ. Sa hoàng huynh đại giá quang lâm, tiểu đệ không thể sang nên, kính xin xả hoàng huynh thứ tội. Thứ tội cái rắm, con của ta thi thể đâu này? Thanh âm như băng vô cùng, đối với Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ Từ đầu tới đuôi sả hoàng ngạo Obama đều không có con mắt xem qua liếc, cho dù tiểu ma nữ là một gã võ hoàng cường giả, nhưng là tại sả hoàng trong mắt, tiểu ma nữ căn bản không đáng giá được nhắc tới. Về phần còn lại Diệp Thiên, vậy thì càng sẽ không lại để cho sả hoàng để trong lòng rồi, một gã nhỏ võ tổ, nếu như sả hoàng muốn đánh chết, quả thực cùng với bóp chết một chỉ con sâu cái kiến không sai biệt nhiều. Tuy nhiên xà hoàng ngạo Obama không biết vì cái gì ưng hoàng phong lại đột nhiên xuất hiện hai gã nhân loại, nhưng là vì mau chóng đạt được nhì tử thi thể, từ đầu tới đuôi hoàng ngạo Obama cũng không có nhiều hỏi một câu. Mặt toát ra một tia cười lạnh. Sau đó ngân hoàng lộ đặc, biệt, vị tướng hiếm thấy ngũ thải ban lan mãng thi thể thích phóng ra, không biết có phải hay không là cố ý, ngũ thải ban lan mãng thân đều ra đều là động, tựa hồ là bị chuyên môn nguyên một đám chất thấu đấy. Xem gặp con của mình không chỉ có chết hạm, hơn nữa thi thể cũng bị như thế tra đạp, thân là sa hoàng ngạ Obama quả thực cũng sắp muốn điên rồi, hai giọt bi thương nước mắt chậm rãi chảy xuống. Thu hồi con mình thi thể, sau đó không có chút nào chần chừ, sa hoàng xuất thủ, hơn nữa là ra tay ác độc vô tình, ngay từ đầu liền khiến cho ra sát chiêu. Tại sao Hoàng trong nội tâm vẫn cho rằng con của mình là ưng hoàng giết chết, căn bản không có hoài nghi đến Diệp Thiên Thần, lần này ưng hoàng cũng không có chút nào né tránh, hai đại thú hoàng cường giả trực tiếp đã bắt đầu kinh thiên động địa lại chiến. Sả hoàng thực lực của bản thân muốn so ưng hoàng thực lực cường vài phần, hiện tại phẫn nộ đến cực điểm sả hoàng, tựa hồ đem bản thân tiềm lực toàn bộ phát huy đi ra, không đến trong chốc lát, ưng hoàng tựa hồ cũng đã duy trì không được rồi. Không gian tuấn di kỹ năng trực tiếp triển khai, trăm mét ở trong có thể lập tức đến, nếu không phải hoàng tay sử xuất kỹ năng, Nói không chừng vừa mới một kích cũng đã lại để cho Sa hoàng loại này không muốn sống đấu pháp, cũng làm cho ưng hoàng lô đặc, biệt kỳ cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, đúng vào lúc này, một mực không ra tay Diệp Tiên lại đột nhiên động. Hư vô bộ pháp trực tiếp triển khai, tuy nhiên tốc độ vẫn còn so sánh không hai đại thú hoàng, thế nhưng mà Diệp Thiên hư vô bộ pháp cũng tuyệt đối không kém, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Tiên tiểu đã đi tới xạ hoàng bên người. Mặt toát ra một tia cờ lạnh, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, sa hoàng ngạo Obama sẽ không có đưa hắn cùng tiểu ma nữ để vào mắt, bất quá như vậy tốt nhất. Lần nữa lấy ra Chu thần kiếm, khổng thần kiếm khí trực tiếp dũng vào đến Chu thần kiếm nội vững lên trước mắt giả hoàng chém tới, tuy nhiên Diệp Thiên tu vi chỉ là đạt đến võ tổ chi cảnh, thế nhưng mà thực lực của bản thân cũng đã tương đương với một gã võ hoàng cường giả, thậm chí có thể cùng bán thánh cấp bậc cường giả chống lại. Đem bản thân tất cả lực lượng toàn bộ thêm, coi như là võ thánh cấp bậc cường giả, thậm chí vũ thần cấp bậc siêu cấp cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không khiến Diệp Thiên có bất kỳ lo lắng, bất kể thế nào nói, Diệp Thiên bây giờ có được lấy thần khí, hai đại võ thánh khối lỗi, thú thánh tiểu hắc cùng hạ vị thú thần hổ bá vương. Đối với Diệp bỗng nhiên ra tay, xa hoàng rõ ràng cũng không có dự liệu được. Hơn nữa Diệp Thiên Cường đại kiếm khí trực tiếp lại để cho vị này Sa Hoàng sắc mặt đại biến, cả người do nguyên lai 2m mở trực tiếp biến thành 1m, có thể coi là là như thế này, xà Hoàng ngạo Obama y nguyên bị Diệp Thiên chô phóng xuất ra Chu thần kiếm khí gây thương tích, một đầu cái đuôi bị chỉnh tề chặt đứt. Chương 688, người rõ ràng đánh lên ta. Chương 688, người rõ ràng đánh lên ta. Tuy nhiên cái đuôi bị chặt đứt, đối với tu vi đã đạt tới thu hoàng chi cảnh ngạo Obama mà nói không đáng kể chút nào, có thể là vũ nhục như vậy nhưng lại Sa Hoàng không cách nào chữa nhét đấy. Nếu như là bị một gã thực lực tương đương nhân loại gây thương tích Sa Hoàng cũng không nói thêm cái gì rồi. Thế nhưng mà làm bị thương hắn nhưng lại một gã nhỏ nhỏ võ tổ, cái này đối với một gã cao ngạo vô cùng thú hoàng mà nói, hiện nhiên là không cách nào tiếp nhận đấy. Nếu không phải hắn kịp thời đem bản thể rút hắn, nói không chừng giờ khắc này hắn đã một phân thành hai, hiện tại hồi trở lại muốn, Sa Hoàng ngạo Obama đều có một loại nghĩ mà sợ. Người rõ ràng đánh lén ta. Tại sao Hoàng ngạo Obama xem ra, sở dĩ chính mình bị thiếu niên ở trước mắt gây thương tích, hoàn toàn là vì thiếu niên đánh lén hắn tới, nếu như là chính diện đối kháng lợi mà nói, coi như là 10 cái thiếu niên cũng không phải là đối thủ của hắn. Căn bản không có trả lời. Diệp Tiên trực tiếp lần nữa chém ra Chu thần kiếm, một cổ cường đại Chu thần kiếm khí lập tức tới, cái này có thể chọc tức xạ hoàng ngà Obama. Tại Ma Huyễn Trung Cốc, tuy nhiên hắn không phải cường đại nhất tồn tại, thế nhưng mà cũng có thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi, không mấy năm qua, chưa từng có linh thú dám trêu chọc hắn, coi như là thú hoàng cấp bậc tồn tại cũng sẽ không biết. Nhưng bây giờ thì sao, một cái nho nhỏ võ tổ nhân loại, rõ ràng 3 lần 4 lượt tập kích hắn, quả thực tiểu là thuốc thúc có thể nhận thẩm thầm không thể nhẫn. Đã có để phòng xà hoàng, đối với Diệp Tiên một kiếm tựa hồ không để tại tâm, bất kể thế nào nói, Diệp Tiên tu vi chỉ là đạt đến vỡ tổ chi cảnh cùng thú hoàng ở giữa chênh lệch là vô cùng cực lớn đấy. Sa hoàng ngạo Obama tốc độ cực nhanh, cho dù Diệp Thiên sứ xuất hư vô bộ pháp cũng hay vẫn là cường một phần, trừ phi sử xuất đan điền không gian, nếu không Diệp Tiên muốn đánh chết xà hoàng căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Bất quá Sa hoàng lại quên, tại ưng Hoàng Phong tồn đường, còn có hai cái uy hiếp tồn tại, ngoại trừ ưng Hoàng bên ngoài, còn có một gã tu vi đạt tới nhất tinh vo hoàng chi cảnh tiểu ma nữ. Mặc dù nhỏ ma nữ bản thân thực lực muốn hơi chênh lệch một chút, thế nhưng mà đối với nhiễu loạn Sa hoàng cũng đã là dư thải, tam đại cường giả liên thủ đối phó một chỉ thú hoàng cho dù Sa hoàng Nga Obama thực lực dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng lấy một địch ba. Dần dân theo lý trí bên trong đi ra, vừa mới là chứng kiến con của mình chết thảm, lại thêm nhi tử bị cha tấn thành cái dạng kia, Sa hoàng mới trong khoảng thời gian ngắn sông bỗng lúc đích. Thế nhưng mà gặp đến tình huống hiện tại, thân là thú hoàng Nga Obama, trước tiên cũng đã phân tích ra địch cường ta yếu đích hình thức. Chỉ là trong mắt, Sa hoàng Nga Obama liền có thấy, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, nếu như mình lại kiên như vậy xung dưới, như vậy cuối cùng nhất vẫn lạc sẽ chỉ là hắn. Một đuôi bỏ qua tiểu ma nữ Sa hoàng Nga Obama bắt lấy một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, trực tiếp mất quá mức hướng phía dưới đỉnh mà đi. "Muốn đi?" Mặt toát ra một tia cười lạnh, Diệp Thiên trực tiếp đem trong tay Chu thần kiếm ném ra ngoài, vừa mới cắm ở ngọn núi lửa trung ương, tứ đại thần kiếm lập tức bắn ra bốn đạo kiếm khí, tạo thành một cái cỡ lớn bốn tuyệt kiếm trận. Từ lúc một ngày trước, Diệp Thiên mà bắt đầu chuẩn bị lấy bốn tuyệt kiếm trận, dù sao đối phương là một gã thú hoàng, hơn nữa hay vẫn là dùng tốc độ tăng trưởng, bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như Sa hoàng chạy đi, đến lúc đó nương tựa theo tốc độ ưu thế, lại có ai có thể truy xạ hoàng? Tuy nhiên đương hoàng tốc độ cũng là nhanh vô cùng, lại có không gian tuấn di kỹ năng, nhưng là thực lực lại không bằng Sa hoàng, đến lúc đó cho dù có thể truy, chỉ sợ cũng chói không được Sa hoàng. Cho nên Diệp Thiên đành phải bố trí xuống bốn tuyệt kiếm trận, nương tựa theo như thế bốn tuyệt kiếm trận, Diệp Thiên có vô cùng cường đại tự tin, coi như là xà hoàng cũng đồng dạng trốn không thoát đi. Quả nhiên, Sa hoàng ngạo Obama chỉ là vừa vừa hạ đến ngọn núi ở giữa, bốn đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp đưa hắn luân phiền, cháo, cho dù dùng Sa hoàng ngạo Obama thực lực, cũng không cách nào theo bốn tuyệt kiếm trong trận rất nhanh thoát đi đi ra ngoài. Cái này Sa hoàng xem như triệt để luống cuống. Dù sao lấy hai người một thú thực đủ sức để đưa hắn đánh chết, nếu như không phải bằng vào tốc độ ưu thế, nói không chừng hắn hiện tại sớm được giết. Thế nhưng mà cái này hắn rõ ràng không cách nào ly khai ngọn núi, cái này biểu thị cái gì xà Hoàng trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hắn không thể dùng tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây, như vậy đợi đến lúc hai người một thú đi vào thời điểm, hắn là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vào lúc này, Sa Hoàng vị trí không gian đỗng nhiên biến thành một cái bốn màu kiếm khí khủng bố không gian, toàn bộ không gian tràn đầy vô số kiếm khí, bất quá vô số kiếm khí cũng chỉ có bốn loại. Dụ Diệp Thiên thực lực hôm nay bố trí xuống bốn tuyệt kiếm trận. Tuy nhiên không cách nào khủng bố vô thánh cấp bậc cường giả, nhưng là muốn khủng bố một chỉ thú hoàng thậm chí là đem thú hoàng đánh chết, cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn. Cảm độ được toàn bộ không gian vô số kiếm khí, Sa Hoàng ngạo Obama đã sớm sắc mặt đại biến, toàn bộ thân hình đều có chút run rẩy, dù sao trước mắt không gian đã vượt ra khỏi hắn ban trước. Chỉ là nháy mắt, Diệp Thiên ba người liền đã đi tới bốn tuyệt kiếm trận bên ngoài, cảm thụ được bên trong khủng bố kiếm khí, mà ngay cả Ưng Hoàng cũng là sợ hai thán phục không thôi. Ưng Hoàng Lô đặc, việc quan tâm ở bên trong rất rõ ràng biết rõ co như là chính mình bị nốt tại trước mắt trận pháp ở trong, tốc độ cùng với cái gọi là không gian thuấn gì kỹ năng đều là chơi cười. Thật sự là thật không ngờ, Diệp Thiên Hinh rõ ràng có lợi hại như thế kiếm trận, trừ phi là tu thánh, trừ phi thú hoàng phía dưới không người có thể theo kiếm trận nội thoát đi đi ra ngoài. Nghe được cương hoàng lời mà nói, tiểu ma nữ mặt toát ra một tia khinh thường, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh ánh mắt lúc này đã xảy ra một ít cả biến. Trước đó, tiểu ma nữ đồng dạng cho rằng Diệp Thiên chỉ là một gã nho nhỏ võ tổ, căn bản không có đưa hắn để vào mắt, thẳng đến hàng phụ khủng long đại chúa. Hơn nữa ẩn khí khủng long bạo chúa kỹ năng thành công, một khác này tiểu ma nữ mới đúng Diệp Thiên đã xảy ra cái biến. Cho đến giờ phút này, tiểu ma nữ rốt cuộc biết một sự kiện, cái kia chính là một mực bị hắn bỏ qua thiếu niên, là một gã thực lực cường đại võ giả, tuy nhiên thiếu niên mặt ngoài nhìn lại chỉ có võ tổ thực lực. Diệp Thiên chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì, sau đó khởi động 4 tuyệt kiếm trận, lập tức toàn bộ 4 tuyệt kiếm trận có thể kiếm khí tung hành, hướng phía kiếm trận nội mục tiêu duy nhất phát khởi khủng bố kích. Obama ngoại độ cùng bên ngoài, thực lực cũng coi như có thể, nhưng muốn nói đến thân thể lực phòng ngự, như vậy khủng long bạo chúa so sánh, Quản thực tiểu là một trời một vực. Thực tế kiếm thần hải tứ đại gia tộc tứ đại kiếm khí, mỗi một chủng kiếm khí đều là vô cùng khủng bố tồn tại. Năm đó kiếm thần hải lão tổ tông chỉ là đã thức tỉnh trong cơ thể hai chủng kiếm linh, liền tu luyện đến thế gian cường đại nhất tồn tại thần hoàng chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm thần hải tứ đại kiếm khí đến cỡ nào cường đại, chỉ là trong nháy mắt, ma huyễn cốc một đời xà hoàng ngạ Obama đã bị tứ đại kiếm khí chôi suy thũng, xà ngạ Obama hai em mở thân hình khắp nơi đều là bị khí sẽ qua, nếu không phải Diệp Tiên hạ thủ lưu tình, có thể sợ sẽ là như vậy một hồi thế gian. Xà hoàng ngạo Obama thân thể sớm được kiếm khí banh thành tắt bã.